Chương 082, phá giải thông đạo. Nói như thế nào? Đi theo Đỗ Phi sau lưng tiểu ngải nghe vậy hỏi. Đỗ Phi suy tư một lát sau, khôn ngoan dẫn trần chờ nói, vừa rồi ta dùng tinh thần lực tại bốn phía tìm tòi, phát hiện người rất nhiều đích, nhưng là chỉ bất quá một lát công vu, người lại thiếu rất nhiều, hơn nữa, những người này cũng không phải bởi vì chết đi, ngược lại là hư không tiêu thất giống nhau. Ai Nghe được Đỗ Phi nói như vậy, ở đây 8 người mỗi một người đều là khẽ nhíu mày suy nghĩ bắt đầu đứng dậy, cái này trong thông đạo khắp nơi đều để lộ ra vài phần quỷ dị hư vị, phảng phất Có cái gì mọi người ý không ngờ được sự tỉnh tức sẽ xuất hiện giống nhau. Ừm. Phía trước những người kia, hẳn là tứ tượng cung loại người a. Một mực không có mở miệng chính huyền, đột nhiên mở to mắt dừng ở một chỗ mở miệng nói. Nghe vậy, Đỗ Phi tay phải nhanh chóng ở mi tâm chỗ một điểm, lập tức tinh thần lực lập tức huyết tán ra, chợt tựu cảm ứng được, tại một đoàn hát trong sương mù, quả nhiên có một chút mơ hồ có thể thấy được bóng người, mà những bóng người này bộ dạng đặc thù, đúng là tứ tượng cung loại người. Hắc <cười> Tựa hồ là cảm ứng được trong bóng tối có người nhìn xem chính mình giống nhau. Tứ Tượng Cung bên kia có người cười lạnh một tiếng, rồi sau đó lập tức cựu vung tay lên, một đám người nhanh hơn tốc độ tiến lên. Những cái thứ này chạy bắt đầu đứng dậy nhanh như vậy, đúng sợ chúng ta đối với bọn họ ra tay sao? Nghiêm Thành Tựa Hồ cũng đúng cảm ứng được cái gì, lập tức thoáng khinh thường mở miệng nói. Nghe vậy, Đỗ Phi cười cười, đảo đúng không có gì. Tại hắn xem ra, Tứ Tượng Cung giờ phút này đội hình cũng đúng có chút không kém, thật sự động thủ lời mà nói, cạnh mình chưa hẳn có thể chiếm được quá nhiều tiện nghi. Nhưng là tại dưới bực này tình huống, Tứ Tượng Cung loại người nhìn thấy cạnh mình người rõ ràng còn có chỗ tránh lui điểm này mới càng làm người cảm thấy quỷ dị. Tứ tượng cung người hơn phân nửa có cái gì không đúng. Chúng ta cùng đi lên xem một chút ta Muốn chỉ chốc lát hậu, Đỗ Phi trầm giọng mở miệng nói. Rồi sau đó, hắn tâm niệm vừa động, lập tức liền mang theo một số đông người hướng về tứ tượng cung loại người biến mất phương hướng bước đi. Còn lần này, Đỗ Phi toàn lực thúc giục luân hồi chi lực, một chuyến tốc độ của con người lại nhanh nhanh hơn. Theo một đoàn người bạo lướt, ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy một ít sắc mặt khó coi cường giả tại tìm kiếm khắp nơi lối ra, nhưng là làm cho người cảm thấy kỳ quái như lại, giờ phút này cái kia tứ tượng cung loại người cũng đã mất đi bằng dáng. Tình huống không thích hợp, tứ tượng cung người phản phất lập tức tiểu mất đi cảm ứng giống nhau. Trịnh huyên nhíu mày một lát sau, đột nhiên mở miệng nói: "Nghe vậy, Đỗ Phi cũng đúng thoáng chậm lại vài phần tốc độ, đôi mắt trở nên có vài phần kỳ dị bắt đầu đứng dậy. Mặc dù đối với Trịnh huyên hiểu rõ cũng là không nhiều lắm, nhưng là Đỗ Phi lại nhìn ra được, cùng mình loại này đan võ xong tu loại người bất đồng, cái này Trịnh huyên đúng vậy truyền tu đan đạo. Tinh thần lực chỉ sợ so về chính mình còn muốn mẫn cảm vài phần, giờ phút này nàng đã nói mất đi tứ tượng cùng đám người kia tăng hơi, cái kia đã nói minh Đám người kia tám phần đúng hư không tiêu thất. Chẳng lẽ, tứ tượng cùng những người kia đột nhiên đã bị cái gì đó nuốt không thành? Tiểu Ngải cũng đúng hơi nghi ngờ nói, "Nuốt?" Nghe vậy, Đỗ Phi thân hình có chút dừng lại, lập tức tiểu ngừng thân hình, đôi mắt lập tức lập lòe bắt đầu đứng dậy, suy tư sau một lát, hắn ánh mắt mạnh mẽ rơi xuống đỉnh đầu chỗ, trầm giọng nói, "Ta hiểu được, cái này thông đạo, tám phần chính là một bẫy rập, mà thông đạo chiều dài phòng trừng cũng cực kỳ trường, mặc kệ người nào dọc theo tại đây tiếp tục hành tẩu lời mà nói, hơn phân nửa cuối cùng cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt." Nếu như tại đây không phải thông đạo lợi mà nói, như vậy ở đâu đúng? Dưới mặt đất sao?" Tiểu Ngải cao mày nói. Đang khi nói chuyện, nàng còn dùng lực bước lên mặt đất, nhưng là mặt đất ngoại trừ phát ra một hồi nhẹ dọn bên ngoài, đảo đúng không? Có có phản ứng gì? Đỗ Phi nghĩ nghĩ, ánh mắt vẫn là lưu tại phía trên, một lát sau, mới chậm rãi nói, "Cái này trong thông đạo, khắp nơi đúng khói đen, mà khói đen bốc lên, phía trên chỗ khói đen nồng nặc nhất, người bình thường tránh chi còn không kịp, cho nên tuyệt đối sẽ không cẩn thận đi tìm đòi. Mà ta nếu là đoán không lầm lời mà nói, cái kia duy nhất sinh lộ nói không chừng chính là ở phía trên rồi. mà tứ tượng cung loại người đều là yêu thú nhất lưu, trực giác so nhân loại càng thêm cường, nói không chừng bọn hắn cũng đúng phát hiện điều này, cho nên mới nhanh như vậy tránh đi chúng ta. Hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới chúng ta phát hiện bí mật này à? chính thức lao động chân tay, nhưng lại vốn là hẳn phải chết chỗ sao? người bình thường làm sao không có việc gì hướng về khói đặc nhiều nhất địa phương đi à? vương trung giờ phút này cũng đúng vẻ mặt cổ quái nói, ừm, thử xem xem chẳng phải sẽ biết. đỗ phi cười cười, rồi sau đó vung tay lên, lập tức luân hồi chi lực bị hắn thi triển đến cực hạn cứ như vậy bao vây lấy mọi người, lập tức mọi người thân hình chính là hướng về trên không bước lên mà đi, tiến nhập hất trong xương ngủ, bốn phía hết thể trở nên hoàn toàn không thể nhận ra bắt đầu đứng dậy, nếu như không phải Đỗ Phi Luân Hồi Chi Lực cái bọc lời mà nói, chỉ sợ mọi người ở đây tuy là tuyệt thế cường giả, giờ phút này đều là hội có vài phần e ngại. Ngay tại Đỗ Phi Luân Hồi Chi Lực cái bọc phía dưới, bước lên đại khái mấy phút đồng hồ về sau, mọi người đã cảm thấy hai mắt tỏa sáng, dưới chân nhất không cũng đã đứng ở một mảnh lạnh buốt trên mặt đất, làm đến nơi đến chốn, chúng tầm mắt của người lập tức hướng về phía dưới nhìn lại, lập tức liền gặp được. Khi bọn hắn dưới chân trầm trọng trong tầng băng, có từng đạo màu đen đường cong giống như mãng xà giống nhau hướng về bốn phía khuyết tán mà mở, giống như mê cung giống nhau, mà ở màu đen trong thông đạo, còn có thể nhìn thấy lập lòe quan mang, đương nhiên đó là vũ tông hoàn vầng sáng rồi. Trong lúc này, hiển nhiên chính là Đỗ Phi bọn người vừa rồi chỗ trong thông đạo, nếu là trong này theo thông đạo đi lời mà nói, đoán chừng là đi đến tử, cũng đúng tìm không thấy đầu. Cái kia viễn cổ cường giả thật đúng là ý xấu mắt, muốn là theo chân đường này đi, cuối cùng lại phát hiện lấp kín tường lợi mà nói, không biết hội tại chỗ tức chết bao nhiêu người. Tiểu ngài dừng ở phía dưới một màn này, có chút lo lắng mở miệng nói. Đỗ Phi cười cười nói, ngươi tiểu không cần lo lắng cái này rồi. Những người kia tìm không thấy đường, chỉ có thể chính mình lui ra ngoài. Nếu là liền lùi lại cũng đều không hiểu lời mà nói, thì phải là tự tìm đường chết. Bực này dưới tình huống, ai cũng băng giúp bọn họ không được. Tốt rồi, chúng ta cũng không cần lo cho những người này rồi. Phỏng chừng chúng ta giờ phút này cũng đúng rất lại phía sau người khác rất nhiều rồi. Muốn nghĩ biện pháp à? Đỗ Phi tùy ý nhẹ gật đầu, rồi sau đó ánh mắt liền hướng phía trước quét đi ra ngoài. Liên gặp được. Giờ phút này tại Đỗ Phi ánh mắt có thể đạt được cuối cùng chỗ, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy một cái quảng trường, mà trên quảng trường, giờ phút này tựa hồ cũng là có không ít người ảnh. Đi thôi, xem ra có thể khám phá cơ quan này, người có lẽ hay là có chút không ít, có thể đi đến một bước này người, tuyệt đối không có một người nào, không có một cái nào đúng nhân vật đơn giản, hết thể đều muốn cẩn thận là hơn, mục đích của chúng ta là viên cổ vật, tại viên cổ vật không có xuất hiện trước kia, có nhiều thứ, có thể không đoạn, cũng đừng đoạn, không cần phải vô vị lãng phí sức chiến đấu. Đỗ Phi trầm ngâm một lát sau, có chút ngưng trọng nói: đương nhiên nếu như gặp tâm động vật lời mà nói chúng ta cũng đúng không nên khách khí mảy may nghe vậy mọi người đều là nhẹ gật đầu Đỗ Phi như vậy ổn thỏa rồi lại có chút phách đạo cách nghĩ mới thật sự là phù hợp Lang Thiên Tông Thiên Lang phong loại người phong cách hành sự nhìn thấy một màn này Đỗ Phi thì không nói thêm lời một những thứ gì mà là thân hình vừa động lập tức liền biến thành một đạo tàn ảnh tiềm lực ra mà ở hắn sau lưng chỗ tiểu ngải bọn người cũng đúng nhanh chóng đội kịp. kế tiếp phi hành khoảng cách cũng không xa đại khái mấy phút đồng hồ về sau Đỗ Phi bọn người liền đi tới vừa rồi nhìn thấy cái kia trên quảng trường mà ở đi tới dọc theo quảng trường lập tức Đỗ Phi ngược lại nhìn rõ ràng giờ phút này cái này trên quảng trường người quen ngược lại có chút không ý ta kể cả Thái Thanh Tông, Thái Sơ Quân Vũ Tông, tứ tượng cung cùng với kinh hồng môn loại người đều là xuất hiện ở nơi này mà Đỗ Phi một đoàn người xuất hiện cũng đúng lập tức tự đưa tới trong tràng chúng người chú ý mà Đỗ Phi bọn người có thể đã đến hiện nhiên cũng là ở những người này trong dự liệu cho nên giờ phút này đảo là không có người lộ ra cái gì ngoài ý muốn biểu lộ đối với cái này một màn Đỗ Phi đảo cũng không nói thêm gì mà là vung tay lên. Một đoàn người chính là lập tức rơi xuống trên quảng trường, rồi sau đó ánh mắt tại trên quảng trường quét sau một lát, tựu rơi xuống nhất cuối cùng địa phương. Tại quảng trường cuối cùng chỗ, giờ phút này có một mặt kim sắc đại môn, đại môn trước kia, chỉnh tề bày đặt 10 bộ thanh đồng thạch quan, thạch quan dùng kim sắc xiển xích buộc chặt, có chút kỳ dị đứng ở kim sắc đại môn trước kia, mà một cổ cực đoan âm tà khí tức, cũng đúng từ bên trong tràn ngập ra. Đây là Dano. Những này thanh đồng trong quá tải, có có chút âm tà khí tức tràn ngập ra, mà chủng, chổng trong hơi thở, còn ẩn chứa vài phần nhàn nhạt mùi thuốc chi vị. Làm cho Đỗ Phi cơ hội là lập tức tự nhận ra, những này thanh đồng trong quan tài rốt cuộc hội có cái gì. Chỉ bất quá, tuy nhiên nhận ra cái này thanh đồng quan tài đồ vật bên trong, giờ phút này Đỗ Phi cũng là có vài phần da đầu run lên cảm giác, không biết vì sao, từ nơi này chút ít thanh đồng trong quan tài có một cổ có chút khủng bố khí tức tràn ngập ra, làm cho người không thể coi thường. Phòng trừng, giờ phút này ở đây những người khác cường giả cũng đúng cảm ứng được bực này khí tức, cho nên những người tài giỏi này hội đều ở chỗ này dừng lại không tiến. Xem ra, cái này kim sắc đại môn về sau mới là thật viễn cổ động phủ chỗ chỗ rồi. Tiểu Ngải dừng ở cái kia quảng trường cuối cùng chỗ đại môn, có chút ngưng trọng mở miệng nói, "Điểm này hẳn là không có sai rồi, nhưng là chân chính vấn đề nhưng lại, trước mắt những này phiền toái, phải nghĩ biện pháp giải quyết, nếu là ta đoán không sai lời mà nói, nếu như không giải quyết những này phiền toái lời mà nói, có người muốn vào nhân bên trong lời mà nói, những này Danô sẽ thức tỉnh. Hơn nữa phiền toái nhất nhưng lại, rất khó tưởng tượng, cái này thời kỳ viễn cổ thánh cấp cường giả lưu lại Danô, rốt cuộc hội là cái gì cấp bậc? Linh Danô tốt, nhưng là huyết Danô lời nói." nói đến đây, Đỗ Phi đều là từng đợt ra đầu run lên, huyết đan nô bực này gì đó huy lực. ngày đó tại Cửu Châu chiến trong tràng, hắn chính là tình tưởng minh bạch. giờ phút này nếu là cái này thanh đồng trong quan tài mười bộ đan nô đều là huyết đan nô lời mà nói, như vậy chỉ sợ ván này mặt chính là cực kỳ phiền toái. hơn nữa, Đỗ Phi cũng không tin cái này này địa phương huyết đan nô hội chỉ là bình thường đẳng cấp, mà mang theo bực này ngưng trọng tâm tình. Đỗ Phi ánh mắt lại lần nữa rơi xuống những kia thanh đồng quan tài phía trên, trong đôi mắt có dị sắc nhanh chóng lưu chuyển. hai càng chấm dứt. chương 083 tiến hóa huyết đan sư Vinh, chúng ta phải ra khỏi tay sao lạc dung dừng ở trước mắt cái kia 10 bộ thanh đồng qua tải một lát sau nhẹ giọng mở miệng nói bây giờ còn không đáng chúng ta ra tay loại chuyện này có người hội so với chúng ta sốt ruột cái này chim đầu đàn không làm cũng thế đỗ phi sau khi suy nghĩ một chút lắc lắc đầu nói nếu là ở loại địa phương này không sợ hao tổn sức chiến đấu xác thực không phải là cái gì thông minh cách làm nghe được đỗ phi nói như vậy pháp mọi người đều là cười cười sau đó cùng đỗ phi cùng một chỗ tùy ý đi tới quảng trường nơi hẻo lánh mắt hy dừng ở hết thảy trước mắt. Tại Đỗ Phi bọn người tiến đến về sau, lại có một chút người lục tục no ngoe rơi xuống trên quảng trường. Nhưng là thô sơ giản lược một nhìn, giờ phút này xuất hiện người, nhiều nhất chỉ có trước kia một phần mười đám người rồi. Nhưng là coi như là như thế, như vậy dòng người cũng đúng cực đoan khủng bố. Mà nương theo lấy dòng người tăng nhiều, vốn là yên tĩnh chờ đợi hào khí tiểu trở nên cổ gái bắt đầu đứng dậy. Trong chàng tại một hồi sau khi thương nghị, rốt cục có một áo sám trung niên nhân chậm rãi đi ra. Áo xám đại hán toàn thân có có chút cường hán khí tức tràn ra, hiển nhiên chính là một vị ngũ phẩm vũ tông đẳng cấp cường giả. Bất quá dùng đố phi bọn người nhãn lực tự nhiên là lập tức tiểu nhìn ra, cái này người áo xám chỉ bất quá có ngũ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh thực lực mà thôi. Đương nhiên, bực này thực lực tại đô phi đợi trong mắt người thoạt nhìn không coi vào đâu, nhưng là đặt ở bình thường trong thế lực, ít nhất đã là trưởng lão hộ pháp nhất lưu đích nhân vật. Còn nếu là tồn tại ở đại an vương chiêu loại địa phương này lời mà nói, nhất định là danh xứng với thực đệ nhất nhân. Người háo xám tại toàn trường thần sắc khác nhau nhìn chăm chú phía dưới, chậm rãi ra, tại chân khí lượn lờ trong lúc đó, trực tiếp hướng về kia kim sắc đại môn chỗ chỗ bước đi xem đổi mới võ lâm trời cao hai bộ dáng như vậy như phản phất là muốn trực tiếp đem đại môn mở ra giống nhau giang dắc nhưng mà ở này người áo sám đến gần rồi đại môn đại khái 10 em mở khoảng cách thời điểm nguyên bản không có bất kỳ động tác 10 bộ thanh đồng quan tài phía trên đều là đồng thời phát ra một hồi thanh thúy vang tung toé thanh âm rồi sau đó liền gặp được cái kia vốn là cột vào thanh đồng quan tài phía trên xiềng xích lập tức đứt gãy rồi sau đó ngã rơi xuống đất phía trên mà cái kia đóng chặt quan tài cái nắp cũng đúng tại thời khắc này mạnh mẽ ngã rơi xuống đất phía trên rồi sau đó Mười bộ giống như thạch điêu giống nhau thân ảnh màu trắng, chính là chậm rãi dẫm trận tại chỗ ra, rơi trên mặt đất. Cái này mười đạo thân ảnh thân hình giống như người bình thường giống nhau, trên người hiện ra nhàn nhạt huyết sắc qua mang, mà ở chúng bên ngoài thân chỗ, còn bao trùm lấy màu trắng cốt cách tạo thành chiến giáp. Mà trên người của bọn nó, cũng là có nhàn nhạt lăng lệ ác liệt khí tức tràn ngập ra, cái kia đợi khí tức, giống như sắc bén nhất trường kiếm giống nhau. Mà xuất hiện ở trên mặt đất về sau, cái này 10 đạo thân ảnh trống rỗng ánh mắt đều là đã rơi vào cái kia áo xám trên thân người, rồi sau đó nguyên một đám bàn tay vừa nhấc trong tay đều là lăng không xuất hiện một thanh màu trắng cốt thương. Sùi, âm hàn khí tức lập lòe về sau, người nói thân ảnh màu trắng lập tức bùng lên ra, mang theo sắc bén nhất kình phong, tiểu hướng về kia người áo sám chỗ chỗ mang tất cả mà đi. Ha ha ha, bất quá là chính là mấy cổ Dano mà thôi. Coi như là huyết Dano, chẳng lẽ cũng muốn ngăn lại bổn tông không thành? Nhìn thấy bọn này huyết Dano đánh tới, cái kia người áo sám nhưng lại cười dài một tiếng, rồi sau đó thân hình lóe lên phía dưới, hai tay đã muốn không nứt không dứt đánh ra, lập tức liền gặp được mềm mông chân khí bạo tuôn ra, trong lúc đó mỗi một trưởng rơi xuống đều là đem những kia huyết đan nô chấn đắc từng bước lui về phía sau. Những này huyết đan nô, nên vậy chỉ có lục phẩm định phong vũ tông cảnh thực lực a. Nhưng là có chút cổ quái a. Đỗ Phi dừng ở trong tràng cái kia lấy một địch mười còn không bị thua người áo sám, lại hơi hơi cao lại lâu mày. Vốn là tại hắn xem ra những này huyết đan nô nên vậy ít nhất có ngũ phẩm vũ tông cảnh mới đúng. Nhưng là không thể tưởng được lại như vậy yếu. Mà đợi thực lực huyết đan nô, cho dù có mười bộ cũng tất nhiên không phải là cái kia người áo xám đối thủ. Nhưng là chính mình rõ ràng cảm ứng được này đợi âm tà đến cực hạn khí tức. Những này huyết đan nô, thật sự cứ như vậy như sao? Ken. Tại Đỗ Phi suy nghĩ trong lúc đó, trong trạng chân khí bắt đầu khởi động trong lúc đó, liền gặp được cái kia người áo xám hai tay không ngớt không dứt đánh ra, lập tức liền trực tiếp đem khoảng cách gần hắn nhất cái kia cụ huyết đan nô đầu trực tiếp vây thành một phấn. Giống. Nhìn thấy đồng bạn của mình bị vây thành một phấn, cái kia còn lại chín cụ huyết đan nô thân hình nhưng lại đột nhiên có chút dừng lại, cũng không có tiếp tục công kích, mà là lập tức liền đem cái kia mất đi đầu huyết đan nô đoàn đoàn bao vây lại với nhau, mà cùng một thời gian, một cổ đan khí cũng đúng điên cuồng theo trong cơ thể của bọn hắn bạo tuôn ra ra quan chú tiến cái kia cụ mất đi đầu huyết đan nô trên người giống tiếng gầm lại lần nữa chuyên gia liền gặp được nương theo lấy bực này quan chú cái kia mất đi đầu huyết đan nô rõ ràng rung động run dậy đứng lên rồi sau đó tại đỗ phi quỷ dị trong tầm mắt hắn cổ chỗ lại có một đầu xuất hiện mà nương theo lấy cái này đầu xuất hiện này là huyết đan nô khí tức trên thân lại trở nên càng khủng bố bắt đầu đứng dậy giờ phút này thình lình có ngũ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh thực lực đây là cái gì tình huống nhìn thấy một màn này đỗ phi đồng tử cũng hơi hơi co rú lại Giờ phút này hắn rốt cuộc minh bạch, trước mắt những này huyết đan nô tại sao lại dẫn cho mình một cổ kinh khủng áp lực. Nguyên lai, like, những này huyết đan nô bị sau khi đánh bại, rõ ràng còn hội tiến hóa. Đây rốt cuộc là cái gì luyện chế thủ đoạn? Hẳn là những kia đăng khí nguyên nhân, cũng không biết cái kia viễn cổ cường giả rốt cuộc là dùng đan dược gì với tư cách năng lượng nguyên đến khu động những này huyết đan nô, khiến cho chúng năng lượng trong cơ thể có chút tiếp cận vô cùng vô tận, hơn nữa còn có thể tiến hóa trở nên mạnh mẽ. Bực này cục diện hạ, cái này người áo xám muốn xui xẹo. rung động chỉ chốc lát hầu Đỗ Phi ngược lại mơ hồ phân tích ra vài phần giờ phút này cục diện, lập tức trong lòng thì thảo mở miệng nói với anh. Trong trạng chỗ, cái kia tiến hóa thành công huyết đan nô bản chân đạp lên mặt đất, thân hình lập tức triệu xuất hiện ở cái kia sát mặt trở nên khó coi vô cùng người áo xám trước người, rồi sau đó hai tay hất lên, cốt thương giống như linh xả giống nhau bay múa ra. Xuỵ, quay mắt về phía vi lực cực đoan khủng bố thi công, cái kia người áo xám nhịn không được đào hút một hơi lương khí, lập tức hắn cũng không kịp lui ra phía sau, mà là lập tức đem thực lực phát huy đến cực hạn, một trường hung hăng hướng về phía trước tấn đi ra ngoài. Bằng một hồi không khí chính là giao thoa chi tiếng vang lên, rồi sau đó liền gặp được cái kia người áo sám bị cái kia huyết đan nô một thương vang đến thân hình lập tức bay ngược ra, cuối cùng chật vật vô cùng rơi xuống vài trăm mét bên ngoài. mà ở cái này người áo sám thân hình rơi xuống trăm mét bên ngoài về sau, những kia huyết đan nô nguyên một đám sắc mặt tựa hồ trở nên có vài phần mê mang. sau đó cái này mười bộ huyết đan nô nguyên một đám thân hình lói lên, lại lần nữa về tới thanh đồng trong quan tài. chỉ bất quá lúc này đây những này thanh đồng quan tài nhưng không có đắp lên cái nắp trước mắt bực này biến cố, lập tức tự làm đến không ít người sắc mặt có vài phần cổ quái nói thật, 10 bộ lục phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh huyết Dano, thậm chí 10 bộ ngũ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh huyết Dano, trong tràng loại người, có lẽ cũng không sợ. Nhưng là những cái thứ này rõ ràng hội tiến hóa, điểm này tiểu khiến người kiên kỵ vô cùng rồi. Có trời mới biết những cái thứ này có thể tiến hóa đến mức nào. Hơn nữa, Dano loại vật này, không có cảm nhận sâu sắc không có sợ hãi, căn bản chính là thuần tránh nhất giết chóc máy móc, bực này gì đó, coi như là cường hành ra dưới tay, đưa bọn chúng đều đánh bại đánh tan rồi, người xuất thủ kia tiêu hao, cũng tất nhiên đúng lớn đến khó có thể tưởng tượng. Mà giờ phút này còn chưa tính là tiến nhập cái kia viễn cổ đập vụ, lại có ai có thể đủ nguyện ý tại bực này sân dưới mặt, ra tay bạch chỉ lãng phí thực lực của mình. trong khoảng thời gian ngắn, trong sân rộng hào khí nhưng lại lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh bên trong. giờ phút này, ai đều muốn đi vào cái này viễn cổ trong đập vụ, nhưng là ai cũng không muốn ở loại địa phương này bạch bạch lãng phí sức chiến đấu. đỗ phi có chút mắt hí rừng ở giờ phút này trước mắt 10 bộ huyết đanô, trong đôi mắt dị sắc càng đậm. đanô uy lực, hắn rõ ràng nhất bất quá. ngày đó, hắn luyện chế cái kia cụ đanô, dẫn cho mình vô cùng chỗ tốt co như là tại cựu châu chi chiến cái kia này địa phương hắn đều dựa vào cái kia Dano vượt qua không ít cửa hại khó tuy nhiên cuối cùng Dano tổn hại rồi điểm này lại làm cho Đỗ Phi có chút đau lòng mà dưới mắt những này huyết Dano cùng bình thường Dano hoàn toàn bất động nếu là có thể đủ vào tay lợi mà nói có lẽ không có biện pháp tăng cường cạnh mình đỉnh phong chiến lược nhưng là tại rất nhiều tình huống hạ, nên vậy tác dụng có lẽ hay là không ít hơn nữa mấu chốt nhất một điểm xác thực nếu là có thể đủ hiểu rõ những này Dano hội tiến hóa nguyên nhân nói không chừng mình cũng có thể luyện chế ra một cụ càng cường đại hơn Tuần nữa hội tiến hóa đàn nô đến. Bực này hấp dẫn phía dưới, coi như là Đỗ Phi cũng là có vài phần động tâm rồi. Trong nội tâm suy tư một lát sau, Đỗ Phi mới thở ra một hơi, nói khẽ, "Các ngươi giúp ta chầm chậm vào những người khác, ta có chút hứng thú." Dứt lời, Đỗ Phi mũi chân điểm một cái, thân hình chính là trực tiếp xẹt qua quảng trường, rơi xuống thanh đồng quan tài trước kia, rồi sau đó Đỗ Phi quay đầu lại cười nói, "Đã chư vị cũng không muốn ra tay lời mà nói, như vậy lần này chúng ta Lăng Thiên Tông liền làm lần thứ nhất người tốt, đến vì chư vị mở ra cái này thông đạo a." Nhìn qua giờ phút này xuất hiện Đỗ Phi, trong tràng mọi người đều đúng hơi sương sở, mà Lăng Thiên Tông hàng đầu lại càng làm cho người nghi hoặc không thôi mà Thái Sơ Quân Vũ Tông cùng Thái Thanh Tông những này to lớn thế lực loại người lại đúng mỗi một người đều là khẽ như mẩy đối với Lăng Thiên Tông phong cách hành sự bọn hắn tuy nhiên chưa hẳn có nhiều hiểu rõ nhưng là đối với Thiên Lang phong với tư cách bọn hắn đúng vậy cực đoan hiểu rõ những ngày này sói phong ra hỏa luôn luôn là không lợi không dậy sớm sao lại như vậy vĩ đại làm người giải quyết những này khó giải quyết phiền toái vị này Thiên Lang phong Đỗ Phi xem đổi mới võ lâm trời cao ha tất nhiên đúng xem xảy ra điều gì hơn phân nửa Hắn đem chủ ý đánh đến đó, huyết đan nô trên người, phỏng chừng hắn là muốn muốn biết rõ ràng, vì sao những kia huyết đan nô hội tiến hóa. Thái sơ quân vũ tông chỗ, hướng thiên mắt hy đưa mắt nhìn đỗ phi thân ảnh một lát sau, mới giống như cười mà không phải cười nói. Cái kia, tiểu điện chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Đứng ở hướng thiên sau lưng quân họ nam tử buồn rười rượi mở miệng nói. Hướng tiên nghe vậy, tựa hồ suy tư sau một lát, mới cười cười nói, tuy nhiên không biết hắn cụ thể muốn làm như thế nào, bất quá Lăng thiên tông việc cần phải làm, chúng ta tự nhiên là muốn ngăn cản. Thoại âm rơi xuống cái này hướng thiên cũng đã vừa sải bước ra, cười khẽ thanh âm, lập tức vang lên. chương 084 phá cục. ha ha, vị này chắc hẳn chính là lăng thiên tông thiên lang phong tân tấn hạch tâm nhị đệ tử, đỗ phi đi à nhà. hướng thiên vừa sải bước ra, lại đã đi tới khoảng cách đỗ phi cũng không có rất xa địa phương, khép mắt chậm rãi mở miệng cười nói. thái sơ quân vũ tông tuyệt sát điện tiểu điện chủ, hướng thiên. đỗ phi cũng đúng khẽ cho mày, chậm chậm giọng mở miệng nói. ha ha, không thể tưởng được đỗ Vinh còn nhận thức tiểu đệ, cái kia thật đúng là may mắn nữa à hướng thiên hí mắt. Vẻ mặt giống như cười mà không phải cười biểu lộ nói, "Đỗ Phi, xem đổi mới, võ lâm trời cao a người kia đúng Đỗ Phi, trong truyền thuyết đang tiến hành Cựu Châu chi chiến đứng đầu bản sao. Không thể tưởng được người này rõ ràng nhanh như vậy liền trở thành Lăng Thiên Tông Thiên Lang phong hoạch tâm đệ tử, người này quả nhiên rất khủng bố. Bất quá, người này cũng không may, hắn đoán chừng là muốn đi ra lộ lộ mặt, nhưng là không thể tưởng được, cái này hướng tiên lại đến xấu chuyện tốt của hắn rồi. Hắc hắc, cái này Lăng Thiên Tông cùng Thái Sơ Quân Vũ Tông, vô luận đi đến địa phương nào đều là đối thủ một mất một còn, ở chỗ này hội khởi ma sát." cũng đúng trong dự liệu sự tình A. cũng không biết cái này hai cái lần này là muốn cái gì tranh đoạt còn không có cùng cái tiêu huyết đan nô động thủ trước kia đã nghĩ muốn tới một lưỡng bại câu thương sao theo hai người xuất hiện trong tràng lập tức cựu vang lên một hồi xì xào bản tán thanh âm hiển nhiên ở đây cường giả đối với cái này hai cái cựu thiên huyền tông một trong cũng không có quá nhiều e ngại cho nên giờ phút này ngược lại thoáng vô vị nghị luận bắt đầu đứng dậy mà đỗ phi lại giống như không có nghe được những này nghị luận giống nhau nhìn thật sâu hướng thiên liếc về sau thản nhiên nói nếu là không có chuyện gì lời mà nói xin mời à Ha ha, đã đi ra đều đi ra, sao lại không có việc gì? Hướng thiên mặt mang vui vẻ, Đỗ Vinh tuy nhiên thân là Thiên Lang Phong hoạch tâm đệ tử, nhưng là ta nếu là không nhìn lầm lợi mà nói, ngươi là thực lực thì cũng vừa rồi cái kia vị huynh đài giống nhau, bất quá ngũ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh mà thôi, như thế thực lực như là một cái không cẩn thận mất thể diện, chẳng phải là ném chúng ta cựu Thiên Huyền tông mặt, cho nên, không bằng trận này, để cho ta tới ra mặt như thế nào. Về phần những này huyết đan nô, tại hạ cũng rất có hứng thú, cửu để cho ta bản hồi đi làm vật phẩm trang sức như thế nào? À, Hướng huynh hảo ý tại hạ tâm lĩnh. Bất quá ta Lang Thiên Tông sự tỉnh, tựa hồ cũng không đáng các ngươi Thái Sơ quân Vũ Tông người đến lò lăng à? Đỗ Phi cười lạnh một tiếng, chợt cũng không nói thêm gì nữa nói nhảm, mà là bản chân chạm trên mặt đất một cái, thân hình lập tức hướng về kia chút ít thanh đồng quan tài chỗ chỗ thoáng qua. Mà nhìn thấy Đỗ Phi động tác này, Hướng Thiên lại cười khẽ một thân, thân hình cũng đúng chợt lóe lên, lập tức hướng về kia thanh đồng quan tài chỗ chỗ nhau tới, rồi sau đó tay hắn trưởng tụy vung lên trong lúc đó cực đoan lăng lệ ác liệt thế công, chính là hướng về Đỗ Phi phía sau lưng chỗ anh tới. Đối với cái này lăng lệ ác liệt thế công. Đỗ Phi lại giống như sau lưng có thêm nhãn tình giống nhau, thân hình lói lên, chính là lập tức hướng về hơi nghiêng tránh đi, đồng thời kỳ tâm thần vừa động trong lúc đó, cực đoan bảnh trướng tinh thần lực tiểu lập tức tràn ngập ra, hướng về kia mười bộ giờ phút này lần nữa mở to mắt huyết đanô chỗ chỗ cái bọc tới. Đỗ Phi thân là đàn sư, hơn nữa cũng điều khiển qua đanô, tự nhiên minh bạch, nói như vậy, đanô chủ nhân cũng sẽ ở đanô trong cơ thể lưu lại một tinh thần lạc ấn, nói như vậy, chỉ cần tinh thần lực của mình có thể đem cái kia tinh thần lạc ấn đều xóa đi, lời mà nói, những này huyết Dano cho dù lại quỷ gì, cũng mất đi tác dụng hơn nữa ngấu chốt nhất một điểm nhưng lại chỉ cần mình có thể đem những kia lạc cấn lao đi lời mà nói như vậy nói không chừng mình còn có cơ hội đem tinh thần là cấn ở lại Dano bên trong do đó cái này Dano đem sẽ biến thành chính mình tất cả mà ở qua đi chính mình tự nhiên là có đại lượng thời gian đến chậm rãi nghiên cứu những này huyết Dano hội tiến hóa bí mật người này rõ ràng còn đúng Dan sư hắn muốn khống chế những này huyết Dano tại Đỗ Phi tinh thần lực nhanh chóng khuyết tán mà khai mở đồng thời cái kia hướng thiên cũng đúng lập tức hiểu rõ ra bất quá hắn cũng không phải Dan sư Tự nhiên là không rõ ứng nên như thế nào điều khiển những này Dano. Bất quá, cái này Hướng Thiên cũng không phải là cái gì đèn đã cạn dầu. Hắn nhìn thấy chính mình ngăn không được Đỗ Phi, cũng vô pháp đoạt hạ những kia Dano. Lập tức tiểu dứt khoát thân hình lõi lên, trực tiếp hướng về một cụ huyết Dano nhỏ tới. Hơn nữa đồng thời, một đạo cực đoan khủng bố thế công chính là hung hăng rơi tới. Mặc kệ Đỗ Phi muốn làm gì, chỉ cần đem những này Dano đều phá hư, hắn liền không có bất kỳ tác dụng. Bành, cực đoan khủng bố thế công lập tức triệu rơi xuống một cụ huyết Dano trên người, lập tức cái kia cũ còn phản ứng không kịp nữa huyết đan nô trên người lập tức chính là hiện lên từng đạo vết rách hiển nhiên cái này hướng thiên thực lực so về vừa rồi cái kia người áo sám cường hãn rất nhiều hắn làm chuẩn bị đúng đem những này huyết đan nô trực tiếp thúc thành bụi phấn nói như vậy những này huyết đan nô sự khôi phục sức khỏe cường thịnh trở lại lại quỷ dị phòng trừng cũng đúng khôi phục không đến, đến rồi nhìn thấy một quyền của mình có hiệu quả hướng thiên hừ lạnh một tiếng nhưng lại lại lần nữa muốn ra tay suy nhưng mà ngay tại hắn lại lần nữa chuẩn bị ra tay lập tức một đạo có chút lăng lệ ác liệt thế công cũng đúng lập tức hướng về phía sau tầm chỗ anh đến, mà cái kia thế công bên trong lăng lệ ác liệt hương vị, coi như là hắn cũng đúng lập tức có vài phần sờn hết cả gai úc. Bá, tại hắn lập tức tránh ra đồng thời, một đạo thân hình đã muốn rơi xuống hắn vừa rồi đứng địa phương, đúng là Đỗ Phi. Chỉ bất quá, giờ phút này Đỗ Phi trên mặt lại hiện ra vài phần vẻ cổ quái, hắn chỉ là bàn tay nhanh chóng rời khỏi cái kia cụ sắp bị phá hư huyết đan nô trên đỉnh đầu, rồi sau đó liền gặp được một hồi bành tinh thần lực bắt đầu khởi động trong lúc đó, cái này huyết đan nô rõ ràng khẽ du lên, thần sắc trở nên có vài phần theo thuận bắt đầu đứng dậy. Rồi sau đó theo Đỗ Phi vẫy tay một cái, rõ ràng cứ như vậy hư không tiêu thất. Hiển nhiên là bị Đỗ Phi thu vào dung giới bên trong. Mà ở cái này về sau, Đỗ Phi thân hình cử động nữa, theo bàn tay của hắn lần lượt theo như ra, tại vô số người trợn mắt há hốc mồm bên trong, cái này 10 bộ huyết đan nô tiểu đều bị Đỗ Phi thu nhập rồi dung giới bên trong. Thu phục được rồi cuối cùng một cụ huyết đan nô về sau, Đỗ Phi trong đôi mắt cũng đúng hiện lên một tia quái dị. Bởi vì, vừa rồi tinh thần lực điều tra trong quá trình, hắn rõ ràng không có phát hiện những này huyết đan nô trong cơ thể có được dù là một tia tinh thần là ấn giống như, những này huyết đan nô đúng mới luyện chế vật vô chủ giống nhau, ngược lại làm cho Đỗ Phi dễ dàng liền đem những vật này bỏ vào trong túi. Tuy nhiên cũng không biết, rốt cuộc là nguyên nhân gì mới có thể làm cho bực này tình huống, nhưng là, bất kể như thế nào, trước mắt đại tiện nghi đã bị Đỗ Phi chiếm, mà thu phục được rồi cái này mười bộ huyết đan nô về sau, Đỗ Phi ánh mắt cũng đúng nhịn không được nhìn lướt qua, vừa rồi ra mặt chính là cái kia người áo xám, giờ phút này, cái kia người áo xám vẻ mặt tái nhợt, sắc mặt cổ quái đến cực hạn, hiện nhiên là muốn không đến, Đỗ Phi chẳng những có thể đủ đem trước mắt những này phiền toái giải quyết. Hơn nữa phản phất còn chiếm thiên đại tiện nghi giống nhau. Người này, rõ ràng thật sự đem những kia huyết đan nô thu phục rồi. Hướng thiên giờ phút này cũng đúng phản ứng tới, chỉ bất quá, hắn cũng đúng minh bạch, Đỗ Phi đã đem huyết đan nô thu phục rồi, như vậy hắn làm cái gì cũng không hữu dụng chỗ. Lập tức, hắn cười lạnh một tiếng, thân hình vừa động chính là về tới Thái Sơ Quân Vũ tông chỗ chỗ. Hiển nhiên, tạm thời hắn cũng không muốn lại lần nữa trêu chọc Đỗ Phi. Mà Đỗ Phi cũng đúng nhàn nhạt nhìn hắn một cái, thân hình cũng đúng lập tức tháo chạy trở lại. "Thiếu gia, làm sao ngươi đem bả những vật kia thu lại hay sao?" Giống như rất hảo ngoạn bộ dáng, ta muốn, ta muốn. Tiểu Ngải nhìn thấy Đỗ Bay trở về, lại vỗ tay nói, "Nghe vậy, Đỗ Phi ngược lại cười cười, thân thủ tại dung giới phía trên lục lọi sau một lát, đem một người bình thường dung giới lấy ra đến đổ cho Tiểu Ngải, nói, ngoại trừ vừa rồi cái kia biến dị huyết đan nô ta muốn nghiên cứu thoáng một tí bên ngoài, xem đổi mới, võ lâm trời cao a còn lại chín cụ ta đều lần nữa leo đi tinh thần lạc ấn, ở lại bên trong. Ngươi ở phía trên lưu lại tinh thần lạc ấn có thể điều khiển rồi. Bất quá thứ này, chơi đùa đạo là có thể, không cần phải quá mức lại." Đa tạ thiếu gia. Tiểu ngải vui dạo dục cầm dung giới, một bộ vui vô cùng bộ dáng. Đứng ở Đỗ Phi sau lưng Vương Trung bọn người có chút im lặng nhìn qua một màn này, người này tốt hơn, hiện tại không biết bao nhiêu người đối với hắn thu phục được rồi, những kia huyết đan nô hâm mộ ghen ghét hận đến đỏ mắt thay đỏ, mà hắn nhưng lại ngay cả xem cũng không nhiều xem vài lần, sẽ đưa người rồi, người này thật sự là. Mà giống như Vương Trung bọn người nhận thấy cảm thấy giống nhau, giờ phút này, không ít cường giả đều là có chút im lặng nhìn qua một màn này. Cái này Đỗ Phi chẳng những một cái nháy mắt trong lúc đó sẽ đem thủ vệ đại phiền toái giải quyết nhận được rồi tốt nơi, hơn nữa lại một cái nháy mắt, liền trực tiếp đem gì đó tặng người rồi, lãng phí à? Thái Thanh tông chỗ, Thạch Tú Tâm giờ phút này cũng đúng có chút cổ gái nhìn tiểu ngài liếc, bất quá nàng cũng không nói thêm gì. Đối với giờ phút này bốn phía đặc biệt ánh mắt, Đỗ Phi lại không có gì quá nhiều phản ứng, mà là ánh mắt nhàn nhạt rơi xuống phía trước kim sắc đại trên cửa. Vừa rồi những kia huyết đan căn bản là không tính là cái gì món ăn khai vị. Giờ phút này là tối trọng yếu nhất viễn cổ độc phủ, nên vậy xem như muốn chính thức mở ra, trong lúc này viễn cổ vật mới làm mình việc này phải chú ý mấy cái gì đó. Xoẹt Ngay tại Đỗ Phi nhìn chăm chú cái kia kim sắc đại môn, sau một lát, cái kia đóng chặt đại môn đột nhiên truyền ra một hồi cổ quái thanh âm, rồi sau đó liền gặp được cái kia kim sắc đại môn lập tức hướng về hai bên vỡ ra. Theo kim sắc đại môn vỡ ra, một cổ phảng phất từ thời kỳ viễn cổ bảo tồn đến nay cùng bố khí tức bắt đầu chậm rãi phiêu đắng ra, mà chút ít khí tức nhưng lại làm cho không ít tinh thần chấn động. Bọn hắn thiên tân vạn khổ tới chỗ này, gây nên chính là những kia viễn cổ vật. đã, giờ phút này cái này đại môn mở ra rồi, đây chẳng phải là nói minh bọn hắn tự ly này viễn cổ vật khoảng cách lại gần bại phần. bất quá, tại nhìn thấy đại môn mở ra về sau, bởi vì lúc trước nhiều lần kinh nghiệm quan hệ, lúc này đây lại không còn có bất luận kẻ nào một người dám can đảm dẫn đầu sông đi vào, mà là không ít ánh mắt của người đều là lần nữa rơi xuống Đỗ Phi trên người. hiển nhiên là muốn xem hắn có thể hay không làm tiếp lần thứ nhất người tốt. nhìn thấy rất nhiều ánh mắt rơi xuống trên người của mình, Đỗ Phi đột nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, hướng về phía Thái sơ quân vũ tông phương hướng cười nói, hướng Thiên huynh vừa rồi ngươi không làm muốn vì chư vị mở đường sao? sự tình vừa rồi tiểu đệ đã muốn hoàn thành, lúc này đây. Nếu là Hướng Thiên Hinh, cô ý muốn biểu hiện một phen lời mà nói, tiểu đệ tất nhiên không sẽ trở ngại, như vậy được chưa? Chương 085, trong điện. Ha ha, Đỗ Phi huynh không bằng người tốt làm đến cùng, lại vì chư vị xuất lực lần thứ nhất như thế nào? Sự tình vừa rồi cũng nói sáng tỏ, tại hạ thực lực không đủ, lúc này đây thì không được mất mặt, ngược lại Đỗ Phi huynh thực lực thủ đoạn cũng không có so kinh người, nếu là có thể đủ ra lại lần thứ nhất lực, ta muốn chư vị đều thập phần cảm kích mới được là. Nghe được Đỗ Phi nói như vậy, cái kia Hướng Thiên sắc mặt cũng không biến, mà là nghiêng đầu quét Đỗ Phi liếc về sau, nhẹ nhàng cười nói: Cái này thật sự chính là lực bất tòng tâm rồi, vừa rồi vì thu phục cái kia mười bộ huyết đan nô, tại hạ tiêu hao quá lớn, giờ phút này phòng trường động liên tục thoáng một tí đều là vấn đề. Ngược lại hướng Thiên huynh tinh thần vô cùng phân chấn, nếu không phải ra tay thoáng một tí lời mà nói, ngược lại thực xin lỗi ngươi tiểu điện chủ thân phận a. Đỗ Phi cũng đúng cười một tiếng, vẫn là không có nửa điểm ra tay ý tứ, mà là cười mỉm mở miệng nói. Nhìn thấy vừa rồi cướp ra tay, nhưng bây giờ một điểm ra mặt ý tứ đều không có hai vị này, bốn phía không ít cường giả đều là khẽ miệng một hồi run rẩy, vùng trộm không biết mắng bao nhiêu lần. Hiển nhiên Dùng hai người này vì đại biểu cái kia chút ít siêu cấp thế lực, lúc này tất nhiên phải không muốn người đầu tiên xuất thủ. Kim Sát Đại môn, tại lúc này đã muốn triệt để mở ra xong, nồng đậm viễn cổ khí tức không ngừng đập vào mặt, làm cho trên quảng trường vô số người hai mặt nhìn nhau, nhưng là, coi như là như thế, cũng là không có người dám can đảm dẫn đầu đặt chân trong đó. Đối với cái này đợi quỷ dị hào khí, Đỗ Phi ngược lại giống như không có chứng kiến giống nhau, mà là kêu gọi tiểu ngải bọn người ngay tại chỗ nghỉ ngơi, Tiêu Phàm Phất, giờ phút này hắn đã muốn hoàn thành mục tiêu của mình giống nhau. mà Thái Sơ Quân Vũ Tông, Thái Thanh Tông, tứ tự cùng, Kinh Hồng môn những này thế lực lớn loại người, giờ phút này cũng là một cái cái học theo ở sân quanh chân ngồi xuống. Dù sao bất kể như thế nào, giờ phút này bọn hắn cũng sẽ không ra mặt dò đường cũng được. Mà chút ít thế lực lớn người dạng như vậy, những người khác càng sẽ không nghĩ đến đi chịu chết. Lập tức, cái này nguyên vốn phải là mỗi người cấp tiến vào viễn cổ độc phủ, đảo đúng không có bất kỳ người một người chủ động đi vào trong đó. Tại bực này thoáng cổ quái trong khi chờ đợi, thỉnh thoảng còn có một chút cường giả theo gian ngoài chạy đến. Hiện nhiên những người này cũng đúng phát hiện cái kia ngoại giới cái kia cái lối đi bí mật, bất quá. Những này đến đây cường giả gặp được trước mắt bực này một màn quỷ dị, mỗi một người đều là có vài phần hai mặt nhìn nhau. Bất quá, có lẽ là bởi vì tại vừa rồi cái kia ngoại giới trong thông đạo bị tổn thất nặng quan hệ, giờ phút này những này cường giả cũng là một cái cái kiệt lực bảo trì tỉnh táo. Bất quá, bực này bình tĩnh nương theo lấy người càng ngày càng nhiều, rốt cục không có biện pháp tiếp tục bảo trì đi xuống. Đợi lại khái một canh giờ về sau, trong đám người rốt cục có người nhịn không được, cắn răng chính là cẩn thận từng ly từng tí đi tới cái kia kim sắt trong cửa lớn. Bất quá, lúc này đây hắn tiến nhập trong đó bên trong nhưng không có phát ra cái gì có tiếng tiêu thảm thiết. nhìn thấy như vậy một màn, không biết bao nhiêu người âm thầm đều là thở dài một hơi. hiển nhiên, mặc kệ như thế nào, cái này kim sắc đại môn về sau, hẳn là không có gì nguy hiểm. tiến. nhìn thấy một màn này, vốn là ngồi xếp bằng đỗ phi lập tức đứng lên. trận, hắn bàn chân đại mạnh, thân hình đã muốn lập tức đứng lên, rồi sau đó thân hình biến thành một đạo lưu quang, như thiểm điện bạo lướt mà vào. mà ở hắn sau lưng, tiểu ngải bọn người cũng là một cái cái nhanh chóng đuổi kịp. tên hỗn đản này, nhìn thấy một không có nguy hiểm. Đỗ Phi tựu lấy nhanh như vậy tốc độ tiến vào trong đó, Hướng Thiên hừ lạnh một tiếng, bất quá hắn cũng đúng một phát ống tay áo, lập tức liền mang theo sau lưng loại người chui vào trong đó. Nương theo lấy cái này lưỡng thế lực lớn dẫn đầu tiến vào, lập tức những kia vốn là còn có mấy phần chần chờ ra hỏa, mỗi một người đều là lập tức thi triển thân hình, nội điên giống nhau hướng về Kim sắc Đại môn xông vào. Đỗ Phi một chuyến tốc độ, có thể nói là cực nhanh, chỉ bất quá một lát chính là lướt tới gần Kim sắc Đại môn, sau đó tại một mảnh giữa Kim quang chạy chỉ sau một lát, hết thảy trước mắt mới lại một lần nữa trở nên khoáng đạt bắt đầu đứng dậy mà trông lên trước mặt hết thảy, coi như là Đỗ Phi, cũng là có vài phần thoáng kinh ngạc cảm giác. giờ phút này xuất hiện ở Đỗ Phi bọn người trước mặt là một cái không gian thật lớn, hoặc là nói cực lớn sơn động. mà ở này sơn động trung tâm chỗ, giờ phút này có một tòa giống như một tòa thành thị thật lớn đại điện, người đứng ở trước đại điện có vẻ giống như con sâu cái kiến giống nhau. mà theo ánh mắt quét là có thể phát hiện, đại điện bốn phương tám hướng đều có vô số hành lang, không biết kéo dài rời khỏi địa phương nào đi. giờ phút này Đỗ Phi sau lưng đã có không ít thế lực cùng cường giả chạy trốn tìm đến, nhìn thấy một màn này về sau. Không ít người đều là bắt đầu đều tự lựa chọn một chỗ cửa vào, sau đó nhanh chóng chui vào trong đó. Sư muội, kế tiếp ứng làm như thế nào đi? Ngươi có tin tức gì? Đỗ Phi một chuyến giờ phút này đạo là không có vội vã chui vào trong đó, mà là Đỗ Phi suy tư một lát sau, mới nhìn Lạc Dung lên nói. Nghe vậy, Lạc Dung cũng đúng sau khi suy nghĩ một chút, mới trầm giọng nói, chúng ta mục đích của chuyến này nếu là viễn cổ vật lời mà nói, như vậy, muốn nấu thủ, có lẽ muốn buông tha cho vật gì đó khác, lựa chọn dùng tốc độ nhanh nhất tới gần. Mà giờ khắc này ta cũng không có manh mối, bất quá thuấn về viễn cổ khí tức nồng nặc nhất địa phương tới gần luôn đúng vậy viễn cổ khí tức sao nghe vậy đỗ phi ngược lại cười khổ một tiếng viễn cổ khí tức thứ này đúng vậy tràn ngập tại cái không gian này bên trong muốn tìm ra địa phương nào càng thêm nồng đậm một ít thật đúng là hạng nhất to lớn công trình A. nếu là nhà các ngươi tin lời của ta tự đi theo ta ta mơ hồ có thể cảm ứng được một ít gì đó bất quá ta cũng vậy không xác định có phải là viễn cổ vật nhưng là nên vậy đơn giản không đến địa phương nào đi một mực không có như thế nào mở miệng trịnh nguyên đột nhiên có chút nhũ mày về sau nhẹ giọng mở miệng nói Nghe vậy, Đỗ Phi sau khi suy nghĩ một chút, chính là nhẹ gật đầu. Tuy nhiên hắn đối với Trịnh Huyên hiểu rõ cũng không nhiều, nhưng là hắn lại biết, giờ phút này những này Lăng Thiên Tông hoạch tâm đệ tử, nhưng không, có một người nào, không, có một cái nào nhân vật đơn giản, giờ phút này đã không có viễn cổ vật manh mối, như vậy nàng có manh mối, đi theo nàng đi xem cũng không sao. Ừm, không có ý kiến lời mà nói, các ngươi hãy theo ta tới a. Trịnh Huyên nhìn thấy Đỗ Phi gật đầu, lập tức phân biệt một chút phương hướng về sau, coi như trước hướng về một đầu có chút vắng vẻ thông đạo lao đi, mà Đỗ Phi bọn người cũng là một cái cái nhanh chóng đuổi kịp trong đại điện thông đạo coi như là vắng vẻ một ít nhưng là vẫn là có chút rộng rãi mà một đám người bay vút tại trong đó ngược lại giống như con sâu cái kiến giống nhau hơn nữa cho dù như thế trên đường đi cũng có thể nhìn thấy một ít thế lực khác loại người chỉ bất quá những người này nhìn thấy đô phi đám người kia lăng tiên tông loại người tự đều là xa xa tránh đi hiện nhiên ở phía sau không có người có hứng thú dẫn đến phiền thoái. mà ở thông đạo hai bên ngẫu nhiên còn có một chút lầu cắt điện vụ các loại tồn tại có một chút bên trong giờ phút này đã có người tại lục tung rồi có một chút là bởi vì lúc quan hệ giữa vẫn chưa có người nào tiến vào. Đỗ Phi một đoàn người đi ngang qua thời điểm khi rảnh rỗi ngươi tiến nhập một hai gian trong lầu các tìm tòi một phen, nhưng lại không có phát hiện giá bao nhiêu giá trị chút cao mấy cái gì đó. Hiện nhiên chính thức bà bối sẽ không đặt tại loại này rõ ràng địa phương xác định những địa phương này không có cái gì thu hoạch về sau. Đỗ Phi một chuyến ngược lại trực tiếp thu liêm tâm thần toàn tâm toàn ý đi theo Trịnh Huyên sau lưng tiếp tục ở đây trong thông đạo tháo chạy đi. Tiểu như vậy tiến lên nước chừng hơn 10 sau về sau Trịnh Huyên thân hình mới chậm rãi rơi xuống đất phía trên nhìn thấy Trịnh Huyên thân hình dừng lại. Đỗ Phi đợi ánh mắt của người, cũng đúng lập tức quăng đến phía trước. Giờ phút này, có thể nhìn thấy, một cái có chút cổ lao thanh đồng đại môn xuất hiện ở mọi người trước mắt. Đại trên cửa, trải rộng xanh mơn mởn đồng hoa, làm cho người nhìn thoáng qua là có thể minh bạch. Vật ấy tất nhiên không biết bao nhiêu năm không ai mở ra qua rồi. Tại đây đằng sau, ta có thể cảm giác được một ít gì đó, hơn nữa đối với ta tác dụng nói không chừng rất lớn. Bất quá, trong lúc này cũng có thể có vài phần nguy hiểm. Nếu là nhà các ngươi không muốn cùng đi lợi mà nói, cũng không có cái gì. Chính huyên mắt hi dừng ở đồng môn một lát sau mới quay đầu lại cực kỳ rất nghiêm túc mở miệng nói: "Vào xem một chút đi, càng là địa phương nguy hiểm, thu hoạch mới có thể càng lớn." Đỗ Phi lắc đầu, cẩn thận ở cái kia cái kia thanh đồng trên cửa quét sau một lát, mới một phất ống tay áo, lập tức liền gặp được một cổ chân khí chấn động về sau, cái kia thanh đồng đại môn chính là tại cốt kẹt rít trong tiếng bị chậm rãi đẩy ra. Tại đại môn mở ra lập tức, một cổ hoa mỹ hào quang lập tức từ đó nổ bắn ra ra, làm cho Đỗ Phi bọn người nguyên một đám đôi mắt nhắm lại, bước chân lui ra phía sau vài bước, lập tức cựu thúc dục chân khí trong cơ thể, chuẩn bị tùy thời đến ứng phó trước mắt tình huống. Bất quá đang chờ đợi chỉ chốc lát hậu, mọi người đảo là không có phát hiện cái gì đột phát tình huống, mà đợi đến hào quang hơi chút giảm bớt vài phần về sau, mọi người chăm chú nhìn hết thảy trước mắt, sau đó mới có chút đảo hút một hơi lương khí. Thanh đồng cửa đá về sau xuất hiện cũng không phải là cái gì rất giỏi mấy cái gì đó, mà là một mảnh rừng rậm một mảnh hẳn là theo thời kỳ viễn cổ bảo tồn đến nay rừng rậm. Tuy nhiên không biết trong lúc này rốt cuộc tại sao lại tồn tại một mảnh rừng rậm, nhưng là không thể nghi ngờ cánh rừng rậm này tồn tại, tất nhiên không phải không bởi vì trong lúc này rốt cuộc hội có cái gì. Đỗ Phi dừng ở hết thảy trước mắt, thì thào mở miệng nói: "Đi theo ta tới a, ta có thể cảm ứng được, vật tiên nên vậy tại cái phương hướng này." Trịnh Huyên nhắm mắt trầm tư một lát sau, thon thon tay ngọc mới chỉ vào một cái phương hướng nói: "Đi." Nghe vậy, Đỗ Phi cũng không nói thêm cái gì nói nhảm, dù sao trước mắt bọn hắn cũng đúng khắp không mục đích, đã Trịnh Huyên có minh xác mục tiêu lời mà nói, một đoàn người tự nhiên không sẽ trở ngại nàng. Lập tức, Trịnh Huyên có chút nhẹ gật đầu về sau, tiêu cẩn thận từng ly từng tí hướng về cánh rừng rậm này ở chỗ sâu trong đã thành đi vào, mà Đỗ Phi bọn người trong nháy mắt tản ra. Cẩn thận từng ly từng tí gom góp lại với nhau, chậm rãi nương theo lấy Trịnh Huyên bước chân không ngừng xâm nhập. Bất quá, đoạn đường này đi tới, một đoàn người đảo là không có phát hiện cái gì quá mức đặc những vật khác, tiêu phàm phất, rừng rậm này chỉ bất quá ngoại giới bình thường nhất rừng rậm giống nhau, không có bất kỳ đặc thù chỗ. Bất quá cho dù như thế, Đỗ Phi bọn người cũng không có nửa phần phất lở, dù sao, rừng rậm này đã là xuất hiện ở viễn cổ trong động phủ lời mà nói, như vậy, hắn tiểu tuyệt đối sẽ không đơn giản đến địa phương nào đi. Chương 086, đoạn bảo. Bao la mà cổ lão trong rừng rậm, khắp nơi có xương mù nhàn nhạt, nhạt bốc lên. Ngẫu nhiên gian sẽ có thú con theo trong rừng thiểm lực ra, xem khởi đi lên, đạo là một bộ bình thản đến cực hạn bộ dáng. Nếu không phải giờ phút này ở đây mọi người đều biết rõ, chỗ ở mình địa phương chính là cái kia viễn cổ trong động phủ lời mà nói, nói không chừng còn có thể lầm cho là mình là ở cái đó tấm trong rừng rậm dài sầu nhỉ. Cánh rừng rậm này hẳn là vị kia thời kỳ viễn cổ thánh cấp cường giả dùng đại tạo hóa đích thủ đoạn bảo lưu lại đến, trải qua nhiều như vậy năm tháng, nơi này hẳn là đã kinh, trải qua tự thành thế giới. Trong lúc này, Tựa Hồ cũng có được không ít thực lực cực đoan cường han yêu thú. Tất cả mọi người cẩn thận một chút. Một đoàn người chậm rãi trong rừng rậm đi vào, tiên tính đi hồi lâu sau, Đỗ Phi mới chậm rãi mở miệng nói. Một lúc mới bắt đầu còn không có gì, nhưng là theo xâm nhập rừng rậm này, hắn ngược lại dần dần cảm ứng được, cái này trong rừng rậm, tựa hồ có không ít cường hãn khí tức, mà chút ít khí tức chủ nhân, hẳn là yêu thú chi thuộc, hơn nữa thực lực kia, ít nhất đều là yêu vương cấp bậc. Ừm, nếu là ta không có cảm ứng sai lời mà nói, những kia yêu thú hơn phân nửa có lẽ hay là thời kỳ viễn cổ truyền thừa xuống, tuy nhiên cùng ngoại giới yêu thú bất đồng, phòng chừng không có phát triển ra trí tuệ đến, nhưng là sức chiến đấu chỉ sợ là tương đương cường hãn, thực lực của chúng ta tuy nhiên coi như có thể, nhưng là gặp được những vật kia lời mà nói, chỉ sợ cũng là cực kỳ phiền toái cục diện. đi tại phía trước nhất Trịnh Nguyên cũng đúng nhẹ gật đầu, nhẹ giọng mở miệng nói, ừm, cái kia chúng ta bây giờ như vậy tiến lên, sẽ không sợ treo chọc đến những kia tên phiền toái sao? Đỗ Phi hỏi, có nên không? Ta lựa chọn tiến lên lộ tuyến, hẳn là những thế lực kia cường hãn yêu thú thế lực giao tiếp chỗ. Nói như vậy, chúng lòng có kiêng kỵ dưới tình huống, có nên không tùy ý ra tay cũng được. Trịnh Nguyên nói khẽ, thì ra là thế. nghe vậy đỗ phi ngược lại đối với cái này trịnh huyên cẩn thận trong lòng lại là thán phục vài tiếng lập tức hắn cũng không nói thêm gì nữa nói nhảm mà là hướng về phía mọi người vung tay lên một đám người tiếp tục cùng tại trịnh huyên sau lưng chậm rãi đi vào cánh rừng rậm này diện tích tựa hồ vượt quá tưởng tượng đại tại đi ước trường sau nửa giờ bốn phía vẫn là rậm rạp chẳng chịu rừng như đới hơn nữa cái kia hào khí cũng đúng càng dậy đặc u bắt đầu đứng dậy chỉ là xem điểm này lợi mà nói có lẽ là có thể làm cho người ta biết rõ động này phủ năm đó chủ tử thủ bút rốt cuộc là hạng to lớn cái này cùng nhau đi tới. Đỗ Phi bọn người cũng đúng gặp không ít hung hãn yêu thú, bất quá một đoàn người phản ứng đều là cực nhanh, tại trịnh huyên dưới sự dẫn dắt không ngừng con đi. Có lẽ là nhìn thấy Đỗ Phi bọn người không có xâm nhập thế lực của mình Biên giới Nguyên nhân, những này yêu thú cũng không có chủ động tiến lên tìm phiền thoái, điểm này ngược lại làm cho Đỗ Phi bọn người hành động càng thông thuận vài phần. Cứ như vậy lại đi sau một lát, vốn là đang tại tiến lên Đỗ Phi đột nhiên thân hình dừng lại, ánh mắt lập tức quét đến sau lưng chỗ. "Thiếu gia, làm sao vậy?" Tiểu Ngải thấy thế, vội hỏi nói. "Có những người khác cũng vào được, hơn nữa nhìn bộ dáng này, nhân số nên vậy không ít. Đỗ Phi trần chờ một lát sau, mới nói khẽ: "Những người kia cũng phát hiện chúng ta tìm được chính là cái kia thanh đồng cửa sao?" "Đúng rồi a, lúc tiến bảo, chúng ta quên đóng cửa." Tiểu Ngải nhíu nhíu mày nói, "Cùng cái này quan hệ nên vậy không lớn, có mấy cái phương hướng đều có thể phát hiện khí tức, hiển nhiên, tiến vào nơi đây cửa vào, nên vậy không chỉ một cái." Đỗ Phi nhíu mày lắc đầu nói, "Hơn nữa, những kia khí tức ta cũng vậy có chút chẳng ghét." "Như thế nào? Ngươi muốn tìm mấy cái gì đó, giờ phút này tìm đã tới trưa." Đỗ Phi lại nhìn Trịnh Nguyên lên nói, "Ta muốn, hẳn là tìm được rồi." Chính Huyên trần chờ sau một lát, gật đầu nói: "Chính Huyên sư muội, ngươi muốn tìm rốt cuộc là cái gì?" Giờ phút này, Nghiêm Thành cũng là có vài phần nhịn không được, lập tức mở miệng hỏi: "Vừa rồi ta không biết là cái gì, hiện tại ngược lại minh bạch, vậy hẳn là đúng thành thuộc Kỳ Linh Văn Bảo Thụ." Chính Huyên thản nhiên nói. Nghe vậy, mọi người đều hơi hơi nhẹ gật đầu, Linh Văn Bảo Thụ tác dụng, mọi người ở đây tự nhiên là tin tưởng vô cùng. Mà Đỗ Phi luân hồi linh văn, chính là dựa vào Linh Văn Bảo Thụ lĩnh ngộ ra tới, tự nhiên minh bạch vật thấy giá trị cực cao. Lúc này đây nếu là có thể đủ đem cái kia Linh Văn bảo thụ vào tay lời mà nói, như vậy lần này viễn cổ động phủ hành trình, sẽ không tính toán có hại chịu thật rồi. Đã biết là cái gì, tiểu nhanh hơn độ A, trầm sợ sinh biến. Đỗ Phi nhẹ gật đầu về sau, trầm giọng mở miệng nói. Ngay vậy, chính huyên cũng không nói thêm gì nữa, mà là thân hình vừa động, lập tức tiểu nhanh chóng liền sông ra ngoài, mà sau lưng Đỗ Phi bọn người, cũng đúng nhanh chóng đuổi kịp. Xuy xuy xuy, dương dầm ở chỗ sâu trong, phá phong thanh em không ngừng vang vọng Bởi vì sợ bị người khác nhanh chân đến trước quan hệ, lúc này Đỗ Phi bọn người cũng không lại cẩn thận từng ly từng tí, mà là đem tốc độ thi triển đến cực hạn. Mà trên đường đi gặp không có mắt yêu thú, đều là tùy ý ra tay, đem yêu thú đánh lui về sau, cứ tiếp tục đi về phía trước. Dùng nhanh như vậy tốc độ, lại chạy trốn đại khái hơn 10 sau về sau, phía trước nhất Trịnh huyên thân hình rốt cục rơi xuống trên một tảng đá lớn, mà hắn ánh mắt cũng đúng mang theo vài phần ngưng trọng dừng ở phía trước. Đỗ Phi thân hình cũng đúng nhanh chóng rơi xuống, ánh mắt theo Trịnh Huyền ánh mắt quét qua, sau đó trên mặt chính là hiện lên một vòng dung độc vẻ. Giờ phút này Xuất hiện ở đố phi bọn người trước mặt, là một cái ước chừng trăm mét hồ nước, hồ nước đục ngầu vô cùng, giống như lầm lầy giống nhau, làm cho người ta thấy không rõ bên trong rốt cuộc có cái gì. Nhưng là, trong hồ vị trí chỗ, nhưng lại có một cái tinh xảo ngọc đài, ngọc trên đài gieo trồng một cây có vài phần khô vàng cây nhỏ. Bất quá, cái này cây nhỏ trên cành cây, nhưng lại có kỳ dị ký hiệu không ngừng lưu chuyển lên. Tuy nhiên cùng đố phi ngày đó chứng kiến Linh Văn Bảo Thụ có vài phần bất đồng, nhưng là, cái kia đợi khí tức nhưng lại không làm được giả dối. Quả nhiên là Linh Văn Bảo Thụ. Nhìn thấy vậy ấy, Đỗ Phi cũng đúng chậm rãi thở ra một hơi, chỉ cần có thể đem thứ này vào tay. Lúc này đây tựu thật sự không thua lỗ. đã tìm được rồi, liền đem gì đó bắt đi à? Chúng ta vừa rồi động tĩnh quá lớn, hiện tại có người hướng chúng ta bên này. Thích Hồng đột nhiên lạnh băng băng mở miệng nói, không cần vội và như vậy, cái này Linh Văn Bảo thụ không phải là cái gì đơn giản gì đó, ta nghĩ nơi này tất nhiên sẽ có cái gì thủ hộ vật, có lẽ hay là cẩn thận là hơn. Đỗ Phi lắc về sau, dừng ở phía dưới hồ nước nói, vậy làm sao bây giờ? Vương Trung cao mày nói, không bằng như vậy đi, điểm ấy việc nhỏ tổng không tốt lại để cho nữ hải tử ra tay có lẽ hay là ta tới lấy à về phần chư vị sư minh tiểu phiền vai các ngươi cho ta lược trận rồi đỗ phi sau khi suy nghĩ một chút thản nhiên nói không có vấn đề vương trung bọn người giờ phút này cũng đúng nhẹ gật đầu tuy nhiên lấy thoáng một tí linh văn bảo thụ cũng không phải là cái gì đại sự nhưng là chú ý vài phần tổng là không có sai Ừm. lập tức đỗ phi thì không nói thêm gì nữa nói nhảm mà là thân hình vừa động lập tức tiểu hoa vì một đạo lưu quan hướng về kia linh văn bảo thụ chỗ, chỗ thoáng qua cơ hồ lập tức tiểu lẻn đến linh văn bảo Thủ bên người chỗ Rồi sau đó Đỗ Phi cũng không khách khí, mà là trực tiếp đem cái kia linh văn bảo thụ nổ tận gốc, sau đó thân hình lập tức lùi ra phía sau. Giống. Liền vào lúc này, phía dưới không sạch sẽ trong hồ nước, mạnh mẽ truyền ra một hồi tiếng gầm, rồi sau đó liền gặp được một nói thân ảnh màu đen mạnh mẽ thoát ra, hung hăng hướng về nhanh lùi lại Đỗ Phi chỗ chỗ đụng tới. Đây là ngũ phẩm yêu vương đẳng cấp yêu thú. Đỗ Phi tuy nhiên còn không thấy rõ ràng, giờ phút này xuất hiện rốt cuộc là cái gì yêu thú, nhưng là cái kia đợi uy áp lại làm cho Đỗ Phi lập tức tự đại khái hiểu vật tới thực lực. Đồng loạt ra tay, nhìn thấy một màn này, Vương Trung cũng đúng một tiếng quát nhẹ, lập tức, còn lại bảy người cơ hồ đồng thời vung tay lên, lập tức liền gặp được bảnh trương chân khí bắt đầu khởi động trong lúc đó, từng đạo hung hãn thế công lập tức hướng về phía trước rơi đi. mà thưa dịp mọi người ra tay đưa khẩu, Đỗ Phi cũng đúng bản chân tại giữa không trung mạnh mẽ đập mạnh, thân hình lập tức biến thành một đạo tàn ảnh, rơi xuống bên cạnh bờ. đi, thân hình rơi xuống đất phía trên, Đỗ Phi cũng không nói thêm cái gì nói nhảm, mà là vung mạnh lên tay nói, cái này yêu thu thực lực cường hãn, có vài phần vượt quá tưởng tượng bên ngoài cho nên Đỗ Phi cũng không có tiếp tục cùng hắn chiến đấu hào hứng, chỉ cần có thể lao đến chỗ tốt là được rồi. Nhìn thấy Đỗ Phi như vậy động tác, còn lại mọi người cũng đúng nhẹ gật đầu, lập tức thân hình lói lên, cũng đúng lập tức hướng về phía sau thối lui. Ít qua một lát, liền đem cái kia gào thét ra yêu thú lấp tại sau lưng. Một chuyến mọi người thực lực đều là cực đoan cường hãn, giờ phút này cố tình chạy thuộc mạng dưới tình huống, ngược lại cơ hội lập tức rồi rời đi vừa rồi cái kia nơi địa phương. Tuy nhiên rất xa còn có thể nghe được từng đợt tiếng gầm, nhưng là hiển nhiên trong lúc nhất thời cái kia yêu thú đúng đuổi không kịp đến. Hô nhìn thấy một đoàn người xem như rời đi vừa rồi cái loại này có chút nguy hiểm tình huống Đỗ Phi ngược lại cười cười rơi xuống trong rừng trên đất trống về sau tiện tay tiểu đưa trong tay Linh Văn Bảo Thụ đổ cho Chính Huyên Chính Huyên tiếp nhận Linh Văn Bảo Thụ xem chỉ chốc lát hậu mới nói khẽ ta biết rõ ngươi cũng tu nhân đạo thứ này có lẽ hay là một người một nửa a không cần tại Cửu Châu chiến trong sân thời điểm ta đã được đến qua một cây Linh Văn Bảo Thụ Đỗ Phi lắc lắc đầu nói thứ này cho ta cũng không có tác dụng gì rồi ngươi nếu là không dùng được lợi mà nói tự mang về tảng đan phong a nghe vậy Trịnh Huyên trong đôi mắt hiện lên một tia dị sắc, bất quá nàng lại cũng không nói thêm gì nữa, mà là gật gật đầu, đem cái kia linh văn bảo thụ thu vào. Nhìn thấy Trịnh Huyên đem gì đó thu vào, Đỗ Phi ngược lại vô vị cười cười, rồi sau đó ánh mắt tại bốn phía nhìn lướt qua về sau, mới tiếp tục thản nhiên nói: tốt Rồi, chư vị kế tiếp chúng ta phải làm gì? Cái này. Lúc này đây, Tựa Hồ ta biết rõ ứng làm như thế nào đi, thiếu gia. Tiểu ngài Tựa Hồ chần chờ một lát, mới nhẹ giọng mở miệng nói: A, nói như thế nào? Đỗ Phi nghe vậy, hơi kỳ dị nói: Chính Huyên thân là đan sư có thể phát hiện linh văn bảo thụ, cũng không phải gia Đô Phi ngoài ý liệu, mà tiểu ngải người này hẳn là cũng có thể phát hiện một chút gì đó này nọ không thành. Tiểu ngải nghĩ nghĩ, ánh mắt rơi xuống rừng rậm chỗ sâu nhất, hơi chần chờ nói, theo vừa mới bắt đầu, ta liền cho cảm ứng được, trong lúc này tựa hồ có đồ vật gì đó tại kêu gọi ta giống nhau, nhưng là, ta cũng vậy không rõ ràng lắm này sẽ là cái gì. Chương 087, nửa bước Vũ Thánh. Nghe được tiểu ngải nói như vậy, Đỗ Phi một đoàn người đều hơi hơi sửng sở, ánh mắt theo nàng ánh mắt chố quét tới, nhìn qua như cũng là không không dứt rừng rậm, cũng không có những thứ khác gì trạng một màn này làm cho Đỗ Phi có chút trầm ngâm một lát sau mới nhẹ gật đầu. Đối với Tiểu Ngải, hắn là tuyệt đối tín nhiệm. Mặc dù nhỏ ngải nói cái này cái gì kêu gọi thanh âm, có vài phần huyền ảo hương vị ở bên trong, nhưng là đi đi nhìn cũng hẳn là không sao. Dù sao giờ phút này một đoàn người cũng không có cái gì mục tiêu, đi xem cũng không có cái gì. Đỗ Phi sư đệ làm sao ngươi quyết đoán? Giờ phút này cái này trong rừng rậm người tựa hồ là càng hơn nữa à? Ta muốn lại không bao lâu nữa, cái này trong rừng rậm những kia yêu thú sẽ bởi vì tiến vào người phần đông mà triệt để bảo loạn đi lên. Vương Trung ánh mắt dừng ở phía sau, trầm giọng mở miệng nói. Đỗ Phi nghe vậy, lại suy tư một lát sau, mới gật đầu nói, đi xem à. Dù sao chúng ta bây giờ cũng không biết cái kia viễn cổ vật rốt cuộc ở nơi nào, nói không chừng tiểu ngài muốn tìm đúng là viễn cổ vật đâu này. Nhìn thấy Đỗ Phi gật đầu, những người khác cũng hơi hơi nhẹ gật đầu, sắc thực giống như Đỗ Phi theo lời giống nhau, cùng với tiếp tục như vậy khắp không mục đích tìm kiếm, chẳng đi xem, kế tiếp rốt cuộc sẽ đụng phải cái gì. Nhìn thấy mọi người gật đầu, tiểu ngài trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngược lại hiện hiện một vòng dáng tươi cười, sau đó nàng thân hình vừa động liền mang theo Đỗ Phi bọn người hướng về rừng rậm ở chỗ Sâu trong tiếp tục bạo lướt mà đi. Cái này kế tiếp một đường, theo tiếp tục xâm nhập rừng rậm, có thể cảm ứng được yêu thú khí tức nhưng cũng là càng khủng bố bắt đầu đứng dậy, cũng may một chuyến tốc độ của con người cực nhanh, tại bị những kia yêu thú cảm ứng được lập tức, đã muốn nhanh chóng rời đi. Mà những kia yêu thú phản phất cũng có trình độ nhất định thần trí giống nhau, tựa hồ biết rõ mọi người cũng không tốt dẫn đến, cho nên cũng không có chủ động đi ra tìm phiền toái. Mang theo cái này có chút thông thuận tốc độ, lại tiến lên nước chừng sau nửa giờ, một chuyến tốc độ của con người mới dần dần giảm chậm lại cuối cùng chính là rơi trên mặt đất, rồi sau đó hơi vài phần cổ quái dừng ở phía trước chỗ. Giờ phút này, xuất hiện ở đỗ phi bọn người trước mặt, đúng một mảnh phế tích, phế tích phía trên, mặc lục sắc dây leo bốn phía cuốn quan quanh, thoạt nhìn giống như một bộ tận thế cảnh tượng giống nhau. Nơi này chính là có cái gì kêu gọi chỗ của ngươi. Đỗ phi ngưng mắt nhìn nơi này sau một lát, mới quay đầu lại nhìn tiểu Ngại lên nói: "Hẳn là nơi này rồi, ở chỗ này, ta có thể nghe được rất lớn thanh âm." Tiểu Ngại hơi phiền não vướt vướt đầu, sau đó dừng ở phía trước phế tích, thấp giọng nói: "Nghe vậy, Đỗ Phi lúc này đây, nhưng lại sắc mặt lử biến, rồi sau đó, hắn tay phải ngón trỏ mạnh mẽ tại mi tâm chỗ một điểm, trong chốc lát, vành trướng vô cùng tinh thần lực lập tức giống như thủy triều giống nhau quét vào cái này tấm phế tích bên trong. Theo tinh thần lực quét, Đỗ Phi sắc mặt cũng đúng trở nên có vài phần cổ quái. Tại Đỗ Phi tinh thần lực phía dưới, cái này phế tích hết thảy đều đã bị hắn nhìn rõ ràng rồi, nhưng là, nhưng không có phát hiện cái gì đặc thù mấy cái gì đó à? Suy, nhưng mà, Đỗ Phi sắc mặt còn không có khôi phục lại thời điểm, hắn đột nhiên hơi sưng sờ, bởi vì một mực có thể lập tức tiến lên tinh thần lực tại thời khắc này lại phảng phất nhận lấy nào đó trở ngại giống nhau vậy mà nửa bước không tiến ông cùng lúc đó một nói quang mang màu vàng cũng là ở cái này tấm phế tích trung tâm chỗ thoáng hiện đỗ phi đợi tầm mắt của người quét tới lập tức chịu nhìn rõ ràng cái kia quang mang màu vàng hợp thành một cái kim sắc màn hào quang đem phía dưới nước chừng trăm mét phạm vi bao phủ tại trong đó phòng trường nếu không phải đỗ phi tinh thần lực quét lời mà nói thật đúng là phát hiện không được thứ này đây là vật gì đỗ phi thu hồi tinh thần lực sau đó vung tay lên mọi người lập tức chịu mang theo vài phần cẩn thận từng ly từng tí đi tới cái này kim sắc màn hào quang trước kia, rồi sau đó hơi vài phần cổ quái dừng ở trước mắt màn hào quang. Nếu là ta không nhìn lầm lời mà nói, đây đúng vũ tông hoàn a. nghiêm thành cao mày mở miệng nói, vũ tông hoàn. nghe vậy, đỗ phi bọn người đúng hơi sức sở, thứ này lại là vũ tông hoàn, nên vậy không sai được rồi, ta cũng từng ở trên điện tịch xem qua, nghe nói vũ tông cường giả trước khi vẫn là, nếu là có mánh liệt chấp niệm lời mà nói, vũ tông hoàn có một chút tỷ lệ không biết biến mất, mà là một mực tồn tại, thủ hộ lấy hắn thi thể. Chính huyên cũng đúng gật đầu nói. Nói cách khác, trong lúc này tồn tại, là một cái viễn cổ cường giả thi thể. Ngay vậy, Đỗ Phi cũng đúng hơi sững sờ nói. Vào xem chẳng phải sẽ biết. Vương Trung Nhưng lại cười nói, nói không chừng, trong lúc này chính là chỗ này viễn cổ động phủ chủ nhân đâu này. Ngay vậy, mọi người cũng đúng nhẹ gật đầu, như là đã đến cái chỗ này lời mà nói, như vậy vô luận như thế nào đều là muốn vào xem một chút tình huống. Lập tức, Đỗ Phi vung tay lên, ý bảo mọi người lui ra phía sau về sau, hắn bàn tay mới một chuyện, rồi sau đó một trường hung hàng ứng ra, Bành. Theo Đỗ Phi một trường rơi xuống, Kim sắc Vũ Tông hoàn mặt ngoài chính là hiện lên một vòng nhàn nhạt rung động, nhưng là trừ lần đó ra, lại không có bất kỳ biến hóa. Một màn này làm cho Đỗ Phi sắc mặt hơi đổi, vừa rồi một trường kia tuy nhiên hắn cũng không có dùng ra toàn lực, nhưng là cái loại này đã chìm đáy biển cảm giác lại làm cho hắn hiểu được, trước mắt cái này Vũ Tông hoàn, cho dù ở đây tất cả mọi người đồng loạt ra tay lợi mà nói, cũng chưa chắc có thể phá vỡ. Làm sao bây giờ? Ở đây mọi người nhãn lực đều tuyệt đối không kém, nhìn thấy một màn này cơ hồ mỗi một người đều là minh bạch điểm này, lập tức nhịn không được hỏi ta tới thử xem xem đi nếu là ta không có đoán sai lợi mà nói ta mới có thể đủ mở ra cái này vũ tông hoàn. Tiểu ngải mang trên mặt vài phần vẻ chần chờ một lát sau mới thấp giọng mở miệng nói: cẩn thận một chút. nghe vậy, Đỗ Phi gật đầu nói: ừm. Tiểu ngải nhẹ gật đầu, trần chờ một lát sau, nàng mới chậm rãi xuề bàn tay ra, cũng không sử dụng dù là mảy may chân khí cái bọc, cứ như vậy một trưởng đặt tại này vũ tông hoàn phía trên, lại nói tiếp cũng kỳ quái. Theo tiểu ngải một trưởng này đệ xuống, cái kia kim sắc vũ tông hoàn phía trên, tiêu hiện lên một luồn sóng rung động, rất nhanh một cái chỉ cho một người tiến vào cửa động chính là lập tức hiện hiện đi thôi vào xem nhìn thấy một màn này tiểu ngãi cũng không chậm chễ mà là đương làm trước một bước bước vào trong đó đỗ phi cũng đúng nhanh chóng tiểu đi vào theo những người khác chần chờ sau một lát cũng là một cái thân hình vừa động lập tức hãy tiến vào trong đó theo một chuyến tám người đều sau khi tiến vào cái tiêu kim sắc vũ tông hoàn có chút lập lòe sau một lát chính là triệt để lại lần nữa biến mất không thấy bước vào vũ tông hoàn bên trong lập tức trước mắt phế tích đều đã biến mất không thấy mà xuất hiện tại mọi người trước mặt lại là một cái có chút cổ lão cổ trường Mà ở quảng trường trung tâm chỗ, giờ phút này có một có chút cực lớn cổ lao tế đàn, tế đàn bên trong, một cổ cực đoan khủng bố uy áp từ đó tràn ngập ra, làm cho đô phi bọn người lập tức đều là xuất mồ hôi chán. Thật là khủng khiếp uy áp. Đô phi bọn người liếc nhau một cái, đều là từ đối phương trong đôi mắt nhìn ra một cổ vẻ kinh hãi, bực này uy áp, cực đoan khủng bố, cũng không biết cái kia uy áp chủ nhân, thực lực rốt cuộc hội khủng bố đến trình độ nào. Mà tiểu ngải tiến vào nơi đây về sau, chính là mang theo vài phần kỳ dị ánh mắt dừng ở phía trước chỗ, phản phất đang suy tư cái gì giống nhau. Nói như thế nào? Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi hỏi: tiêu gọi đồ đạc của ta, nên vậy chính là tại đây tế đàn bên trong, nhưng là không biết vì cái gì, ta đột nhiên có chút cảm giác sợ hãi." Tiểu Ngải hơi vài phần chần chờ nói: "Nếu là sợ hãi lời mà nói, thì không nên đi." Nghe vậy, Đỗ Phi ngược lại gật đầu nói: "Không, như là đã đến nơi này, tổng muốn nhìn cái kia rốt cuộc là vật gì, nếu là viễn, cổ vật lời mà nói, tuyệt đối không thể rơi xuống những người khác trong tay." Nghe vậy, Tiểu Ngải nhưng lại lắc đầu, trong đôi mắt hiện lên một tia kiên nghị, rồi sau đó nàng thân hình vừa động, Tự là đối với cái kia tế đàn chỗ chỗ tránh tới. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi một đoàn người cũng chỉ có thể nhanh chóng đuổi kịp. Một đoàn người sau một lát, Tiểu rơi xuống cái kia trên tế đàn, mà bởi vì tới gần quan hệ, vẻ này chỉ sợ uy áp nhưng lại càng rõ ràng bắt đầu đứng dậy. Mà nơi này khoảng cách tế đàn đỉnh cũng không quá đáng vài trăm mét khoảng cách. Tiểu ngải hơi vài phần trần chờ dừng ở một màn này, một lát sau mới thân hình vừa động, chậm rãi leo lên cái này tế đàn, mà đi theo Tiểu ngải sau lưng, Đỗ Phi bọn người cũng đúng hơi vài phần cổ gái biểu lộ đi theo đương làm một bước cuối cùng rơi xuống cái này tế đàn đỉnh thời điểm đố phi bọn người mỗi một người đều là hơi sưng sờ dừng ở tế đàn ở giữa chỗ mỗi một người đều là đào hút một hơi lương khí giờ phút này tại đây tế đàn đích chính giữa chỗ có một cái chỉ cho một người ngồi xếp bằng bệ đá mà trên bệ đá giờ phút này đã có một tôn ảnh hình người ngồi xếp bằng ảnh hình người như ngọc phản phất là dùng thúy ngọc điêu khắp mà thành giống nhau hơn nữa pho tượng tinh xảo vô cùng làm cho người ta có thể nhìn rõ ràng đây là một nữ tử mà cái kia cổ kinh khủng vô cùng áp rõ ràng chính là từ nơi này ngọc tượng bên trong tràn ngọc ra. Đây là pho tượng sao? Đỗ Phi nhíu mày dừng ở một màn này, trong đôi mắt cũng đúng hiện lên một tiêu kỳ dị. Nếu là vật này là pho tượng lời mà nói, như vậy, cái loại này cực đoan cường hãn uy áp muốn giải thích thế nào? Không, đó cũng không phải pho tượng. Vương Trung đột nhiên mở miệng nói, nếu là ta không nhìn lầm lời mà nói, đây là một vị nửa bước vũ thánh đẳng cấp cường giả, trùng kích vũ thánh cảnh giới thất bại về sau, chỗ còn sót lại thi thể, mà nàng thân hình sở dĩ hội ngọc hóa, hẳn là hóa thánh kiếp chỗ làm cho. Nửa bước vũ thánh. Nghe vậy, Đỗ Phi hơi hơi hút một hơi lưng khí, coi như là hắn cũng không nghĩ ra vì sao ở chỗ này sẽ vẫn là một vị nửa bước vũ thánh đẳng cấp cường giả nửa bước vũ thánh nửa bước vũ thánh đỗ phi sắc mặt đột nhiên biến đổi phảng phất nhớ ra cái gì đó giống nhau Hắn ánh mắt lập tức rơi xuống cái kia ngọc tượng phía trên nhìn không được mở miệng nói hẳn là cái này uy áp nơi phát ra cũng không phải ngọc này hương thân mình mà là cái kia nửa bước vũ thánh cường giả còn sót lại võ đạo nguyên an đỗ phi lời vừa nói ra ở đây mọi người sắc mặt đều là lập tức trở nên có vài phần kỳ dị bắt đầu đứng dậy võ đạo nguyên an mọi người ở đây cơ bản cũng biết là cái gì nhưng là cái kia nửa bước vũ thánh cường giả còn xuất lại võ đạo nguyên đan đã có thể có chút không giống người thường trương không gặp nhau nửa bước vũ thánh cường giả võ đạo nguyên đan hiện tại chúng ta làm sao bây giờ nghiêm thành giờ phút này sắc mặt cũng đúng trở nên ngưng trọng vài phần hắn liếm liếm bờ môi xem đổi mới võ lâm trời cao ai trầm trầm vào cái kia ngọc tượng nói đỗ phi quét mắt nhìn hắn một cái về sau mới chậm rãi nói vật ấy tầm quan trọng không chút nào kém hơn những kia viễn cổ vật cho nên vật ấy phải mang đi về phần rốt cuộc làm sao phân phối đợi đưa về tông môn về sau lại để cho tông chủ định đoạt Dù sao, việc này quá mức trọng đại rồi. Tốt. Nghe vậy, mấy người còn lại đều là nhẹ gật đầu, nói thật, tại nửa bức Vũ Thánh Cường Giả Võ Đạo Nguyên Đan trước mặt, nếu là nói không, có vài phần tâm động, vậy đều là gật người, mà giờ khắc này mặc kệ đem bả thứ này cho ai, nói không chừng đều sẽ khiến nội loạn, mà Đỗ Phi giờ phút này nói chuyện, nhưng lại giải quyết bực này cục diện biện pháp tốt nhất. Nhìn thấy những người khác gật đầu, Đỗ Phi cũng không lại nói nhảm, mà là lúc này vung tay lên, chân khí tiểu hướng về kia ngọc tượng chỗ chô bao phủ đi qua. Xuy. Bất quá, Đỗ Phi chân khí tháo chạy thời điểm, Ngọc tượng phía trên nhưng chỉ là bước lên một vòng gói xanh, cái kia đợi bộ dáng lại giống như đã đá chìm đáy biển giống nhau, không có nửa phần gì động. Một màn này làm cho Đỗ Phi sắc mặt lần nữa biến hóa. Một lát sau, hắn phảng phất suy nghĩ cẩn thận cái gì giống nhau, mạnh mẽ quay người lại nói, tiểu ngài, nếu là ta không có đoán sai lời mà nói, chúng ta những người này bên trong chỉ sợ chỉ có ngươi có thể đem cái này võ đạo nguyên đan lấy đi rồi. Ngươi tranh thủ thời gian động thủ, nhưng là hết thề đều muốn cẩn thận là hơn. Nghe vậy, tiểu ngài cũng đúng nhẹ gật đầu, nàng tự nhiên minh bạch, vật ấy đối với lăng Thiên Tông tầm quan trọng lập tức chính là nhanh chóng trong chớp mắt cắn răng muốn ra tay nhưng là nàng vừa muốn ra tay lập tức sắc mặt lại mạnh mẽ biến đổi bởi vì tại mảnh không gian này bên trong đột nhiên xuất hiện một hồi kịch liệt chấn động rồi sau đó chúng cường hãn bao nhiêu khí tức tự là đồng thời tiến nhập cái này trong không gian bực này thay đổi lập tức cũng là bị Đỗ Phi bọn người phát giác Đỗ Phi thân hình một chuyển ánh mắt rơi quá khứ đích thời điểm sắc mặt lại hơi hơi một mặt chỉ thấy được ở đằng kia Vũ Tông Hoàn biên dưới chỗ giờ phút này Vũ Tông Hoàn đã bị người xé rách mà mở rồi sau đó liền gặp được một đoàn người nhanh chóng tiến nhập cái này trong không gian, mà nhìn kỹ lại lời mà nói, liền có thể đủ phát hiện đám người kia không phải những người khác. đương nhiên đó là Thái sơ quân vũ tông loại người tiến nhập nơi này hướng thiên bọn người, giờ phút này cũng là có vài phần mê mang nhìn qua bốn phía, nhưng là rất nhanh, bọn hắn tiểu cảm ứng được này cổ cường hán uy áp, rồi sau đó mỗi cái tầm mắt của người đều là lập tức rơi xuống đô phi đợi trên thân người, mà đợi biến cố làm cho hướng thiên bọn người thân hình lập tức lẻn đến giữa không trung, mà ánh mắt lại lần nữa quét tới thời điểm trên tế đàn ngọc tượng nhưng lại triệt để xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn hắn. Nửa bước Vũ Thánh cường giả võ đạo nguyên đan. Nốc trệ sau một lát, Thái Sơ Quân Vũ Tông trong đám người, có một đạo rung động đến khó có thể hình dung thét lên thanh âm truyền ra, hiển nhiên, thứ này tồn tại vượt quá ngoài dự liệu của bọn hắn. Nghe được thanh âm này, tất cả Thái Sơ Quân Vũ Tông loại người sắc mặt đều là mạnh mẽ biến đổi, nguyên một đám ánh mắt không nhìn thẳng Đỗ Phi bọn người, rồi sau đó rơi xuống cái kia ngọc tượng trên người, chật mỗi người trong đôi mắt đều cũng có vẻ cuồng nhiệt tóe hiện. Mà nhìn thấy đám người kia tiến vào, Tiểu Ngải cũng đung nhíu nhíu mày, chậm rãi thu tay về rất hiển nhiên, muốn thu lấy cái này võ đạo nguyên đan chỉ sợ không có trong tương tượng cái kia loại dễ dàng. tại bực này thời điểm, nếu là tùy tiện động thủ, chỉ sợ sẽ làm cho ván này mặt trở nên càng hỗn loạn lên. hô, đỗ phi thật dài thở ra một hơi, ánh mắt dừng ở thái sơ quân vũ tông loại người, trong lòng cũng là minh bạch, chuyện hôm nay, tất nhiên thì không cách nào thiện. chuẩn bị động thủ đi, chư vị. đỗ phi nhẹ nhàng cười một tiếng, chậm rãi mở miệng nói. nghe vậy, mọi người cũng đều là nhẹ gật đầu. cái này võ đạo nguyên đan tầm quan trọng, mỗi người đều minh bạch, cho nên. Vô luận như thế nào hôm nay đều muốn đem thứ này mang đi. Đỗ Phi, dẫn người rời đi tế đàn, nếu không, hôm nay cũng đừng trách ta Thái sơ quân Vũ tông không khách khí. Hướng Thiên mắt hí đưa mắt nhìn Đỗ Phi mặt này sau một lát, chính là chậm giọng mở miệng nói, "Đỗ Phi quét hướng Thiên liếc, nhưng chỉ là chậm rãi lắc đầu, nói, "Hướng hình, bực này ngây thơ lời mà nói, Tiêu đừng bảo là, ta và ngươi đều minh bạch, cái này võ đạo nguyên đan rốt cuộc có nhiều trọng yếu. Ngay tại lúc này, nói cái gì nói nhảm đều là vô dụng, không bằng trực tiếp thuộc hạ thấy thực chiêu." Gọi, à, "Ha ha ha." Tuy nhiên động thủ đúng tốt, nhưng là bất chiến mà khuất người chi binh, tựa hồ nhưng lại rất tốt cách làm. Hướng Thiên tiếu cười, ngoại trừ cái này võ đạo nguyên đan, chúng ta Thái Sơ Quân Vũ tông muốn mấy cái gì đó có lẽ hay là rất nhiều đích, cho nên, nếu là nhà các ngươi có thể giờ phút này tiểu rút đi lời mà nói, ta muốn, đối với tại chúng ta song phương mà nói, nên vậy đều là chuyện tốt, ngươi nói, đúng không? Thoại âm rơi xuống, Hướng Thiên đã muốn vừa xài bước ra, trong một sát nà, một cổ cực đoan khủng bố khí tức theo hắn trên người tràn ngập ra, mà ở khí này tức phía dưới, coi như là Đỗ Phi, cũng đúng trong lòng có chút một sát. Ngũ phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh, Hướng Thiên biểu hiện ra ngoài thực lực, làm cho Đỗ Phi trong lòng có chút một hồi nghiêm nghị. Người này, không hổ là Thái Sơ Quân Vũ Tông tuyển sát điện tiểu điện chủ. Ha ha ha, ta tượng kế tiếp, nên vậy vì chư vị giới thiệu thoáng một tí ta Thái Sơ Quân Vũ Tông đệ tử, các huynh đệ, tiểu đối với mấy vị này Lăng Thiên Tông các sư huynh đệ, tự giới thiệu một phen như thế nào? Hướng Thiên vẻ mặt cười khẽ nhàn nhạt mở miệng nói, ha ha ha, chúng ta đợi cái này thời cơ, cũng đúng đợi đã lâu rồi. Hướng Thiên thoại âm rơi xuống về sau, liền gặp được vẫn đứng tại phía sau hắn một cái vẻ mặt nụ cười quỷ dị nam tử vừa xài bước ra, mà ở hắn bước ra đồng thời, trên người bành trướng khí tức cũng đúng lập tức tràn ngập ra. Tại Hạ Thái Sơ Quân Vũ Tông, Tuyệt Tình Điện, Quân Lăng. Người nọ hướng về phía Đỗ Phi có chút một phát miệng, "Còn có, Đỗ Phi huynh, ta vừa vặn có kiện sự tình muốn nói cho ta và ngươi có một đệ đệ, gọi là Quân Trác Đông." Quân Lăng. "Quân Trác Đông?" Ngũ phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh. Người này khí tức, mặc dù so với cái kia hướng thiên ngược vài phần, nhưng là, lại như cũng đúng cực đoan cùng bố. Mà nhất làm cho Đỗ Phi khẽ nhíu mày nhưng lại, người này lại là quân trắc Đông Ca Ca. Quân lăng, Thái Sơ Quân Vũ Tông Tuyệt Tình Điện Hạch Tâm đệ tử một trong, người này có chút phiền toái." Đứng ở Đỗ Phi bên cạnh Thân Vương Trung khẽ tao mày nói. "Hạch Tâm đệ tử sao?" Đỗ Phi nhẹ gật đầu, xem ra, cái này Thái Sơ Quân Vũ Tông thực lực cũng tuyệt đối so với chính mình trong tương tự mạnh hơn a. "Ha ha ha, tại hạ là Thái Sơ Quân Vũ Tông phá quân điện, Lô Hàm." Một cái khuôn mặt bình thường, trên mặt lại mang theo vài phần nhàn nhạt dáng tươi cười nam tử cũng đúng vừa xải bước ra, rồi sau đó cười khẽ mở miệng nói: mà đang ở hắn mở miệng lập tức, một cổ cực đoan khủng bố khí tức, cũng đúng lập tức tràn ngập ra. Ngũ phẩm trung giai Vũ tông cảnh. Người này thực lực tuy nhiên yếu hơn, kém hơn trước kia hai người một phần, nhưng là, nhưng cũng là làm cho Đỗ Phi bọn người đồng tử có chút co rụt lại. Ha ha, hẳn là đến phiên tại hạ a. Tại Hạ Thái Sơ quân Vũ tông phần thiên điện, Lý Hạo, một cái một đầu tóc đỏ nam tử, giờ phút này cũng đúng vẻ mặt cười khẽ vừa xài bước ra, mà hắn khí tức trên thân, cũng đúng lập tức tràn ngập ra, mà đợi khí tức cực đoan khủng bố, làm cho Đỗ Phi lập tức tựu nhận ra thực lực của hắn. Ngũ phẩm trung giai đàn tông cảnh lại đúng một một tên phiên phái. Dừng ở cái này người thứ tư, Đỗ Phi bọn người nguyên một đám cũng đều là có chút nhiễu mày. Không thể tưởng được, Thái sơ quân vũ tông ba động bốn điện, rõ ràng đến bốn điện, nghiêm thành cũng đúng nhiễu mày mở miệng nói. Hiện nhiên, hắn cũng đúng cảm thấy giờ phút này cục diện thập phần khó giải quyết. Ha ha ha, ngoại trừ ta đây vị ba vị huynh đệ bên ngoài, còn lại chư vị đều là ta Thái sơ quân vũ tông trong động loại người. Chỉ bất quá, mấy vị này thân phận chỉ sợ cũng không tốt lắm nói cho các ngươi biết rồi. Chỉ bất quá. Đỗ Phi huynh đệ ngươi chỉ cần biết rằng thực lực của bọn hắn là được. Dầm dầm dầm, theo hướng Thiên Thanh em rơi xuống, đứng ở hướng Thiên sau lưng mấy cái không có mở miệng tự giới thiệu loại người, cũng là một cái cái vừa xài bức ra, lập tức cực đoan khủng bố khí tức, chính là theo những người này trên người tràn ngập ra, đều là ngũ phẩm trung giai vũ tông cảnh, cảm ứng được này đợi khủng bố khí tức, Đỗ Phi đồng tử có chút co rụt lại, Thái sơ quân vũ tông bên kia không nhiều không ít, vừa vặn có 10 người, hơn nữa bực này đội hình rõ ràng so cạnh mình yếu cường han bại phần, cho nên giờ phút này bực này cục diện. Ngược lại trở nên cực đoan phiền toái bắt đầu đứng dậy. Ha ha ha, Đỗ Phi huynh đệ, hiện tại ngươi có thể chủ động rời đi đến sao? Hướng Thiên híp mắt nói, hiện nhiên tại hắn xem ra, tại bực này tuyệt đối dưới tình thế xấu, cho dù Lăng Tiên Tông loại người, cũng đúng không thể không túi đầu. Đỗ Phi khen nhíu mày dừng ở một màn này, một lát sau, lại đúng khẽ mỉm cười nói, Hướng Thiên huynh, đội hình sát thực hữu chết người, bất quá, bực này cục diện đã nghĩ muốn đem chúng ta Lăng Tiên Tông ra đi, chỉ sợ, không có trong tương tượng cái kia loại dễ dàng a. Cho dù ngươi thật có thể đủ để cho chúng ta rút đi, chỉ sợ Ngươi không trả giá điểm một cái giá lớn là không được rồi. Thoại âm rơi xuống, Đỗ Phi đang muốn vừa xài bức ra, trong một sát na bành trướng khí tức lập tức theo hắn trong cơ thể tràn ngập ra. Hừ, ngũ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh. Đỗ Phi, thật đúng là không phải ta xem thường ngươi. Hướng Thiên đôi mắt nhíu lại, chợt cười lạnh một tiếng nói, thật sao? Cái này dạng nhỉ Nghe vậy, nghiêm thành cùng vương trung hai người đều là vừa xài bức ra, bành trướng khí tức, lập tức kinh thiên động địa. Ngũ phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh. Hướng Thiên đôi mắt có chút co rụt lại, hừ. Nguyên lai like là các ngươi hai người này, như thế nào? Cũng thành Thiên Lang Phong chính là tay sai đến sao? Ha ha à, hướng Thiên, ở phía sau còn dùng bực này châm ngòi ly gián thủ đó nhỏ, quả thật có vài phần không giống dạng nữa à. Xuất thủ một lượt đi. Đỗ Phi mặt không biểu tình dừng ở một màn này, chợt thản như nói. Rầm rầm rầm. Theo Đỗ Phi thoại âm rơi xuống, còn lại năm người, nguyên một đám cũng đều là vừa xài bước ra. Mọi người ở đây, từng cái đều là Lăng Thiên Tông hoạch tâm đệ tử, cho nên, cơ hồ ngoại trừ Đỗ Phi cái này ngoại lệ, cùng ba nữ hải tử bên ngoài, còn thừa bốn người mỗi người đều có ngũ phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh thực lực như thế thực lực tuy nhiên nhân số so về thái sơ quân vũ tông này mặt thiếu đi một ít nhưng là đỉnh phong chiến lực nhưng lại chỉ mạnh không yếu rồi hôm nay ta lại muốn nhìn các ngươi thái sơ quân vũ tông có năng lực gì theo chúng ta lang thiên tông trong tay đem gì đó cất đi đỗ phi hừ lạnh một tiếng dừng ở hướng thiên lệnh lùng mở miệng nói chương 089, ngoài ý muốn ha ha ha gian ngoan mất linh đã như vậy tiểu đem bọn ngươi những này lang thiên tông đích thiên tài đều lưu ở chỗ này à hướng thiên nghe được đỗ phi như thế ngôn ngữ lập tức cũng hơi hơi lắc đầu, mà cái kia giống như cười mà không phải cười biểu lộ cũng đúng đều thu liễm, mà chuyển biến thành thì là nhàn nhà tâm lãnh. Dùng hắn tại Thái sơ quần vũ tông thân phận, bất cứ chuyện gì đều là một lời mà quyết, mà giờ khắc này hắn cũng không muốn đấu thủ, nhưng là đã đối thủ không biết phân biệt lời mà nói như vậy, thực sự tiểu trách không được hắn tâm ngoan thủ lặc rồi. Ra tay đi, lúc này đây chúng ta muốn lăng Thiên Tông loại người, một tên cũng không để lại. Hướng Thiên hơi thanh âm lạnh lùng chậm rãi vang lên, mà cái kia không che giấu chút nào sát ý, lập tức cũng đúng tràn ngập thiên địa nghe được hướng thiên bực này ngôn ngữ, trong một sát na, đứng ở phía sau hắn mọi người nguyên một đám trong đôi mắt chính là hiện lên một tia xa ý cái kia phần thiên điện lý hạo liền giao cho ta giải quyết ta chính huyên đưa mắt nhìn trong chàng một lát sau tiểu nhẹ nhàng mở miệng nói thực lực của nàng cũng có ngũ phẩm trung gia đan tông cảnh cùng lý hạo giao thủ đảo đúng không có vấn đề gì đã như vậy lời mà nói cái kia phá quân điện ngông ngậm tiểu giao cho ta a lạc dung cũng đúng nhẹ giọng mở miệng nói tuyệt tình điện quân lăng chỉ sợ cũng cần ta xuất thủ nghiêm thành khanh mày một lát sau cũng đúng vừa xài bước ra đã như vậy lời mà nói cái kia hướng thiên tiệu giao cho ta. À. Đỗ Phi trong ánh mắt hiện lên một tia dị sắc, bất quá vẫn là nhàn nhạt mở miệng nói. Về phần mạnh thần sư Minh, Vương Trung sư Minh, còn có thích hồng sư Minh, chỉ sợ cái kia còn lại sáu cái tên, tiểu cần các ngươi liên tay chặn. Đỗ Phi ánh mắt lại rơi xuống Thái sơ quân vũ tông phía sau cái kia trên người mấy người, nhẹ nhàng mở miệng nói. Ha ha, Đỗ Phi sư đệ cứ việc yên tâm, có chúng ta tại, những cái thứ này lật không nổi cái gì sóng cồn. Vương Trung nhạt cười nhạt nói. Về phần tiểu ngải, ngươi tiểu nghĩ biện pháp đem cái kia võ đạo nguyên đan thu à? Mọi người, đậu thủ. Theo đỗ phi thanh âm rơi xuống, Lăng Thiên Tông mặt này không ít người đều là cười khẽ một tiếng, rồi sau đó nguyên một đám vừa xài bức ra, trong một sát na đều là lập tức hướng về đối thủ của mình chỗ tự chỗ bạo vọt lên mà đi. Giờ phút này, song phương xuất chiến đều là tuyệt đối cao thủ, cho nên ít qua thời gian một cái nháy mắt, lập tức thì có cực đoan khủng bố chấn động hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà mở. Mà hướng thiên nhìn qua đều ra tay mọi người, hắn bản chân ở trên hư không phía trên đạp mạnh, lập tức tiểu là xuất hiện ở đố phi trước mặt, rồi sau đó ánh mắt của hắn thoáng âm lênh chằm chằm vào đố phi một lát sau buồn rười rười cười nói, Đỗ Phi, tuy nhiên ta cũng không biết ngươi vì sao có tự tin cùng ta đấu, nhưng là hôm nay ta liền cho cho ngươi minh bạch, cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn, trẻ tuổi ở bên trong, ngươi muốn xưng hùng, còn quá sớm à? thoại âm rơi xuống, Hướng Thiên bàn chân đạp mạnh, thân hình lập tức hướng về Đỗ Phi chỗ trôi đánh tới, mà hắn khí tức trên thân cũng đúng lập tức tràn ngập đến cực hạn, cùng hắn so với, Đỗ Phi ngũ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh thực lực, quả thật có vài phần không đủ xem. nương theo lấy cười lạnh thanh âm, liền gặp được Hướng Thiên nắm tay quả đấm mạnh mẽ nắm chặt, trong một sát na. Sáng chói kim quang bắt đầu khởi động trong lúc đó, một đạo mấy chục thước lớn nhỏ kim sát trưởng ấn lập tức thành hình, rồi sau đó mang theo một loại không thể địch nổi phách đạo ý cảnh, hung hăng hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ ấn tới, mà cái kia trưởng ấn có thể đạt được chỗ, chính là không khí cũng đúng tuân ra từng đợt trầm thấp tiếng vang, tuyệt sát nhất trưởng. Nhìn qua cái kia từ phía trên tế bạo lực mà đến khủng bố trưởng lớn, Đỗ Phi thân hình vừa động, cũng đúng hiện hiện ở giữa không trung bên trong, rồi sau đó hai tay của hắn bởi vì nhanh chóng biến ảo ấn ký, rồi sau đó liền gặp được thất thải thủy tinh lông vũ lập tức phúc trùm lên bàn tay của hắn phía trên. Đại Thiên Vận Chỉ, Đỗ Phi bàn tay vừa nhấc, rồi sau đó một ngón tay hung hăng hướng về phía trước điểm ra, lập tức liền gặp được một cây tát sát thủy tinh tạo thành ngón tay lập tức thành hình, rồi sau đó lập tức bạo lực ra, cùng cái kia hướng Thiên Kim sát trưởng ấn hung hăng đụng vào nhau. Sau đó tại một tiếng vang thật lớn bên trong, khủng bố năng lượng chấn động lập tức điên cuồng tràn ngập mà mở. Rầm rầm rầm, Cùng bạo năng lượng chấn động làm cho Đỗ Phi thân hình khẽ run lên, nhưng là chỉ bất quá lui về phía sau nửa bước, coi như là đem những này năng lượng chấn động đều tan mất, mà làm xong động tác này về sau. Hắn ngẩng đầu nhìn qua đồng dạng lui về phía sau nửa bước hướng Thiên, thản nhiên nói: "Ta xác thực không có có tư cách gì xưng hùng, bất quá, ngươi so với ta còn kém, chắc hẳn cũng không có cái gì tư cách a." "Ha ha ha, loại chuyện này, luôn luôn là miệng công phu làm không được số đích, ngươi đã như thế gian ngoan mất linh, không cho ngươi hiểu rõ một chút sự tình lời mà nói, ngươi chỉ sợ là không biết hiểu được ta là toàn tâm toàn ý vì muốn tốt cho ngươi." Hướng Thiên lạnh lùng cười một tiếng, rồi sau đó trong đôi mắt hung mang chấp động, mà hạ trong náy mắt, hắn bàn chân đạp mạnh, trên người nhưng lại có quỷ dị quang mang lập lòe làm cho hắn bên ngoài thân có tầng một tầng quỷ dị lân phiến hiện hiện, tuyệt sát kinh long biến, nương theo lấy quát khẽ một tiếng, hướng thiên bên ngoài thân chỗ quỷ dị lân phiến đã muốn lan tràn đến cực hạn, đồng thời cũng làm cho hắn thân thể phía trên có một luồng sóng cực đoan khủng bố chấn động tràn ngập ra. Hiện nhiên, cái này hướng thiên cũng đúng tu luyện một môn tuyệt đối không kém đoán thể vũ kỹ, mà ở cái môn này vũ kỹ bị thi triển đi ra lập tức, hắn bàn chân đại mạnh, thân hình đã muốn lập tức biến thành một đạo lưu quang xuất hiện ở đỗ phi trước mặt, mà đồng thời, cực đoan khủng bố thế công cũng đúng không chút nào giữ lại hướng về đô phi chỗ chỗ chút xuống mà đi. Đối mặt cái này hướng thiên giống như cuồng phong bạo vũ thế công, Đỗ Phi cũng đúng cười lạnh một tiếng, rồi sau đó bản chân mạnh mẽ đập mạnh, Thất sát thủy tinh long vũ lập tức hiện hiện bên ngoài thân. Thiên phượng bất diệt giáp. Nương theo lấy thất thải chiến giáp hiện hiện, Đỗ Phi cũng đúng hướng về phía hướng thiên nết miệng cười một tiếng, mà phía sau đối với cái kia hướng thiên mưa to gió lớn thế công, hắn cũng đúng không chút nào né tránh, rồi sau đó từng quyển hung hăng hướng về phía trước đổ xuống mà ra. Hiển nhiên, Đỗ Phi là chuẩn bị lấy cứng trọi cứng phương thức, đem cái này hướng thiên thế công đều tiếp được. Rầm rầm rầm. Trên bầu trời Lưỡng đạo thân ảnh trực tiếp chính là triển khai kịch liệt nhất cùng tàn khốc vật lộn, Song phương có thể nói là từng quyền chí mạng, mỗi một lần giao phong đều là so trước đó lần thứ nhất còn muốn kinh người vài phần, mà cái kia quyền cước tương giao thời điểm tràn ngập ra năng lượng chấn động, lại làm cho không gian vang tung tóe và mèo, bén nhọn phá phong thanh âm, lại càng không dứt bên hai. Bực này cứng đối cứng giao thủ, làm cho cái kia hướng thiên sắc mặt cũng đúng dần dần trở nên ngưng trọng lên. Hắn chỗ thi triển tuyệt sát kinh long biến, đúng thái sơ quân vũ tông đỉnh cấp đoán thể vũ khí, nếu là tu luyện đến cực hạn lời mà nói, thân người nhưng hóa thành viễn cổ chi long cái này đoán thể vũ kỹ đúng vậy so về hóa long các hóa long quyết chỉ mạnh không yếu nhưng là không thể tưởng được giờ phút này hắn thi triển bực này đoán thể vũ kỹ cái này đỗ phi rõ ràng cũng có thể thi triển ra cùng loại đoán thể vũ kỹ đến đem chính mình ngăn lại hơn nữa tại bực này trong chiến đấu hắn chẳng những không có không chút nào thích hơn nữa là càng đánh càng hăng tiêu phảng phất thân thể chiến đấu cũng không phải là của mình cường hạng mà là của hắn cửa. nợ dây hạng giống nhau bất quá lại nói tiếp hướng tiên đoán được cũng không còn sai cho tới nay đỗ phi thân thể chính là cực đoan cường hãn theo cổ đồng đoán thể công đến huyền băng thiên thể Rồi đến cuối cùng thiên Phượng bất diệt kinh, loại nào không phải là bị Đỗ Phi tu luyện đến cực hạn hay sao? Ta cũng là không tin, dùng ngươi ngũ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh thực lực, thân thể có thể so với ta còn mạnh hơn hung hãn. Hướng Thiên trong đôi mắt vẻ hung hãn bắt đầu khởi động, ma thủ hạ chính là động tác nhưng lại nhanh hơn vài phần. Đối mặt cái này Hướng Thiên hung hãn thế công, Đỗ Phi cũng không có một lát lùi bước, mà là hai tay vỗ, lập tức bị Thất Sắc Thủy Tinh lông Vũ cái bọc cánh tay, cũng đúng hung hăng hướng về phía trước đụng ra, lập tức, kinh thiên động địa động tính thanh âm lại lần nữa vang lên. Rang rắc, ngay tại song phương kịch liệt giao thủ thời điểm, trong lúc đó trên tế đàn chính là chuyển đến một hồi kịch liệt chấn động, phảng phất có đồ vật gì đó lập tức vang tung toát giống nhau. Mà tại bực này chấn động phía dưới, coi như là giờ phút này đã muốn ở vào từ đấu bên trong đỗ phi cùng hướng thiên bọn người đều là lập tức thân hình cứng lại, rồi sau đó ánh mắt mạnh mẽ quan tới. Giờ phút này có thể nhìn thấy, không biết lúc nào cái kia trên tế đàn ngọc tượng đã muốn lập tức vang tung toát rồi, mà tiểu ngải giờ phút này nhưng lại vẻ mặt mê mang dừng ở theo ngọc tượng bên trong lơ lửng một quả tử kim sắc nguyên đan, mà cái kia nguyên trong nội đan có một luồn sóng tử khí bắt đầu khởi động. Những này tử khí có chút run rẩy, sau một lát mới có một tí tia, tí tì, tử khí chậm rãi nương theo lấy tiểu ngải hô hấp, sắp nhập vào trong cơ thể của nàng. Đây là Nguyên Đan nhận chủ. Như vậy một màn, làm cho Hướng Tiên hơi sửng sở, trong đôi mắt chính là hiện lên khó có thể tin sắp thái đến. Nói như vậy, võ đạo nguyên đan bực này gì đó, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể luyện hóa, cần phải có nhất định thích hướng tính người, mới có cơ hội luyện hóa một quả võ đạo nguyên đan. Mà giờ khắc này tiểu ngải tốt hơn, ngay luyện hóa đều không cần, bộ dáng kia Tiêu phản phất nàng là cái này võ đạo nguyên đan chủ nhân giống nhau, cái này võ đạo nguyên đan, rõ ràng chủ động bị nàng hấp thu. Như vậy một màn, làm cho Hướng Thiên sắc mặt cuồng biến trong lúc đó, lại trực tiếp buông tha cho Cùng đỗ Phi chiến đấu, mà là thân hình lập tức lui ra phía sau, mà phía sau sắc lúc trắng lúc xanh rừng ở một màn này. Tiểu điện chủ, làm sao bây giờ? Quân lăng bọn người giờ phút này cũng là bị một màn này kinh đến, đương làm kế tiếp cái theo trong chiến đấu bức ra trở ra, mà phía sau sắc khó coi rừng ở một màn này nói. Hướng Thiên sắc mặt một hồi biến hóa, một lát sau, lại mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi hương vị, nói: chúng ta đi, đi, tiểu địa chủ, đây chính là nửa bước vũ thánh cường giả võ đạo nguyên đan a. nghe vậy, quân lăng hơi không cam lòng nói, đúng thì như thế nào? chúng ta trong lúc cấp thiết, căn bản là bắt không được những này tên phiền toái, mà tên kia giờ phút này lại gặp được võ đạo nguyên đan chủ động nhận chủ, chỉ sợ bất quá một lát muốn nhận chủ hoàn thành, đến lúc kia, chúng ta phải đi, chỉ sợ cũng đi không được nữa. hướng thiên sắc mặt âm trầm mở miệng nói, nghe vậy, quân lăng sắc mặt cũng đúng cứng lại, rất hiển nhiên, giờ phút này cục diện sắc thực là song phương thế lực ngang nhau, nhưng là nếu là tiểu ngải luyện hóa võ đạo nguyên đan sức lực tăng vọt lợi mà nói như vậy bọn hắn bên này chỉ sợ cũng muốn thiệt tỏi lớn hơn rồi lùi bây giờ không phải là tranh đoạt điểm này cực nhỏ lợi nhỏ thời điểm hiện tại không đi nói không chừng tiểu chọc đại phiền phải rồi hướng thiên trong lòng một hồi nhỏ máu chợt hung hăng quét độ phi liếc về sau cũng đã vung mạnh lên tay liền mang theo thái sơ quân vũ tông loại người hoán hận lui ra phía sau trương không chính không đoạt xá nhìn qua cái kia giống như chó nhà có tang giống nhau nhanh chóng thối lui đến vũ tông hoàn biên dưới chỗ rồi sau đó sẽ rách vũ tông hoàn rút đi hướng thiên bọn người độ phi đảo hơi hơi thở ra một hơi. Tuy nhiên hết thảy chỉ là ngoài ý muốn, nhưng thật sự muốn giải quyết những này Thái Sơ quân vũ tông gia hỏa, nhưng tuyệt đối không đơn giản, giờ phút này bọn hắn đã nguyện ý rút đi lời mà nói, đối với Đỗ Phi bên này cũng đúng chỉ mới có lợi. Ông, tại Đỗ Phi thở dài một hơi đồng thời, cái kia trên tế đàn quang mang lập tức đại tác, rồi sau đó trực tiếp biến thành một cái màu tím quan đoàn, đem tiểu ngải thân hình đều bao phủ đến trong đó, đến cuối cùng, mà ngay cả cả tế đàn chi đỉnh đều là bị đều bao phủ. Đây là. Nhìn qua một màn này, Đỗ Phi có chút cau lại lông mày, bực này biến hóa mà ngay cả hắn cũng có vài phần xem không rõ. Đây là nguyên đan nhận chủ biến hóa, chắc hẳn giờ phút này Tô ngải sư muội chính đang tiếp thụ cái kia nguyên trong nội đan ngưng kết năng lượng cùng truyền thừa nhỉ. Xem ra, Tô ngải sư muội số mệnh, thật đúng là tốt đến làm cho người đấu kỵ nghỉ. Vương Trung đám người đi tới Đỗ Phi bên người, dừng ở một màn này một lát sau, Vương Trung mới thở dài một hơi nói, "Hiển nhiên, mọi người ở đây đều đối với cái này nửa bức vũ thánh cường giả võ đạo nguyên đan có vài phần nhậm tưởng, bất quá trước mắt một màn, lại nói cho những người khác, ngươi muốn cũng vô dụng, bởi vì võ đạo nguyên đan đã muốn nhận chủ." nếu mày dừng ở một màn này một lát sau, Đỗ Phi mới chậm rãi nói, nếu là võ đạo nguyên đan nhận chủ, mà vật ấy cũng đúng tiểu ngải kiên trì phía dưới, chúng ta mới có thể phát hiện, như vậy vật ấy thuộc về nàng, cũng đúng chính, cô ta số mệnh rồi, ta muốn chư vị, không có ý kiến gì à? nghe vậy, những người khác đúng nhún nhún vai, dù sao trước mắt một màn đã nói rõ hết thể rồi, tại dưới bực này tình huống, chỉ có thể nói tiểu ngải vận khí, nhưng lại thật tốt cũng được. cái kia kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ, tại bực này đến tâu ngải sư muội triệt để luyện hóa cái kia võ đạo nguyên đan sao? Chính huyên dừng ở giờ phút này, dần dần đem chọn cái tế đàn đều bao phủ tại trong đó từ sắc quan đoàn, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói: "Cũng chỉ có thể như vậy, nếu là tiểu ngải luyện hóa thành công lời mà nói, như vậy lực chiến đấu của chúng ta sẽ tăng vọt, lúc kia, nửa cấp đoạt viễn cổ vật lời mà nói, chắc hẳn hội càng có cam đoan vài phần, đương nhiên, nếu là chư vị có ý khác lời mà nói, cũng có thể nói ra." Đỗ Phi gật đầu nói: "Không sao, liền chờ Tâu ngải sư muội a." Nghe vậy, những người khác liếc nhau một cái về sau, ngược lại đều là nhẹ gật đầu, rồi sau đó nguyên một đám tại giữa không trùng khoanh chân ngồi xuống. Tiên lặng tu luyện, hiển nhiên, tại dưới bực này tình huống cũng chỉ có thể chờ đợi mới là tốt nhất sự tình. Ngay tại bảy người như vậy yên tĩnh ngồi xếp bằng phía dưới, nửa giờ thời gian cũng đúng nhanh chóng trôi qua mà qua, mà ở thời gian chuyển rời phía dưới, Đỗ Phi lông mày cũng hơi hơi nhíu lại, rồi sau đó tầm mắt của hắn rơi xuống giờ phút này không có nửa phần động tĩnh từ sắc quang đoán phía trên, không biết vì cái gì, theo vừa mới bắt đầu, hắn thì có vài phần tâm thần có chút không tập trung cảm giác, vô luận như thế nào cũng vô pháp yên tĩnh tu luyện. Tại dưới bực này tình huống, Đỗ Phi tự nhiên là không cách nào nữa tĩnh tâm tu luyện hắn rứt khoát đứng lên, đôi mắt gắt gao trầm trầm lên trước mắt quan đoàn, nhưng là không biết vì sao, cái loại nầy tâm thần có chút không tập trung cảm giác, nhưng lại càng nghiêm trọng bắt đầu đứng dậy. tại dưới bực này tình huống, đỗ phi nhíu mày, một lát sau mới lắc đầu, thì thào lẩm bẩm, tình huống này tựa hồ không đúng lắm à? dứt lời, đỗ phi trong đôi mắt hiện lên vài tiếng ngưng trọng ý, rồi sau đó mang theo vài phần chần chờ, thân hình hắn vừa động, tiểu hướng về kia tử sắc quan đoàn chỗ chỗ ngang nhiên xông qua. đỗ phi, ngươi giờ phút này tới gần lời mà nói, một cái không tốt, chính là ảnh hưởng tới tâu ngải sư mọi luyện hóa quá trình. Ta khuyên ngươi có lẽ hay là không nên vào đi tốt. Một mực nhắm mắt quanh chân nghiêm thành tựa hồ cảm ứng được Đỗ Phi động tác giống nhau, lập tức chính là mở to mắt lạnh lùng nói. Đỗ Phi quay đầu lại nhìn hắn một cái, lắc lắc đầu nói, tình huống không đúng, ta muốn vào xem một chút rốt cuộc là chạm vấn gì, nếu là gặp chuyện không may lợi mà nói, ta thì sẽ phụ trách. Dứt lời, Đỗ Phi cũng không cho nghiêm thành bất luận cái gì lần nữa cơ hội mở miệng, mà là thân hình vừa động, liền trực tiếp xông vào cái kia màu tím quang đoàn bên trong. Mà nhìn thấy một màn này, cái kia nghiêm thành sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng. Rồi sau đó. Hắn manh liệt đứng lên, xem dạng như vậy, lại phản phất cũng đúng muốn đi vào tử sắc quang đoàn bên trong. Bất quá, ngay tại hắn đứng lên lập tức, Vương Trung bàn tay cũng đã nhẹ nhàng đặt tại trên vai của hắn, rồi sau đó thở dài một hơi nói, nghiêm thành sư minh, giờ phút này tình huống không rõ, đã đố phi tiến vào, chúng ta trước hết quan sát một chút ta. Nếu là dưới tình huống không đúng, lại tiến hành cứu viện cũng không muộn. Nếu là giờ phút này chúng ta tùy tiện tiến vào lợi mà nói, như vậy tô ngã sư muội luyện hóa, nói không chừng tiểu thất bại. Hừ, nếu là sư muội thật sự gặp chuyện không may lời mà nói. Cho dù lần này sự tình này đây tiểu tử kia làm chủ, ta cũng sẽ không bỏ qua hắn. Nghe vậy, Nghiêm Thành hư lạnh một tiếng, lại nổi giận đùng đùng khoanh chân ngồi xuống, mà Vương Trung chỉ là cười cười, mà ánh mắt rơi xuống Tử sắc quang trên đầu thời điểm, trong đôi mắt cũng đúng hiện lên một tia lo lắng. Đỗ Phi thân hình tại tiến nhập Tử sắc quang đoàn lập tức, là có thể cảm ứng được một cổ nồng đậm năng lượng thể, giống như nước chảy giống nhau ở hắn bên ngoài thân chô bồi hồi. Chỉ bất quá, những này năng lượng thể phản phất đối với hắn có vài phần kháng cự giống nhau, làm cho da thịt của hắn mặt ngoài có một loại nhàn nhạt đau đớn cảm giác. Tốt tinh thuần năng lượng Cái này là cái kia nửa bức Vũ Thánh Cường Giả trong cơ thể Võ Đạo Nguyên Đan tác dụng sao? Đỗ Phi suy tư sau một lát, chính là minh bạch cái này từ sắc quang đoàn bên trong năng lượng thể nơi phát ra rốt cuộc là cái gì. Hiểu rõ điểm này về sau, Đỗ Phi lại đột nhiên có chút cau lại lông mày, bởi vì tại hắn dưới sự cảm ứng, giờ phút này những này năng lượng thể lại là bất động bất động. Nếu là tiểu ngại ở vào luyện hóa tình huống bên trong lời mà nói, như vậy, giờ phút này những này năng lượng thể nên vậy sẽ bị nàng hấp thu mới đúng, nhưng là giờ phút này những này năng lượng thể lại không có bất cứ động tĩnh gì, như vậy đã nói lên chính mình dự cảm đúng vậy, tiểu ngài nói không chừng đã xảy ra chuyện. một nghĩ đến đây, đỗ phi tâm thần cũng đúng lập tức ngưng trọng vài phần, rồi sau đó hắn không hề đi quản những này năng lượng thể, mà là thân hình vừa động, tiểu nhanh chóng hướng về trước kia tế đàn chi đỉnh phương hướng tháo chạy. ừm, chuyện gì xảy ra? lẻn đến vừa rồi tế đàn đỉnh chỗ, đỗ phi đột nhiên có chút nhỉ nhỉ mày giờ phút này liền gặp được cái kia tế đàn đỉnh bệ đá trên vị trí, giờ phút này có một đoàn bạch sắc quang mang nhàn nhạt tách ra, mà giờ khắc này ở đằng kia bạch sắc quang mang bên trong, tiểu ngài thân hình chính cuốn rút vào trong đó một đầu tóc xanh từ phía sau rối tung mà hạ, tuyết trắng váy bảo cũng là ở hào quang bên trong có chút đung đưa, bộ dáng như vậy, giống như trong nước ngủ say ngủ mỹ nhân giống nhau. Đây là cái gì tình huống? Nhìn thấy bực này tình huống, Đỗ Phi lông mày nhưng lại nhăn càng sâu rồi, mà trong lòng bất an nhưng lại càng thâm, trước mắt một màn này, tựa hồ có vài phần vượt quá tưởng tượng của mình bên ngoài, chỉ bất quá nửa giờ không thấy, tiểu ngải như thế nào biến thành bộ dạng này bộ dáng rồi. Những này bạch sắc quan mang, hơn phân nửa có cổ quái. Đỗ Phi sắc mặt âm trầm phần, rồi sau đó thân hình hắn vừa động, lập tức tiểu đến gần rồi vài phần, mà theo hắn tới gần, giờ phút này mới có thể nhìn rõ ràng, tại tiểu ngải trước người chỗ, giờ phút này có một miếng trứng nấu loại lớn nhỏ nguyên đan đang tại tản ra màu tím năng lượng thể, nhưng là trừ lần đó ra, cái này nguyên đan phía trên, còn có cái này từng đạo màu trắng sợi tơ quấn quanh tại tiểu ngải trên người, phảng phất muốn tiến vào trong cơ thể nàng giống nhau. đây là đoạt xá. tiểu bạch thanh âm kinh ngạc, đột nhiên tại đỗ phi trong ốc vang lên. cái gì? đoạt xá? nghe vậy, đỗ phi đồng tử lập tức co rụt lại, sắc mặt biến đến khó thấy được cực hạ mà ngay cả hắn cũng không nghĩ ra, cái này thoạt nhìn cùng tiểu ngải phảng phất có vài phần duyên phận võ đạo nguyên đan, hấp dẫn tiểu ngải đến đây mục đích, lại là vì đoạt giá. hỗn đản, một tiếng gầm lên truyền ra, Đỗ Phi đã muốn hai tay vỗ, lập tức lăng lệ ác liệt trưởng phòng chính là lập tức gào thét ra, hung hăng chém tại cái tiêm màu trắng ánh sáng phía trên. giang rắc, nhưng mà cái này cực đoan khủng bố thế công rơi xuống cái tiêm màu trắng ánh sáng phía trên thời điểm, nhưng không có nửa phần tác dụng, mà là trực tiếp bắn ra mà mở. hỗn đản, nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi lại lần nữa trong lòng mắng một tiếng rồi sau đó thân hình hắn vừa động, đi thẳng tới này sợi tơ bên cạnh, rồi sau đó ôm đùm tại kia tia tuyến phía trên, tay nắm giữ ở màu trắng sợi tơ phía trên thời điểm, một cổ quỷ dị hút chi lực chính là lập tức ăn mòn mà đến, mà Đỗ Phi cười lạnh một tiếng về sau, luân hồi chi lực lập tức tại hắn nơi lòng bàn tay bắt đầu khởi động, suy suy suy, nương theo lấy luân hồi chi lực bắt đầu khởi động, những kia màu trắng sợi tơ bắt đầu trở nên ảm đạm rồi vài phần, rồi sau đó, rốt cục biến thành một phấn. nhìn thấy luân hồi chi lực hữu hiệu, Đỗ Phi cười lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động trong lúc đó. Luân hồi chi lực tiểu cái bọc tại cái kia nguyên đan phía trên, rồi sau đó liền gặp được theo vài tiếng giòn vang vang lên, những kia dầm dạp chẳng chị màu trắng sợi tơ, rốt cục từng khúc vang tung tóe mà mở, mà nương theo lấy những này màu trắng sợi tơ biến mất, vốn là ở vào bình tĩnh trạng thái màu tím năng lượng thể đột nhiên điên cuồng tuôn ra bắt đầu chuyển động, mà giờ khắc này tiểu ngại thân hình tiểu giống như biến thành một cái tuồn qua hạch tâm giống nhau, những kia màu tím năng lượng thể lập tức không cần tiền giống nhau trào vào trong cơ thể của nàng. Đỗ Phi nhìn qua một màn này, ngược lại nhịn không được thở ra một hơi, xem ra vừa rồi những kia màu trắng sợi tơ. Hẳn là vị kia nửa bước vũ thánh cường giả cuối cùng một kia ý niệm lưu lại rồi, cái này một kia ý niệm bị chính mình bị phá hủy về sau, cái này nửa bước vũ thánh cường giả thì triệt để tiêu vong tại này thiên địa trong lúc đó, mà cái kia võ đạo nguyên đan lúc này đây cũng thật sự nhận chủ, đem hắn tất cả năng lượng, tiểu giao cho tiểu ngải. Ông, nương theo lấy màu tím năng lượng thể gào thét, cái kia miếng màu trắng nguyên đan giờ phút này cũng dần dần biến thành một loại tử kim vẻ, rồi sau đó hô thoáng một tí, trực tiếp ngay tại đỗ phi có chút im lặng ánh mắt phía dưới, trực tiếp chui vào tiểu ngải trong cơ thể mà đang ở cái này nguyên đan chui vào tiểu ngải trong cơ thể lập tức tiểu ngải khí tức tại thời khắc này bạo tăng tới rồi cực hạn mà thân hình cũng đúng du lên lập tức liền hướng phía trên bay ra một màn này làm cho Đỗ Phi trong lòng giật mình ngay vội vươn tay ra một tay lấy tiểu ngải ôm tới nhưng là tại Đỗ Phi đem tiểu ngải ôm đến trong lực giờ khắc này vốn phía màu tím quan đoàn, cũng đã lập tức biến mất mà tiểu ngải đôi mắt tại thời khắc này tựa hồ cũng hơi hơi mở ra chương không chín một âm bảo còn có một tia tử sắc quang mang nhàn nhạt tràn ngập trong không gian Nghiêm Thành bọn người giờ phút này đều là có chút trợn mắt há hốc mồm nhìn qua một màn này, hiển nhiên là không ngờ rằng ở đằng kia Tử sắc Quang đoàn biến mất thời điểm xuất hiện hội là như vậy một màn. Bởi vậy, tại thời khắc này, trong chàng hào khí ngược lại trở nên có vài phần xấu hổ bắt đầu đứng dậy. Mà Đỗ Phi giờ phút này đảo là không có quá mức cảm giác trong tay ôm lấy Tiểu Ngải hết sức nhỏ và eo có lẽ là bởi vì giờ phút này trùng quanh quá nhiều người trầm trầm vào quan hệ, Đỗ Phi có thể cảm giác được rõ ràng Tiểu Ngải thân hình giờ phút này truyền đến vài phần nóng hở nhiệt độ. ma trùng trùng nhiệt độ nhưng cũng là làm cho Đỗ Phi hô hấp lặng yên tăng thêm một ít. Tuy nhiên, cái tiểu nha đầu này là mình nhìn xem lớn lên, nhưng là nghĩ đến, bất luận cái gì một người nam nhân bình thường tại bực này tình huống phía dưới đều làn nên vậy vô pháp bảo trì cái gì tâm như mặt nước phẳng lặng. Không, ngươi đã tỉnh. Có chút ho khan một tiếng về sau, Đỗ Phi mới nhẹ giọng mở miệng nói. Thiếu gia, thả ta ra. Tiểu ngải tựa hồ cũng đúng đã nhận ra Đỗ Phi nào đó biến hóa, lập tức trên mặt hiện lên một vòng đỏ ửng, rồi sau đó nàng rủ xuống đầu, con môi giống nhau mở miệng nói. Nhìn thấy Tiểu ngải như vậy khó được thẹn thùng bộ dáng. Đỗ Phi ngược lại cười cười, không có nhiều làm chuyện gì, mà là tay phải vừa dùng lực, đem Tiểu Ngải thân hình ôm thẳng, mà trên mặt cũng đúng lộ ra vài phần nụ cười thản nhiên. "Như thế nào? Luyện hóa võ đạo nguyên đan về sau, ngươi có cảm giác gì?" Thân thủ vuốt vuốt Tiểu Ngải cái đầu nhỏ về sau, Đỗ Phi mới cười nói, "Ta luyện hóa thành công đến sao?" Nghe vậy, Tiểu Ngải ngược lại vẻ mặt mơ mịt, sau đó liền gặp được nàng meo mắt lại cảm ứng sau một lát, mới lắc lắc đầu nói, giống như lại không có gì quá mức đặc thù cảm giác cũng. "Không có cảm giác, chính là tốt nhất cảm giác rồi." Ta năm đó cũng từng luyện hóa qua một quả võ đạo nguyên đan, loại chuyện này, đoán chừng là muốn chậm rãi thấy hiệu quả. Nghe vậy, Đỗ Phi ngược lại gật đầu nói, đang khi nói chuyện, hắn còn một bả lôi kéo tiểu ngải tay, tinh thần lực lập tức chui vào hắn trong, cơ thể dò xét một phen, thật cũng không có phát hiện cái gì khác thường chỗ. Ừm, biết rồi. Có lẽ là Đỗ Phi tinh thần lực nhìn xem nguyên nhân, làm cho tiểu ngải sắc mặt càng hồng nhuận bắt đầu đứng dậy, lập tức, nẩng cái đầu nhỏ cơ hồ đều chôn đến trên ngực. Khô khục. ngải sư muội, chúc mừng. Đỗ Phi sư đệ, ngươi muốn tình trạng ý tiếp? chỉ sợ nơi không đúng lắm a ngay tại Đỗ Phi còn chuẩn bị nói cái gì thời điểm Vương Trung đột nhiên ho khan một tiếng giống như cười mà không phải cười mở miệng nói nghe vậy Đỗ Phi ngược lại cười cười ánh mắt tại thần sắc khác nhau chưa trên thân người đảo qua về sau mới thản nhiên nói chư vị đã võ đạo nguyên đan đã bị tiểu ngài luyện hóa rồi chúng ta sẽ lên đường rời đi a ở chỗ này cũng ngây người hồi lâu rồi cũng không biết cái kia trong truyền thuyết viễn cổ vật phải trang bị người phát hiện nghe được Đỗ Phi lời này mọi người quái dị thần sắc ngược lại thu liễm xác thực giờ phút này không phải là bất quái thời điểm cũng không phải hâm mộ ghen ghét hận thời điểm nhìn thấy mỗi người đều là nhẹ gật đầu lập tức Đỗ Phi cũng đúng hơi vớt cằm quay đầu lại lại nhìn thoáng qua cái kia tế đàn xác định không có rơi xuống cái gì đó về sau hắn mới vung tay lên mang theo mọi người trực tiếp hướng về Vũ Tông Hoàn bên ngoài chạy trốn ra ngoài lại nói tiếp cũng kỳ quái cái này Vũ Tông Hoàn muốn lúc tiến vào phiền thoái muốn đi ra ngoài thời điểm ngược lại một điểm trở ngại cũng không có trong rừng rậm Kim Quang một hồi lập lòe rồi sau đó vài đạo thân ảnh lăng không hiện hiện mấy người đang xuất hiện về sau toàn thân chân khí chính là lập tức điên cuồng tuôn ra bắt đầu chuyển động bất quá Tại phát giác được bốn phía không có, có bất kỳ biến cố gì về sau, lập tức mỗi người chân khí mới được là chậm rãi thu liễm. Xem ra, Thái Sơ Quân Vũ Tông những người kia ngược lại đã muốn chạy trước, bọn hắn hơn phân nửa cũng sợ tiểu ngại luyện hóa võ đạo nguyên đan sau khi thành công, đối với bọn họ ra tay. Nhìn qua giờ phút này trống rỗng rừng rậm, Đỗ Phi cũng đúng thở dài một hơi nói. Dù sao, ở loại địa phương này cùng Thái Sơ Quân Vũ Tông liều mạng lời mà nói, coi như là cạnh mình, cũng đúng chiếm không đến cái gì quá lớn tiếng nghi. Ừm. Nghiêm Thành bọn người cũng đúng đều là nhẹ gật đầu. Rồi sau đó nguyên một đám ánh mắt đều là hướng về bốn phương tám hướng quét ra, mơ hồ trong đó, còn có thể nghe thấy trong rừng rậm truyền đến một ít chiến đấu thanh âm, hiển nhiên, trừ bọn họ ra bên ngoài, còn có rất nhiều người còn ngừng ở lại đây trong rừng rậm. Trước giờ đi cái chỗ này à, ta phòng trừng trong lúc này độ tốt nhất đã bị chúng ta đem tới tay rồi, như tiếp tục dừng lại xuống dưới, trêu chọc ra phiền toái gì yêu thú lời mà nói, cho dù chúng ta cũng chưa chắc chạy trốn. Đỗ Phi dứt lời, cũng không nhiều hơn nữa làm dừng lại, mà là vung tay lên, cứ dựa theo lúc trước lai lịch chạy trốn ra ngoài. Lại hắn sau lưng Tiểu ngại bọn người cũng đúng nhanh chóng theo đi lên. Cái này xuất ngoại trên đường đi, ngược lại cũng gặp phải không ít thực lực không kém đội ngũ. Những người này tại nhìn thấy Đỗ Phi bọn người rời đi cử động thời điểm, nguyên một đám ánh mắt lập lệ trong lúc đó, phảng phất minh bạch một những thứ gì giống nhau. Chỉ bất quá, bởi vì Đỗ Phi một chuyến này người đội hình quan hệ, giờ phút này lại cũng không có ai gan dám tùy ý ra tay. Bởi vậy, đoạn đường này chạy như điên, tuy nhiên cũng kinh động không ít người chú ý, nhưng là lại cũng không có gặp được quá mức ngăn trở. Bởi vậy, tại đây loại nhanh chóng tiến lên nước chừng sau nửa giờ. Đỗ Phi bọn người chính là về tới trước kia tiến vào nơi này chính là cái kia thanh đồng một chỗ. Vừa xài bước nhân thanh đồng trong môn, Đỗ Phi đã muốn tiện tay đem thanh đồng cửa đóng lại, cũng không nữa sau lưng rốt cuộc còn có thể đúng chạm hướng gì, mà là ánh mắt hướng về bốn phương tám hướng quét đi ra ngoài. Giờ phút này tại ánh mắt quét ra lập tức, mọi người chính là một hồi cười khổ. Rất rõ ràng, giờ phút này bọn hắn có thể nhìn thấy hết thể địa phương, đều là một mảnh đóng đơn bùn. Hiện nhiên, đã có người đem những địa phương kia càng quét đến một nghèo hai trắng, rồi xem ra bọn hắn tiến vào cái kia trong rừng dậm một thời gian ngắn. Chuyện đã xảy ra, lại cũng đã không ít. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Mọi người ánh mắt đều là rơi xuống Đỗ Phi trên người nói. Chư Vị lần này có ý kiến gì không sao? Đỗ Phi cười cười nói. Nghe vậy, mọi người đều là lắc đầu. Hiện nhiên, tại tin tức không nhiều lắm dưới tình huống, lại là rất khó có cái gì phân tích. đã tất cả mọi người không có cách nghĩ lời mà nói. Như vậy, chúng ta liền trực tiếp xâm nhập nơi này à? Nếu là ta đoán không lầm lời mà nói, chính thức thứ tốt. Nên vậy tại đây đại điện ở chỗ sâu trong. Đỗ Phi hơi chút trầm ngâm về sau, mới chậm rãi mở miệng nói. Tuy nhiên hắn biện pháp này cũng không có cái gì đặc sắc, bất quá, nhưng cũng là đã muốn cũng coi là không có cách nào chung đích phương pháp xử lý. Nghe được Đỗ Phi lời ấy, mọi người đều hơi hơi nhẹ gật đầu, tỏ vẻ không có ý kiến gì. Thế thế, Đỗ Phi hơi chút trầm ngâm, lại phân biệt rõ phương hướng về sau, chính là vung tay lên, mang theo một chuyến mọi người nhanh chóng hướng về đại điện ở chỗ Sâu trong tháo chạy. Một đường hướng về ở chỗ sâu trong bước đi, bốn phía rõ ràng đều là một mảnh đống rở bột, mặc kệ một ít điện phủ có lẽ hay là lầu cát, đều là bị quét sạch đến sạch sẽ, hiển nhiên là không biết lưu lại bất kỳ vật gì đối với cái này một màn, Đỗ Phi lại cũng không có nhìn kỹ hào hứng, mà là vung tay lên. Một chuyến tốc độ của con người chính là nhanh hơn vài phần. tại đây loại vội vã chạy đi trong lúc đó, hoa hơn nửa giờ thời gian về sau, Đỗ Phi một đoàn người ngược lại bắt đầu đuổi kịp đại bộ đội. bốn phía bắt đầu xuất hiện một ít coi như đúng hoàn hảo công trình xây dựng, mà những kiến trúc này vật bên trong, giờ phút này cũng là có người ra ra vào vào đang tìm kiếm cái gì. ngoại trừ những này đang tìm kiếm người bên ngoài, tuyệt đại đa số đội ngũ, giờ phút này nhưng đều là hướng phía cùng một cái phương hướng tiến lên. như vậy một màn, ngược lại có chút cái gì? chúng ta cũng đúng đi xem. Nhìn thấy một màn này về sau, đỗ phi bọn người liếc nhau một cái, đều là trong lòng hơi động một chút, sau đó tiểu đi theo những này đội ngũ đằng sau. Dù sao, giờ phút này đỗ phi bọn người cũng đúng chẳng có mục tiêu, giờ phút này đã những người này có mục tiêu lời mà nói, như vậy đi theo nhìn, cũng đúng không sao? Giống như, đúng đang dược. Đi theo những này đội ngũ xâm nhập chỉ chốc lát hậu, đỗ phi đột nhiên hơi khẽ to mày, lập tức trong lòng vừa động, nói khẽ, hơn nữa, cái này không phải là cái gì bình thường đang dược. Nếu là ta không có cảm ứng sai lời mà nói, nơi này tồn tại đan dược, hẳn là có chút không đơn giản vật, chỉ sợ, kế tiếp chúng ta muốn đi địa phương, nên vậy sẽ là một chỗ đan đường. Đan đường. Ngay vậy, một chuyến mọi người đều là trong lòng vừa động, đan dược loại vật này, rốt cuộc chuẩn bị bao nhiêu tác dụng, mỗi người đều là tin tưởng Hơn nữa, những đan dược này nếu là thời kỳ viễn cổ cường giả lưu lại mấy cái gì đó lời mà nói, cái kia tác dụng, càng thêm kinh người. Đi thôi, cùng đi gặp thức thoáng một tí những này đến từ thời kỳ viễn dược nhìn thấy mọi người nguyên một đám vẻ mặt cảm thấy hứng thú sắc mặt Đỗ Phi cũng đúng cười cười rồi sau đó lại vung tay lên lập tức tiểu tiểu nhanh hơn tốc độ trực tiếp siêu việt phía trước cái kia chút ít đội ngũ nhanh chóng hướng về phía trước đánh tới Ma Tiểu ngại bọn người thấy thế nguyên một đám cũng đúng lập tức nhanh hơn tốc độ hiển nhiên đan dược hai chữ này đối với bọn hắn mà nói sức hấp dẫn cũng đúng có chút không nhỏ cái này kế tiếp con đường cũng đúng giống như mê cung giống nhau lộn xộn vô cùng bất quá cũng may Đỗ Phi thân là đan sư đối với đan dược cực đoan mẫn cảm cùng quen thuộc cho nên tại hao tốn chừng 10 phút đồng hồ về sau Hắn rốt cục đi tới địa đầu, rồi sau đó, hắn thân hình rơi xuống đất phía trên, dừng ở xuất hiện ở trước mắt một tòa đại điện, giờ phút này nhịn không được tới tay thở ra một hơi lương khí, Đan điện. Nhìn qua cái này nguy nga tung nhạc công trình xây dựng sau một lát, Đỗ Phi ánh mắt rời xuống, lập tức có thể cảm ứng được, giờ phút này Đan điện đại môn cũng sớm đã bị người phá khai rồi, hơn nữa ở bên trong cũng có không ít người tại điên cuồng tìm kiếm. Đi thôi, chúng ta cũng vào xem. Nhìn qua một màn này, Đỗ Phi cũng đúng thở ra một hơi, tuy nhiên không xác định tại những cái thứ này điên cuồng tìm tòi phía dưới, cạnh mình còn có thể lao đến cái gì đó nhưng là không nhìn một chút tổng là không được bước chân vào đại điện về sau ánh mắt tại tầng thứ nhất tùy ý nhìn lướt qua về sau đỗ phi tiểu minh bạch tầng thứ nhất này chắc là không biết có bất kỳ vật gì lập tức hắn vung tay lên liền mang theo mọi người tìm được trèo lên đỉnh thang lầu về sau trực tiếp đi đến tầng thứ hai bất quá tại tiến nhập tầng thứ hai lập tức chính huyên đột nhiên hơi khẽ to mày nói khẽ chư vị chú ý một ít tầng này trong không khí tựa hồ có độc hơn nữa loại độc chất này cực kỳ là thủ nếu là chúng chiêu lợi mà nói Cho dù lấy thực lực của chúng ta, cũng đúng lập tức sẽ ngã xuống đất bỏ mình. Lời vừa nói ra, một đoàn người sắc mặt đều là lập tức biến đổi. Chương 92, điên cuồng. Chắc không được tầng này không có người nào đi lên. Xem ra phía dưới những người kia cũng không đốc. Đỗ Phi ánh mắt tại bốn phía quét một vòng, nhìn thoáng qua cách đó không xa một ít chúng độc ngã xuống đất ra hỏa, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói. Như vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tại đây chỉ sợ cũng tính toán là chúng ta cũng xông không qua đi thôi. Nghiêm Thành khẽ cau mày nói. Nghe vậy, Đỗ Phi ngược lại nhịn không được đưa thay sờ sờ cái mũi vốn là, thân là đan sư đối mặt giao bực này cục diện nên vậy không có bất cứ vấn đề gì mới đúng. hết lần này tới lần khác đỗ phi cái này đan sư, đúng vậy cho tới bây giờ sẽ không luyện chế đan dược. bởi vậy, cái này cục diện trong lúc nhất thời ngược lại có chút có một chút khó giải. chỗ này của ta có một chút giải độc đan dược, trước nuốt xuống dưới lời mà nói, nên vậy có thể phòng ngừa những độc chất này khí. nhưng là, tuy vậy, chúng ta cũng không thể vọng động chân khí. nói như vậy sẽ tăng nhanh khí huyết lưu chuyển, nói không chừng những đan dược này tiểu vô dụng. chính huyên trầm mặc sau một lát, móc ra một cái bình sứ từ bên trong đổ ra đan dược phân cho mọi người về sau mới mở miệng nói nghe vậy Đỗ Phi bọn người ngược lại nhẹ gật đầu nuốt vào đan dược về sau Đỗ Phi ánh mắt mới tại bốn phía quét một vòng nói khẽ bởi vì độc khí quan hệ nơi đây nên vậy coi như đúng bảo trì đến tương đối nguyên vẹn bất quá đại gia có lẽ hay là cẩn thận là hơn không cần phải vì đan dược mà lâm vào khốn cảnh đi thôi dứt lời Đỗ Phi có chút vung tay lên liền mang theo mọi người chậm rãi ở cái này tầng thứ hai bên trong tìm kiếm bất quá vượt quá Đỗ Phi bọn người ngoài ý liệu hoàn toàn chính xác thực tầng thứ hai tuy nhiên gặp phá hư cũng không nhiều Nhưng là chân chính thứ tốt lại trên cơ bản đều là bị vơ vét đến sạch sẽ rồi, mọi người tại tầng thứ 2 tha một vòng mấy lúc sau, cũng chỉ tìm được một ít cơ bản không, có gì quá lớn giá trị đan dược mà thôi. Xem ra, chúng ta có lẽ hay là chậm một bước rồi, nói như vậy lời nói, nếu là muốn có chút thu hoạch lời mà nói, muốn xem cái này tầng thứ 3 thượng có cái gì. Vây quanh thông hướng tầng thứ 3 trên bậc thang về sau, Đỗ Phi mới lắc đầu, chợt mở miệng nói, chỉ bất quá, một đoàn người đã đi đến trình độ này rồi, thì thành thật không có gì buông tha cho đạo lý rồi, lập tức cũng chỉ có tiếp tục tiến vào tầng thứ ba. Thử thời vận, chỗ ngồi này đang điện tầng thứ 3 so về 1 2 tầng, ngược lại nhỏ không ít, bất quá, bốn phía đan phòng ngược lại có chút không ít, hơn nữa cái bọc kia đóng vai cùng quy mô, cũng không phải phía dưới 2 tầng có thể so sánh với. Chỉ bất quá, một chuyến mọi người tại vừa đặt chân cái này tầng thứ 3 lập tức, mỗi một người đều là nhịn không được đồng tử co dụ lại. Bởi vì, tại đây tầng thứ 3 bên trong, bốn phía đều có màu xanh xương mù phiêu dãng, mà chút ít xương ngủ, rất rõ ràng đều là độc khí. Cái này tầng thứ 3 độc khí, hội ăn mòn chân khí, tất cả mọi người tán đi chân khí. Đỗ Phi sư huynh cùng ta đồng loạt ra tay, dùng tinh thần lực phòng hộ mọi người. Trịnh Huyên vừa thấy được những độc chất này khí, chính là sắc mặt hơi đổi nói. Nghe vậy, mọi người biến sắc, đều là nhanh chóng tán đi trên người chân khí. Mà sau đó, Đỗ Phi cùng Trịnh Huyên hai người tinh thần lực tàng ra, lại đem mọi người cái bọc tại trong đó. Làm xong những này về sau, mọi người mới xem như yên tâm vài phần. Lập tức, chư tầm mắt của người bắt đầu ở tầng thứ ba bốn phía quét bắt đầu đứng dậy. Cung tầng thứ hai chỗ bất đồng ở chỗ, cái này tầng thứ 3 giờ phút này cũng có không thiếu thân ảnh tại chậm rãi hành động, bất quá. Những người này cũng đúng giống như Đỗ Phi bên này giống nhau, nguyên một đám tán đi chân khí, do có tinh thần lực đồng bọn thủ hộ lấy, cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm bốn phía đan phòng. Mà bởi vì chỉ có thể đủ như vậy chậm chạp tìm tòi nguyên nhân, cho nên giờ phút này cái này tầng thứ 3 lại có gần giống nhau đan phòng không có bị người mở ra. Một màn này, ngược lại làm cho Đỗ Phi bọn người sắc mặt có chút vui vẻ, có một nửa đan phòng không có bị người mở ra lời mà nói, như vậy ngược lại nói rõ, một đoàn người nói không chừng còn có mấy phần cơ hội. Không biết cái này tầng thứ ba có cái gì quý trọng đang được nếu là gặp trong truyền thuyết thời kỳ viễn cổ cái kia chút ít nghịch thiên đăng dược, phòng trường chỉ là xuất hiện một quả lời mà nói đều sẽ cho người có chút điên cùng a. Vương Trung ánh mắt tại bốn phía lướt qua về sau, khẽ cười nói: tại đây đang dược đúng thời kỳ viễn cổ hẳn là đúng vậy, bất quá phải tìm được nghịch thiên đăng dược ngược lại có chút khó khăn. Đỗ Phi cười cười, chợt vung tay lên, liền mang theo mọi người tùy ý hướng về một chỗ vẫn chưa có người nào vào xem đan phòng đi tới. Gian phòng này đan phòng quy mô cũng không coi là nhỏ, bởi vì vẫn chưa có người nào đi vào nguyên nhân giờ phút này ngược lại thoạt nhìn có chút sạch sẽ. Một đoàn người tại cẩn thận từng ly từng tí tìm tòi sau một lát, ngược lại phát hiện nhất quyển viễn cổ Đan Vương, bất quá thứ này Đỗ Phi cũng không có nhìn kỹ, chỉ là tùy ý thu vào. Mà ngoại trừ cái này Đan Phương bên ngoài, tại đây đan phòng cái giá đỡ lý còn có chút không có mở ra chai thuốc, bất quá cùng loại vật như vậy, phòng trừng cũng sẽ không là cái gì quá mức đáng giá đan dược, bởi vậy Đỗ Phi cũng là chẳng muốn đi nguyên một đám nghiên cứu, mà là tùy ý vung tay lên, tùy ý bảo những người khác đem những đan dược này đều thu vào. Thu hết xong rồi những đan dược này về sau, Đỗ Phi một đoàn người lại vây quanh những thứ khác đan phòng về sau, mặc dù không có cái gì quá lớn kinh hỉ, nhưng là cùng loại chai thuốc ngược lại thu không ít về phần bên trong rốt cuộc có cái gì giờ phút này tiểu không phải là cái gì lúc nghiên cứu chỉ cần biết rằng việc này không thiếu thiệt hỏi, đó chính là cứ như vậy một đường đi một chút ngưng ngừng bởi vì đỗ phi một đoàn người tính ra phần đông vơ vét lại quyết đoán nguyên nhân ngược lại rất nhanh liền đi tới cái này tầng thứ ba chỗ sâu nhất tại đây tầng thứ ba chỗ sâu nhất ngược lại cũng có một tòa đàn phòng hơn nữa từ nơi này đàn trong phòng tràn ngập ra khí tức nhưng lại càng cổ lão hơn nữa nhất gây chú ý ánh mắt địch nhân một điểm xác thực giờ phút này, cái này đan phòng lại cùng những thứ khác đan phòng hoàn toàn bất động. trên cửa có nhàn nhạt cổ lão ký hiệu, tạo thành một cấm chế. cấm chế phía trên như có như không năng lượng khuyết tán mà mở, lệnh người không thể bỏ qua. dừng ở cái này không giống người thường đan phòng sau một lát, đỗ phi ánh mắt tại quét mắt nhìn một phía, nhìn qua mặt đất lộn xộn dấu chân, lại đã hiểu tới, trước kia cũng không phải là không có người phát hiện nơi này, mà là vì ở chỗ này không có mấy người dám can đảm toàn lực phá hư cái này đan phòng chi môn, cho nên mới có thể đem bãi chỗ này địa phương lưu cho mình cái này người đi đường mà còn lại mọi người giờ phút này cũng đúng xem minh bạch điểm này, đương làm kế tiếp cái trong đôi mắt đều là hiện lên một tia lửa nóng vẻ. Cái này đan phòng như thế chi là thủ, nói không chừng, cái này đan trong điện đồ tốt nhất, chính là trong này đi à nha. Dừng ở đan phòng sau một lát, Đỗ Phi chậm rãi thở ra một hơi, trầm giọng nói, "Chính huyên sư muội, ngươi phụ trách bảo vệ những người khác, ta tới mở cửa." "Tốt." Nghe vậy, Chính Huyên cũng đúng nhẹ gật đầu, hiển nhiên, giờ phút này đúng là làm bực này sự tình thời cơ tốt nhất. Cảm ứng được Chính Huyên tinh thần lực cái bọc đến mặt khác trên thân người, Đỗ Phi cũng không khách khí mà là vung tay lên, lập tức một đạo tinh thần lực hình thành trưởng ấn chính là hung hăng quanh hướng về phía đại môn. Đông, thừa nhận rồi Đỗ Phi cái này một kích toàn lực, cái kia cổ lão đại môn nhưng không có sụp đổ, mà là một trường kia giống như rơi xuống trên gương giống nhau, lập tức phản xạ ra, lập tức rơi xuống Đỗ Phi trên người, làm cho đi thân hình lập tức đã bị bắn ra mà mở, bước chân trên mặt đất nhanh chóng lui lại mấy bước về sau, mới xem như ngừng lại. Đây là một loại chuyên môn phòng hộ tinh thần lực cấm chế, nếu là sử dụng chân khí lời nói, cái này cấm chế không cần thiết một lát đã bị phá, nhưng là dùng tinh thần lực lời mà nói. Tinh thần lực mặc kệ rất mạnh, đều bị đều bắn ngược. Nhưng là tại nơi này, ai cũng không dám vọng động chân khí, cho nên, vật ấy mới có thể đến nay đều không có bất kỳ người mở ra. Chính Huyên dừng ở một màn này một lát sau, mới đột nhiên mở miệng nói: "Nghe vậy, Đỗ Phi có chút cau lại lông mày, hiển nhiên là lần đầu tiên gặp được phiền toái như vậy mấy cái gì đó, chỉ bất quá, suy tư một lát sau về sau, hắn mới hừ lạnh một tiếng nói: "Tinh thần lực không có hiệu quả, ta cũng không tin những vật khác cũng không hiệu." Thoại âm rơi xuống, Đỗ Phi theo tay vung lên, băng liên đan chi lực đã muốn lập tức lan tràn ra, không đến một lát liền đem trước mắt cái này đại môn đông lại, rồi sau đó Đỗ Phi lại lần nữa khẽ hử, một đạo lôi đình mạnh mẽ theo hắn mi tâm châu gào thét ra, lập tức tiểu hành tại cái kia bị đóng kết đại trên cửa. Giang giáp, lúc này đây, Đỗ Phi thế công đảo là không có bị bắn ngược trở về, mà là cái kia bị đóng kết đại trên cửa bắt đầu hiện hiện từng đạo vết rách, cuối cùng trực tiếp sụp đổ thành khối khối bột phấn. Và anh, nhưng mà nương theo lấy cái này đại môn bị phá, tại đây đang trong phòng, một cổ không biết bị phong tỏa bao nhiêu năm đan khí, lập tức tiêu giống như núi lửa bộc phát giống nhau, mạnh mẽ phun trào mà mở. Mà tại bực này đan khí gào thét phía dưới, chính là những độc chất kia khí, cơ hồ cũng đúng lập tức bị hễ quét là sạch. Chết tiệt. Nhìn qua một màn này, Đỗ Phi hơi sửng sở, chợt liền không nhịn được mắng một tiếng, có bực này động tĩnh, hơn nữa cái kia độc khí đều bị đều hễ quét là sạch, mặc khắc cường giả không đến chính là ngốc rồi. Đi, tranh thủ thời gian đi vào. Giờ phút này, Đỗ Phi cũng không có cân nhắc trong lúc này phải chăng gặp nguy hiểm công phu, mà là vung tay lên, tự mạnh mẽ chui vào trong đó. Đan trong phòng, ánh sáng cũng không tính đạm, ngược lại là tràn đầy nhu hòa ý, chỉ bất quá Bốn phía đảo là có thêm đan khí lở lở, ngược lại lệnh tầm mắt của người có chút bị ngăn trở. Chỉ bất quá, bực này tình huống bất quá rằng có sau một lát, đỗ phi bọn người cũng đã thích ứng tới, mà là, đương làm mỗi cái tầm mắt của người có thể nhìn rõ ràng bốn phương tám hướng thời điểm, mỗi một người đều là nhịn không được đảo hút một hơi lương khí. Cái này tấm đan phòng diện tích cũng không tính, nhưng là bốn phía đều cũng có một cây cực lớn cột đá đứng vững, mà ở cột đá trên nhất phương chỗ, giờ phút này đều cũng có tô màu chạch bất đồng đan dược lóe ra quang mang nhàn nhạt, nhạt, mà những đan dược này bên trong, cũng có được nồng đậm đan khí tràn ngập ra, hiển nhiên đều không phải là cái gì vật bình thường. Những đan dược này, rõ ràng đều là tư phẩm. Giờ phút này, Đỗ Phi cũng không có thời gian đi phân biệt những đan dược này ngược lại có chỗ lợi gì, rốt cuộc vậy là cái gì, mà là đang hơi sững sờ công phu, chính là lạnh lùng nói, "Ra tay. Tất cả mọi người cho lão tử ra tay, lão tử muốn những đan dược này một khóa cũng không lưu." Cơ hội tại Đỗ Phi mở miệng lập tức, sau lưng mọi người nguyên một đám nhưng đều là mạnh mẽ thoát ra, lập tức tiểu hướng về những đan dược kia nhào tới, tuy nhiên những đan dược này mặt ngoài cũng có vài phần cấm chế, nhưng là, tại Đỗ Phi bọn người điền quần phía dưới, Những này cấm chế cũng không có chút nào tác dụng, mà ở tiểu ngại bọn người ra tay cấp đoạt đan dược đồng thời đỗ phi nhưng không có động. Tầm mắt của hắn nhanh chóng ở bốn phương tám hướng quét mắt, tại hắn xem ra những đan dược này tuy nhiên chân quý nhưng là không thể nào phát ra vừa rồi cái kia đợi động tĩnh, vừa rồi cái tia động tĩnh, rốt cuộc là vật gì vọng lại. Chương 093, cấp đoạt truyền thừa. Viết sách không dễ dàng, đại gia nhanh đi tung hành cho sao sao đầu phiếu a. Nhiều đi phát biểu bình luận sách, ủng hộ tránh bản để cho chúng ta cùng sao sao cùng một chỗ, võ lâm trời cao a tại tiểu ngại bọn người điên cuồng vơ vét phía dưới, trên cơ bản, giờ phút này những tia cột đá phía trên đang dược, mặc kệ rốt cuộc có chỗ lợi gì, đều là bị một đoàn người lập tức lấy đi. mà đợi cuồng nhiệt hào khí cũng đúng lập tức tiểu sôi trào đến cực hạ, dù sao tứ phẩm đan dược cực kỳ hiếm thấy, mà đợi điên cuồng vơ vét cũng không phải tùy thời đều có thể gặp được. tiểu ngại bọn người vơ vét coi như là cực nhanh, nhưng là lại cũng không có cách nào dùng tốc độ nhanh nhất đem cái này đan phòng vơ vét không còn là gì, mà ước chừng qua rồi một phút đồng hồ về sau, đỗ phi chợt nghe đến đan phòng chi ngoài chuyển tới không ít nóng nảy phá phong thanh âm rồi sau đó từng đạo thân ảnh như thiểm điện xông vào cái này đang trong phòng, suy mà những người này xuất hiện về sau cũng đúng gặp được giờ phút này đàn trong phòng còn còn sót lại gần nửa cái kia chút ít tứ phẩm đan dược mà những người này đại đa số trước kia lưu tại tầng thứ ba loại người những người này nhãn lực trên cơ bản đều là thật tốt cho nên nhìn thấy một màn này thời điểm trên căn bản là mỗi người đều là đào hút một hơi lương khí sau đó hạ trong nháy mắt tựa hồ mỗi người huyết dịch đều là bắt đầu sôi trào lên giống nhau những này tên phi toái đỗ phi cũng đúng cảm thấy sau lưng những ngày cử động Bất quá hắn cũng không nói thêm gì, mà là thân hình đã muốn rơi xuống đan phòng đích chính giữa chỗ, rồi sau đó, xem đổi mới, võ lâm trời cao a hắn ánh mắt hướng về bốn phía nhìn lại, cuối cùng, rơi xuống cách cách mình gần đây một cây cột đá phía trên, gốc cây cột đá cùng những người khác cột đá hoàn toàn bất động, hiện ra một loại quỷ dị xâm mạch vẻ, mà ở cái này cột đá đỉnh, nhưng không có đang ăn dược, có chỉ là một quan đoàn, quan đoàn phía trên có vô số lưu động ký hiệu không ngừng ở tản ra nhàn nhạt sáng bóng, nhìn về phía trên, quỷ dị đến cực hạn, đây là đàn chi kỹ truyền thừa, cái này trong tích tắc. Đỗ Phi miệng lập tức chính là trở nên có vài phần khô khốc lên, cơ hồ lập tức, hắn tự nhận ra đây rốt cuộc là cái gì, cũng đúng, cơ hồ lập tức Tiểu Minh Bạch, cái này đang trong phòng vật gì đó khác, cho dù lại đắt giá, cũng không quá đáng như vậy mà thôi, mà đan chi kỹ, tuyệt đối là cái này đan phòng, thậm chí cả đan trong điện đồ tốt nhất rồi. Hô, nhìn qua thứ này, Đỗ Phi hô hấp đều là trở nên có vài phần tăng thêm bắt đầu đứng dậy, lập tức khi sâu một hơi về sau, hắn cũng không nói nhảm, mà là thân hình vừa động, tự hướng về kia quang đoàn nào tới. Với anh, nhưng mà ngay tại Đỗ Phi ra tay lập tức. Tại hắn sau lưng chỗ, mấy đạo cường hãn kình phong nhưng lại mạnh mẽ bạo lướt mà đến, mà cái kia kình phong đều là hướng về đỗ phi chỗ yếu hại rơi xuống, nghĩ đến những kia ra tay loại người, cũng đúng tương đương tàn nhẫn. Ken ken ken. Bực này thế công làm cho đỗ phi thân hình dừng lại, mạnh mẽ quay người lại, chính là vung tay lên, đem những này thế công đều vanh bạo mà đi. Bá. Mà như vậy sao một trong ngáy mắt, phía sau chỗ đã có mấy đạo thân ảnh bạo lướt mà đến, cuối cùng rơi xuống đỗ phi bên cạnh thân cách đó không xa. Mà những này ánh mắt của người cũng đứng tràn đầy tham lam dừng ở cái tiêm màu trắng cột đá phía trên đan chi ký truyền thừa quan đoàn, hiển nhiên mỗi người đều là nhận ra, đây rốt cuộc là cái gì. Thứ này, chỉ cần có thể hấp thủ, cơ hội lập tức là có thể học hội, làm cho thực lực của mình tăng vọt. Mà đợi thực lực tăng vọt tại viễn cổ động phủ cái này này địa phương, nhưng lại bảo vệ tính mạng thủ đoạn hay nhất. Cho nên, mặc kệ người nào, nghĩ đến đều chắc là không biết nguyện ý bỏ qua thứ này. Mấy vị đột nhiên ra tay, tính toán là có ý gì? Đỗ Phi ánh mắt chậm rãi di động, lập tức tụi rơi xuống mới vừa xuất thủ vài trên thân người, hiển nhiên Những người này cũng hẳn là đến từ có chút có thực lực cái nào huyền tông, mà cái kia vượt lên đầu loại người, thình linh đều có ngũ phẩm trung giai vũ tông cảnh thực lực, thực lực coi như là tương đương chi không yếu. Vị bằng hữu kia, tuy nhiên cái này đàn phòng là các ngươi mở ra, nhưng là, nơi này vốn chính là nơi vô chủ, các ngươi đã lao đến nơi này sao nhiều chỗ tốt, làm việc lưu một đường, ra tay, có lẽ hay là không cần phải quá sạch sẽ được rồi. Trạm tại phía trước một cái huyền y nam tử chầm chậm vào Đỗ Phi nhạt cười nhạt nói. Đỗ Phi nghe vậy, nhưng lại nhịn không được cười khẽ một tiếng, cửu tại trong lúc nói chuyện tiểu ngải bọn người lại vơ vét đem gần một nửa đan dược, mặc dù nói, cái này đan trong phòng có tiếp cận 8 phần đan dược giờ phút này đều là rơi xuống Đỗ Phi bọn người trong tay, nhưng là, y nguyên vẫn có hai thành đan dược tại cột đá đỉnh lóe ra hào quang, cho nên, siêu cạo sạch sẽ, lại tiểu có vài phần chưa hẳn. Vậy ngươi muốn như thế nào? Đỗ Phi cười khẽ một tiếng về sau, giống như cười mà không phải cười mở miệng nói. Không dám a. Các hạ mở ra nơi này, lại tiên tiến đến, lao đến đại bộ phận chỗ tốt, ta cũng vậy tiểu không nói thêm cái gì, chỉ bất quá, giờ phút này thứ này tiểu lại để cho cho chúng ta rồi, như vậy được chưa?" Huyền Y Nam tử chỉ vào cái kia đan chi ký truyền thừa con đoàn, cười tủm tỉm mở miệng nói, "Giờ phút này hắn cũng không phải cỡ nào e ngại Đỗ Phi tức giận, bởi vì hắn không có nhận ra Đỗ Phi thân phận, hơn nữa, bọn hắn bên này nhân số cũng không thiếu, cho nên, chính là lên tiếng uy hiếp, hắn cũng đúng không có nửa điểm ý sợ hãi." Ngay vậy, Đỗ Phi ngược lại nhịn không được bật cười lên, mắt hí dừng ở giờ phút này hai người một lát sau, hắn đột nhiên nhẹ nhàng một phát miệng, nói, "Tuy nhiên không biết các ngươi là ở đâu xuất hiện tôm tép ngay nhép nhưng là Muốn tại ta lang thiên tông trước mặt giật đổ, các người lá gan không khỏi cũng quá lớn đi à nha. Lang thiên tông. Bà trước kia, làm cho cái kia dẫn đầu loại người khỏe mắt có lại, bất quá, hắn vẫn là cắn răng nói, chính là lang thiên tông thì như thế nào, ta xem ngươi cũng không quá đáng ngũ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh, chúng ta bên này, đúng vậy có bốn người, chúng ta từng cái, đều có ngũ phẩm trung gia vũ tông cảnh. Ngay vậy, Đỗ Phi khỏe mắt bên trong nhưng lại hiện lên một tia hàn ý, nếu so với nhiều người, cạnh mình còn sợ hắn không thành. Lập tức, Đỗ Phi vung tay lên vốn là đang tại cùng người cướp đoạt đan dược tiểu ngải bọn người nguyên một đám thân hình đều là loé lên, chính là rơi xuống độ phi sau lưng, mà đợi đội hình, lập tức tụ làm đến cái kia huyền y nhân khỏe mắt mạnh mẽ co lại. Vừa rồi hắn còn tưởng rằng, Đỗ Phi chỉ là một mình một người lúc này, giờ phút này hắn ngược lại minh bạch, Nguyên Lai Lăng Thiên Tông chủ lực lúc này. Hiện tại, các ngươi là chuẩn bị đoạt đâu này? Đang chuẩn bị lăn. Nhìn qua sắc mặt biến hóa huyền y nhân, Đỗ Phi lại hơi hơi một phát miệng nói. Nghe vậy, cái kia huyền y nhân sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng, hiển nhiên, giờ phút này cục diện đã muốn làm cho hắn có vài phần thấy. Ha ha, Sơn Thủy lại gặp lại vị huynh đệ kia, xem ra hôm nay thứ này, chúng ta là đoạt không được rồi, không đến ngày Huyền Y nhân nhíu mày một lát, mới chậm rãi mở miệng nói, "Lại để cho cho các ngươi." Ở này Huyền Y nhân chuẩn bị thối lui thời điểm, Chính Huyền đột nhiên nhẹ giọng mở miệng nói, "Cái gì?" Nghe vậy, cái kia Huyền Y nhân hơi sững sờ. "Ta nói, thứ này lại để cho cho các ngươi, nghe không rõ sao?" Chính Huyền vẫn là lạnh lùng nói. "Nghe vậy, đừng nói Huyền Y nhân, mà ngay cả Lăng thiên Tông bên này người, cũng là một cái cái hơi sững sờ. Mà Đỗ Phi ánh mắt cũng đúng rơi xuống trịnh huyên trên người, suy tư sau một lát, mới quay đầu lại cười một tiếng, nói, tốt, đã trịnh huyên sư muội mở miệng, như vậy thứ này tiểu lại để cho cho các người rồi. Haha, đã như vậy lời mà nói, hôm nay cái này tỉnh, chúng ta tựu nhớ kỹ. Nhìn thấy lăng thiên tông mặt này đột nhiên có bực này biểu hiện, cái kêu huyền y nhân cũng đúng hơi sướng sở, bất quá bực này cục dưới mặt, hắn cũng không có biện pháp suy nghĩ sâu xa cái gì, chỉ là cười cười về sau, rồi sau đó ánh mắt sẽ thấy độ rơi xuống cái kia đan chi kỹ phía trên gắt gao trầm trầm vào cái kia màu trắng cột đá phía trên truyền thừa quan đoạn, cái kia huyền y nhân trong đôi mắt cũng đúng hiện lên một tia tham lam. Sau một lát, hắn không tiếp tục nửa phần trần chờ, mà là bản chân đập mạnh, thân hình lập tức bạo lướt ra. Dưới mắt, cái này đan trong phòng người tiến vào cường giả cũng đúng càng ngày càng nhiều rồi. Hiện nhiên, người này cũng là muốn muốn tại những người này trước kia đem cái này đan trong phòng nhất thứ đáng giá cất đi. Đỗ Phi mắt hi dừng ở giờ phút này bạo lướt ra huyền y nam tử, trong đôi mắt cũng là có nhàn nhạt sát ý hiện lên. Chỉ bất quá, vừa rồi hắn cũng minh bạch vài phần trịnh huyền y tứ mà ngay cả những đan dược kia đều có cấm chế, hắn còn thật không tin, cái này đan chi ký truyền thừa có thể mặc người cấp lấy. Mà đang ở Đỗ Phi suy nghĩ lập tức, cái này Huyền Y nam tử đã đi tới truyền thừa quang đoàn trước kia, rồi sau đó ôm nó ra. Suy suy suy. cái này Huyền Y nhân đã là cực đoan cẩn thận rồi, tại ra tay đồng thời, trên người Vũ Tông hoàn bộ phát ra nói nói kim sắc quang mang, mà chân khí cũng đúng hiển nhiên bị hắn thúc dục đến cực hạn. Bất quá coi như là như thế, cái này Huyền Y nam tử bàn tay sắp tới đem rơi xuống cái kia đan chi ký truyền thừa phía trên thời điểm, bao trùm tại hắn trên bàn tay vũ tông hoàn lại dẫn đầu sụp đổ thành một phấn, rồi sau đó liền gặp được hắn bàn tay cũng lập tức từng khúc vang tung tóe, mà đợi vang tung tóe, còn lấy một loại quỷ dị tốc độ không ngừng lan tràn. A, thê lương tiếng tiêu thản thiết từ nơi này huyền y nam tử trong miệng truyền ra, mà cái kia mắt thường có thể thấy được vang tung tóe, y nguyên đang không ngừng lan tràn, phảng phất lập tức muốn ảnh hưởng đến hắn toàn thân giống nhau. Giang giác, cái này huyền y nam tử giờ phút này sắc mặt bởi vì thống khổ cùng sợ hãi điên cuồng bóp méo bắt đầu đứng dậy, bất quá giờ phút này hắn hiển nhiên cũng đúng minh bạch chính mình chúng chiêu rồi lập tức quyết định thật nhanh vậy mà một tay lấy cánh tay của mình cho kéo xuống dưới, máu tươi phiêu tán rơi rụng trong lúc đó, cái này hiển y nam tử đã muốn cực đoan chật vật rơi xuống đất phía trên, tay trái ôm chỗ của tay, sắc mặt biến đến một mảnh tái nhợt, mà hắn cái kia chút ít đồng bạn, giờ phút này cũng là một cái cái sắc mặt đại biến, lập tức đem hộ tại sau lưng, mắt thấy đây hết thảy, đỗ phi cũng đúng nhịn không được có chút hút một hơi khí, ánh mắt hơi vài phần bị dị dừng ở giờ phút này yên tĩnh lơ lửng đàn chi kỹ truyền thừa, không thể tưởng được thứ này phía trên rõ ràng còn có bực này quỷ dị cấm chế rõ ràng lập tức tự làm đến một cái ngũ phẩm trung giai vũ tông cảnh cường giả sụp đổ đến tận đây nếu là mới vừa rồi là Đỗ Phi người thứ nhất xông đi lên lợi mà nói chỉ sợ kết quả của hắn so về cái này huyền y nam tử cũng sẽ không tốt đến địa phương nào đi quả nhiên là tịch diệt chi lực chỉnh huyên dừng ở một màn này thanh âm cũng đúng lập tức trở nên ngưng trọng vô cùng tịch diệt chi lực Đỗ Phi hơi sững sờ hiển nhiên đối với cá danh từ này cũng đúng có chút lạ lắm ừm tịch diệt chi lực trong thiên địa chín đại pháp tắc một trong xem ra năm đó lưu lại cái này đàn chi ký truyền thừa tiền bối lĩnh ngộ chính là cái này một đạo tịch diệt linh văn Trịnh Huyên thì thào mở miệng, vẻ mặt thở dài nói. Chương 094, huyết thủ tư không tàn sát. Trong thiên địa chính đại, pháp tắc sao? Nghe vậy, Đỗ Phi đồng tử cũng hơi hơi co rụt lại, Đỗ Phi tự nhiên biết rõ, chính mình luân hồi linh văn chính là trong thiên địa chính đại. Pháp tắc một trong, cho nên hắn lại càng minh bạch, này thiên địa gian chính đại. Pháp tắc rốt cuộc là kinh khủng cỡ nào cùng huyền diệu. Làm sao ngươi sẽ biết những điều này? Đỗ Phi nhíu mày một lát sau, mới dừng ở Trịnh Huyên chậm rãi mở miệng nói, tại chúng ta Tàng Đan phong tổ tiên Đã từng có người lĩnh ngộ qua tịch diệt chi lực, cho nên, ta lại là đúng lần này có vài phần hiểu rõ, vừa rồi chú ý tới cái này chuyển thừa thời điểm, ta cũng cảm giác được vài phần chỉ có tịch diệt chi lực mới có thể có được chấn động, cho nên ta cho rằng, cái này chuyển thừa cũng không phải là tốt như vậy lấy, hiện tại xem ra lời mà nói, đạo thật sự là như thế này rồi. Chính Viên trầm ngâm nói, tịch diệt chi lực sao? Đỗ Phi dừng ở cái kia giờ phút này lóe ra nhàn nhạt sáng bóng chuyển thừa quan đoàn, trong đôi mắt dị sắc lưu chuyển, một lát sau mới thì Thảo mở miệng nói, vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? cho ta một chút thời gian, lại để cho ta suy nghĩ ứng làm như thế nào phá giải loại này tịch diệt chi lực. Chính Huyên trở về một tiếng về sau, chính là chậm rãi nhắm mắt lại, hiện nhiên là bắt đầu suy tư giờ phút này phá cục phương pháp. nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi Đảo đúng không nói thêm gì, mà là ánh mắt quét bốn phía liếc, phát hiện giờ phút này còn lại đang ăn dược, trên cơ bản cũng là bị người vơ vét không còn gì rồi, lập tức hắn cũng chỉ có thể nhếch miệng. tại bực này cục dưới mặt, nếu là muốn bắt buộc những người khác đem tới tay đan dược kêu đi ra lời mà nói, chỉ sợ sẽ khiến đại quy mô phản kháng. nói như vậy còn nói không chừng cuối cùng là cái gì kết cục, cho nên cái kia không có biện pháp đắc thủ hai thành đang dưỡng cũng chỉ có thể buông tha cho. bất quá nói là nói như vậy, Đỗ Phi trong lòng có lẽ hay là một hồi nhỏ máu, đây chính là tứ phẩm Danjuga, coi như là lăng Thiên Tông bên trong phỏng chừng cũng không có bao nhiêu, mà đang ở Đỗ Phi trong lòng nhỏ máu thời điểm, giờ phút này vừa rồi cái kia kéo đứt chính mình cánh tay mình huyền y nam tử giờ phút này đã muốn khôi phục tỉnh táo, hắn thất tha thất thểu đứng lên, ánh mắt cực kỳ âm độc rơi xuống Đỗ Phi trên người, mang theo vài phần phẫn nộ rít gào nói, ngươi biết sẽ phát sinh bực này sự tình cho nên cố ý để cho ta thượng đi dò xét đúng không? Đối với cái này Huyền Y Nam Tử gào thét, Đỗ Phi nhưng lại nhỉu nhĩ mày, tùy ý quét mắt nhìn hắn một cái, nói, chính mình không có buồn sự, cút ngay à, không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ rồi. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Nghe nói như thế, đứng ở Huyền Y Nam Tử sau lưng mấy người đồng bạn giờ phút này mỗi một người đều là vừa xài bước ra, rồi sau đó bọn hắn sắc mặt cũng đúng tràn đầy phẫn nộ, hiển nhiên vừa rồi phát sinh hết thảy, làm cho bọn hắn có vài phần mất đi lý trí, muốn động tay sao? Ta Đỗ Phi, ngược lại tùy thời phục bồi. Đỗ Phi dừng ở thân hình của bọn hắn, giống như cười mà không phải cười nói. Đỗ Phi, nghe được cái tên này, đám người kia lại nguyên một đám toàn thân chấn động, dừng ở Đỗ Phi ánh mắt chính là trở nên có vài phần quỷ dị bắt đầu đứng dậy. Hiển nhiên, đối với Đỗ Phi danh tự, bọn hắn cũng đúng nghe nói qua vài phần. Cựu Châu Chi Chiến đứng đầu bảng, Lang Thiên Tông Thiên Lang Phong Nhị sư minh, vô luận là cái nào hàng đầu, tuyệt đối đều có được làm cho bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ thực lực. Ha ha, đây không phải Lang Thiên Tông chư vị sao? Nhưng mà ở này mấy cái huyền y nhân có vài phần xuống đại không được thời điểm. Trong lúc đó, chợt nghe đến một hồi phá phong chi tiếng vang lên, rồi sau đó, một mảnh thân ảnh nhanh chóng theo đan phòng bên ngoài chạy trốn tiến đến, trực tiếp rơi xuống đám kia huyền y nhân trước người, rồi sau đó, trong nhóm người này đầu lĩnh chính là cái kia, nhưng lại ngẩng đầu dừng ở sâm bạch cột đá phía trên truyền thừa quan đoàn, một lát sau, lộ ra một vòng nụ cười hài lòng. Lại là đan chi kỹ truyền thừa, hơn nữa nhìn bộ dáng kia, đẳng cấp còn không thấp, thú vị. Nghe được bực này thanh âm, Đỗ Phi ánh mắt cũng lập tức rơi xuống cái này, đột nhiên xuất hiện một đoàn người trên người, dừng ở bọn này có chút thân ảnh quen thuộc. Đỗ Phi trong đôi mắt cũng đúng hiện lên một tia ngưng trọng ý. Một chuyến này, cùng sở hữu 7 người, từng cái trên người đều cũng có cực đoan khủng bố chấn động tràn ngập mà mở, mà cái kia dẫn đầu loại người, không ngờ có ngũ phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh thực lực. Kinh Hồng môn, Kinh Hồng bảy kiệt. Đỗ Phi cơ hội là tại hạ trong nháy mắt tiểu nhận ra đám người kia thân phận, lập tức đôi mắt tiểu hơi hơi ngưng tụ, đặc biệt là cái này dẫn đầu loại người, lại lại càng làm cho Đỗ Phi cảm giác được một hồi cực đoan nguy hiểm khí tức, cũng không biết, vị này chính là Kinh Hồng bảy kiệt bên trong vị nào. Giờ phút này Cái này kinh hồng bảy kiệt mỗi một người đều là vẻ mặt bình thản chạm ở giữa sân, mà hơi vài phần nghiền ngẫm ánh mắt, giờ phút này đều là giống như cười mà không phải cười nhìn qua cái kia truyền thừa quan đoàn, chỉ bất quá, nụ cười của bọn hắn tuy nhiên hình lành, nhưng là, giờ phút này cũng tuyệt đối không ai gan dám khinh thị bọn hắn mấy may. Mà cái kia mất đi một cánh tay Huyền Y nam tử nhìn qua cái này kinh hồng bảy kiệt về sau một lát sau, sắc mặt nhưng lại mạnh mẽ biến đổi, thất thanh nói, "Huyết thủ tư không tàn sát." "Huyết thủ tư không tàn sát." Nghe được xưng hô thế này, Đỗ Phi đồng tử cũng đúng mạnh mẽ co rụt lại, rồi sau đó trong đôi mắt hiện lên một tia ngưng trọng, tuy nhiên, hắn đối với cái này kinh hồng bảy kiệt cũng không có quá nhiều hiểu rõ, nhưng là người này có thể có huyết thủ bực này phong hào, hiện nhiên cũng là một cái thuộc hạ dết chóc vô số đích nhân vật. huyết thủ tư không tàn sát, đúng kinh hồng bảy kiệt bên trong đích trưởng kiệt cũng đúng kinh hồng môn hạch tâm đại đệ tử, người này làm việc gần đây không kiêng nể gì cả, tâm ngoan thủ lạn là một cái có chút phiền toái đích nhân vật. bất quá hắn đã từng thua ở đại sư huynh của người la thông tay tiếp theo, cái kia lần thứ nhất về sau ngược lại thu vài phần. bất quá nghe nói trải qua mấy năm tìm tu thì thực lực so về trước kia đã muốn cường han đến nhiều lắm. Vương Trung đứng ở Đỗ Phi sau lưng, đoán chừng là Minh Bạch Đỗ Phi cũng không biết người này, lập tức nhẹ giọng giải thích nói. Nghe vậy, Đỗ Phi ánh mắt rồi lại tại đây tư không tàn sát trên người dừng lại một lát. Người này thân mặc một bộ màu xanh trường thao, ngâm, khuôn mặt có thể nói là có chút anh tuấn, chỉ là đứng ở nơi đó, tự đều có một cổ phong độ. Nhưng là tại hắn trên hai gò má nhưng lại có một đạo thật sâu vết sẹo, thương thế kia sẹo tồn tại, khiến cho hắn khuôn mặt trở nên lạnh lạnh vô cùng, giống như tràn đầy sát ý giống nhau. Mà mấu chốt nhất như lại. Hán khí tức trên thân tràn đầy một loại không che giấu chút nào giết chóc ý, chính là Thiên Lang Phong huyền âm khí, giống nhau cũng sẽ không có đủ như thế sát ý. Ha ha ha, nguyên lai là vô loạn môn người a, cô đi. Cái kia Tư Không Tàn Sát nhàn nhạt nhìn lướt qua cái kia chém đứt tay nam tử liếc, chợt nhẹ giọng mở miệng nói. Mà nghe được Tư Không Tàn Sát mở miệng, cái kia mới vừa rồi còn vẻ mặt bạo nộ uy y nam tử giờ phút này sắc mặt nhưng lại biến đổi, lập tức tụi lôi kéo đồng bạn bên cạnh lập tức lui ra phía sau. Ha ha, ngươi chính là Lăng Tiên Tông Thiên Lang Phong vị kia tân hoạch tâm nhị đệ tử, Đỗ Phi đi à nhà. Tư Không Tàn sát đạm mạc ánh mắt chuyển đến Đỗ Phi trên người, một lát sau mang theo vài phần giống như cười mà không phải cười nói. Có việc. Nghe vậy, Đỗ Phi cũng đúng cười một tiếng, không mặn không nhạt nói. Ha ha ha, muốn nói có việc lợi mà nói cũng không có cái gì chuyện gì a, chỉ bất quá nghe nói Thiên Lang Phong địch Phong đều thua ở thủ hạ của ngươi, ta liền không nhịn được có vài phần tốt kỳ. Hẳn là Thiên Lang Phong lại ra một cái la thông không thành, hôm nay xem xét cũng không gì hơn cái này mà thôi. Tư Không Tàn sát nhìn thật sâu Đỗ Phi lướt hậu, bài trừ đi ra vài phần dáng tươi cười nói. Kinh hồn bảy kiệt trường kiệt huyết thủ tư không tàn sát, hàng đầu nghe hủ chết người, hiện tại xem ra cũng không quá đáng như vậy mà thôi. Đỗ Phi nghe vậy cũng đúng cười cười, thuận miệng liền đem tư không tàn sát lời này cãi lại trở về. Ha ha ha, không gì hơn cái này sao? Lời này nếu là La Thông nói lời, có lẽ còn có mấy phần quyết đoán, ngươi nói ra được lời nói, ngược lại khó tránh khỏi làm lòng người chung có vài phần khó chịu a. Có lẽ không thể nói trước ta phải thay thế ngươi cái kia không biết lăn đến địa phương nào đi đại sư mình, hảo hảo giáo huấn ngươi lần thứ nhất ta. Tư không tàn sát đồng tử nhíu lại rồi sau đó híp mắt nói, Chỉ sợ, ngươi không có tư cách kia. Đỗ Phi lạnh lùng cười nói, ba ba ba. Ngay tại Đỗ Phi cùng Tư không tàn sát rằng có trong lúc đó, gian phòng này đang trong phòng đã muốn hấp dẫn càng ngày càng nhiều cường giả đến đây, ngắn ngủn mấy phút đồng hồ bên trong, liền gặp được không ít thân ảnh lục tục tiến nhập trong phòng, rồi sau đó nguyên một đám ánh mắt cơ hồ đều là lập tức rơi xuống trung tâm chỗ. Cái đó đúng. Đan chi kỹ truyền thừa. Bởi vì giờ phút này, cái này đang trong phòng chỉ còn lại cái này một vật quan hệ. Giờ phút này tất cả mọi người đúng lập tức chịu nhận ra vật ấy rồi sau đó nguyên một đám nghẹn ngào mở miệng nói mà trong chung quanh lập tức trở nên tham lam lửa nóng nói tia ánh mắt đỗ phi cũng đúng nhịn không được có chút nhíu nhíu mày không thể tưởng được một chỗ như vậy tiểu treo chọc đến như vậy nhiều đích phiền toái nhân vật xem ra hôm nay muốn vào tay cái này đàn chi kỹ chỉ sợ không có dễ dàng như vậy ồ này mặt đúng lăng thiên tông dẫn đầu loại người tựa hồ chưa thấy qua bộ dạng là ai các ngươi nhìn bên cạnh tựa hồ cái tiêu kinh hồng bảy kiệt cũng tới dẫn đầu chính là huyết thủ tư không tàn sát không nghĩ tới bọn hắn cũng xuất hiện ở nơi này không ít lửa nóng ánh mắt tại dừng lại sau một lát rơi xuống phía dưới chỗ tại làm một cái cái vốn là lửa nóng vô cùng ánh mắt chính là trở nên lập tức tỉnh táo vài phần hiện nhiên huyết thủ tư không tàn sát hàng đầu đúng vậy cực kỳ doan người nhìn thấy giờ phút này bực này cục diện cái này tư không tàn sát cũng đúng cười nhạt một tiếng nhưng không có lại nhìn đỗ phi liếc mà là chậm rãi quay đầu dừng ở phía trước đan chi kỹ truyền thừa nét miệng cười nói đã người đều tới đông đủ như vậy ta cũng vậy cứ việc nói thẳng tuy nhiên ta không tu đan đạo bất quá thứ này đưa cho ta tiểu sư muội làm lễ vật cũng phải không sai lựa chọn cho nên Chư vị không ngại giúp người hoàn thành ước vọng, đem thứ này tặng cho ta, như thế nào? Cái này Tư Không tàn sát đích thoại ngữ tuy nhiên khách khí, nhưng là Lời này lời nói lối ra lập tức mơ hồ trong đó, cái này đan trong phòng ngay cả có một cổ nhàn nhạt sát ý tràn ngập ra. Giờ phút này trong chàng nhưng lại một mảnh yên tĩnh, Hiển nhiên mọi người ở đây cự nhân không ai dám can đảm kháng cự cái này Tư Không tàn sát. Ngược lại cái kia đã muốn lui về phía sau phía sau Huyền Ý chém đứt tay nam tử giờ phút này đột nhiên hung dữ quét đô phi liếc về sau, chợt buồn rười rủi nói, trước hết nhất tới nơi này. Hẳn là Lăng Thiên Tông Đỗ Phi a." Hắn lời này một chỗ, lập tức, tự lam đến từ không tàn sát đôi mắt có chút lóe lên, rồi sau đó hắn ánh mắt nhàn nhạt rơi xuống Đỗ Phi trên người, nhếch miệng cười nói, "Đỗ Phi lão đệ, chắc hẳn ngươi cũng sẽ giúp người hoàn thành ước vọng a." Đỗ Phi nhàn nhạt quét cái kia Huyền Y nhân liếc về sau, rồi sau đó cũng đúng nết miệng cười một tiếng. Nói, "Không có ý tứ, cái này chuyển thừa, ta cũng vậy rất có hứng thú nhỉ." Thoại âm rơi xuống, trong chàng lập tức trở nên một mảnh yên tĩnh. Chương 95, Tu La Hóa Huyết thủ Đang trong phòng. Hào khí bởi vì Đỗ Phi đích thoại ngữ mà trở nên quỷ dị bắt đầu đứng dậy, chật mũi cái tầm mắt của người đều là rơi xuống Đỗ Phi trên người, tràn đầy dị sắc. Tuy nhiên, Đỗ Phi danh khí hiện tại coi như là khá lớn, dù sao Cựu Châu Chi Chiến đứng đầu bảng, Thiên Lang Phong Nhị sư huynh những này hàng đầu, đều làm người không thể bỏ qua hắn nửa phần. Nhưng là Tư Không đổ dù sao có huyết thủ danh tiếng, hơn nữa là thành danh hồi lâu, giết chóc vô số tàn nhẫn nhân vật ta. mà cái kia chém đứt tay Huyền Y Nam tử giờ phút này trên mặt cũng đúng hiện lên một tia đại thù đến báo cởi lạnh, hắn tuy nhiên không dám đối với Đỗ Phi ra tay nhưng là giờ phút này đã Đỗ Phi cùng cái kia Tư Không Đồ hao tổn lên như vậy, này đôi phương sớm muộn sẽ là ngươi chết ta sống, mà ở hắn xem ra Đỗ Phi tất nhiên chắc là không biết có cái gì kết cục tốt. Từng đạo ánh mắt tại Đỗ Phi trên người ngưng tụ sau một lát chính là rơi xuống cái kia Tư Không Đồ trên người, rồi sau đó người trên mặt giờ phút này vẫn là treo nhàn nhạt dáng tươi cười, bất quá cái kia trong tươi cười nhưng lại có một tia vẻ lo lắng vẻ hiện lên mà thôi. Con người của ta gần đây không thích cùng người có kẻ mà cả cũng không thích có người đoạt đồ đạc của ta. Tư Không Đồ mắt hí một lát sau trượt một bước bước ra nhàn nhạt mở miệng nói, xem tại đại sư huynh của ngươi trên mặt mũi, chỉ cần ngươi có thể tiếp ta một chiều, ta liền cho cho ngươi cùng ta cướp đoạt cái này đàn chi kĩ truyền thừa tư cách. Đỗ Phi nghe vậy nhưng lại cười cười, cái này tư không đủ, xem ra cũng đúng đầu góc bị heo đá rồi. Chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng, như vậy là có thể hiện lộ ra khí phách của mình không thành? Hay hoặc là tại hắn xem ra, chính mình chịu như vậy không chịu nổi một kích không thành. Ta liền cho tiếp ngươi một chiều, thì như thế nào? Ha ha ha, có khí phách, thiên lang phong người, những thứ không nói khác, tính tình này ngược lại rất hợp khẩu vị của ta chỉ bất quá, chỉ là có khí phách mà thôi." Tư Không đồ nhếch miệng cười một tiếng, trên mặt tựa hồ có nhàn nhạt sát ý tràn ngập ra. Chung quanh mọi người nhìn thấy một màn này, mỗi một người đều là nhanh chóng tối lui, rồi sau đó hơi vài phần kỳ dị ánh mắt, chính là rơi xuống Đỗ Phi trên người. Cái này Tư Không đồ tuy nhiên bị bại lần thứ nhất, nhưng là cái kia lần thứ nhất, đúng thua ở Lăng Tiên Tông nhất truyền kỳ đích nhân vật, La Thông thủ hạ. Mà tình huống khắc hạ, hắn là lũ chiến lũ thắng, đánh nhiều thắng nhiều. Mà Đỗ Phi rõ ràng còn dám can đảm cùng hắn đối thủ, những thứ không nói khác, cái này là gan. Ngược lại cùng tên của hắn đầu giống nhau đại rồi. Nhưng là, tùy tiện cùng cái này huyết thủ tư không đồ độc thủ, thật sự có điểm quá mức nắm đại nữa à? Tư không đồ chầm chằm vào đỗ Phi, nụ cười trên mặt bắt đầu một tia thú liễm, mà một cổ nồng đậm sát khí cũng đúng bắt đầu theo hắn trên người tràn ngập ra, Tiêu Phàm Phất, ngay hắn khí tức trên thân bên trong, đều là ẩn chứa nhàn nhạt sát ý giống nhau. IT, là cơ là tỏa tơ Mặc ẩm, ảm, càng ảm, nhiều tinh màu tiểu nói, tận tại tung hoành tiếng trung. Vọng. và biết thủ tư không đổ cái này năm chữ, không chỉ có riêng chỉ dùng để đến dọa người mà thôi. Đông, tư không đổ bàn chân trên mặt đất mạnh mẽ đập mạnh, thân hình lập tức giống như quỷ mị giống nhau loại ra, mà hạ trong ngáy mắt, trực tiếp hiện hiện tại Đỗ Phi trước người chỗ. Đỗ Phi, ta là người có một yêu thích, cùng người giao thủ thời điểm, theo không nương tay, một chiêu này ngươi nếu là tiếp không dưới lời mà nói như vậy, tiểu để cho ta đưa tiễn ngươi lên đường đi. Nương theo lấy thanh âm truyền ra, tư không đổ thân hình cơ hồ lập tức đi tới Đỗ Phi trước người giữa không trùng chỗ, rồi sau đó liền gặp được kinh người vô cùng chân khí lập tức tại hắn nơi lòng bàn tay lưu tụ. tu la hóa huyết thủ, trầm thấp mà mang theo vài phần lành lạnh quát khẽ thanh âm, theo tư không đổ trong miệng truyền ra, rồi sau đó lập tức liền gặp được quần cuộn chân khí trực tiếp biến thành một chỉ quỷ dị huyết tinh cực lớn bàn tay, xen lẫn ngập trời huyết tinh khí, cứ như vậy hướng về Đỗ Phi chỗ châu trô mang tất cả mà đi. Cái này tư không đổ ra tay sát thực giống như chính hắn theo lời giống nhau, không chút nào lưu thủ, một chiêu này đừng nói là ngũ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh cường giả, coi như là ngũ phẩm trung gia vũ tông cảnh cường giả gặp được lời mà nói, chỉ sợ đều là lập tức sụp đổ mà vong kết cục mà coi như là đều là ngũ phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh cường giả lời mà nói, đón nợ chiêu này kết cục nói không chừng đều là cực kỳ thế thảm. hiển nhiên, tại thời khắc này, cái này tư không đổ giống như hắn theo lời giống nhau, đã muốn toàn lực xuất thủ. chu vi xem cái kia chút ít cường giả, đều là vì cái này tư không đổ ra tay mà sắc mặt điên cuồng biến hóa bắt đầu đứng dậy. cái này tư không độ thật đúng là không phụ hắn huyết thủ danh tiếng, tại dưới bực này tình huống còn như vậy không kiêng ngể gì cả, một chút cũng không sợ bởi vì chém giết lăng thiên tông loại người mà trêu chọc hạ bất cứ phiền phức gì. tại đây trẻ tuổi ở bên trong. Cái này tư không đổ quả nhiên được cho là một cái nhân vật rồi. Nhìn qua cái kia trực tiếp hướng về chỗ ở mình chỗ theo như xuống dưới đỏ trên bàn tay, Đỗ Phi đồng tử co rút lại, trên mặt cũng đúng ngưng tụ một phần vẻ mặt ngưng trọng, mà tại thời khắc này, hắn tâm niệm vừa động, một cái tinh xảo hóa nguyên cổ trận chính là hiện hiện tại trước người của mình chỗ, rồi sau đó, chân khí trong cơ thể, tinh thần lực, luân hồi chi lực, băng liên đan chi lực, thiên lôi đan chi lực, đều là lập tức đều rót rót vào cái kia hóa nguyên cổ trong trận. Ầm ầm. Những này đặc biệt lực lượng cơ hồ là lập tức nhanh chóng hội tụ, bất quá trong chớp mắt, tiểu có một đạo màu ngà sữa nguyên lực cổ sáng gào thét ra, mà Đỗ Phi bàn tay cũng là ở cái này, nguyên lực cổ sáng phía trên mạnh mẽ nhấn một cái, trong tay ấn ký nhanh chóng biến hóa bắt đầu đứng dậy. Nguyệt Lang Huyền thiên Đỉnh, ba thức quý nhất. Thiên đỉnh liền không. Nương theo lấy Đỗ Phi quát nhẹ thanh âm, một mặt phong cách cổ xưa mà khí phách đại đỉnh, lập tức hiện hiện tại Đỗ Phi sau lưng chỗ, rồi sau đó theo hắn một trường đè nén xuống, lập tức, một đạo nồng đậm màu sáng cổ sáng đã muốn theo cái kia Đỗ Phi sau lưng viễn cổ đại đỉnh đỉnh khẩu chỗ bạo lực ra, rồi sau đó lập tức vạch phá phía chân trời, tại để lại nói đạo không gian vết rách về sau, cùng cái kia từ trên trời giáng xuống huyết tinh bàn tay khổng lồ hung hăng đụng vào nhau, cả đan phòng, thậm chí cả đan điện tại thời khắc này đều là kịch liệt vô cùng run dày lên, trung quanh cái kia chút ít cường giả cũng là một cái cái điên cuồng lui ra phía sau, không ít người trong đôi mắt đều là tràn ngập chấn động vẻ, ai cũng không nghĩ ra, Đỗ Phi rõ ràng có thể phát ra bực này thế công, mà đợi thế công, làm cho bọn hắn những người này đều là từng đợt ra đầu tê dại phiền. Hiển nhiên, bọn hắn nếu là chính diện đối diện với mấy cái này thế công lợi mà nói, kết cục chỉ sợ chỉ có một chữ tử. Cơn bạo năng lượng chấn động tại giữa không trung lập tức mang tất cả mà mở, rồi sau đó đan trong phòng của đá, ngoại trừ cái kia sâm bạch sắc bên ngoài, còn lại đều là tại đây chấn động phía dưới biến thành bột phấn. Mà trên mặt đất, giờ phút này có cực lớn vết rách lan tràn mà mở, làm cho chỉ là liếc mắt nhìn, đều là cảm thấy kinh tâm động phách. Suy, hai đạo thân hình đều là đồng thời theo cái kia dư âm nổ mạnh bên trong bắn ra, cuối cùng đều là rơi xuống đất phía trên lẫn nhau lui về phía sau vài bước mới xem như ổn định thân hình, mà tương đạo ánh mắt, cơ hồ là lập tức quan ban tới. giờ phút này xuất hiện hai người tạo hình đều cũng có vài phần trận vật, toàn thân có chân khí không ngừng bắt đầu khởi động, xem bộ dáng kia, đảo là không có phân ra thắng bại bộ dạng. cái kia đỗ phi, vậy mà cùng huyết thủ tư không đồ thế lực ngang nhau, nhìn qua một màn này, không ít người đều là hai mặt nhìn nhau, nguyên một đám trong đôi mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. tư không đồ thân là kinh hồng môn trẻ tuổi đệ nhất nhân, nhưng tuyệt đối không đơn giản, coi như là cựu thiên huyền tông trẻ tuổi ở bên trong có thể đủ thắng quá người của hắn cũng đúng có thể đếm được trên đầu ngón tay à nhưng là không thể tưởng được cái này tư không đổ toàn lực ra dưới tay lại bị cái này Đỗ phi ngạnh xanh xanh đích chống cự sụn dưới hơn nữa còn là thế lực ngang nhau cục diện cái này Đỗ phi thoạt nhìn chỉ có ngũ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh thực lực nhưng lại có như thế năng lực à cái này cũng khó trách hắn là cựu châu chi chiến đứng đầu bảng đúng lăng thiên tông tiên lang phong hoạch tâm nhị đệ tử như thế nhân vật căn bản chính là vô pháp theo lẽ thường luận mà lúc trước châm ngồi song vương huyền ý chém đứt tay nam tử giờ phút này sắc mặt nhưng lại trở nên khó thấy được cực hạn cho tới bây giờ hắn mới hiểu được cho dù Đỗ Phi không có âm hắn hắn cũng tuyệt đối không có biện pháp theo Đỗ Phi thuộc hạ lao đến chỗ tốt gì một chiều đã qua rồi huyết thủ tư không đủ không gì hơn cái này Đỗ Phi nhìn qua giờ phút này sắc mặt có vài phần lạnh lẹn tư không đủ hơi chảo phúng mở miệng nói không gì hơn cái này sao lúc này tư không đủ trên mặt dáng tươi cười đều đã thu liễm mà trên mặt cơ thể cũng hơi hơi lay động nhìn về phía trên cực đoan khủng bố không biết ra hỏa ngươi thật sự cho là mình đúng La Thông không thành Người tin hay không, hôm nay ta có thể đem bọn ngươi lăng tiên tông những ngày phế vật đều ở tại chỗ này. Sầm lanh thanh âm, theo tư không đổ trong miệng truyền ra, mà cái kia trong thanh âm cũng đúng ẩn chứa không che giấu chút nào sát ý. Nghe được thanh âm này, đứng ở phía sau hắn còn lại kinh hồng sáu kiện nguyên một đám cũng đúng vẻ mặt cười lạnh vừa xài bước ra, lập tức cái kia bảnh trướng khí tức giống như bài sơn đảo hải giống nhau lan tràn ra. Nhìn thấy một màn này, đang trong phòng không ít người đều là trong lòng tim đập mạnh một cú. Xem ra hôm nay ván này mặt có vài phần khó có thể thiện hiệu rõ a. Đỗ phi. Ngươi thật đúng là cho rằng ngươi là La Thông không thành. Đừng tưởng rằng tiếp được ta một chiêu, ngươi là có thể đem chính mình đương làm một nhân vật rồi. Hôm nay, ta liền cho muốn ngươi cái này Lăng Thiên Tông tân truyền kỳ, triệt để vỡ lạc. Những người khác đều ra tay, diệt cái này Lăng Thiên Tông. Tư Không Đồ thanh âm rơi xuống lập tức, hắn thân hình cũng đúng mạnh mẽ bạo lực ra, mà bành trướng vô cùng chân khí lập tức tại hắn quanh thân chi pháp quay cuồng, một cổ cực đoan khủng bố uy áp cũng đúng lập tức mang tất cả mà mở, làm cho bốn phía không khí đều là sôi trào lên. Oan. Tư Không Đồ đang ở giữa không trung, một quyền lại là hung hăng hướng về phía trước anh ra, cái kia lăng lệ ác liệt vô cùng quyền phong, lập tức liền hướng Đỗ Phi chỗ chỗ anh tới. Cảm giác được một màn này, Đỗ Phi đang chuẩn bị ra tay. Nhưng là, vừa lúc đó, Vương Trung lại đột nhiên vừa xài bước ra, bàn tay vỗ, một đạo chống rông xuất hiện trường ấn, lập tức liền đem Tư Không Đồ một chiêu này triệt để ngăn lại. Tư Không Đồ, muốn muốn tiêu diệt ta Lăng thiên Tông, miệng ngươi khí cũng không tránh khỏi quá lớn một trận a. Vương Trung hướng về phía Tư Không Đồ nét miệng cười một tiếng, rồi sau đó mới quay đầu lại nhìn Đỗ Phi liếc, cười nói, cái này kinh hồng bảy phế vật tiểu giao cho chúng ta cũng được. Đỗ phi sư đệ ngươi nghĩ biện pháp đem bả cái kia truyền thừa đem tới tay cũng được. chúng ta lăng thiên tông người, đúng vậy cực kỳ khó đối phó a. muốn đụng đến ta lăng thiên tông, các ngươi kinh hồn muôn đầu, còn không có cháy hỏng a. nghiêm thành cũng đúng cười lạnh một tiếng, vừa xài bút ra, mà những người khác các loại, giờ phút này nguyên một đám nguyên một đám vừa xài bút ra. tại thời khắc này, đại chiến hết sức căng thẳng. chương 096, tử đấu. nhìn thấy vương trung bọn người ra tay, Đỗ phi hơi sững sờ, bất quá chợt nhẹ gật đầu, bất kể thế nào nói, chính mình lần mang đến người đều đúng lăng Thiên Tông Tinh Nguyệt, cái này tinh hồng môn muốn cùng lăng Thiên Tông Tinh Nguyệt đọ thủ, bất quá là tự tìm đường chết mà thôi. Đỗ Phi sư vinh, Thiên Địa chính Đại, pháp tắc chỗ hình thành cấm chế, nên vậy có chỉ có trong Thiên Địa chính Đại, pháp tắc mới có thể phá giải. Chính nguyên đột nhiên quay đầu lại nhìn Đỗ Phi liếc về sau, nhẹ giọng mở miệng nói. Nghe vậy, Đỗ Phi ngược lại như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, chẳng không hề đi để ý tới sau lưng sự tỉnh, mà là thân hình vừa động, liền đi tới truyền thừa quan đoàn chi bên cạnh, khẽ nhíu mày dừng ở trước mắt truyền thừa quan đoàn. Đỗ Phi, ngươi dám động cái kia truyền thừa quan đoàn? Ta liền cho đem ngươi bầm thầy vạn đoạn." Tư Không đổ dừng ở Đỗ Phi thân hình hung dữ mở miệng nói, "Rồi sau đó, hắn ánh mắt một chuyển, rơi xuống Vương trung trên người, cười lạnh một tiếng nói, "Vương trung, ngươi cái này không biết tốt xấu ra hỏa, chẳng lẽ ngươi nghĩ đến đám các ngươi những người này, hội là chúng ta kinh hồng thất kiệt đối thủ không thành? Ba ngươi Vương trung, cũng xứng cùng ta động thủ." Vương trung thân là Lăng Thiên Tông vô hồi phong hoạch tâm đệ tử, nói như vậy, đúng cực nhỏ ra tông môn nhiệm vụ, cho nên, Tư Không Độ tuy nhiên nhận thức Vương Trùng người này, nhưng lại cũng không cho rằng người này có thể có cùng mình chống lại vô liếng. Mà Ma Khắc Lăng Thiên Tông loại người muốn cùng chính mình mấy vị sư đệ chống lại cũng không quá đáng đúng nói chuyện hoang đường viện vông mà thôi. Tất cả mọi người động thủ. Theo Tư Không Đồ một tiếng quát nhẹ, lập tức liền gặp được Song Phương có tất cả sáu đạo thân ảnh lập tức động ra, lập tức một luồng sóng cực đoan khủng bố chấn động, chính là lập tức tràn ngập ra, làm cho vây xem mọi người mỗi một người đều là sắc mặt của biến, hiển nhiên là muốn không đến. Này đôi phương động tay đến, rõ ràng đều là như vậy hạ thủ không lưu tình. Hừ, chúng ta cũng bắt đầu đi. Tư Không Đồ buồn rười rượi dừng ở Vương Trung, miệng cười nói. Vương Trung nghe vậy nhưng lại mặt không biểu tình, mà là dừng ở tư không đổ, trong đôi mắt có một tia dị sắc lưu chuyển, rồi sau đó theo hắn bản chân đập mạnh, lập tức liền gặp được một cổ bành trướng chân khí mạnh mẽ theo hắn trong cơ thể mang tất cả ra. Đang trong phòng, giờ phút này tuyệt đại đa số ánh mắt của người ngược lại đã rơi vào Vương Trung cùng tư không đổ trên người, mà nhìn thấy Vương Trung giờ phút này cái kia tràn ngập ra ngũ phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh cường giả khí thế, lập tức mỗi một người đều là đảo hút một hơi lương khí. Nói như vậy, Lăng Tông chỉ có Thiên Lang Phong cái kia chút ít đệ tử tại bên ngoài hàng đầu tương đối vang dội một ít, cho nên Giờ phút này ở đây đại đa số người đều là biết rõ Đỗ Phi lai lịch, nhưng là đối với Vương Trung, nhưng lại nghe đều không có nghe nói qua. Mà cái trên cơ bản không có gì danh khí ra hỏa, hẳn là cũng có được cùng Đỗ Phi giống nhau bổn sự, có thể đơn giản đối phó bực này cục diện không thành. Hiện tại lăn lời mà nói, có lẽ còn không chỉ. Vương Trung ngẩng đầu đưa mắt nhìn Tư Không Đồ một lát sau, đột nhiên khẽ cười một tiếng nói. Giờ phút này, Vương Trung dáng tươi cười có vẻ cực kỳ thanh đạm, nhưng là, tại bực này tình huống phía dưới, đối với giờ phút này, bộ giang có vài phần hung thần ác sát Tư Không Đồ mà nói lại có vẻ cực đoan châm trọng với anh cơ hồ hạ trong nấy mắt tư không đủ cũng đã không hề nói nhảm nửa câu mà là bản chân đại mạnh trên người lập tức lao ra rồi sau đó một ít hung hăng hướng về vương trung thân hình chỗ chỗ rơi đi mà nhìn thấy một màn này vương trung cũng không có lui ra phía sau nửa bước mà là trong tiếng cười lạnh toàn thân bành trướng chân khí mang tất cả ra rồi sau đó tay phải lập tức hóa trưởng lập tức một trưởng hung hăng hướng về phía trước đánh ra vương trung lúc này đây ra tay cũng đã cùng trước đó lần thứ nhất hoàn toàn bất động cái kia thế công lăng lệ ác liệt mấy lần không ngừng một trưởng đánh ra lập tức chính là làm cho trong không khí đều là vang lên chấn động xé rách thanh âm. Mặc dù là vốn là có vài phần xem thường Vương Trung Tư không đủ, tại thời khắc này sắc mặt đều là mạnh mẽ ngưng tụ, rồi sau đó hắn cơ hồ là không chút do dự thân hình tại giữa không trung một chầu, thân thể chấn động, sáng chói kim quang liền từ hắn trong cơ thể tràn ngập ra, trực tiếp tại bên ngoài thân tạo thành một cái Vũ Tông Hoàn. Keng, Vương Trung một trưởng trực tiếp như vậy nặng nề đánh tại cái kia Vũ Tông Hoàn phía trên, trong chốc lát, một hồi thanh thủy kim thiết vang lên chi tiếng vang lên, lập tức chính là từng đạo năng lượng rung động nhanh trong khuếch tán mà mở, bất quá nhưng không có đem cái kia Vũ tông hoàn phá vỡ. Hảo thủ đoạn. Bất quá không có biện pháp phá ta Vũ tông hoàn lời mà nói, tiểu không có bất kỳ ý nghĩa. Kim quang bắt đầu khởi động trong lúc đó, Tư Không đổ nhe răng cười một tiếng, rồi sau đó bản chân đập mạnh, một quyền lập tức bay ra, mà hắn bàn tay lập tức biến thành một mảnh huyết hồng vẻ, hung hăng hướng về Vương Trung lực bụng chỗ lần nữa rơi xuống. Vũ tông hoàn. Vương Trung cũng đúng biến sắc, trên người kim sáng lóng lánh trong lúc đó, lập tức một đạo kim sắc Vũ tông hoàn cũng đúng hiện hiện hắn bên ngoài thân, lập tức từng đạo kim sắc chấn động tràn ngập trong lúc đó có vẻ cái này vũ tông hoàn cũng đúng cực kỳ không kém bành tư không đổ bàn tay tại hạ trong nháy mắt cũng đúng hung hăng khắc ở vương trung vũ tông hoàn phía trên lập tức chợt nghe đến một hồi nổ mạnh thanh âm truyền ra mà vương trung vũ tông hoàn đang lóe lên sau một lát cũng đúng đem cái kia tư không đổ cuồng bạo lực lượng đều chống cự xuống dưới nhìn xem ngươi rất rất giỏi bộ dạng kết quả còn không phải không có biện pháp phá ta vũ tông hoàn vương trung cũng đúng cười lạnh một tiếng rồi sau đó liền gặp được hắn trong đôi mắt hiện lên một vòng tát gốc rồi sau đó liền gặp được hắn bản chân lẹp xẹp, lập tức phô thiên cái địa trường lớn lập tức cũng đúng hướng về tư không đổ chỗ châu bao phủ mà đi nhìn qua vương trung như vậy thế công cái kia tư không đổ cũng đúng mặt mũi tràn đầy dữ tỵ rồi sau đó hai tay xê dịch trong lúc đó lập tức bành trướng chân khí gào thét ra rồi sau đó cặp kia đỏ thẫm đến giống như sắp nhỏ máu giống nhau bàn tay cũng phải không đoạn ấn ra cùng cái kia vương trung đẩy trời trưởng ấn một luồng sóng ầm ầm chạm vào nhau đông đông đông đông đang trong phòng nhìn qua cái kia ít qua trong nháy mắt tiểu biến thành cuộc chiến sinh tử chiến đấu trong đôi mắt đều là hiện lên một tia vẻ kinh ngạc mà ngay cả sáu mặt khác chiến đoan chỗ Mỗi cái tầm mắt của người đều là như có như không quét tới, bởi vì bọn họ đều minh bạch, cái này vòng chiến mới có thể quyết định song phương thắng bại. Mà ngoại trừ Lăng Thiên Tông loại người bên ngoài, những người khác người phần lớn là hơi kinh ngạc chăm chú nhìn Vương Trung, hiển nhiên bọn họ là không thể tưởng được, cái này Lăng Thiên Tông bên trong đi ra một cái vô danh không khí ra hỏa, rõ ràng cũng có được như vậy thực lực khủng bố. Mà đang ở Vương Trung cùng Tư Không đổ Lâm vào tử đấu bên trong thời điểm, Đỗ Phi vẫn là mắt hí rừng ở trước mắt truyền thừa quan đoàn. Khoảng cách gần như vậy chăm chú nhìn cái này truyền thừa quan đoàn, hắn mới chú ý tới Tại truyền thừa quang đoàn bên trong, có một kia kỳ dị lực lượng tràn ngập ra, mà cổ kỳ dị lực lượng, chắc hẳn chính là tịch diệt chi lực rồi. Cái này tịch diệt chi lực, đem cái kia truyền thừa quang đoàn hoàn hảo không tổn hao gì bảo vệ không biết bao nhiêu năm tháng, mà giờ khắc này, vô luận bất luận kẻ nào muốn tìm được cái này truyền thừa quang đoàn lợi mà nói, như vậy hắn việc cần phải làm, đều là giải quyết cái này tịch diệt chi lực. Trong thiên địa chính đại, pháp tắc hình thành cấm chế, cần nhờ trong thiên địa chính đại, pháp tắc phá chi. Dừng ở một màn này, Đỗ Phi thì thào mở miệng nói, rồi sau đó Trán tay phải chậm rãi rũ ra, mà ở hắn nơi lòng bàn tay, hắc bạch hai màu tuyển qua chậm rãi hiện hiện, một luồng sóng luân hồi chi lực chậm rãi theo nơi lòng bàn tay tràn ngập ra. Những này luân hồi chi lực tại ngưng tụ sau một lát, theo Đỗ Phi tâm niệm hơi động một chút, dùng một loại cực kỳ chậm chạm tốc độ, chậm rãi hướng về kia tịch diện chi lực hình thành cấm chế dựa vào tới. Mà giờ khắc này Đỗ Phi, có thể nói là hết sức chăm chú, liền thân đi sau sinh chiến đấu, tựa hồ cũng không có chú ý tới mảy may giống nhau. Ken ken ken. Đỗ Phi sau lưng chưa đầy 10m chỗ, đang trong phòng nhất kịch liệt vòng chiến đang tại sôi trào. Song phương giờ phút này đều là đã muốn đánh ra chân hỏa, một luồng sóng khủng bố thi công, giống như không cần tiền giống nhau anh ra, rồi sau đó hung hăng rơi xuống đối phương Vũ Tông Hoàn phía trên, lập tức thì có từng đợt thanh thúy vô cùng thanh âm truyền ra, cái này giao thủ hai người ra tay, đã muốn xem như cực đoan tàn nhẫn, ra tay trong lúc đó đều là không lưu tình chút nào, nhưng là cái này thực lực của hai bên, có thể nói là thế lực ngang nhau, cho nên tuy nhiên giờ phút này Song Phương đều là toàn lực ra tay, nhưng là ai cũng phá không được đối phương Vũ Tông Hoàn, làm cho trang diện này không thể không rằng có bắt đầu đứng dậy mà chính là hình thức một màn, hiển nhiên làm cho hai vị này đều là cực đoan bất mãn. Từ không độ thân là kinh Hồng thất kiệt đứng đầu, hàng đầu cực đoan văn rồi, ngoại trừ tại La Thông cái kia yêu nghiệt thủ hạ thất bại một chiêu bên ngoài, hắn liền chưa từng một bại, nhưng lại không thể tưởng được, hôm nay tại Đỗ Phi cùng Vương Trung trước mặt liên tục kinh ngạc, hẳn là, cái này Lăng Thiên Tông ba chữ, chính là hắn tư không độ khắc tinh không thành. Điểm này làm cho hắn cực kỳ khó chịu, nhưng lại đồng thời, Vương Trung cũng đúng cực kỳ khó chịu. Tuy nhiên Vương Trung tại bên ngoài gần đây không có danh khí gì, Nhưng là thân là trưởng quản Lăng Thiên Tông hình phạt vô hồi phong hoạch tâm đại đệ tử, hắn tự nhiên là có được chính mình ngạo khí. Tại hắn xem ra, cùng Tư Không đổ như vậy một tên rằng coi như vậy lâu, thật sự là có tổn hại danh tiếng của hắn. Có thể nói, này đôi phương đều là cực đoan tâm cao khí ngạo đích nhân vật, bực này thế cùng lực cục diện, đều là song phương cực đoan bất mãn. Hừ. Tư Không đổ đột nhiên hừ lạnh một tiếng, thân hình lập tức nhanh lùi lại mấy chục thước, rồi sau đó liền gặp được hắn hai tay ấn ký đột nhiên điên cuồng biến hóa bắt đầu đứng dậy, mà cùng lúc đó Một luồng sóng cực đoan khủng bố lực lượng cũng phải không đoạn theo trong, cơ thể hắn tràn ngập ra, làm cho kỳ thực lực lập tức báo tố lên tới cực hạn. Mượn đan pháp, kinh hồng phần đan pháp. Theo Tư Không Đồ một tiếng quát nhẹ, hắn trên người mạnh mẽ có một đạo năng lượng cổ sáng tăng vọt mà dậy, làm cho kỳ thực lực liên tiếp leo. Kinh hồng huyết ấn. Tại thực lực báo tố lên tới cực hạn lập tức, Tư Không Đồ sắc mặt đột nhiên trở nên một mảnh dữ tợn, rồi sau đó hắn hai tay cùng lúc vỗ, lập tức liền gặp được một cái cự đại vết máu lập tức hiện hiện ở giữa không trung bên trong, rồi sau đó hung hăng hướng về vương trung chỗ đánh ra. Mà nhìn thấy một màn này, Vương Trung cũng đúng cười lạnh một tiếng, rồi sau đó hắn hai tay cũng là đồng thời biến đổi, một luồng sóng khủng bố chấn động, lập tức tràn ngập ra. Vô hồi kinh, vĩnh sinh vô hồi. Vô Theo Vương Trung cuối cùng một cái thủ hấn ngưng kết, lập tức liền gặp được hắn sau lưng trong không gian, đột nhiên nứt ra rồi một đạo cự đại khe hở, rồi sau đó một cổ cực đoan khủng bố hấp lực từ đó tràn ngập ra, cái này cực lớn khe hở tại xuất hiện trong nấy mắt, tựu giống như nhận lấy Vương Trung triệu hoán giống nhau, theo hắn ngón tay một điểm, lập tức liền hướng phía trước gạo thét ra. Chương 97, đắc thủ. Vô Cực lớn vết máu cùng cực lớn khe hở cơ hồ lập tức chính là đụng vào nhau, rồi sau đó, xem đổi mới, võ lâm trời cao a một hồi nổ mạnh thanh âm truyền ra, mà kinh người chấn động lập tức nhanh chóng mang tất cả mà khai mở. Sau đó, theo Tư Không Đồ đồng tử mạnh mẽ co rụt lại, hắn liền gặp được, chính mình thú nhận vết máu, rõ ràng lập tức đã bị cái kia cực lớn khe hở hút vào. Xẹt xẹt, răng rắc rắc. Mà tại bực này khủng bố hấp lực phía dưới, trong đáy mắt, mà ngay cả Tư Không Đồ trên người cái kia chắc chắn Vũ tông hoàn phía trên, đều là bắt đầu hiện hiện từng đạo vết rách, cuối cùng bằng một tiếng tại từng đạo rung động dưới ánh mắt ầm ầm bạo liệt đông tại tư không đổ bên ngoài thân vũ tông hoàn bạo liệt lập tức một cổ cực đoan khủng bố cực đoan cuồng bạo năng lượng kình phong chính là giống như siêu như gió ở cái này đàn trong phòng mạnh mẽ mang tất cả mà mở thậm chí tiểu cả mặt đất đều là bị nhấc lên vô số thanh gạch, chấn đắc chung quanh cường giả không ngừng lui về phía sau rồi sau đó thôi trong lúc đó cái kia từng đạo ánh mắt vẫn là gắt gao chăm chú vào này song phương giao thủ chỗ khi bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới một đạo thân ảnh trên người vũ tông hoàn phá toái lập tức thân hình đã muốn mạnh mẽ bắn ngược ra hơi vài phần chật vật trên mặt đất chọn mấy lần về sau mới xem như miễn cưỡng ổn định thân hình bá trong chẳng tất cả ánh mắt đều là tại thời khắc này rơi xuống thế thì bắn ra thân ảnh phía trên rồi sau đó từng đợt đảo rút lương khí thanh âm chính là lập tức văng lên cái kia bị thua loại người không phải những người khác đương nhiên đó là tư không đổ tư không đổ vũ tông hoàn bị phá rồi đang lúc mọi người khiếp sợ trong lúc đó lập tức liền gặp được mặt khác một đạo thân ảnh cũng là từ vừa rồi giao thủ chỗ chậm rãi đi ra giờ phút này vương trung sau lưng còn có một đạo không gian thật lớn khe hở lơ lửng như có như không hấp lực từ đó tràn ngập ra, có vẻ quỷ dị và lạnh lặn. mà giờ khắc này vương trung giống như cười mà không phải cười, ánh mắt dừng lại ở sắc mặt cực đoan khó coi tư không đổ trên người, rồi sau đó có chút một phát miệng, có ý tứ, lại đến, người muốn chết. nghe vậy, tư không đổ nhưng lại sắc mặt có lại, rồi sau đó lạnh lạnh mở miệng nói, bất quá, giờ phút này hắn đối với cái này vương trung, nhưng không có nửa phần khinh thị, người này có thể đem chính mình bức bách đến bực này trình độ, hiển nhiên, thực lực kia không biết so với kia cái gọi là đô phi gia kém, chết tiệt lăng thiên tông. Như thế nào lao xuất hiện những này biến thái nhân vật? Nguyên một đám sức chiến đấu đều kinh người như vậy. Từ không đồ âm thầm tắn răng, đối với Lăng thiên Tông ba chữ kia, hắn hiện tại đúng vậy sâu ghét cay ghét đắng rồi. Mặc dù nói, tại vừa rồi trong lúc giao thủ, hắn cũng không có cầm ra bản thân toàn bộ đích thủ đoạn, nhưng là hắn cũng minh bạch, cái này Vương Trùng, tất nhiên cũng là có chỗ át chủ bài, mà hắn quỷ dị này công kích phương thức, cũng nếu như đến tư không đồ giờ phút này trong nội tâm kinh nghi bất định. Mà đang ở này đôi phương chiến đấu rơi vào rồi một loại cực đoan quỷ dị trong không khí đồng thời, giờ phút này Đồ Phi Bàn tay đã muốn chậm rãi hướng về kia truyền thừa quang đoàn chào tới, mà ở đô phi trên bàn tay, luân hồi chi lực nhanh chóng lan tràn. Xuy, quay chung quanh tại truyền thừa quang đoàn phía trên tịch diện chi lực, giờ phút này cũng đúng chậm rãi duyên bắt đầu chuyển động, bất quá lại nói tiếp cũng kỳ quái, tại gặp luân hồi chi lực thời điểm, cái loại nổi sôi trào cảnh trí vậy mà chậm rãi biến mất, rồi sau đó, liền gặp được cái kia truyền thừa quang đoàn khẽ du lên, vậy mà trực tiếp rơi xuống đô phi nơi lòng bàn tay. Mà ở rơi xuống lập tức, tịch diện chi lực lại đều đã biến mất. Hoàn tất đến sao? Nhìn thấy chính mình loại đơn giản làm được điều này. Đỗ Phi cũng hơi hơi sửng sốt một chút, một lát sau thì có chỉ ra bạch, đây cũng không phải chính mình thật lợi hại, mà là vì, có lẽ muốn phá giải cái kia cấm chế, chỉ cần trong thiên địa chính đại, pháp tắc chi lực là có thể làm được a. Cầm lấy truyền thừa quang đoàn, Đỗ Phi cũng không chầm chế, mà là thân hình vừa động, liền đi tới vương trung bên người, giống như cười mà không phải cười nhìn qua đối diện Tư Không Đồ. Tư Không Đồ nhìn thấy Đỗ Phi thân hình loan tới, lập tức sắc mặt biến đến càng khó coi vài phần, chợt hắn ánh mắt mạnh mẽ rơi xuống cái kia sâm bạch cột đá phía trên, liền gặp được, cái kia truyền thừa quang đoàn đã muôn biến mất. Làm sao có thể? không ít người cũng đúng theo Tư Không Đồ ánh mắt quét tới, nhìn thấy một màn này, lập tức mỗi một người đều là khỏe mắt có chút co lại. cái này Đỗ Phi, vậy mà bất quá trong nháy mắt công phu, liền đem cái kia Dan Chi ký truyền thừa lao tới tay. ngươi vậy mà hóa giải tịch diện chi lực, Tư Không Đồ khỏe mắt run rẩy chỉ chốc lát hậu, không ngoan dẫn bị dị mở miệng nói. hiển nhiên hắn cũng là đối với một màn này có vài phần hiểu rõ. có vấn đề. Đỗ Phi cười cười, chỉ bất quá nụ cười kia lại làm cho Tư Không Đồ trong cơn giận dữ. sư đệ thành công. Vương Trung nghiêng đầu nhìn Đỗ Phi liếc, nhặt cười nhạt nói xem như thành công a Đỗ Phi tung tung trong tay truyền thừa quan đoàn, thoáng không sao cả nói chiến đấu mới vừa rồi hắn cuối cùng cũng cảm ứng được vài phần giờ phút này nhìn thấy một màn này hiển nhiên là không ngờ rằng cái này Vương Trung sức chiến đấu vậy mà cũng đúng cường han đến nơi này to như vậy bước mà chung quanh mọi người nhìn thấy một màn này nhìn qua tại Đỗ Phi trong tay vứt đến ném đi truyền thừa quan đoàn, nguyên một đám sắc mặt đều là phức tạp bắt đầu đứng dậy thậm chí có vài phần dục dịch bất quá đến cuối cùng lại không có bất kỳ người ra tay làm một chuyện gì Đỗ Phi dù sao cũng là lăng Thiên Tông loại người Mà Đỗ Phi mặt này người cũng tuyệt đối không ít, muốn từ nơi này nhóm thế lực trong tay ra đồ, mọi người ở đây, trên cơ bản còn không có lá gan này. Tư Không Đồ sắc mặt giờ phút này cũng đúng cực đoan khó coi, dùng hắn phong cách hành sự, cực nhỏ sẽ xuất hiện bực này thiệt tỏi lớn tình huống, mà giờ khắc này, hiển nhiên hắn là ăn được một cái giảm nhiều thiệt tỏi lớn rồi. Muốn cứ như vậy lấy đi truyền thừa quan đoàn, ngươi ngược lại thiên chân a một chọn Rốt cục, Tư Không Đồ có lẽ hay là không có biện pháp áp lực lửa giận trong lòng, mà là dừng ở Đỗ Phi, lạnh, lạnh mở miệng nói, "Cũng tốt, cử để cho chúng ta sư huynh đệ liên thủ." tới thử thử xem cái gì gọi là huyết thủ tư không đổ. Đỗ Phi cười cười, ngược lại thoáng không sao cả mở miệng nói: "Ngươi". Nghe vậy, Tư Không Đồ hô hấp nhưng lại một sát, đối với Đỗ Phi hoặc là Vương Trung, đơn đả độc đấu, hắn ngược lại chưa chắc sẽ sợ. Nhưng là nếu là hai người này liên thủ, hắn tất nhiên đúng thua không nghi ngờ. Mà rất rõ ràng, giờ phút này như đúng tiếp tục động thủ lời mà nói, hai người này không liên thủ thì có quỷ rồi. Tại Đỗ Phi giống như cười mà không phải cười biểu lộ phía dưới, Tư Không Đồ trong lòng đích lý trí rốt cục vẫn phải đè lại lựa giận, hắn tự nhiên minh bạch nếu là giờ phút này tùy tiện ra tay, cuối cùng hội là cái gì kết cục? Đỗ Phi, các ngươi không cần phải quá đắc ý. Chúng ta kinh hồng môn cùng các ngươi lăng thiên tông cũng không hết. Đi. Để lại một câu lời nói ngoài miệng về sau, Tư Không Đồ vung mạnh lên tay, còn lại vòng chiến sáu người khác lập tức tiểu thối lui đến hắn bên cạnh thần. Nguyên một đám hơi vài phần chật vật cười lạnh một tiếng, chính là lập tức thoát ra đan phòng. Đan trong phòng mọi người nhìn qua giờ phút này có vài phần xám xịt rời đi Tư Không Đồ bọn người, trong lúc nhất thời đều cũng có vài phần lặng ngắt như tờ, mỗi một người đều là ánh mắt kiên kỵ dừng ở Đỗ Phi bọn người. Cái này Lăng Thiên Tông, quả nhiên không hổ là cựu Thiên Huyền Tông một trong. Không chỉ là Đỗ Phi, mà ngay cả cái này Vương Trùng cũng là một cái tàn nhẫn nhân vật. Đối với bốn phía đạm mạc ánh mắt, Đỗ Phi đảo là không có quá mức cảm giác, mà là quét cái kia liền y chém đứt tay nam tử liếc. Rồi sau đó người chú ý tới hắn ánh mắt thời điểm, thân thể mạnh mẽ du lên, cũng đã lập tức thoát đi, hiển nhiên, đúng sợ hãi Đỗ Phi tìm phiền phức của hắn. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi cũng không có bất kỳ truy cứu ý tứ, dù sao, loại này tiểu nhân vật không đáng hắn tốn hao cái gì tâm tư. Lập tức, thân hình hắn rơi xuống đất phía trên rồi sau đó chính là dường ở trong tay truyền thừa quan đoàn một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng thiếu gia thứ này bên trong là cái gì tiểu ngải cũng đúng rơi xuống hơi vài phần cảm thấy hứng thú rừng ở đỗ phi trong tay truyền thừa quan đoàn nói ta lại đúng có vài phần cách nghĩ bất quá không có biện pháp xác định đỗ phi ánh mắt lập loè chỉ chốc lát hậu mới hất lên tay đem truyền thừa quan đoàn đổ cho chính huyên nói không bằng sư muội ngươi nhìn một chút như thế nào chính huyên nhận lấy truyền thừa quan đoàn trầm mặc một lát sau mới thấp giọng nói nếu là ta không nhìn lầm lợi mà nói cái này đan chi ký trong truyền thừa vốn có cũng không phải đàn chi kĩ mà là đối với thiên địa gian chín đại pháp tắc một loại linh nộ, loại vật này đối với linh nội trong thiên địa chín đại pháp tắc người hữu dụng những người khác cẩm cũng không có cái gì tác dụng ta quả nhiên không nhìn lầm sao đỗ phi cười cười xem ra thứ này chỉ có thể cho ta rồi chư vị không có ý kiến a nghe vậy những người khác liếc nhau một cái về sau đều hơi hơi lắc đầu thứ này như vậy là thủ những người khác cầm cũng không có bất kỳ tác dụng nhìn thấy một màn này đỗ phi ngược lại tiện tay lại đem cái kia truyền thừa quang đoàn lấy trở về. Nhìn đi vài lần về sau, chính là khoắt tay, đem cái kia truyền thừa quang đoàn đánh vào chính mình mi mì tâm chỗ. Sau một lát, Đỗ Phi mới lại lần nữa mở to mắt, một vòng sạch bong theo hắn trong đôi mắt không hiểu hiện lên. Tại thời khắc này, Đỗ Phi khí chất phảng phất có nào đó biến hóa, nhưng là, mỗi người tuy nhiên cũng nói không nên lời, bực này biến hóa rốt cuộc đúng xuất hiện ở địa phương nào. "Tốt rồi, kế tiếp chúng ta cũng rời đi à, cái này đan điện cũng không quá đáng đúng tiểu địa phương mà thôi, chỉ có tìm được chủ điện, mới có thể tìm được cái kia trong truyền thuyết viễn cổ vật ta." Đỗ Phi cười cười nói, vấn đề là chúng ta không biết đi như thế nào. nghiêm thành tao mày nói, cái này không sao, vừa rồi ta được đến trong truyền thừa, có một chút về nơi này tin tức, tuy nhiên cực kỳ mơ hồ, nhưng là cũng cũng đủ để cho chúng ta biết rõ viên cổ vật ngay tại chủ trong điện, mà chủ điện ở địa phương nào. đỗ phi cười nói, nghe vậy, còn lại mọi người đều là thở ra một hơi, xem ra tân tân khổ khổ cướp được gì đó cũng không phải là cái gì chỗ tốt đều không có, ít nhất giờ phút này đã muốn xác định viên cổ vật mất tích rồi. đi thôi, nhìn thấy mọi người như vậy biểu lộ, đỗ phi ngược lại cười cười, vung tay lên coi như trước dẫn đường rời đi đàn phòng. Còn lần này bởi vì biết rồi kế tiếp đường nhỏ muốn đi như thế nào nguyên nhân. Đỗ Phi một chuyến đảo đúng không có gì chần trở, mà là nhanh chóng ở cái này viễn cổ trong động phủ xuyên đeo đến xuyên đeo đi. Mà tại dưới chân của bọn hắn vô số con đường bị vung đến sau lưng. Tuy như vậy tiến lên nước chừng có một giờ sau, mọi người tầm mắt đột nhiên trở nên rộng lớn bắt đầu đứng dậy, rồi sau đó liền gặp được một tòa cổ lão cực lớn thạch điện xuất hiện ở trước tầm mắt của người bên trong. Chương 098 Viễn cổ vật xuất hiện ở mọi người trước mặt cực lớn thạch điện thập phần rộng lớn người đứng ở hắn trước mặt giống như con sâu cái kiến giống nhau, mà một cổ phảng phất từ thời kỳ viễn cổ tràn ngập ra cổ lao chấn động, không ngừng tràn ngập mà mở, làm cho người có thể tại đây thạch điện trước mặt cảm nhận được cái tia không biết tiếng lặng bao nhiêu năm tăng thương. Nhìn thấy cái này đại điện, một chuyến mọi người liếc nhau một cái về sau, cơ hồ đều là đồng thời vừa xài bước ra, rồi sau đó thân hình liền trực tiếp tiến nhập thạch trong điện. Thạch trong điện rộng lớn vô cùng, đảo đúng không có gì quá nhiều trang trí vật, nhưng là chỉ cần đúng phần này đại khí, tiểu cũng đủ làm cho không ít người có chút đảo rút một luồng lương khí. Mà ở đại điện đích chính giữa giữa không trung chỗ. Giờ phút này đã có chín cái cự đại quang đoàn lơ lửng, quang đoàn phía trên tản mát ra chói mắt sáng rói, có thể mơ hồ làm cho người nhìn rõ ràng. Ở nơi này tựa hồ có đồ vật gì đó tồn tại giống nhau. Đỗ Phi đợi ánh mắt của người, tại nhìn thấy những này quang đoàn thời điểm, chính là lập tức trở nên lửa nóng vô cùng. Chẳng lẽ những này quang đoàn bên trong mấy cái gì đó, chính là trong truyền thuyết viễn cổ vật. Ánh mắt chậm rãi từ nơi này chút ít tản ra kỳ dị sáng giỏi quang đoàn bên trong đảo qua. Một lát sau, Đỗ Phi ánh mắt nhưng lại rơi xuống cái này quang đoàn phía dưới chỗ. Tại đó có một đá vương này trên bệ đá. Có một cây thanh thúy tươi tốt vô cùng trời xanh đại thụ, mà ở dưới đại thụ phương, nhưng lại có một cụ toàn thân tản mát ra từng đợt tử từ khí hài cốt. Hải cốt ngón tay nhất ấn, khoanh chân mà ngồi. Cái này, nên vậy chính là trong truyền thuyết thời kỳ viễn cổ vũ thánh cường giả hải cốt đi à nha. Nhìn qua một màn này, Đỗ Phi đột nhiên cảm thấy miệng có vài phần phát khổ, đây cũng là hắn lần đầu tiên nhìn thấy bực này đẳng cấp cường giả hài cốt, nhưng là, cũng bởi vì chỉ là hải cốt, cho nên từ nơi này hài cốt bên trong phát ra cái chủ loại kia. Không chút nào áp lực khí tức, nhưng lại như là cùng ngàn trượng núi lớn giống nhau ép tới Đỗ Phi bọn người có chút không thở nổi. Nơi này chính là cái kia viễn cổ động phủ chủ địa rồi, cũng không biết cái kia viễn cổ vật rốt cuộc là cái gì. Tiểu Ngải dừng ở một màn này, thở dài một hơi về sau, cũng đúng thấp giọng mở miệng nói. Đỗ Phi lắc lắc đầu nói, đây không phải giờ phút này muốn cân nhắc, chúng ta muốn cân nhắc đúng như thế nào đem cái kia viễn cổ vật đem tới tay, mà không phải hắn rốt cuộc là cái gì. Dứt lời, Đỗ Phi ánh mắt đã muốn chậm rãi theo cái kia quang đoàn phía trên rời đi, rồi sau đó, ánh mắt rơi xuống thạch điện mặt khác phương hướng. Tại đó, giờ phút này đã có không ít bóng người đứng sừng sững hơn nữa có thể tồn tại ở lần này ra hỏa mỗi một người đều là khí tức cường hãn vô cùng ra hỏa trong đó đảo là có thêm không ít người quen đỗ phi ánh mắt nguyên một đám quét tới một lát sau đồng tử có chút co rụt lại nhịn không được cười lạnh một tiếng nói nhưng cái thứ này ngược lại tới cực nhanh à bao la cổ lão thạch trong điện giờ phút này bóng người chẳng trị ngoại trừ số ít mấy cái độc hành cường giả bên ngoài còn lại cũng không phải thiếu đều là tất cả thế lực lớn loại người đỗ phi ánh mắt quét tới trên cơ bản đều là nhận ra được thái quân vũ tông thái thanh tông kinh hồng môn tứ tượng cung đợi nhóm thế lực đều là đã tại sân rồi, xem ra những này to lớn thế lực mục tiêu đều là cực đoan minh sát, cơ bản đều có thủ đoạn của chính mình biết được nơi này, mà Đỗ Phi bọn người tiến vào cái này thạch điện lập tức dĩ nhiên là đúng đưa tới những này ánh mắt của người chú ý, lập tức thạch trong điện chính là không ít ánh mắt quét tới, đề phòng, cứu thị, thân mật đều tự bất động. đối với những ánh mắt này, Đỗ Phi ngược lại đều là cười cười, xem như đáp lại trở về, rồi sau đó ánh mắt tia rơi xuống Thái sơ quân vũ tông chỗ chỗ. giờ phút này, hướng Thiên bọn người chính vẻ mặt âm trầm quét tới, hiển nhiên trước kia ăn dằm nhiều. Thiệt to lớn, bọn hắn bây giờ còn là canh cánh trong lòng. Đương nhiên, kinh hồng môn này mặt, tư không đồ đợi ánh mắt của người, cũng đúng cực kỳ oán độc, nếu không phải giờ phút này đối với Đỗ Phi có chỗ kiêng kỵ lời mà nói, nói không chừng bọn hắn lần nữa xuất thủ. Đối với cái này hai phe thế lực oán độc ánh mắt, Đỗ Phi nhưng lại cười lạnh một tiếng xem như đáp lại, rồi sau đó, hắn vung tay lên, liền mang theo sau lưng mọi người trực tiếp lẹn đến thạch điện trung tâm chỗ rơi xuống. Đi tới trong lúc này chỗ, Đỗ Phi mới phát hiện, giờ phút này ở đằng kia bệ đá biên giới chỗ, còn có 18 đạo bóng người ngồi xếp bằng. Những bóng người này toàn thân đều có được nhàn nhạt, nhạt đan khí tán phát ra, nhìn về phía trên giống như đeo như một loại, nhưng là theo trên người của bọn nó, nhưng lại có cực đoan khủng bố khí tức tràn ngập ra. Mà chính là vì những này điêu tượng người bình thường ảnh tồn tại, mới làm cho giờ phút này trong đại điện không có dám can đảm tới gần nửa bước, chỉ là một cái ánh mắt lửa nóng dừng ở phía trên chỗ. Lại là Dano, nhìn thấy những này đeo khắc người bình thường ảnh, tiểu ngải kinh ngạc thấp giọng nói, những này không chỉ có riêng đúng Dano đơn giản như vậy, mà là đẳng cấp cực kỳ cao huyết Dano. Nếu là ta không có cảm giác sai lầm lợi mà nói. Những này huyết đan nô thực lực, trên cơ bản tương đương với ngũ phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh cường giả. Hơn nữa, bởi vì vì nhục thể của bọn hắn cường hãn quan hệ, thật sự đánh nhau lời nói, so ngũ phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh cường giả còn muốn phiền toái vài phần. Đỗ Phi ngưng mắt nhìn những này huyết đan nô, một lát sau nhưng lại trong đôi mắt hiện lên một tia ngưng trọng nói: "Giờ phút này, những này huyết đan nô còn ở vào yên lặng trạng thái, không có bạo phát đi ra. Nếu là triệt để bạo phát đi ra lợi mà nói, cái kia lợi thực lực, tuyệt đối cực kỳ khủng bố. Cái này cũng khó trách những này thế lực khắp nơi trình diện về sau." ai cũng không có vọng động, hiển nhiên là ai cũng không có nắm chắc một mình đối phó những này huyết đan nô, biện pháp duy nhất chính là tụ hợp mọi người lực. Nhưng là coi như là như thế, những này huyết đan nô bực này khủng bố đội hình phía dưới, ở đây rất nhiều thế lực coi như là liên thủ đem chúng đều thu thập lời mà nói, cái kia tổn thất cũng đúng tuyệt đối sẽ không nhỏ đến địa phương nào đi. Không hổ là thời kỳ viễn cổ vũ thánh cường giả độ phủ, bực này đội hình, sách sách sách. Vương Trung cũng đúng vẻ mặt cảm thán ngưng mắt nhìn cái này một màn này, bực này đội hình, trừ phi là Lang Thiên Tông đại đội nhân Mã Hàng Lâm, nếu không nghe lời muốn giải quyết thật đúng là phiền toái vô cùng. bất kể như thế nào, đợi tí nữa đều tận lực không cần phải tách ra à? những này huyết đan nô đúng vậy cực kỳ khó đối phó. đỗ phi trầm mặc sau một lát, mới vẻ mặt ngưng trọng nhắc nhở. nghe vậy, sau lưng mọi người đều là không nói gì nhẹ gật đầu. trước mắt một màn này rốt cuộc có nhiều phiền toái, ở đây mọi người trên cơ bản đều là thấy minh bạch vô cùng. kiểu như vậy nếu mày dừng ở trong chàng sau một lát, đỗ Độ phi đột nhiên quay đầu, trên mặt hiện hiện một vòng dáng tươi cười, rồi sau đó vừa chắp tay nói, mặc lâm sư tỷ. nghe vậy, những người khác cũng đúng quay đầu. Lập tức liền gặp được Mạc Lâm chính mang theo Thái Thanh tông cường giả, hướng về mặt này đã đi tới. Ha ha, Đỗ Phi sư đệ tới ngược lại trùng hợp, ta tới hồi lâu rồi, cũng đúng chờ đến giờ phút này, mới phát hiện cái kia trên mặt phong ấn bắt đầu giảm bớt, ta muốn lại không được bao lâu, nhưng kia phong ấn sẽ triệt để biến mất, mà cái kia chín quang đoàn đồ vật bên trong, muốn hiện thế rồi. Mạc Lâm hướng về phía Đỗ Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, dáng tươi cười thanh đạm, nhưng là kiểu mị tận xương. Bất quá, giờ phút này Đỗ Phi nhưng không có nửa phần chú ý điểm này tâm tư, mà là nhíu nhíu mày về sau, ánh mắt quét đến giữa không trung, thấp giọng nói: Xem ra, Mạc Lâm sư tỷ ngược lại mục tiêu minh sát, chỉ bất quá, hôm nay thượng mấy cái gì đó, chẳng lẽ đều là viễn cổ vật không thành? Thế gian này viễn cổ vật, nào có nhiều như vậy? Ta nếu là đoán không sai lời mà nói, phía trên này chín trong đó, nên vậy chỉ có một đúng viễn cổ vật, về phần những thứ khác, đều là tặng phẩm mà thôi. Về phần ai có thể có được cái kia viễn cổ vật, muốn xem thực lực của mình cùng vật khí. Mạc Lâm ánh mắt cũng đúng rơi xuống giữa không trung, chậm rãi gật đầu nói, chỉ có một kiện đúng viễn cổ vật sao? Đỗ Phi có chút nhíu nhíu mày, ở đây cường giả thế lực như vậy nhiều mà cái kia quang đoàn có chín muốn từ nơi này chín trong đó tìm được chính thức viễn cổ vật cái này độ khó đúng vậy một chút cũng không thấp à hẳn là như vậy đi mặc lâm cười cười rồi sau đó ánh mắt tại bốn phía quét một vòng nói đỗ phi sư đệ xem ra lúc này đây chấm đối với các ngươi lang thiên tông người cũng không thiếu à phiền toái nhỏ mà thôi đỗ phi cười cười tuy nhiên giờ phút này thái sơ quân vũ tông cùng kinh hồng môn tựa hồ cũng đối với chính mình có vài phần đoán nghiệm bất quá thật sự động thủ lợi mà nói mình cũng chưa chắc sẽ sợ nếu là đỗ phi sư đệ có hứng thú kia lời mà nói Chúng ta song phương lúc này đây đảo là có thể hợp tác một phen, nói như vậy, những người khác thì không tốt đối với ngươi ta xuất thủ, về phần cái kia cuối cùng vẫn cổ vật thuộc sở hữu, tiêu tất cả bằng vật khí, như thế nào? Mạc Lâm trầm mặc một lát sau, lại đột nhiên cười nói. Nghe vậy, Đỗ Phi trầm mặc một lát sau, mới nhõn miệng cười nói, "Đã Mạc Lâm sư tỷ có ý tứ này lời mà nói, nhỏ như vậy đệ tử cung tính không bằng tuân mệnh rồi." Nghe được Đỗ Phi đáp ứng, Mạc Lâm trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, hiển nhiên tâm tình cũng đúng vô cùng tốt. Giờ phút này, trên bầu trời chín quang đoàn bên trong, phát ra quang mang cũng đúng càng yếu đi, hiển nhiên, đây chính là cái kia phía trên phong ấn bắt đầu biến yếu nguyên nhân rồi. Đỗ Phi sứ đệ, ngươi xem ra trong lúc này cái đó thứ gì là chân chính viễn cổ vật sao?" Mạc Lâm đột nhiên mở miệng nói. Nghe vậy, Đỗ Phi ngược lại trực tiếp lắc lắc đầu nói, "Nói thật, ta đến giờ phút này, đều còn không biết cái kia cái gọi là viễn cổ vật rốt cuộc là cái gì." "Hùng chi, nơi này rốt cuộc có hay không viễn cổ vật, đều là không biết sự tình, bực này sự tình, ta sẽ không đi cân nhắc hắn. Ngươi còn không biết cái gì là viễn cổ vật." Nghe vậy, Mạc lâm trên mặt ngược lại hiện lên một kia kinh ngạc, bất quá ngẫm lại đỗ phi xuất thân cùng thượng vị tốc độ, nàng ngược lại có chút giải thích nhẹ gật đầu về sau, mới chậm rãi nói, cái gọi là viễn cổ vật, cùng thời kỳ viễn cổ diệt thế cuộc chiến có một chút quan hệ, mà chút ít viễn cổ vật chính là ở đẳng kia diệt thế cuộc chiến chúng còn sót lại thời kỳ viễn cổ chân vũ linh phủ, những này chân vũ linh phủ cùng hiện tại chân vũ linh phủ có thể nói hoàn toàn là lượng loại gì đó, vô luận là lực lượng, có lẽ hay là hiệu quả, đều cường rất nhiều, cho nên cái này gì đó gần đây đều bị gọi chung vì viễn cổ vật, diệt thế cuộc chiến. Vượt ngoại thiên ma sao? Nghe vậy, Đỗ Phi ngược lại nhíu nhíu mày nói. Đỗ Phi sư đệ rõ ràng cũng biết vượt ngoại thiên ma. Mạc Lâm hơi sững sờ nói, hắn không chỉ là bài kiến, nhưng hắn là còn chém giết qua vực ngoại thiên ma nghỉ. Đứng ở Mạc Lâm sau lưng một mực không có mở miệng Thạch Tú tâm đột nhiên nói khẽ. Nghe vậy, Mạc Lâm thân thể vi hơi khẽ chấn động, dừng ở Đỗ Phi trong tầm mắt, nhiều hơn một bôi rung động. Chương 099, hỗn loạn điểm bắt đầu. Thật sâu đưa mắt nhìn Đỗ Phi sau một lát, Mạc Lâm nhưng không có tiếp tục tại vượt ngoại thiên ma cái đề tài này thượng dây dưa, phản phất Bốn chữ này có một loại kiêng kỵ giống nhau. Trầm mặc sau một lát, Mạc Lâm mới tiếp tục nói, lại nói tiếp, bởi vì này trên mặt chỉ có một dạng viễn cổ vật quan hệ, nơi này lại có nhiều như vậy người nhìn xem, cái này viễn cổ vật, đúng vậy một chút cũng không tốt cầm a. Đỗ Phi nghe vậy như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, chính như Mạc Lâm theo như lời, nơi này tình thế quá mức hỗn loạn, tại một lúc mới bắt đầu đắc thủ cái kia viễn cổ vật, quả thật có vài phần như là lấy được phòng tay khoai lang. Bất quá, cái này quan đoàn đồ vật bên trong cũng chưa chắc tốt cầm, nếu là ta không nhìn lầm lời mà nói đợi cho cái này quan đoàn phong ấn triệt để biến mất thời điểm những kia huyết đan nô cũng sẽ lập tức bị kích hoạt đến lúc kia ván này mặt mới thật sự là hỗn loạn à đỗ phi trầm mặc một lát sau cũng đung thấp giọng nói ra chính mình phỏng đoán ngươi cũng như vậy cái nhìn sao nếu là thật sự như thế này tương hội đúng một hồi cực độ hỗn loạn huyết chiến rồi mặc lâm trong ánh mắt hiện lên một tia ngưng trọng rồi sau đó thở dài một hơi nói tại có thể đoán trước trong phạm vi cái kia đợi quá mức hỗn loạn chiến đấu cho dù đối với bọn hắn những này to lớn thế lực mà nói cũng không có cái gì quá lớn chỗ tốt dù sao giờ phút này trong sân thế cục đã muốn tương đương chi hỗn loạn, chẳng những phải đề phòng những người khác đối với chính mình ra tay, còn phải lo lắng những kia cường đại huyết đan Quả nhiên là một cái không cẩn thận, chính là ngàn năm đạo đức công cộng một khi tăng kết cục. Như thế cục diện so về trước kia cướp đoạt bất kỳ vật gì đều là nguy hiểm vài phần rồi. Dù là đỗ phi tại cửu châu chi chiến trung tôi luyện đi ra, giờ phút này cũng đúng nhịn không được chậm rãi thở ra một hơi, trong mắt hương vị nương trọng vô cùng. bất quá hiện tại chuyện chúng ta muốn làm cũng cũng chỉ có chờ đợi đợi cho phong ấn bài trừ lập tức, rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì? Dĩ nhiên là sẽ biết rồi. Một lát sau, Đỗ Phi lại là nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt rơi xuống giữa không trung thời điểm, trong đôi mắt thần sắc không hiểu. Mà ở Đỗ Phi cùng Mạc Lâm hai bên đại biểu Lăng Thiên Tông cùng Thái Thanh Tông kết thành liên minh về sau, trong chẳng cũng phải không đoạn có một ít cường giả cùng một ít thế lực chạy tới nơi này, mà nương theo lấy ở đây thế lực cùng cường giả càng ngày càng nhiều, không khí trong sân cũng đúng trở nên càng người vi diệu bắt đầu đứng dậy. Trên cơ bản mỗi người cũng biết, giờ phút này xuất hiện ở bên cạnh mình cái kia chút ít cường giả cùng thế lực, đều đúng đối thủ của mình. Một cái không cẩn thận chính mình còn không có gặp cái kia cái gọi là viễn cổ vật, nói không chừng trước hết bị những này miệng nam mô buộc một bộ dao găm ra hỏa cho giải quyết. Mà trong một hào khí phía dưới, một ít toán có quan hệ cường giả hoặc là thế lực, nhưng lại âm thầm tập kết lại với nhau, bất kể như thế nào, mỗi người đều thấy rõ trước mắt bực này cục diện, tại bực này cục diện bên trong, chỉ dựa vào cá nhân đích lực lượng lời mà nói, tuyệt đối là làm không được sự tình gì. Cho dù ngươi vận khí tốt đến đem viễn cổ vật lao tới tay, chờ đợi ngươi, cũng tuyệt đối không phải là cái gì kết cục tốt. Duy có bên cạnh có không kém lực lượng như vậy mới có thể tại nhận được rồi viễn cổ vật về sau mang theo vật kia rời đi nơi này như vậy hào khí tự nhiên cũng là bị đỗ phi cùng mặc lâm hai người cảm ứng được rồi lập tức hai người cũng không khách khí mà là trước sau vung tay lên lập tức thái thanh tông cùng lang tiên tông loại người chính là dần dần dựa lại với nhau suy suy suy từng đạo nóng này thân ảnh không ngừng chính là theo thạch điện bên ngoài chạy trốn tiến đến nhưng là theo cái này thạch trong điện người càng ngày càng nhiều cái này thạch trong điện hào khí nhưng lại sụp đổ càng chắc hơn rồi không ít người đều lang ngưởng đầu dừng ở cái kia càng ảm đạm quan đoàn vảy mắt run rẩy trong lúc đó, Thái Dương có mồ hôi lạnh không ngừng lưu lại. Hiển nhiên, giờ phút này có một gió thổi cỏ lây lời mà nói, những cái thứ này tất nhiên sẽ trước tiên ra tay. Tại bực này trong không khí, trong lúc đó, chợt nghe đến một hồi cổ quái cười to thanh âm, theo thạch điện chi ngoài chuyển tới. Khắc khắc khắc khắc, xem ra, lần này Lao phu đến cũng không tính là một a. Các ngươi những này tiểu nha nhi cũng là kính giả yếu trẻ, không có đi đầu động thủ a. Nghe thế đợi quỷ dị tiếng cười, Đỗ Phi đồng tử mạnh mẽ co rụt lại, ánh mắt chính là rơi xuống sau lưng chỗ. Nương theo lấy Đỗ Phi ánh mắt quét tới, Lập tức liền gặp được vô thiên cái địa khói đen theo thạch điện bên ngoài rũ mạnh vào, cuối cùng hội tụ tại thạch điện giữa không trung. Mà theo những này khói đen xuất hiện, ở bên trong vài đạo thân ảnh đều là lập tức xuất hiện ở ở đây tầm mắt mọi người bên trong. Mà đám người kia dẫn đầu, rõ ràng là một cái có xám trắng tóc dài lão giả, lão giả lăng không mà đứng, khuôn mặt tấm lãnh, toàn thân màu đen trường vào trong gió bay phất phới. Đây là Loạn Ma Bảng, bài danh thứ 7 Tham Lang lão quái. Mặc Lâm ngưng mắt nhìn giờ phút này sau một lát, ngược lại lập tức tựu nhận ra thân phận của đối phương. Người phía sau đâu này? Đỗ Phi nhíu nhíu mày nói, đằng sau mấy cái cũng hẳn là loạn ma bảng người trên vật, chỉ bất quá những người này bài danh không có tiếng loạn ma bảng tốt 10, thật cũng không dùng quá mức chú ý, nhưng là cái này tham lang láo quái, thực lực cứng hãn, là người âm tàn độc ác, tất nhiên sẽ đúng việc này đại địch, có lẽ hay là cẩn thận một chút tốt. Mặc Lâm trầm rãi gật đầu nói, loạn ma bảng thượng quần mà sao? Nghe vậy, Đỗ Phi đảo hơi hơi nhẹ gật đầu, trong đôi mắt hiện lên một tia ngưng trọng ý những thứ không nói khác, cái này tham lang láo quái xuất hiện phương thức cùng kỳ thực lực, tự làm mình trong lúc nhất thời nhìn không thấu rồi, như thế nhân vật nói không chừng so về thái sơ quân vũ tông này, mặt còn muốn phiền toái vài phần. giữa không trung, cái kia tham lang lão quái ánh mắt tại phía dưới quét chỉ chốc lát hậu, đột nhiên cười quái dị một tiếng nói, lũ tiểu gia hỏa, cái này viễn cổ độc phụ, nhưng là xuất hiện ở chúng ta quỷ vực. theo đạo lý mà nói, trong lúc này viễn cổ vận cũng là chúng ta quỷ vực mấy cái gì đó. nếu là thức thời lời mà nói, tiêu cũng thế khắc thối lui à? nếu không, chọc giận chúng ta quỷ vực loại người, tiểu sợ các ngươi nhận được rồi viễn cổ vận cũng không còn mệnh mang đi. nghe vậy, thạch trong điện không ít người đều là cười lạnh một tiếng dám can đảm đến tại đây đoạt bảo người, ai không có vài bà bạn trải, vài phần bối cảnh, giờ phút này tự nhiên sẽ không bị cái này tham lang láo quái dọa đi, chỉ bất quá, cái này tham lang láo quái vật thực lực dù sao còn tại đó, tại còn không có được chỗ tốt gì thời điểm, cũng sẽ không có nhân hòa hắn đối đầu, cho nên giờ phút này hắn như vậy uy hiếp, đảo là không có người đáp lời. nhìn thấy một màn này, cái này tham lang láo quái phản phất đối với chính mình uy hiếp cực kỳ thỏa mãn giống nhau, chỉ là cười lạnh một tiếng về sau, ánh mắt chính là nhàn nhạt, nhạt rơi xuống giữa không trung chín quang đoàn phía trên, mà hắn trong đôi mắt có lửa nóng tràn ngập ra cái này tham lang lão quái khó đối phó a trước kia làm nhiệm vụ thời điểm chúng ta thiên lang phong cũng có mấy cái đệ tử chết ở trong tay của hắn hết thề có lẽ hay là cẩn thận là hơn a đứng ở phía sau phương lạc dung đột nhiên nhẹ giọng mở miệng nói tổn thương qua ta thiên lang phong loại người sao nghe vậy đỗ phi ánh mắt rơi xuống cái kia tham lang lão quái trên người một lát sau mới chậm rãi gật đầu nói đã như vậy lời mà nói cái này tham lang lão quái chính là ta thiên lang phong đối đầu rồi đợi tí nữa nếu là có cơ hội lời nói sẽ đem lão quái đầu với tay cầm cho chúng ta thiên lang phong tế cờ à, còn có đợi lát nữa phong ấn biến mất về sau chúng ta không cần vội vã như vậy ra tay ở đây nhiều người như vậy cứng giả dù sao cũng phải có người đi trước hấp dẫn những kia huyết đàn nô chú ia huống chi cho dù trước lấy được cái kia viễn cổ vật cũng không quá đáng đúng biến thành chúng đều mất chi mà thôi cũng không có dù là mẩy may chỗ tốt nghe được đỗ phi phân phó lang thiên tông mọi người đều hơi hơi nhẹ gật đầu việc này dùng đỗ phi làm chủ bọn hắn tự nhiên không biết có ý kiến gì mà nghe được đỗ phi nói như vậy mặc lâm cũng hơi hơi nhẹ gật đầu Đỗ Phi làm việc như vậy, tiểu tâm cẩn thận. Lần này cùng Đỗ Phi hợp tác, Thái Thanh Tông thật cũng không thiếu, thiệt tội. Gơ tại Tham Lang lão quái xuất hiện không lâu về sau, giữa không trung lơ lửng cái kia chín quang đoàn phía trên, giờ phút này hào quang nhưng lại càng ngày càng yếu. Phong ấn, hẳn là muốn biến mất. Đỗ Phi dừng ở một màn này, đột nhiên lông mày nhíu lại, nhẹ giọng mở miệng nói, mà nương theo lấy Đỗ Phi thanh em rơi xuống, hạ trong nháy mắt, đột nhiên liền gặp được cái kia chín quang đoàn đột nhiên đều là một hồi run rẩy, rồi sau đó, đột nhiên liền gặp được từng đợt chói mắt quang mang bộc phát ra mà ở tia sáng này bên trong, cái kia chín quang đoàn bên trong đều tự có một mặt tấm bia đá lập tức biến thành lưu quang, hướng về bốn phương tám hướng bạo lướt ra. Theo những này tấm bia đá bạo lướt ra, cả thạch trong điện lập tức hào khí sôi trào đến cực hạn. Mà cùng lúc đó, những kia vốn là tắc kinh hai mắt huyết đan ô cũng đúng đột nhiên tựu mở mắt, mà một cổ cực đoan nồng đậm sát phạt ý cũng đúng lập tức tại thạch trong điện tràn ngập mà khai mở. với anh vốn là hào khí yên tĩnh mà cổ quái thạch trong điện trong một sát na giống như có sấm sét nổ vang giống nhau, làm cho cái này thạch điện chi lập tức tiểu có đạo đạo chân khí của sáng lập tức phóng lên trời, Viễn cổ vật xuất thế, của sáng hiện lên trong lúc đó, đột nhiên một tiếng bén nhọn thê lương gầm rú thanh âm lập tức vang lên, mà nương theo lấy cái này một giọng nói vang lên, lập tức liền gặp được trong đại điện không biết bao nhiêu thân ảnh lập tức tiêu sả ra, lập tức tiểu hướng lên trời thượng những kia tản ra lưu quang tấm bia đá chỗ chỗ bạo lướt mà đi, quay mắt về phía như vậy nhiều đích cường giả, những tiêu tấm bia đá lại giống như có linh trí của mình giống nhau, sắp tới đem rơi xuống nào đó cường giả trong tay lập tức, vậy mà trực tiếp ở giữa không trung tự động chuyển xoong, hướng về một phương hướng khác tránh đi. Gi... giữa không trung, phô thiên cái địa bóng người giao thoát ra, chỉ bất quá trong chốc lát công phù, ngay cả có không ít thân ảnh thổ huyết mà rơi, cuối cùng nặng nề đập vào đại điện trên mặt đất, mà cái kia trầm thấp trầm đục thanh âm, nhưng lại làm cho chàng diện càng thêm huyết tinh hỏa bộ phát lên. Ngay tại lúc này, mỗi người đều đúng địch nhân của mình, nếu không phải dẫn đầu đem đối thủ đều giải quyết, như vậy cuối cùng không may, sẽ chỉ là chính mình mà thôi. Cho nên giờ phút này mỗi người động thủ đều là thủ hạ tuyệt đối không lưu tình may may. Rất nhiều người thường thường cả kia viễn cổ vật rốt cuộc là cái gì đều còn không có nhìn rõ ràng cũng đã bị sau lưng anh đến vũ khí trực tiếp phá phòng sau đó hung hăng nện vào dưới phương chỗ, trang diện, tại đây một quả trở nên hỗn loạn đến cực hạn, cũng đúng huyết tinh đến cực hạn, it, trên 100, phiền thái cục diện, nhìn qua cái này lập tức đã muốn không không chế được cục diện, đỗ phi sắc mặt nhưng lại trở nên dị thường ngưng trọng lên, rồi sau đó hắn vung mạnh lên tay, ngăn cản sau lưng có vài phần rục dịch mọi người, trầm giọng mở miệng nói, một bên mặt lâm nghe vậy cũng đúng nhẹ gật đầu, vung tay lên, ý bảo thái thanh tông loại người tỉnh táo lại, rồi sau đó tầm mắt của nàng mới ở giữa sân dừng lại một lát, chợt nói khẽ. Đỗ Phi sư đệ, hiện tại ngươi xem ra bên nào đúng viễn cổ vật đến sao? Nhìn không ra, cái này chín tấm bia đá tạo hình cùng chấn động, cơ hồ đều là giống như lúc hơn nữa rõ ràng, giờ phút này, tại chúng mặt trên còn có một ít cấm chế, đừng nói phải lấy được thứ này không dễ dàng, coi như là cho tới thứ này, muốn làm tinh tưởng hắn rốt cuộc là cái gì, chỉ sợ cũng cần tốn hao đại lượng thời gian. Đỗ Phi tinh thần lực nhanh chóng tràn ngập ra, do xét chỉ chốc lát hậu, mới chậm rãi lắc đầu nói. Tại hắn cảm ứng bên trong, cái này chín trên tấm bia đá, giờ phút này đều là bao trùm lấy một loại kỳ dị năng lượng. Điều này có thể lượng, không là chất khí, cũng có phải là tinh thần lực, ngược lại có vài phần như là hóa nguyên cổ trận ngưng tụ ra nguyên lực, chỉ bất quá không có nguyên lực như vậy tinh thuần mà thôi. Nhưng là, loại này nà, nó dây lượng tồn tại, lại làm cho cái kia 9 tấm bia đá trở nên trượt không trượt tay, căn bản vô pháp đơn giản đánh thủ. Nhưng là, có một chút Đố Phi đảo là có thể khẳng định, những này tấm bia đá, cho dù không phải viễn cổ vật, tất nhiên cũng sẽ không là cái gì đơn giản gì đó cũng được. Không hổ là viễn cổ thánh cấp cường giả động phụ a, nếu là ta không có đoán sai lời mà nói, những này trong tấm bia đá nên vậy còn có vật gì đó khác, mà những vật này, giá trị tất nhiên đều là cực kỳ cao, nếu là có thể đủ tất cả bộ thu lời mà nói, đảo là tuyệt đối không thiếu, thiệt thôi, chỉ bất quá, toàn bộ thu bực này cách nghĩ, đạo thật sự quá mức si tâm vọng tưởng vài phần nữa à. Đỗ Phi suy nghĩ chỉ chốc lát hậu, chính là buông tha cho cái này có chút si tâm vọng tưởng cách nghĩ, mà lại ánh mắt rời đi giữa không trùng hỗn loạn chẳng diện, rơi xuống những địa phương khác. Liếc nhìn ra đi, Đỗ Phi ngược lại phát hiện, cùng loại Thái Sơ quân vũ tông, kinh hùng môn, tứ tượng cung thậm chí cả Tham Lang lão quái những này cường giả chân chính. Giờ phút này đều không có nửa cái người ra tay, hiển nhiên, bọn họ đều là phải chờ tới những kia cường giả nguyên một đám đi càng đấu ngươi chết ta sống, mà chính mình ngồi thu ngư ông đắc lợi. Đối với cái này lợi cách nghĩ, Đỗ Phi Đảo cũng không nói gì thêm, dù sao, giờ phút này chính hắn đánh chủ ý, bất quá cũng đúng ngồi thu ngư ông đắc lợi mà thôi. Chân chính có vài phần nhãn lực lợi mà nói, giờ phút này ai mà không đập vào bực này chủ ý. Xuất lĩnh xuất thủ trước cấp đoạt, bất quá là tìm chết chi lộ mà thôi. Mặc Lâm sư tỉ, như thế này chúng ta đồng loạt ra tay, đều tự cướp đoạt một khối tấm bia đá như thế nào? Ngay đó, cái này trong tấm bia đá là cái gì, cứ xem chúng ta vận khí của mình. Bất quá, bất kể như thế nào chúng ta đều muốn dắt tay nhau rời đi, nếu không nghe lời, vật kia cũng đúng phòng tay khoai lang à. Đỗ Phi ánh mắt lại lần nữa một chuyện, rơi xuống phía chân trời phía trên một lát sau, mới nhẹ khẽ cười nói. Nghe vậy, Mạc Lâm cũng hơi hơi nhẹ gật đầu, bất kể thế nào nói, Đỗ Phi theo lời, đều là giờ phút này biện pháp tốt nhất rồi. Nếu là bỏ lỡ lúc này, đây lời mà nói, muốn gặp lại đến lần thứ nhất cùng loại cơ hội, hơn phân nửa là có chút khó. A ngay tại Đỗ Phi cùng Mặc Lâm thương thảo thời điểm, trong lúc đó, cực đoan Thê Lương có tiếng kêu thảm thiết tại thạch trên Điện Văn lên, rồi sau đó, bên trên bầu trời mọi người ánh mắt đều là lập tức rơi xuống, mỗi người sắc mặt đều là trở nên khó coi vô cùng. Giờ phút này, những kêu huyết đan nô đều đã to tỉnh lại, mà một cổ khủng bố đến cực hạn sát phạt khí tức cũng là từ những này huyết đan nô trên người tràn ngập ra. Những này huyết đan nô vừa mới triệt để thức tỉnh, chính là trực tiếp đối với khoảng cách chúng gần đây cường giả ra tay, hơn nữa những này huyết đan nô thực lực cường hãn, hơn nữa đều là giết chóc máy móc giống nhau tồn tại cho nên cái này đồng thời ra tay trong lúc đó, cái kia thanh thế có thể nói là giật mình người tới cực hạn. chỉ bất quá trong chớp mắt công phu, cái kia thạch chúng quanh đài trăm mét trong, chính là bị máu tươi trôi hiện đấy. những này huyết đan nô bất quá ra tay một lát, tạo thành chiến quả. so với trước kia hỗn loạn tràng diện còn muốn huyết tinh vài phần. huyết đan nô triệt để thức tỉnh, có chút phiền vai a mặc lâm dừng ở một màn này, khẽ tao mày nói, nàng tự nhiên cũng đúng nhìn ra được. những này huyết đan nô đều có được ngũ phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh thế lực, mà đợi thực lực. Ở đây có thể nói không có bất kỳ người có thể tại đơn đả độc đấu dưới tình huống giải quyết những này huyết đan nô. Giờ phút này, mặc kệ là người nào cùng những này huyết đan nô giao thủ, cơ bản đều là ba lượng cái hiệp trong lúc đó, chính là biến thành một mảnh đủ Có chút phiền thoái, nếu như những này huyết đan nô là cùng trước kia bên ngoài cái kia chút ít huyết đan nô giống nhau, hội tiến hóa lời mà nói, như vậy, coi như là chúng ta ra tay cũng không có cái gì quá lớn tác dụng. Đỗ Phi dừng ở một màn này, sắc mặt cũng đúng trở nên cực đoan ngưng nói: Vừa rồi bên ngoài gian thời điểm, ngươi không phải có thể thu phục những kia huyết đan nô sao? hiện tại không suy nghĩ biện pháp sao? Mặc Lâm hơi chần chờ nói. Đỗ Phi nghe vậy nhưng lại lắc đầu nói, ngay từ đầu nhập môn trô huyết đan nô, đoán chừng là vứt đi phẩm, cho nên viên cổ động phủ chủ nhân năm đó đến chẳng muốn lưu lại tinh thần là cấn, mà chút ít huyết đan nô rõ ràng cho thấy thủ hộ hắn thi hải sử dụng, căn bản không phải giống nhau thủ đoạn có thể đối phó được. Nghe vậy, Mặc Lâm cũng chỉ có thể nhíu mày nhẹ gật đầu, bất kể thế nào xem, ván này mặt đều là càng ngày càng hỗn loạn cùng phiền vậy a. Bao la thạch trong điện, hỗn loạn cục diện, theo những ngày huyết đan nô gia nhập, chính là càng hỗn lăn lộn loạn cả lên cái này lúc hầu có như là một ít muốn ngồi thu ngư ông đắc lợi thế lực cũng đúng không có biện pháp lại tiếp tục khoanh tay đứng nhìn rồi dù sao giờ phút này ra tay cường giả trên cơ bản cũng không phải những kia huyết đan nô đối thủ nếu là trơ mắt nhìn những kia huyết đan nô đem mặt khắc cường giả đều là giết sạch lời mà nói những kia to lớn thế lực muốn toàn thân trở ra trên cơ bản cũng là không thể nào Chăm chăm vào một màn này sau một lát đỗ phi ánh mắt lại lần nữa chuyên gì rơi xuống giờ phút này tại truy đuổi những kia tấm bia đá đám người trên người có thể chứng kiến giờ phút này mặc kệ là người nào chỉ cần quá mức tiếp cận cái kia tấm bia đá lời mà nói cũng sẽ bị sau lưng đôi mắt huyết hồng cường giả trực tiếp quanh thành nụ nhưng là cho dù như thế đằng sau những người kia cũng đúng làm việc nghĩa không được trốn bước từ đi lên Phật đang tiến hành một cái tuần hoàn giống nhau tại bực này đại hoàn cảnh phía dưới tựa hồ mỗi người đều cho rằng mình có thể tìm được những kia tấm bia đá tìm được viễn cổ vật giống nhau những cái thứ này đã muốn triệt để mất đi lý trí như vậy một màn thấy Đỗ Phi khẽ lắc đầu những cái thứ này giờ phút này đã hoàn toàn không có có đạo lý như nói Theo trước mặt bọn họ cướp đi những kia tấm bia đá lời mà nói, chỉ sợ mặc kệ là người nào, bọn hắn đều sẽ trực tiếp xông đi lên vây đánh. Bất quá, chúng ta cũng không thể tiếp tục chỉ hoan đi xuống, nếu không, đợi lát nữa chúng ta cũng khó có thể toàn thân trở ra. Như thế này ta tự mình ra tay, thử xem xem có thể hay không lấy được một khối tấm bia đá. Về phần các ngươi, đều cho ta lực trận, dùng cá nhân ta lực lượng, nhưng chịu không được nhiều như vậy cường giả. Thiếu gia, cẩn thận rồi. Tiểu ngải tiến lên một bước, đối với Đô Phi nói khẽ, có ta ở đây, ta sẽ không để cho người xúc phạm tới ngươi. Nhà đầu Đốc. Nghe vậy, Đỗ Phi vút vút đầu của nàng, rồi sau đó ánh mắt rơi xuống mặt khác trên thân người. Giờ phút này, Lăng Thiên Tông mặt khác mấy cái, mỗi một người đều là có chút nhẹ gật đầu. Hiển nhiên, tại thời khắc này, nghĩ biện pháp làm đi một khối tấm bia đá, tựa hồ là biện pháp duy nhất rồi. Về phần cái kia trong tấm bia đá đến cùng phải hay không viễn cổ vận, điểm này chính là ai cũng không có biện pháp sự tình. Như thế, chúng ta bên này cũng xuất thủ một lượt đi, Song phương liên thủ, phần thắng nên vậy không nhỏ. Một khi đã thủ, chúng ta tựu đều rời đi. Thái Thanh Tông này mặt, mặc lâm suy tư sau một lát cũng đúng ngẩng đầu lên nói, ừm, nghe vậy, đỗ phi nhẹ gật đầu, đáp thủ về sau song phương liên thủ trở ra, phần thắng nhưng lại không nhỏ. á á á. sau đó, ngay tại đỗ phi cùng mặc lâm thương thảo trong lúc đó, trong lúc đó, phía trước cách đó không xa hơn 10 người cường giả đều là phát ra từng đợt có tiếng kêu thầm thiết, thân hình lập tức bạo thành một mảnh đủ, rồi sau đó, tại đây trời trong huyết vụ, một đạo thân ảnh nhanh chóng tiệm lực ra, mà thế công kinh người quyền phong, cũng đúng hung hăng hướng về đỗ phi bọn người chỗ chỗ anh tới. đúng huyết đan nhìn qua một màn này, tiểu ngải đột nhiên tiến lên một bước. Trên người lập tức ngay cả có đạo đạo chân khí chi trụ huynh ra, hung hăng rơi xuống cái kia huyết đan nô trên người, mà ở tiểu ngải sau lưng, những người khác đợi cũng là một cái cái lập tức ra tay, lập tức những kia khủng bố thế công chính là hung hăng rơi xuống cái kia huyết đan nô trên người. Mà khoảng cách gần quan sát, Đỗ Phi mới phát hiện, cái này huyết đan nô mặc trên người một kiện có chút phong cách cổ xưa chiến giáp, chiến giáp phía trên có quang mang nhạt nhạt, giống như vũ tông hoàn giống nhau, chuẩn bị cực đoan khủng bố lực phòng ngự, cơ hồ đem tất cả mọi người thế công đều là đều ngăn lại. Bởi vì này một điểm, cái này huyết đan nô trở nên cực kỳ phiền toái căn bản không phải trong lúc nhất thời có thể thu thập được. Bất quá, cái này huyết đan nô tồn tại, cũng tình không phải chuyện xấu, Đỗ Phi một chuyến thực lực kinh người quan hệ, giờ phút này tuy nhiên không có biện pháp đánh tan cái này huyết đan nô, nhưng là huyết đan nô cũng đúng không làm gì được Đỗ Phi bọn người. Mà bởi vì huyết đan nô tồn tại, những kia khoảng cách Đỗ Phi bên này gần vài phần cường giả, giờ phút này mỗi một người đều là trên mặt sợ hãi lui ra phía sau, hiển nhiên, phải không muốn lâm vào huyết đan nô vòng chiến đấu bên trong. Mà bởi vì này chút ít cường giả lui ra phía sau, giữa không trung lập mà qua tấm bia đá giờ phút này ngược lại có một khối vừa vặn bởi vì đám người thối tán mà lộ liêu đi ra. Đỗ Phi ánh mắt quét mặt lâm bên kia liếc, lại hướng về bốn phía nhìn lại. giờ phút này Thái sơ quân Vũ Tông, kinh hồng môn, tứ tượng cung nhóm thế lực, cùng với tham lang lão quái đợi cứng giả, đã là kìm nén không được, đều xuất thủ. xem ra cái này tiểu là cơ hội của chúng ta rồi. Đỗ Phi nhìn qua cách cách mình mặt này gần đây một khối tấm bia đá, nói khẽ: các ngươi nghĩ biện pháp ngăn chặn cái kia huyết đan ô, lại để cho hắn trở thành bình chứa, ta phụ trách đoạt được tấm đá. Dạ. nghe vậy. Tiểu ngại bọn người đúng nhẹ gật đầu, không thể không nói, lợi dụng huyết đan nô sát thực là một biện pháp tốt. đã Đỗ Phi sư đệ ngươi xem nặng cái này một khối lời mà nói, như vậy ta liền cho tuyển cái kia một khối a. Mặc Lâm giờ phút này cũng đúng dừng ở mặt khác một khối tấm bia đá mở miệng nói, tốt, đồng loạt ra tay. nghe vậy, Đỗ Phi nhẹ gật đầu, trận cũng không lại nói nhảm, mà là cùng Mặc Lâm hai người đồng thời thân hình vừa động, thân hình lập tức loại ra. trương không một, ly khai. từng khỏa mượt mà thiên thánh đan, tại thủ đan đầu cùng ngụy tùng tử luyện chế phía dưới, không ngừng theo trong ao trôi nổi ra rồi sau đó lơ lửng ở giữa không trung bên trong, mà chút ít mượt mà vô cùng thiên thánh đan, lại làm cho bốn phía vô số cường giả mỗi một người đều là đôi mắt có vài phần nóng lên. vừa rồi thiên thánh ngọc, rất nhiều người phải không dám niệm tưởng, nhưng là hôm nay thánh đan, nhưng lại bất luận kẻ nào đều mơ tưởng, đặc biệt là những tiêu cựu thiên huyền tông đệ tử, giờ phút này ngẫu nhiên nhìn qua đỗ phi trong đôi mắt, ngược lại tràn đầy vài phần nhàn nhạt hâm mộ ghen ghét hận ý. đỗ phi cũng đúng mắt hi dừng ở một màn này, trên mặt cũng đúng giống như những người khác giống nhau lộ ra vài phần lửa nóng biểu lộ, nhưng là trong nội tâm nhưng lại lặng lẽ thở dài một hơi. Tuy nhiên vừa rồi không biết vì cái gì Bích Lạc Hội nhắc nhở chính mình. Bất quá giờ phút này Đỗ Phi ngược lại suy nghĩ cẩn thận. Vừa rồi cái kia thủ đan đầu đưa tiễn đan cử động, nói trắng ra là, bất quá là thăm dò chính mình một phen mà thôi. Nếu là mình một ngụm cự tuyệt lời mà nói, nói không chừng cái kia thủ đan đầu thật đúng là hội lại lần nữa hoài nghi mình lần thứ nhất. Một nghĩ đến đây, Đỗ Phi phía sau lưng chính là bốc lên một vòng mồ hôi lạnh. Xem ra những này lao quái vật đều không có có một người đơn giản vật. Nguyên một đám thoạt nhìn cười tùng tỉm, nhưng là tại thời khắc mấu chốt, nhưng lại kịch nở lừa dối như quỷ. Nhưng là vì sao cái này bích lạc rõ ràng hội hai lần bảo trụ chính mình lần đầu tiên nếu không phải nàng thay mình giấu giếm lời mà nói chính mình phỏng chừng cũng sẽ huyên náo vốn gốc không qui bất quá như thế có thể giải thích thành nàng sợ mình cũng buộc lộ ra nàng nhận được rồi dung thiên đan bí mật chắc chính là lần thứ hai sao một nghĩ đến đây đỗ phi có chút cau lại lông mày về sau nhưng không có tiếp tục còn muốn sâu đi xuống tại đỗ phi suy nghĩ trong lúc đó theo thời gian chậm rãi trôi qua trong sân tiên thánh đan cũng đúng càng ngày càng nhiều đến cuối cùng cái kia cái ao nước đã muốn biến thành bình thường nhất nước ao Hiện nhiên là Thiên Thánh Đan đều đã luyện chế xong rồi. Đỗ Phi mắt hi rừng ở giữa không trung rầm rầm chẳng trị mấy ngàn khỏa Thiên Thánh Đan. một thời gian cũng là có vài phần cảm thán, mà ngay cả hắn cũng không nghĩ ra, những này Thiên Thánh Chi khí rõ ràng có thể luyện chế ra mấy ngàn khỏa Thiên Thánh Đan. Luyện chế hoàn thành về sau, thủ Đan đầu cũng không nói thêm gì nữa nói nhảm, mà là theo tay vung lên, trực tiếp đem bên trên bầu trời Thiên Thánh Đan chia làm thập phần, rồi sau đó hất lên tay, trong đó hai phần hướng về lãnh Bình Phương hướng tháo chạy, một phần bị chính cô ta thu vào, cuối cùng 7 phần, nhưng lại về tới mặt khác Huyền Tông cao tầng trước mặt ở đây cựu thiên huyền tông cao tầng trên cơ bản đều là lập tức liền đem gì đó thu vào rồi sau đó những người này lẫn nhau liếc nhau một cái về sau liền gặp được hắn nguyên một đám thân hình vừa động chính là lập tức biến mất tại trong chẳng nếu như không phải giờ phút này cái kia tràn đầy thiên thánh chi khí cái ao nước đã muốn trở nên bình thường vô cùng chỉ sợ không ai có thể tin tưởng vừa rồi cựu thiên huyền tông cao tầng rõ ràng ở chỗ này hội tụ qua lần thứ nhất bất quá mọi người cũng là giải thích một màn này cái này thiên thánh ngọc cùng tiên thánh đan là bậc nào chân quý vật huyền vũ trên đại lục không biết bao nhiêu người nhìn chăm chằm giờ phút này đã nhận được rồi thiên thánh ngọc cùng thiên thánh đan coi như là cựu thiên huyền tông cao tầng muốn làm chuyện thứ nhất cũng hẳn là đem những vật này rất nhanh đưa trở về đỗ phi trở lại tông về sau đến long thủ phòng rất xa một giọng nói truyền vào đỗ phi trong thay rồi sau đó liền gặp được lãnh bình cùng ngụy tùng tử đều là hướng về phía đỗ phi cùng la thông nhẹ gật đầu về sau thân hình cũng đúng lập tức biến mất tại phía chân trời chỗ như vậy một màn ngược lại làm cho ở đây cựu thiên huyền tông đệ tử mỗi một người đều là có vài phần mắt sắc cổ quái bất quá nhưng không ai nói thêm cái gì mà là đang lúc ban đầu kinh ngạc về sau, rất nhanh đã có người bắt đầu tán đi. dù sao giờ phút này cái này cực lớn tán cây phía trên đã không có bất luận cái gì dừng lại ý nghĩa. Đỗ Phi trên mặt thần sắc cũng đúng dần dần khôi phục bình thường, rất xa nhìn Bích Lạc Phương hướng liếc, nhìn thấy đang các đệ tử cũng đúng bắt đầu chuẩn bị sau khi rời khỏi, Đỗ Phi đảo đúng không nói thêm gì, mà là quay đầu lại nhìn bên người La Thông một lát sau, mới nói khẽ Đại sư huynh kế tiếp ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? La Thông mặt sắc tựa hồ biến ảo một lát sau, mới thản nhiên nói ta tại bên ngoài tông nhiệm vụ tuy nhiên vẫn chưa hết thành bất quá vừa rồi đã gặp được lệnh phong chủ như vậy dù sao cũng phải trở về tông môn một chuyến hơn nữa nghe vậy đỗ phi đôi mắt có chút lóe lên một lát sau mới gật gật đầu nói đã như vậy lời mà nói ta thiên lang phong cái tia chút ít đệ tử tiêu phiền phái đại sư huynh chiếu cố một chút tuy nhiên giờ phút này có lao lục cùng đại hoang phong tiêu hàn sư huynh chiếu cố nhưng là hiện tại tình thế phức tạp có đại sư huynh áp trận lời mà nói ta cũng có thể yên tâm một điểm a ngươi không định cùng một chỗ trở về sao la thông phảng phất nghe ra một điểm gì đó giống nhau khe toa mày nói cũng không phải ta không muốn phải đi về, bất quá ta nghĩ tới tan nên vậy còn một điều việc tư cần phải xử lý thoáng một tí, đại sư huynh các ngươi đi trước, ta qua đi lại đuổi kịp các ngươi cũng được." Đỗ Phi cười cười nói. Nghe vậy, La Thông thật cũng không có nhiều hỏi cái gì, mà là chần chờ một lát sau mới hơi hơi nhẹ gật đầu. Nói như vậy, Thiên Lang Phong đệ tử trên người đều có một chút hoặc sáng hoặc tối nhiệm vụ, đối với những chuyện này, La Thông cũng là không có gì hỏi đến hứng thú. Đã như vậy lời mà nói, nhỏ như vậy đệ tiểu đi trước rồi, nơi đây sự tình, tự phiền toái đại sư huynh chiếu cố. Nhìn thấy La Thông gật đầu, Đỗ Phi cũng không nói thêm gì nữa nói nhảm, mà là chắp tay về sau, thân hình trực tiếp vừa động, rồi sau đó tại không ít quỷ dị trong tầm mắt, hướng lên trời tế chỗ thoát ra. Khoảng cách Thương Thiên Đại Thúc không xa chỗ, còn ở vào vong linh lĩnh vực giữa không trung chỗ. Giờ phút này, có ba đạo đang mặc áo đen bóng người bình yên ngồi xếp bằng, mà bọn hắn mặt sắc đạm mạc, mơ hồ trong đó, đã có một cổ cực đoan khủng bố khí tức theo trên người của bọn hắn tràn ngập ra. Giờ phút này, nếu là có người có thể tại chỗ, đảo là có thể nhìn ra được, lần này ba người, đúng là loạn ma bảng phía trên bài dành tiền tam ba vị nhân vật mà ngồi tại trong ba người gian loại người, đương nhiên đó là vừa rồi cùng Đỗ Phi từng có gặp mặt một lần điều chính, mà đổi thành bên ngoài hai vị, tất chính là phân biệt bài danh thứ hai cho Trác Hòa Thạch Quân, thì ra là vừa rồi đi theo điều chính sau lưng hai người kia, cho Trác khuôn mặt có chút tuấn tú, nhưng là trên mặt đã có một cổ tái nhợn chi sắc, phản phất làn ra phía dưới cất giấu một cổ nhàn nhạt tử khí giống nhau, tiêu phản phất hắn tùy thời đều ngã xuống. mà Thạch Quân so về hai người khác đến nói lời, ngược lại càng thêm tượng là bình thường người, bất quá coi như là như thế, hắn ở trong đôi mắt cũng đúng tràn đầy âm độc chi sắc. tóm lại cái này loạn ma bảng bài dành tiền tam đại nhân vật từng cái đều là tâm ngoan thủ lạt đến cực hạn cũng được không lâu trước kia cựu thiên huyền tông những kia cao tầng cũng đã rời đi rồi một mực mắt hí cho chắc đột nhiên nhẹ giọng mở miệng nói xem ra rất nhanh những người kia tiểu toàn bộ đều phải rời nha điêu chính nhàn nhạt nhẹ gật đầu một lát trầm mặc về sau điêu chính mới tiếp tục thản nhiên nói chúng ta lần này đến đây nhiệm vụ xem như triệt để thất bại vốn là chúng ta là đến cứu vị đại nhân kia bất quá bây giờ nhìn tình huống này vị đại nhân kia xem như triệt để vỡ lạc chúng ta tụi như vậy trở về lời mà nói Liên minh phương diện cũng sẽ không khiến chúng ta sống khá giả. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta nhưng đúng không ngờ rằng cái kia gọi là vong linh lão tổ gia hỏa, rõ ràng còn chưa chết ta. Lúc kia, cho dù chúng ta phải ra khỏi tay, phòng Trừng cũng phải đi toi mạng mà thôi, cái loại này đẳng cấp chiến đấu, căn bản không phải chúng ta có thể nhúng tay. Thạch Quân hừ một tiếng mở miệng nói, "Được rồi, mặc kệ chuyện này rồi, vừa rồi chúng ta đi thăm dò một chút, rất rõ ràng, Dung Thiên Đan hẳn là xuất thế, hơn nữa 8 phần đúng đã rơi vào cái kia đối phi trên người." Điều chỉnh lập đầu, nói đến một chuyện khác tình. Lão đại nói được nên vậy đúng vậy, ta vừa rồi ở đẳng kia Đô Phi trên người, cũng cảm thấy một cổ cực kỳ chán ghét khí tức, nên vậy chính là Dung Thiên Đan khí tức." Thạch Quân gật đầu nói, "Ứ -a -a, a a a a, Thiên Địa Nguyên trong nội đàn, Dung Thiên Đan tuy nhiên bài dành thứ từ, nhưng lại là công kích lực yếu nhất một quả Thiên Địa Nguyên Đan, tác dụng của nó đúng dung hợp, mà không phải công kích, cho nên, cho dù cái kia Đô Phi nhận được rồi Dung Thiên Đan, chúng ta nên vậy cũng có 8 phần 5 chắc đem đánh chết, sau đó đoạt được Dung Thiên Đan." Điêu Chính nhàn nhạt mở miệng nói, "8 phần cơ hội, coi như là cao." Thạch Quân cười lạnh một tiếng nói, Nhận được rồi dung thiên đan, chúng ta coi như là đem công trượt qua, chắc hẳn liên minh phương diện cũng sẽ tha thứ chúng ta lần này không ra. Dù sao, cho dù mười tôn đem cũng chưa chắc so ra mà vượt một quả thiên địa nguyên đan trọng yếu tình à? Cho chắc cũng đúng nhẹ khẽ cười nói, các ngươi đã hai cái cũng đúng như vậy nhìn, như vậy chúng ta việc này nhiệm vụ coi như là thay đổi rồi, chỉ cần có thể đem đố phi bắt giữ, nói không chừng thân phận của chúng ta cũng có thể biến biến đổi. Điều chính cười cười trên mặt hương vị nói không nên lời nghiền ngẫm, cho chắc gật gật đầu, chính muốn nói gì? nhưng là trong lúc đó hắn thần sắc nhưng lại vừa động mắt hí một lát sau mới thản nhiên nói xem ra vận khí của chúng ta cũng không phải sai vừa rồi nhận được thám tử truyền âm đỗ phi tên ừ. kia rõ ràng chính mình rời đi lăng thiên tông đại bộ đội tựa hồ có chuyện gì cho nên một mình rời đi rồi mà la thông vì an toàn của hắn rõ ràng bắt đầu ngăn cản bất luận cái gì mưu toan theo dõi người của hắn mà hắn tiến lên phương hướng nhưng lại trùng hợp chính là chúng ta tại đây chúng ta phải nói hắn là vận khí tốt đâu này có lẽ hay là vận khí không tốt như vậy sao điều chỉnh đôi mắt lại trong ánh mắt hiện lên một tia hàn ý, xem ra hắn cho dù chết rồi cũng sẽ không có người biết rõ nha. hắn đến rồi. Thạch Quân đột nhiên chậm rãi đứng lên, nhìn trời tới chỗ, có chút một phát miệng mở miệng nói. đến đến sao? haha, ha, bất kể thế nào nói, ở xa tới đều là khách, nếu là chúng ta không hảo hảo chiêu đãi một phen lợi mà nói, chẳng phải là thực xin lỗi hắn. điều chỉnh tại trên người của mình nhẹ nhàng gõ gõ, đồng dạng là chậm rãi đứng lên, mà cơ hồ cùng một thời gian, một cổ nhàn nhạt sắc ý, nhưng lại chậm rãi theo trên người hắn tràn ngập ra, cho chắc cũng đúng cười cười rồi sau đó hiếp mắt đứng lên trong đôi mắt hiện lên độc xà giống nhau qua mang bá tại ba người này đứng lên không lâu về sau liền gặp được một đạo thân ảnh đột nhiên từ phía trên tế chỗ cắt tới giống như một đạo giống như sao băng lóng lánh mà đến rồi sau đó tại điêu chính ba người nhìn chăm chú phía dưới nhưng lại tại giữa không trung chậm rãi dừng lại trương không không hay, thủy đẳng thủy bá một đạo thon dài thân ảnh gây gò tựu như vậy tại khoảng cách điêu chính ba người mấy chục thước giữa không trung dừng lại rồi sau đó hắn ánh mắt chính là hơi nghiền ngẫm rơi xuống điều chính ba trên thân người các ngươi đang đợi ta sao Đỗ Phi giống như cười mà không phải cười thanh âm vang lên, nhưng lại làm cho Diêu Chính ánh mắt trong lúc đó có vài phần âm trầm. Chỉ trong náy mắt, Diêu Chính đột nhiên có gan ảo giác, tự phản phất, không phải mình bọn người ở chỗ này chờ hắn, mà là hắn Đỗ Phi chủ động tìm đến thăm đến. Cũng không biết trên người của ta có đồ vật gì đó giá trị được các ngươi ba vị loạn ma bảng bài danh tiền tam đại nhân vật ở chỗ này chờ ta à? Chỉ bất quá vừa mới, ta có một số việc muốn muốn tìm bọn các ngươi. Đỗ Phi cười tủm tỉm nhìn qua giờ phút này sắc mặt có vài phần quỷ dị điêu Chính ba người, rồi sau đó một chữ một nói, ba người các ngươi trong cơ thể tựa hồ có cái gì ta có chút chán ghét khí tức, đúng vực ngoại thiên ma. À. Đỗ Phi lời vừa nói ra, điều chính ba người trên mặt vốn là hơi cổ quái biểu lộ, nhưng lại tại thời khắc này lập tức cứng lại. Điều chính trên mặt biểu lộ, tại thời khắc này trở nên có vài phần âm lãnh, đôi mắt ở chỗ sâu trong có màu đen như mực khí tức tại trầm rãi bắt đầu khởi động, mà ở bên cạnh của hắn chỗ, hứa chắc cùng thạch quân hai người sắc mặt cũng đúng lập tức trở nên có vài phần khó coi. Khi bọn hắn chỉ trưởng trong lúc đó, tựa hồ có vài phần hắc khí lờ lờ. Ha ha xem đổi mới võ lâm trời cao a vực ngoại thiên ma. Cái kia là vật gì? Điều chỉnh một lát sau về sau mới có chút một phát miệng, hướng về phía Đỗ Phi nhặt cười nhạt nói. Đỗ Phi ánh mắt nhưng lại nhàn nhạt tập trung tại điều chỉnh ba trên thân người, đôi mắt ở chỗ sâu tròng, có một tia nhàn nhạt ánh sao hiện lên. Tư nhận được rồi Dung Thiên Đan, đem Băng Liên Đan cùng Thiên Lôi Đan triệt để dung hợp lại với nhau về sau, Đỗ Phi liền phát hiện, chính mình đối với Thiên Địa Nguyên Đan khống chế đã đến một cái cực cao tình trạng, còn đối với bốn phía một ít khí tức, đặc biệt tiên ma khí, tựa hồ cũng đúng càng thêm mệ cảm. Theo lúc ban đầu nhìn thấy cái này điều chỉnh ba người thời điểm, Đỗ Phi trong nội tâm tiểu dâng lên đặc biệt cảm giác không thoải mái. Cái loại cảm giác này hắn có chút quen thuộc, đó chính là thiên địa nguyên đan kẻ có được tại đối mặt vượt ngoại thiên ma thời điểm mới có cảm giác. Mà giờ khắc này, đương làm Đỗ Phi lại lần nữa đứng ở ba người này trước mặt thời điểm lẫn nhau khoảng cách gần như thế, bốn phía vừa rồi không có người đi ra nhiễu loạn khí tức, cho nên ngược lại Đỗ Phi càng thêm rõ ràng biết rõ. Trước mắt cái này ba cái tên, cho dù không phải vượt ngoại thiên ma, nhưng là ít nhất cùng vực ngoại thiên ma cũng có được ngàn vạn lần quan hệ nha. Hô, chậm rãi thở ra một hơi về sau. Đỗ Phi mới nhàn nhạt mở miệng nói, "Ngươi môn khí tức trên thân còn là nhân loại, cho nên các ngươi hẳn không phải là vực ngoại thiên ma, mà là nuốt ma trùng đi à nha." Nghe được ma trùng hai chữ, điều chính khỏe mắt tựa hồ có chút ngệ dựng, một lát sau, hắn mới cười lạnh nói, "Ngươi rõ ràng biết rõ ma trùng." Thật vừa đúng lúc, ta lại thật sự biết rõ ma trùng, Đỗ Phi cười cười, nhưng là, lúc này đây trong tươi cười lại nhiều vài phần nồng đậm sát ý rồi, các ngươi đã không trả lời vấn đề của ta, xem ra, thân phận của các ngươi đảo là có thể xác nhận, chắc hẳn, các ngươi cũng cái gì kia liên minh loại người a? Ngươi rõ ràng còn biết rõ liên minh. Nghe vậy, Điều Chính sắc mặt nhưng lại trở nên có vài phần khó nhìn lại. Đỗ Phi nói ra bất luận cái gì một việc, đối với bọn hắn mà nói, đều là có phần làm trọng yếu sự tình, nhưng lại không thể tưởng được, Loại chuyện này sẽ bị Đỗ Phi thuận miệng nói ra, Tiêu Phàm phất. Điều Chính đợi trong lòng người lớn nhất bí mật, tại Đỗ Phi trước mặt hoàn toàn bại lộ giống nhau. Tiểu Như vậy hơi quỷ dị chăm chú nhìn Đỗ Phi. Một lát sau, Điều Chính nhưng lại cười lạnh một tiếng, nói, mà thôi, mặc kệ tiểu tử ngươi rốt cuộc biết rõ bao nhiêu sự tình, trong nội tâm lại có bao nhiêu bí mật. Chỉ cần hôm nay ở chỗ này đem ngươi bắt giết rồi, Tùy không có vấn đề gì. Ngươi cứ như vậy tự tin, hôm nay có thể đem ta ở chỗ này lưu lại. Nghe vậy, Đỗ Phi ngược lại cười cười nói: "Ha ha Đỗ Phi, tuy nhiên ngươi sát thực rất lợi hại, nhưng là ngươi không biết tiên thực đến cho rằng, bằng một mình ngươi thực lực, Tùy có thể đối phó ba người chúng ta a." Hứa Chắc nhàn nhạt chăm chú nhìn Đỗ Phi, giống như cười mà không phải cười mở miệng nói: "Không thử thử nhìn, làm sao sẽ biết rõ." Đỗ Phi thản nhiên nói: "Quả nhiên là rất có quyết đoán a. Như ngươi là La Thông, nói ra bực này lời nói đến ta có lẽ còn sợ hãi ngươi ba phần nhưng là rất đáng tiếc ngươi không phải nha thạch quân nhàn nhạt chăm chú nhìn đỗ phi rồi sau đó nuốt nuốt miệng hơi giữ tận mở miệng nói rất nhanh các ngươi sẽ muốn nếu như là gặp đại sư huynh của ta lời mà nói hẳn là tốt bởi vì gặp hắn mà nói các ngươi có lẽ còn có cơ hội đào tẩu đỗ phi nhàn nhạt mở miệng nói a thật không điều chính cười cười ánh mắt nhưng lại trở nên đặc biệt âm trầm bắt đầu đứng dậy tuy nhiên hắn cũng không biết rốt cuộc là vật gì cho đỗ phi to lớn như thế tin tưởng nhưng là mặc kệ như thế nào Hôm nay đã bị Đỗ Phi biết rồi nhiều như vậy sự tình, vô luận theo phương diện kia đi lên nói, đều là không thể không đem Đỗ Phi để lại a. Chuẩn bị ra tay đi. Thoại âm rơi xuống, Diêu Chính đang muốn một bước chậm rãi bước ra, thân hình tại giữa không trung, thì có một cổ cực đoan khủng bố khí tức lập tức tràn ngập ra. Mà thôi lần này đồng thời, Hứa chắc cùng Thạch Quân hai người cũng đúng vừa xài bước ra, trong cơ thể đều cũng có cực đoan khủng bố khí tức lập tức gào thét ra, bộ dáng như vậy, đảo như cùng là muốn đồng thời ra tay, đem Đỗ Phi đánh bại giống nhau. Đỗ Phi mắt hí nhìn qua cái này, lập tức liền chuẩn bị ra tay ba người. Chân khí trong cơ thể cũng đúng lập tức gào thét mà dậy, mà cùng một thời gian, mi tâm trong trời đất nhỏ bé, tinh thần lực cũng đúng nhanh chóng gào thét ra. Tuy nhiên, Đỗ Phi cũng biết, ba người này đã tại loạn ma bảng phía trên bài dành tiền tam lợi mà nói, như vậy thực lực tất nhiên đúng cực đoan khủng bố. Nhưng là, giờ phút này Đỗ Phi lại cùng tìm được Dung Thiên Đan trước kia, thực lực đã hoàn toàn không tại một cái cấp bậc phía trên rồi. Ngoại trừ thân là thiên địa nguyên đan kẻ có được trách nhiệm, Đỗ Phi nhất định phải đem cái này ba cái tên hủy diệt bên ngoài, đồng thời, cái này ba cái tên hội ở chỗ này chờ Đỗ Phi. Hiển nhiên cũng đúng nhìn ra một điểm gì đó đến, tiêu giống như Lưu Thị hai ma giống nhau, bậc này nhìn ra chính mình bí mật đích nhân vật, vô luận như thế nào đều là không thể để cho bọn hắn lưu lại, nếu không nghe lời, ngày sau gặp nạn sẽ chỉ là chính mình. Huống hồ, Đỗ Phi cũng muốn thử xem xem, nhận được rồi dung thiên đan về sau, ba miếng thiên địa nguyên đan trong người thông hiểu đạo lý chính mình, tại đối diện với mấy cái này vượt ngoại thiên ma thời điểm, rốt cuộc có thể phát huy ra như thế nào sức chiến đấu? Nhưng là coi như là như thế, Đỗ Phi trong lòng cũng là cẩn thận đến cực hạn, bởi vì hắn cực kỳ tin tưởng, trước mắt cái này ba cái tên cực khó đối phó. Ngay tại Đỗ Phi chân khí trong cơ thể cùng tinh thần lực đều là nhanh chóng lan tràn ra lập tức, mắt của hắn con mắt đột nhiên nhíu lại, lại phát hiện vốn là còn ở trước mặt mình chỗ điêu chính ba người, đột nhiên nhưng lại từ nơi này đường chân trời duyên châu mất đi bằng dáng. Nhìn qua cái này có chút một màn quỷ dị, Đỗ Phi đôi mắt có chút lóe lên, nhưng lại không có chút nào bối rối, mà là hai mắt có chút nhíu lại, mi tâm trong trời đất nhỏ bé luân hồi linh văn nhanh chóng chuyển động, rồi sau đó một luồng sóng tinh thần lực như cùng một cái viên cầu giống nhau khuyết tán ra, mà ở tinh thần lực khuếch tán lập tức. Đỗ Phi cũng đúng bắt đầu cẩn thận cảm ứng đến trong thiên địa cái kia rất nhỏ chấn động. Giờ phút này, cái này phiến thiên địa trong lúc đó, tiêu phảng phất chỉ còn lại có Đỗ Phi một người lơ lửng giống nhau. Thiên địa không tiếng động bốn phía yên tĩnh, giống như đang nghe phòng, giống như đang nhìn vũ, giống như hết thảy đều muốn muốn nặng quy nguyên thủy giống nhau. Rõ ràng biến mất sao? Tại bực này trạng thái phía dưới, Đỗ Phi cảm ứng có thể nói nói nhạy cảm đến cực hạn, nhưng là hắn lại có chút kinh ngạc phát hiện, tại bực này dưới tình huống, chính mình rõ ràng không có biện pháp phát giác được bất luận cái gì một điểm quỷ dị chấn động. Tiêu phảng phất, vừa rồi cái kia điều chính ba người tựu thật là như vậy đột ngột biến mất mất giống nhau. Bực này cảm giác làm cho Đỗ Phi khẽ nhíu mày, rồi sau đó tinh thần lực của hắn lại lần nữa điên cuồng khuyết tán ra, nhưng là Y Nguyên không có biện pháp phát hiện bốn phía có bất kỳ tung tích. Bất quá, mặc dù nói dưới mắt cái này đột ngột một màn có vẻ có vài phần quỷ dị, nhưng là Đỗ Phi tâm thần nhưng lại càng trầm mồn bắt đầu đứng dậy, bốn phía ồn ào yên tĩnh thanh âm, tại lúc này bị hắn đều theo trong lòng cách, tiêu phản tất cả người thiên địa trong lúc đó, chỉ có hắn một người tồn tại giống nhau. Tại loại trạng thái này trị hạng, Đỗ Phi tâm cảnh giống như gương sáng, vốn là còn híp lại nhã tình tại thời khắc này thực sự đóng lại, rồi sau đó hạ trong nấy mắt, Đỗ Phi thân hình cũng đã động, bá, cơ hồ tại Đỗ Phi thân hình bắt đầu chuyển động lập tức, ba đạo lăng lệ ác liệt đến cực hạn thế công, nhưng lại cơ hồ đồng thời sẽ rách không khí, mang theo cực đoan khủng bố chấn động, hướng về Đỗ Phi trên người chỗ yếu hại rơi xuống, cái này ba đạo thế công xuất hiện cực đoan nổ nổ, cũng đúng cực đoan nhanh chóng, cơ hồ tại xuất hiện trong nấy mắt, tiêu đã tới Đỗ Phi quanh người, rồi sau đó trực tiếp sẽ rách Đỗ Phi thân hình, hư, hư lạnh thanh âm truyền ra rồi sau đó liền gặp được điều chỉnh ba người thân hình tại Đỗ Phi hiện hiện tại phía chân trời phía trên giờ phút này bọn hắn sắc mặt cũng là có vài phần khó coi tuy nhiên bọn hắn vừa rồi phản phất là đánh chúng Đỗ Phi giống nhau nhưng là kỳ quái nhưng lại bọn hắn rõ ràng không có phát giác được một đinh điểm xúc cảm tiểu phản phất vừa rồi đánh chúng chỉ là Đỗ Phi tàn ảnh giống nhau mà phát sinh trước mắt hết thảy tựa hồ đã ở nói cho bọn hắn biết suy đoán của bọn hắn không có sai bá tại phía chân trời mặt khác một chỗ Đỗ Phi sau lưng phượng cánh không biết lúc nào kéo dài tới ra giờ phút này cũng là ở có chút phè phẩy Hắn có chút nhiễu mày dừng ở cách đó không xa điều Chính ba người, bọn hắn vừa rồi công kích tuy nhiên xào trá, nhưng rõ ràng nhất lại cũng không đúng vực ngoại thiên ma đích thủ đoạn. Nhưng là bọn hắn như vậy che giấu, đạo không phải mình muốn kết quả à? Bởi vậy một lát trầm mặc về sau, Đỗ Phi nhưng lại cười cười, hơi dè cần nói: điều Chính, sự tình cũng đã phát triển đến trình độ này rồi, rất nhiều chuyện sẽ không tất nhiên giả vờ giả vịt đi à nha? Chỉ dựa vào các ngươi thực lực của bản thân muốn đánh bại ta, đúng vậy rất khó á như thế nào? Đến lúc này các ngươi còn không bán ra sức sao? Sẽ không sợ ta chạy? Ha ha ha, ngươi thật sự chính là tự tin a xảo quyệt đang nhìn giờ phút này đố phi biểu lộ, đảo hơi hơi lắc đầu, tuy nhiên ta cũng không biết, ngươi vì sao lại muốn ở phía sau khiêu khích chúng ta, bất quá ngươi đã chính mình tìm chết, chúng ta tựa hồ không tốt lắm ngăn trở ngươi a. Chương 003, giao phong. Hô. Nương theo lấy thanh âm rơi xuống, liền gặp được điêu chính trên mặt hiện lên một vòng cực đoan âm lãnh tà ác dáng tươi cười, rồi sau đó, liền gặp được hắn chậm rãi quán mở tay ra trường, rồi sau đó trong lòng bàn tay, có một cổ cực đoan khủng bố cực đoan tà ác màu đen như mực khí tức lan tràn ra. Loại này khí tức Làm cho Đỗ Phi trong nội tâm lập tức không thoải mái đến cực hạn, cũng làm cho hắn lập tức tự nhận ra, cái này là thiên ma khí. Quả nhiên là ma chủ sao? Đỗ Phi chậm rãi thở ra một hơi, trong đôi mắt ngưng trọng khí tức nhưng lại càng trầm, rồi sau đó hắn bên cạnh nghiêng đầu, giống như nhớ tới cái gì giống nhau, dừng ở điều chính lòng bàn tay, thản nhiên nói, các ngươi tới đây vong linh lĩnh vực, có phải là vì cứu cái tia tôn thiên ma tướng mà đến ta? Ha ha à đầu của ngươi thật sự chính là rất tốt dùng, để cho ta đều có điểm không nỡ giết ngươi rồi, điều chỉnh nết nết miệng, ngươi đã đều đoán được, có thể hay không thuận tiện nói cho ta biết? Vị đại nhân kia bây giờ là không phải lại bị phong ấn, vốn là hắn là bị lại lần nữa phong ấn. Đỗ Phi nhẹ gật đầu, rồi sau đó trên mặt hiện hiện một vòng nụ cười cổ quái, bất quá rất đáng tiếc hắn gặp ta, cho nên phong ấn tiểu biến thành tinh lọc rồi. Điều chính ba người đồng tử mạnh mẽ co rụt lại, tuy nhiên trong lúc nhất thời bọn hắn không biết Đỗ Phi lời này nói rốt cuộc là thật là giả, bất quá có một việc là có thể khẳng định, thì phải là bọn hắn tựa hồ thật sự cảm ứng không đến vị đại nhân kia khí tức. Hảo thủ đoạn a bất quá, vì tinh lọc vị đại nhân kia, chỉ sợ cái gì kia vong linh lão tổ Giờ phút này đồng dạng triệt để tại này thiên địa gian xóa tên đi à nha. Đến ngươi, mặc kệ ngươi nói thật hay giả, chỉ cần có thể đem ngươi giải quyết hết, cũng không tính đúng cho chúng ta vị đại nhân kia báo thủ nha. Điều chính dừng ở Đỗ Phi, vẻ mặt đạ mặt nói. Thật sao? Bất quá ba người các ngươi điểm ấy không quan trọng bổn sự có thể nếu không thể làm được điểm này, lại quả thực để cho ta hoài nghi nha. Đỗ Phi cười cười, hơi giễu cợt nói. Nói nhảm, tiểu đến nơi đây chấm dứt đã đợi cho sau khi ngươi chết, tiểu cũng không có bất kỳ hoài nghi. Thoại âm rơi xuống, điều chính ba người ánh mắt lập tức trở nên âm trầm vô cùng bành trướng chân khí lập tức giống như bão táp giống nhau quần quật mà mở, mà cái kia cuồng bạo vô cùng cường đại lực các bác cũng đúng lập tức liền hướng Đô Phi chỗ chỗ bao phủ mà đi. Muốn ta chết, chỉ sợ các ngươi không xuất ra một điểm bản lĩnh thật sự đến lời mà nói, thật đúng là làm không được nhỉ. Đô Phi có chút biểu môi nói, trong lời nói ngược lại có vài phần kinh thường. Người yên tâm cũng được, con người của ta làm việc gần đây không thích mạo hiểm, đã muốn giải quyết ngươi, không xuất ra một điểm một bản lĩnh thật sự lời mà nói, sao được. Điều chỉnh một phát miệng, rồi sau đó liền gặp được hắn trong tay hấn ký mạnh mẽ biến đổi vốn là theo trong cơ thể gào thét ra chân khí lập tức tựu dính vào tầng tầng màu đen mà nhìn thấy điêu chính động tác hứa chắc cùng thạch quân hai người cũng là đồng thời một phát miệng trong tay hấn ký nhưng lại nhanh chóng biến hóa bắt đầu đứng dậy mà nương theo lấy động tác của bọn hắn lập tức liền gặp được một cổ nồng đậm vô cùng màu đen như mực khí tức dần dần thay thế cái kia ngập trời chân khí mà đồng thời từng đạo giống như mạng nhện giống nhau hình xăm cũng đúng dần dần hiện hiện tại khuôn mặt của bọn hắn phía trên làm cho bọn hắn rất xa nhìn về phía trên khuôn mặt có vẻ có vài phần vị dị cùng âm trầm tại thời khắc này. Điều chỉnh ba người khí tức trên thân trở nên cực đoan âm trầm cùng tạ ác, tiêu phàm phất, tại thời khắc này, bọn hắn đồng dạng bỏ đi thân người, trực tiếp biến thành vực ngoại thiên ma giống nhau. Khắc khắc khắc khắc, Đỗ Phi, được chứng kiến ma chủng uy lực về sau, ngươi tiểu sẽ hối hận chính mình theo như lời nói. Điều chỉnh trên mặt màu đen hình xăm theo hắn nụ cười quỷ dị vặn vèo lên, mà liền mang theo như vậy quỷ khí ung tùm ánh mắt, ánh mắt của hắn chính là đã rơi vào Đỗ Phi trên người. Năm đó Bạch Dạ Xoa cũng không còn tư cách ở trước mặt ta nói loại lời này, huống chi là ngươi. Đỗ Phi đối với hắn bực này uy hiếp ngữ điệu, đạo đúng không có cảm giác nào. Ngươi rõ ràng biết rõ Bạch Dạ Xoa đại nhân. Nghe vậy, điều chính đồng tử co rụt lại, rồi sau đó hơi nghi ngờ nói: "Chẳng những biết rõ, hơn nữa, hắn chính là bị ta chém giết, ngươi tin sao?" Đỗ Phi cười cười nói: "Ha ha ha ha ha. Ngươi chém giết? Bạch Dạ Xoa đại nhân thực lực, đúng vậy tương đương với nhân loại cường giả bên trong đích nửa bước võ thánh, chỉ bằng ngươi chút buồn sự ấy cũng có thể đem chém giết." Nói chuyện hoang đường viển vông. "Ta xem, ngươi ngay hôm nay đều không có sống đi qua đi." "Bất quá, ngươi nói như vậy ta lại đúng nghĩ tới." Ngươi tuổi hồ cũng tham gia đang tiến hành cựu châu cuộc chiến A. Khó trách có thể biết rõ liên minh cùng ma chủng sự tình xem ra phải đem ngươi bắt giữ rồi, cho ngươi đem ngươi cũng biết sự tình đều ngoan ngoãn nói ra nha. Điều chính giống như cười mà không phải cười dừng ở Đỗ Phi, quỷ khí ung tùm trên mặt, dáng tươi cười cực đoan khủng bố. Đỗ Phi lắc đầu, lại không nói thêm gì nữa, mà là mắt hi rừng ở giờ phút này điều chỉnh ba người thân hình. Đối với cái này ma chủng ý lực, hắn bao nhiêu đúng biết rõ vài phần, cho nên hắn cũng minh bạch giờ phút này điều chỉnh ba người, chỉ sợ so về trước kia còn muốn khó đối phó một chút. Bá. Đỗ Phi bàn tay trong lúc đó chậm rãi duỗi ra, rồi sau đó liền gặp được theo hắn nắm chặt. Trong chốc lát, những kia vốn là quấn quanh tại hắn bên ngoài thân chỗ thất thải chân khí lập tức biến thành đạo đạo thất thải thủy tinh lông vũ, rồi sau đó giống như giống như cuồng phong bạo vũ hướng về điều chính ba người chỗ chỗ gào thét mà đi. Xảo Quyết đang thoáng hiện ra vài phần trầm chọc nhìn qua Đỗ Phi như vậy thế công, rồi sau đó tùy ý vung tay lên, trong chốc lát liền gặp được một chỉ cực lớn màu đen như mực bàn tay quét ra, trực tiếp đem Đỗ Phi thế công trực tiếp quét thành một phấn. Đỗ Phi, đã ba người chúng ta đều xuất ra bản lĩnh thật sự đến, đến rồi ngươi cũng đừng có làm loại này vô vị tham dò rồi, bởi vì hôm nay lời mà nói, đã không có lao động chân tay có thể đi. Hứa Chắc hướng về phía Đỗ Phi có chút một phát miệng, dáng tươi cười lạnh lạnh trong lúc đó, lại đồng dạng vừa sải bước ra, thân hình lập tức biến thành tính ra đạo tàn ảnh, mỗi một đạo tàn ảnh đều là đồng thời một trường chém ra, hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ có tới. Đỗ Phi đồng tử có chút nhíu lại, vài chỉ trong nháy mắt hắn tựu phát ra được, giờ phút này Hứa Chắc trên bàn tay khói đen lở lờ, đầu ngón tay chỗ sắc bén khí tức, phản phất đem không gian đều có thể xé rách giống nhau. Nhìn qua Hứa Chắc quỷ dị này thế công, Đỗ Phi bàn tay nắm chặt, trên cánh tay lập tức có thiên phượng giáp lan tràn ra, rồi sau đó Đỗ Phi đôi mắt nhíu lại, một quyền liền hướng mặt khác một đạo tàn ảnh đánh tới. Bằng, trầm thấp tiếng vang truyền lây động mà mở. Đỗ Phi trên cánh tay, không ngừng có thất thải khí tức tràn ngập ra, mà tại trên cánh tay cũng là có lôi quang chạy, không ngừng chống cự những kia mang theo vài phần thôn phệ năng lực thiên ma khí. ầm ầm, quyền phong chỗ truyền đến cuồng bạo lực lượng, làm cho Đỗ Phi đồng tử có chút co rút lại, rồi sau đó hắn bàn chân đặt mạnh, thiên vượng giáp lập tức bao trùm toàn thân, rồi sau đó thân hình chấn động, trực tiếp biến thành đạo đạo tản ảnh. Mạnh liệt thế công không ngừng hướng về hứa chắc quanh thân chô yếu hại rơi xuống. Nhưng mà, đối mặt đỗ phi như vậy cuồng bạo thế công, hứa chắc lại là không có nửa phần né tránh ý tứ, mà là hai tay lập tức giống như lưỡi dao giống nhau, mang theo ngập trời màu đen như mực khí tức, không ngừng cùng đỗ phi thế công đối chiến lại với nhau. Trong một sát na, liền gặp được hỏa hoa tứ tán bởi ra, cuồng bạo vô cùng năng lượng chấn động, làm cho không gian đều cũng có vài phần bật mèo. Rất hiển nhiên, nương theo lấy ma chủng lực lượng thúc dục, hứa chắc thực lực tựa hồ bắt đầu vô hạn tiếp cận ngũ phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh, bực này thực lực Coi như là Đỗ Phi cũng đúng không thể không chú ý ứng phó, dù sao, thiên ma kia khí cực đoan quỷ dị, một cái chạm phải lên đều là cực đoan phiền toái. Hứa hồ, hứa chắc thực lực của bản thân cùng sức chiến đấu đều là cực đoan khủng bố, giờ phút này tại ma chủ tăng thêm phía dưới, tự nhiên là càng lợi hại bắt đầu đứng dậy. Mà ở Đỗ Phi cùng Hứa Chắc trong lúc giao thủ, điều chính cùng Thạch Quân hai người, nhưng lại nhàn nhạt hiếp mắt mắt thấy, tuy nhiên trên người bọn họ thiên ma khí sôi trào, nhưng là tựa hồ trong lúc nhất thời đều có thể ra tay ý tứ, mà là một chiếc một sau đứng thẳng tại trong giữa không trung, phong tỏa Đỗ Phi khả năng được lui. Đỗ Phi ngươi loại thực lực này ngược lại làm cho ta có vài phần thất vọng a ứng phó hứa chắc một người ngươi tiểu như thế cố hết sức nếu là chúng ta hai cái cũng ra tay lợi mà nói trận chiến đấu này không phải tiểu phân ra thắng bại đến sao điêu chính cười tủm tỉm nhìn qua một màn này hơi trào phúng mở miệng nói thật sao đỗ phi cười lạnh một tiếng trong lúc đó vừa xài bước ra trong chốc lát liền đạp được phong lôi chi lực đồng thời xuất hiện ở đỗ phi trên cánh tay rồi sau đó thứ nhất trưởng mạnh mẽ hướng về phía trước đánh ra trực tiếp nặng nề đã rơi vào hứa chắc lập tức giao nhau trên hai tay Bành. lúc này đây Đỗ Phi đồng dạng đem Thiên Phượng bất diệt kinh thúc dục đến cực hạ, tại đây cùng bảo lực lượng phía dưới, chính là Hứa chắc cũng đúng thân hình chấn động, thân thể rõ ràng trực tiếp bị đánh bay mấy chục thước, mà Thiên Ma kia khí luận lở trên cánh tay, giờ phút này lại có một kia máu tươi nhỏ. Như vậy một màn, làm cho Hứa chắc đồng tử co rút lại, lập tức thu hồi khinh thị trong lòng, mà ngay cả hắn đều không thể tưởng được, cái này Đỗ Phi cư nhiên như thế lợi hại, chỉ dựa vào lực lượng cơ thể rõ ràng có thể đem sử dụng ma chủng chính mình đánh lui. Bá. Đỗ Phi một trường đánh lui Hứa Trác, còn không có truy kích đi qua. Tiểu sau khi nghe được phương truyền đến hai đạo bén nhọn phá phong thanh âm, rồi sau đó hai đạo lăng lệ ác liệt vô cùng thế công, cơ hồ đồng thời hướng về Đỗ Phi hậu tâm chỗ buôn tập mà đến. hiển nhiên đối mặt Đỗ Phi phản kích, điều Chính cùng Thạch Quân hai người rốt cục cũng đúng nhịn không được xuất thủ. Cảm nhận được phía sau lăng lệ ác liệt thế công, Đỗ Phi đồng tử co rụt lại, thân hình nhưng lại mạnh mẽ hơi nghiêng. Trực tiếp theo cái kia hai đạo thế công trong khe hẹp loan tới, rồi sau đó vừa quay đầu lại, ánh mắt rơi xuống giờ phút này Y Nguyên gác tay mà đứng lượn trên thân người. Ha ha à, Đỗ Phi, biệt, đừng làm vô vị chống cự rồi. Tuy nhiên ngươi vận khí không tệ, nhận được rồi Dung Thiên Đan, bất quá, ngươi nên vậy cũng biết, Dung Thiên Đan thứ này, nhưng không có gì tính công kích, hắn nhưng không có biện pháp cho ngươi đối phó chúng ta trong cơ thể ma trùng. Chẳng giờ phút này ngoan ngoãn nhận mệnh rồi, chúng ta còn có thể cho ngươi lưu một cụ toàn thời, như thế nào? Điều chính cười tủm tỉm dừng ở giờ phút này, sắc mặt có vài phần khó coi đôi phi, giống như cười mà không phải cười mở miệng nói. Ngươi đã biết rõ vực ngoại thiên ma, chắc hẳn ngươi cũng biết, chỉ có thiên địa nguyên đan mới có thể đem vực ngoại thiên ma triệt để tinh lọc, dùng ngươi giờ phút này lực lượng Cầm thiên địa nguyên đan bên trong nhất không chuẩn bị tính công kích dung thiên đan, muốn làm đến điểm này, tựa hồ có chút khó. A hứa chắc cũng là trách cười một tiếng, lắc lắc tay đạo, chương không không muốn, đóng băng. Khó trách các ngươi lại ở chỗ này chờ ta, nguyên lai là vì bị ta phải tay dung thiên đan a. Đỗ Phi ánh mắt đạm mạc chăm chú nhìn điêu chính ba người, chậm như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, bất quá ta lại có một việc rất ngạc nhiên, các ngươi nên biết, ta là cùng bích lạc cùng một chỗ xuống dưới đáy la a. Nhưng là vì sao các ngươi lại có thể khẳng định dung thiên đan ngay tại trên người của ta? Ha ha ha, ngươi đã là phải người đã chết rồi như vậy nói cho ngươi biết tựa hồ cũng đúng không sao rồi. Thạch Quân đột nhiên nuốt miệng cười nói, tựa như các ngươi thiên địa nguyên đan kẻ có được, đối với chúng ta những người này có trời sinh kháng cự cảm giác giống nhau. Chúng ta những người này đối với các ngươi những thiên địa này nguyên đan kẻ có được cũng là có vài phần cảm ứng. Ví dụ như ngươi khí tức trên thân hiện tại tiểu làm đến ta cực độ chán ghét. Vừa rồi toàn trường loại người, tiểu khí tức của ngươi nhất làm cho người chán ghét, không phải ngươi phải đến dung thiên đan, chẳng lẽ còn có những người khác không thành? Thì ra là thế. Đỗ Phi nhẹ gật đầu, bất quá trên mặt lại nhiều vài phần cười khẽ vẻ. Nguyên lai like các ngươi là kháo như vậy phân tích à, điều này cũng làm cho trách không được sẽ tìm tới ta. Bất quá, các ngươi có nhớ hay không đến? Ta vì sao lại ngàn vạn trăm kế tìm được dung thiên đan? Đỗ Phi giống như cười mà không phải cười chăm chú nhìn điều Chính ba người, trên mặt biểu lộ không hiểu. Hỏi nhìn thấy một màn này, điều Chính ba người lẫn nhau liếc nhau một cái, trong mơ hồ lại có vài phần cảm giác bất an hiện lên trong lòng. Cũng may Đỗ Phi cũng không có chuẩn bị làm cho bọn họ đoán xung dưới, mà là cười cười nói, bởi vì rất đơn giản, cái kia cũng là bởi vì ta nguyên vốn là có thiên địa nguyên đăng rồi, hơn nữa không chỉ là một quả mà thôi. Đương làm câu này thoáng mang theo vài phần không đếm xuể tới hương vị đích thoại ngự truyền ra thời điểm. Điều chính ba người sắc mặt tại thời khắc này nhưng lại mạnh mẽ biến đổi, mà đang ở bọn hắn sắc mặt biến hóa thời điểm, đã thấy đến Đô Phi miệng một trường, lập tức một quả tản ra phong lôi thiên địa nguyên đan, chính là chậm rãi hiện hiện tại thiên địa trong lúc đó lơ lửng tại Đô Phi sau lưng chỗ, tản mát ra nhàn nhạt quan huy. Đây là thiên lôi đan. Điều chính ba người dừng ở cái kia miếng thiên địa nguyên đan, sắc mặt mạnh mẽ biến đổi. Giờ phút này trong thiên địa phong lôi đại tác, hẳn là. Cái này là trong truyền thuyết Thiên Lôi Đan không thành. Mà bởi vì này trùng, trùng suy đoán, cũng nếu như đến thanh âm của bọn hắn trở nên có vài phần bén nhọn bắt đầu đứng dậy. Vốn là bọn hắn cho rằng chính mình có ma trùng hộ thể, chính là Đỗ Phi có Dung Thiên Đan, cũng đúng không có biện pháp chém giết bọn hắn, cho nên bọn hắn mới dám can đảm như vậy ở chỗ này chặn đường Đỗ Phi. Nhưng là, giờ phút này bọn hắn nhưng lại tin tưởng, nếu là Đỗ Phi trên người có Thiên Lôi Đan lợi mà nói, như vậy, tựa hồ cũng tuyệt đối có có thể đưa bọn chúng gạt bỏ tư cách. Làm sao có thể Thiên Lôi Đan làm sao có thể tại trên người của ngươi? Điều chỉnh khuôn mặt, tại thời khắc này cũng là bởi vì sợ hãi mà trở nên bốc méo bắt đầu đứng dậy, rồi sau đó hắn nhịn không được quát trói ra, mà bộ dáng như vậy, phảng phất chấn kinh con chuột giống nhau, tựa hồ tùy thời đều đạt tẩu. Thứ này, trước kia có lẽ gọi là Thiên Lôi Đan, nhưng là, hiện tại hắn nếu không phải cái tên này. Đỗ Phi cười cười, rồi sau đó bàn tay nắm chặt, lập tức chỉ nghe thấy từng đợt răng rắc răng rắc thanh âm, rồi sau đó giữa không trung, một mảnh huyền băng nhanh chóng lan tràn ra, tựu như vậy quỷ dị lơ lửng tại phía chân trời phía trên. Mà tại thời khắc này, kinh người hàng khí cũng đúng tràn ngập phía chân trời, phàm phất tùy thời đều có thể đem hết thể gì đó đều đông lại bắt đầu đứng dậy giống nhau. Băng Liên Đan. Đây là Băng Liên Đan. Điều chính sắc mặt lại lần nữa biến ảo, hiển nhiên, nhãn lực của hắn xác thực rất không tồi. Chỉ có điều, tại giống ra Băng Liên Đan ba chữ sau một lát, hắn đột nhiên sững sờ, mạnh mẽ ngẩng đầu, gắt gao chăm chú nhìn cái kia lơ lửng tại đỗ phi sau lưng thiên địa nguyên đan, thân thể run lên, khuôn mặt vặn vẹo rít gào nói, "Không đúng, đây không phải Băng Liên Đan, cũng không phải Thiên Lôi Đan." "Không đúng!" Đây là ba miếng thiên địa nguyên đan dung hợp. Tại tìm được dung thiên đan trước kia, người rõ ràng có thể khống chế hai quả thiên địa nguyên đan. Điều này sao có thể? Cái này kỳ thật cũng không trách điều chính như vậy thất tố, phải biết rằng thiên địa nguyên đan loại vật này, giữa lẫn nhau đều là giúp nhau kháng cự bại xích, thường nhân có thể được thứ nhất, cũng có thể trở thành trưởng vì trong thiên địa đỉnh tiêm cường giả. Hơn nữa, nói như vậy, có a, y có thể gặp được hai quả thiên địa nguyên đan. Cho dù gặp, tại không có được dung thiên đan điều kiện tiên quyết phía dưới, lại có ai dám can đảm đồng thời luyện hóa hai quả thiên địa nguyên đan? cái này nhưng là chân chân chính chính tự tìm đường chết ta. nhưng là không thể tưởng được đỗ phi người này tại tìm được dung thiên đan trước kia, thì có hai quả thiên địa nguyên đan trong người. cái này cũng trách không được, hắn coi như là đối mặt chính mình mặt ba người thời điểm, cũng không có nửa phần sợ hãi. bởi vì tại đây ba miếng thiên địa nguyên đan dung hợp lại với nhau tồn tại trước mặt chính mình ba người, thật sự là quá mức nhỏ bé rồi. tại thời khắc này, điều chính ba người đều là cảm thấy từng đợt da đầu du lên, trong lòng sợ hai giống như thủy triều giống nhau tuôn ra, cái đó sợ thực lực của bọn hắn có lẽ do so đỗ phi cao một đường. Nhưng là loại này sợ hãi, lại là tới từ ở quy tắc phía trên. Chỉ có thiên địa nguyên đan mới có thể chống lại vực ngoại thiên ma. Ma trùng tuy nhiên áp đảo tuyệt đại bộ phận chân khí phía trên, nhưng là tại thiên địa nguyên đan trước mặt, lại không có bất kỳ trở tay chi lực. Huống chi, giờ phút này tồn tại, có lẽ hay là ba miếng thiên địa nguyên đan hợp nhất chi lực. Ngươi nói không sai, đây quả thật là không phải tiên lôi đan, cũng không phải băng liên đan. Đỗ Phi túi đầu, nhàn nhạt, nhạt ánh mắt rơi xuống điêu chỉnh trên người, rồi sau đó cười cười, nói khẽ, "Nhưng là, cái này dù sao cũng là cái này hai quả thiên địa nguyên đan dung hợp vật." cho nên ta hoán chi vì băng liên thiên lôi đan hảo một cái băng liên thiên lôi đan hảo một cái băng liên thiên lôi đan điều chính giờ phút này khỏe mắt run rẩy nhìn qua đỗ phi biểu lộ sợ hãi cảm giác đã đem hắn triệt để chôn vùi lùi hạ trong nay mắt điều chính cơ hội là quyết định thật nhanh một tiếng quát chói tai bởi vì hắn tin tưởng tuy nhiên ba người liên thủ thực lực tất nhiên đúng hơn xa đỗ phi nhưng là bọn hắn thực sự minh mạch. nếu như đỗ phi thật sự thúc giục cái này cái gọi là băng liên thiên lôi đan mà nói như vậy bọn hắn tất nhiên đúng khó thoát khỏi cái chết rồi tại thời khắc này Diêu Chính ngược lại bắt đầu hối hận, nếu như gặp được chính là La Thông, có lẽ bọn hắn còn có mấy phần phần thắng à? Nghe được điều Chính quát chói hai thanh âm, Hứa chắc cùng Thạch Quân hai người trong đôi mắt cũng đúng hiện lên một tia vẻ sợ hãi, rồi sau đó cũng không cần điều Chính nói cái gì nữa, hai người thân hình vừa động, tự là chuẩn bị phân tán mà mở. Biết rõ ta được đến ba miếng Thiên Địa Nguyên đan, còn muốn đi, các ngươi cũng là quá mức ngây thơ rồi. Nhìn qua giờ phút này muốn chạy thục mạng ba người, Đỗ Phi ngược lại cười nhạt một tiếng nói, năm đó bất kể là băng liên đan có lẽ hay là thiên lôi đan, hay hoặc là gần đây lấy được dung thiên đan. Bên nào không phải ngàn vạn người trầm trầm vào, nếu là mình nhận được rồi ba miếng thiên địa nguyên đan sự tình truyền đi, có thể tưởng tượng cái này tại Huyền Vũ trên đại lục sẽ khiến nhiều đại sóng to gió lớn. Lăng Thiên Tông cái kia chút ít đối đầu, vốn là tiểu đối với Lăng Thiên Tông như hổ rình mồi, mà mình nếu là bại lộ lời mà nói, chỉ sợ lại cho đối phương một cái buộc phát cơ hội a. Đỗ Phi giờ phút này thực lực còn chưa đủ, còn chưa đủ để dùng làm cho hắn không kiêng nể gì cả, cho nên bí mật này đã bị cái này ba cái tên biết rồi, như vậy, bọn hắn tiểu nhất định phải chết. Bởi vì nếu như hôm nay cái này ba cái tên bất tử lời mà nói chính mình tất nhiên sẽ dứt lấy ngập trời phiền toái cho nên ba người bọn hắn phải chết băng liên thiên lôi đan đóng băng nhẹ nhàng cười một tiếng rồi sau đó liền gặp được đỗ phi bản tay duỗi ra rồi sau đó đột nhiên tại giữa không trung nhẹ nhàng nắm hạ, mà bình thản thanh âm cũng đúng lập tức theo trong miệng phát ra giang giác giang giác nương theo lấy động tác của hắn liền gặp được thiên địa trong lúc đó huyền băng nhanh chóng lan tràn rồi sau đó những này huyền băng lập tức đem chọn phiến thiên địa đông lại tại trong đó coi như là đã tại chạy thuộc mạng điều chính ba người cũng đúng lập tức đã bị bao phủ tại đây cực lớn huyền băng bên trong giang rác giang rác cực lớn huyền băng mang tất cả thiên địa về sau nhưng lại không ngừng theo bốn phương tám hướng lan chẳng ra không ngừng hướng về điều chính ba người chỗ chỗ lan tràng ra hiện nhiên là muốn muốn đem ba người bọn hắn một cái đông lại bắt đầu đứng dậy siêu siêu xíu u quay mắt về phía một mặt này cái kia điều chính ba người cũng là một cái cái sắc mặt khó coi nhanh trong né tránh những này huyền băng phía trên còn bao trùm lấy nhàn nhạt, nhạt lôi quang hai chùm tinh thuần năng lượng như vậy giao hòa lại với nhau chẳng những lẫn nhau không có khởi nửa phần xung đột, hơn nữa nhìn bộ dáng này lại phản phất là phát huy ra càng lớn lực lượng, mà đợi lực lượng lại làm cho bọn hắn quái kỳ khó chịu. Hiển nhiên tại đây cực đoàn tinh thuần thiên địa nguyên đan chi lực trước mặt trong cơ thể của bọn họ ma trùng cùng trên người thiên ma khí ngược lại thành lớn nhất chó buộc. Bất quá coi như là như thế, điều chính ba người động tác cũng đúng đã bị thi triển đến cực hạn. Bất quá những kêu huyền băng tốc độ cũng không chậm, mặc dù không có đưa bọn chúng đông lại ở giữa không trung, nhưng lại hay là đang trên người bọn họ để lại không ít dấu vết làm cho trên người bọn họ sôi trào thiên ma khí tan rã không ít. Nhìn về phía trên ngược lại có chút chật vật. Đỗ Phi sắc mặt đạm mạc nhìn qua giờ phút này không ngừng chạy thuộc mạng điều chỉnh ba người, bất quá nương theo lấy huyền băng lan tràn, ba người có thể chạy thuộc mạng không gian cũng đúng càng lúc càng nhỏ. Nhìn qua một màn này, Đỗ Phi đảo hơi hơi lắc đầu, trước mắt một màn, tựa hồ là đã muốn thành kết cục đã định rồi, tiếp tục cùng bọn hắn như vậy chơi tiếp tục, thật đúng là sợ lật thuyền trong mương. đã như vậy lời nói, một ý niệm, Đỗ Phi cũng đã một tiếng quát nhẹ ra, băng phong thiên địa, giang giác lương theo lấy đỗ phi một tiếng quát nhẹ cận tồn trong không gian đột nhiên đồng thời có kỳ dị huyền băng hiện hiện còn lần này mặc kệ điêu chính ba người động tác như thế nào cực nhanh đều là lập tức bị đóng kết ở giữa không trung bên trong giờ phút này điêu chính ba người ngược lại có chút chật vật không nhưng bọn hắn bên ngoài thân thiên ma khí bị đều hủy diệt mà ngay cả toàn bộ thân hình đều là lâm vào huyền băng bên trong làm cho bọn hắn nửa phần đều là không thể động đậy hỗn bất thình lình một màn làm cho điêu chính sắc mặt lập tức trở nên cực đoan khó coi nhưng mà bị băng phong ở giữa không trung bên trong tùy ý bọn hắn như thế nào thúc giục thiên ma khí tựa hồ cũng đúng không có bất kỳ tác dụng cái này là dung hợp về sau thiên địa nguyên đan chi là sao Đỗ Phi mắt hí nhìn qua lên trước mắt một màn này trong đôi mắt cũng là có vẻ kinh dị hiện lên băng liên thiên lôi đan uy lực vượt quá tưởng tượng của hắn bên ngoài chương không không năm chấm dứt giữa không trung không nứt không dứt huyền băng lơ lửng tại phía chân trời có vài phần che khuất bầu trời cảm giác mà ở huyền băng chi đỉnh nhưng lại có nhàn nhạt lôi đình chạy phảng phất tận thế hàng lâm giống nhau đem điêu chính ba người trói buộc ở giữa không trung bên trong về sau Đỗ Phi đảo là không có vội vã đầu thủ Mà là Đạm Mặc đưa mắt nhìn bọn hắn một lát sau, mới đột nhiên cười nói, nếu như hiện tại các ngươi đem bọn ngươi biết rõ sự tình đều nói ra được lời nói, nói không chừng ta còn hội tha các ngươi một con đường sống nhỉ. Hứa Chắc cùng Thạch Quân hừ một tiếng, không có mở miệng, ngược lại điêu chính cười lạnh một tiếng, nói, chúng ta đã biết rồi ngươi thân phụ ba miếng tiên địa nguyên đan sự tình, chẳng lẽ ngươi còn sẽ bỏ qua chúng ta sao? Không cần phải ngây thơ rồi, ta và ngươi cũng biết, mặc kệ ai rơi xuống trong tay đối phương, đều là chỉ có một con đường chết mà thôi. Ngươi biết đến ngược lại tin tưởng, xem ra chúng ta là không có nói chuyện phím thời gian. Đỗ Phi nghe vậy ngược lại nhẹ gật đầu, xem ra cái này điều chính đối với tại tình cảnh của mình thật đúng là tinh tường à? Bất quá, ngươi muốn biết lời mà nói, ta lại là có thể nói cho ngươi biết một sự tình. Điều chính đột nhiên quỷ dị cười một tiếng, Ta Minh đã sớm xông vào các ngươi thế giới loài người, chính là Cựu Thiên Huyền trong tông cũng có Ta Minh loại người Đỗ Phi, Thái Cổ Tám Tộc sớm đã xung dốc, Hồng Hoang Chín Đế cũng đều đã vỡ lạc. Các ngươi nhân tộc, cái đó có tư cách tiếp tục chống cự ta vực ngoại thiên ma tộc. Tại không lâu tương lai, ngươi nhân tộc đem cho ta vượt ngoại thiên ma tộc trốn nô tài ngự mà ngươi có được ba miếng thiên địa nguyên đan sớm muộn chết không có chỗ chôn nghe vậy đỗ phi đồng tử có chút co rụt lại bất quá hắn có lẽ hay là cười cười nói ngươi đã tự nhận bực ngoại thiên ma tộc như vậy ta cũng không nói thêm cái gì chỉ có điều rót vào cựu thiên huyền tông ngươi cũng không cần ở chỗ này nói chuyện giật gân đi à nha nói chuyện giật gân ha ha ha ha đỗ phi mặc kệ ngươi tin hay không đây đều là sự thật bất quá ta không sẽ nói cho ngươi biết cho dù ngươi biết rốt cuộc cái nào cửu thiên huyền tông đã bị tộc của ta thẩm thấu thì đã có sao dùng thân phận của ngươi Ngươi nói lời nói, sẽ có người tin sao? Đỗ Phi, ngươi không là có thêm thiên địa nguyên đan kẻ có được ý thức trách nhiệm sao? Ta lại là muốn nhìn xem, chờ đợi ngày sau tộc của ta hàng lâm, ngươi còn có tư cách gì hung hăng cản quái? Ha ha ha! Sảo Quyết đang thoáng hiện ra vài phần thê lương cùng nở đủ cười, dạng như vậy, rốt cuộc có vài phần điên cuồng. Nhìn qua điều Chính cái này bộ dáng, Đỗ Phi đảo hơi hơi nhíu nhíu mày lắc đầu, hắn tin tưởng, mình coi như đúng ép hỏi, phòng trừng cũng đúng hỏi cũng không được gì. Cái này Diêu Chính nói ra được sự tình thiệt giả khó phân biệt, cho dù hắn nói được nhiều hơn nữa thì như thế nào. Một nghĩ đến đây, Đỗ Phi đơn giản lắc đầu, rồi sau đó trong tay ấn ký hơi đổi, trong chốc lát, liền gặp được theo Đỗ Phi động tác, một đạo tinh thuần năng lượng cổ sáng mạnh mẽ theo cái kia băng liên thiên lôi đan phía trên tràn ngập ra. Bá, tại đây tinh thuần năng lượng thể hình thành lập tức, nhưng lại lập tức chính là tiêu xả ra, mà một cổ cực đoàn kinh người tinh thuần chấn động cũng đúng nhanh chóng khuyết tán mà mở. Chấn ma quyết. Đỗ Phi quát nhẹ thanh âm nhẹ nhàng ở này thiên địa trong lúc đó vang lên, rồi sau đó liền gặp được cái kia tinh thuần năng lượng cổ sáng lập tức mở rộng rồi sau đó thẳng tắp hướng về điều chính ba người chỗ chỗ gào thét mà đi bá chấn ma quyết của sáng gào thét mà qua thời điểm tiêu liên thiên địa gian thiên địa nguyên khí tựa hồ cũng đúng cảm ứng được cái gì giống nhau phát ra ooo thanh âm phảng phất tại nên hợp với cái gì chấn ma quyết ngươi rõ ràng còn hội chấn ma quyết Mà điều chính giờ phút này nhưng lại nghiến răng nghiến lợi dừng ở cái này đạo của sáng trên mặt biểu lộ kinh hãi gần chết hiện nhiên hắn tuyệt đối không thể tưởng được đỗ phi chẳng những có ba miếng thiên địa nguyên đan hơn nữa hắn rõ ràng biết sử dụng chấn ma quyết biết sử dụng loại này đem thiên địa nguyên đang đặc tính phát huy đến mức tận cùng mấy cái gì đó, mà ở cái này chấn ma quyết bên trong, hắn lại cảm thấy một cổ sâu nhất không nhất lực tuyệt vọng. Biệt, đừng, nói mình giờ phút này không có biện pháp tránh né, cho dù có thể tránh né, tại một chiêu này phía dưới, tựa hồ cũng đúng không đường thối lui. Suy, cái kia hứa chắc thân hình, trước hết nhất bị chấn ma quyết của sáng ba phủ, trên mặt hắn sợ hãi vừa mới tràn ngập ra, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng đúng thân thể của hắn cũng đã như là băng tuyết giống nhau nhanh chóng tan rã, đến cuối cùng. Trong cơ thể hắn chỉ còn lại có cái kia khỏa giống như trái tim giống nhau ma chủng hiện hiện, nhưng là tại xuất hiện trong nháy mắt, cái này ma chủng chính là bành một tiếng, trực tiếp muốn nổ tung lên. Trấn ma quyết cổ sáng phía dưới, ma chủng bạo liệt bên trong sinh ra thiên ma khí, cũng đúng lập tức tiêu tán ở vật. Mà ở hứa chắc về sau, cái kia thạch quân cũng là ở vẻ mặt sợ hai phía dưới, thân hình lập tức chính là biến thành hư vô, mà thực lực của hắn tựa hồ yếu kém, trong cơ thể ma chủng ngay tự bạo cơ hội đều không có. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi chờ sau một lát, nhưng lại vung tay lên, đem cái kia ma chủng chiêu tới. Mắt hí nhìn qua trước người giờ phút này tại có chút nhảy lên đen kịt trái tim, Đỗ Phi có thể cảm giác được, tại đây cái gọi là ma trùng bên trong, có khó có thể tưởng tượng tại ác khí tức hiện lên, phảng phất khí này tức hội đem này thiên địa gian hết thảy đều thôn phệ giống nhau. Như vậy đưa mắt nhìn cái này ma trùng một lát sau, một chút chần chờ phía dưới, Đỗ Phi nhưng không có trực tiếp đem cái này ma trùng hủy diệt, mà là vung tay lên, lập tức thì có huyền băng lan tràn trên của hắn, đem cái này ma trùng triệt để phong ấn bắt đầu đứng dậy. Làm xong động tác này về sau, Đỗ Phi mới tùy ý đem ma trùng thu vào. Rồi sau đó ánh mắt lại lần nữa rơi đến cuối cùng điều chỉnh trên người. Giờ phút này, chấn ma quyết cổ sáng khoảng cách điều chỉnh không quá nửa mễ, M, khoảng cách chỉ có điều tại Đỗ Phi điều khiển phía dưới, nhưng không có trực tiếp xoát hạ, nhưng là loại cảm giác này lại làm cho giờ phút này điều chỉnh cái chán mồ hôi lạnh ứa ra, hiển nhiên, loại này trực diện tử vong cảm giác cũng không tốt. Đỗ Phi, ngươi chẳng những người mang Tam đại thiên địa nguyên đan, nhưng lại có chấn ma quyết trong người, tộc của ta đúng sẽ không bỏ qua ngươi. Phản phất cảm ứng được Đỗ Phi ánh mắt giống nhau, điều chỉnh mang theo vài phần sợ hãi rít gào nói: cái này cũng muốn bọn hắn biết. Đỗ Phi có chút nhíu nhíu mày, thần sắc trên mặt không có quá biến hóa lớn, rồi sau đó liền gặp được hắn ngón tay vừa nhấc, hướng về điêu chính chỗ chỗ điểm hạ đi. Bá. Nương theo lấy Đỗ Phi động tác, cái kia chấn ma quyết cổ sáng trực tiếp xuyên thủng điêu chính thân hình, nhưng là hiển nhiên thực lực của hắn so về hứa chắc cùng thạch quân mạnh một đường cũng không có lập tức biến mất. Tại chấn ma quyết cổ sáng dưới tác dụng, điêu chính giờ phút này toàn thân hắc khí sôi trào, hiển nhiên hắn cũng đúng thống khổ đến cực hạn, chỉ có điều hắn ở phía sau trong ánh mắt nhưng lại có vài phần điên cuồng, rồi sau đó chợt nghe đến một hồi thê lương thanh âm truyền đến ra, dung thiên đan, tại, tại, cái này lời còn chưa nói hết, đỗ phi nhưng lại đồng tử co rụt lại, bàn tay mạnh mẽ nắm chặt, chợt nghe đến bành một tiếng, điều chính thân hình trực tiếp biến thành một mảnh hư vô, mà cơ hồ đồng thời, một cổ cực đoan quỷ dị chấn động, nhưng lại lập tức muốn xuyên thủng hư không mà đi. bá, đỗ phi ngón tay một điểm, lập tức chấn ma quyết cổ sáng chính là lập tức gào thét mà đi, chỉ có điều, tại chấn ma quyết cổ sáng phía dưới, cái kia kỳ lạ chấn động rõ ràng chỉ hơi hơi lóe lên, rồi sau đó chính là trực tiếp biến mất tại trong hư không. Đỗ Phi khen nhíu mày dừng ở một màn này, rất hiển nhiên, vừa rồi cái kia cũng không phải sử dụng thiên ma lực dùng ra tay bạn, mà hẳn là nào đó truyền âm, bất quá cũng may cái này truyền âm trực tiếp bị chính mình ngăn trở, nghĩ đến coi như là chuyển quay lại cái gọi là Thiên Ma Liên Minh, cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn, một nghĩ đến đây, Đỗ Phi đảo hơi hơi thở ra một hơi rồi sau đó bàn tay vừa nhấc, Băng Liên thiên Lôi Đan chính là chậm rãi rút Đỗ Phi trong cơ thể, mà đầy trời huyền. Băng Lôi đỉnh cũng đúng nhanh chóng biến mất. Thân hình lơ lửng ở giữa không trung bên trong, Đỗ Phi chậm rãi thở ra một hơi. Nhìn qua giờ phút này trống rỗng phía chân trời, trên mặt ngược lại hiện lên một vòng nụ cười hài lòng, cái này dung hợp về sau băng liên thiên lôi đan, lực lượng này ngược lại làm cho chính mình có chút thỏa mãn nha. Hơn nữa, cái này cái gọi là loạn ma bảng top 5 đích nhân vật, rõ ràng đều đã rơi vào trong tay của mình, nếu là việc này truyền đi, chỉ sợ tại đây Huyền Vũ trên Đại Lục, cũng đúng sẽ khiến chấn động không nhỏ a. Vọng không ít chữ. Cười cười về sau, Đỗ Phi ngược lại chậm rãi thở ra một hơi, nhanh chóng lấy ra lượng viên thuốc nuốt vào về sau, trên mặt biểu lộ nhìn mới tốt lên một tí. Tuy nhiên Cái này Băng Liên Thiên Lôi Đan uy lực không nhỏ, nhưng là rất hiển nhiên, điều khiển cái này đại gia hỏa thời điểm, chính mình tiêu hao tuyệt đối sẽ không nhỏ đến địa phương nào đi. Cũng không biết, giờ phút này Băng Liên Thiên Lôi Đan, như là xuất hiện ở Thiên Địa Nguyên Đan trên bảng, có thể xếp hạng thứ mấy. Giờ phút này, Đỗ Phi ngược lại trong lòng có vài phần nghi vấn, Thiên Địa Nguyên Đan trên bảng, bài danh thứ tư Dung Thiên Đan, bài danh thứ 9 Thiên Lôi Đan cùng với bài danh 18 Băng Liên Đan giờ phút này dung hợp lại với nhau, mặc kệ như thế nào, thứ hạng này đều được là vị tính ra a. Võng không ít chữ, chỉ có điều Đỗ Phi giờ phút này không có được chứng kiến mặt khác thiên địa nguyên đan lực lượng, ngược lại không có biện pháp đối lập thoáng một tí, cho nên, việc này hắn cũng đúng chỉ có thể ở giờ phút này ngẫm lại mà thôi. Những ý niệm này tại Đỗ Phi trong óc điện tiềm giống nhau sẽ qua, một lát sau, hắn mới bắt đầu lẩm bẩm nói, "Mà thôi, những chuyện này trước không để ý tới hắn, cũng đúng thời điểm rời đi." Dứt lời, Đỗ Phi ánh mắt tại bốn phía quét chỉ chốc lát, xác định Lăng Thiên Tông phương hướng về sau, thân hình vừa động, chính là hướng về cái hướng kia thoáng qua, nghĩ đến, Lăng Thiên Tông đại đội nhân mã hẳn là hướng về cái hướng kia đi. Tại một chỗ u ám đến không cách nào hình dung trong vực sâu, có vô số đạo thân ảnh không ngừng xuyên thẳng qua mà qua, khó có thể hình dung tả ác, tại đây trong vực sâu lan tràn, phảng phất nơi này tiểu là chân chính tu la địa ngục giống nhau. Tại đây tấm khôn cùng trong vực sâu, không biết lúc nào, một hồi kỳ lạ chấn động đột nhiên hiện hiện, mà chấn động xuất hiện, nhưng lại làm cho trong vực sâu xuất hiện một hồi quỷ dị yên lặng. Dung Thiên Đan, tại, tại. A, đúng điều chính cái kia ba cái phế vật lâm trung truyền âm sao? Trong bóng tối, tựa hồ có nhàn nhạt thanh âm vang lên. Như vậy nhìn, Dung Thiên Đan hẳn là đã kinh, trải qua rơi vào nhân tộc trong tay, mà cái kia ba cái phế vận, triệt để thất bại nha. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Bất quá là một quả dung thiên đan mà thôi, không có tính công kích. Bất quá, phái vài người đi ra ngoài điều tra thoáng một tí, có hiểm nghi người đều giết ta. Hãy để cho những người kia đi sao? Khắc khắc khắc, ngươi cứ nói đi. Những cái thứ này được tộc của ta ma chung, loại khi này không làm việc lời mà nói, còn muốn bọn hắn làm cái gì? Thanh âm chậm rãi rơi xuống về sau, bốn phía tựa hồ lâm vào một mảnh tuyệt đối yên tĩnh bên trong, rồi sau đó sau một lát. Cái này trong vực sâu thân ảnh lại lần nữa bận rộn bắt đầu đứng dậy. Chương 006, trở lại tông. Bầu trời trong xanh bên trong, gần trăm đạo lưu quang đồng thời từ phía trên tế trô xe qua, để lại từng đạo có chút hoa mỹ ánh sáng vỡ lâm trời cao. 39820. Bích đen điểm. Nếu làm màn ảnh kéo vào một điểm lời nói có thể nhìn rõ ràng, giờ phút này xuất hiện ở trên bầu trời gần trăm đạo thân ảnh, ngoại trừ trước trong ba người một người thân mặc bạch y bên ngoài, mà khác loại người, đảo đúng mỗi một người đều là một thân huyết bảo. Nếu là ở huyền Vũ Đại Lục phía trên có vài phần kiến thức đích nhân vật nhìn thấy một màn này lời mà nói, đảo là có thể lập tức tựu nhận ra, bọn này xuyên mèo huyết ý loại người, đương nhiên đó là cựu Thiên Huyền Tông, Lang Thiên Tông, Thiên Lang Phong đệ tử. Đại sư huynh, chúng ta tiểu như vậy đi, không có vấn đề a. Thật sự không cần chờ đợi nhị sư huynh sao? La Hồng có chút cau mày, đứng ở phía trước đạo thân ảnh kia mở miệng nói võ lâm trời cao. Nghe vậy, phía trước nhất La Thông nhưng lại quay đầu lại nhìn La Hồng liếc, thản như nói, lão lục, ngươi cũng không cần cao cỡ nào nhiều đích tâm rồi, dùng lão nhị bổ sự. Trừ phi những tên lão quái vật ra tay, nếu không nghe lời, tại trẻ tuổi ở bên trong, hiện tại nhưng đúng không ai có thể làm gì được hắn, giờ phút này nếu là hắn theo ta đột thủ, ta đây cái đại sư huynh vị trí có thể hay không giữ được, còn đúng một vấn đề nhỉ. Nghe vậy, La Hồng lại đúng hơi sững sờ, trong đôi mắt nhưng lại hiện lên một tia khó có thể tin chi sắc, dùng La Thông danh vọng cùng thân thủ mà nói, tại Thiên Lang Phong thậm chí cả Lang Tiên Tông bên trong, đều là bị đệ tử bối coi là thần tượng cấp bậc đích nhân vật, nhưng là không thể tưởng được, giờ phút này hắn lại nói ra bực này lời nói đến, chẳng lẽ nói, nhà mình, cái này nhị sư huynh gần đây lại có kỳ ngộ gì đến sao? nghe được hai người nói như vậy, một thân áo trắng tiêu hàn ngược lại quét la thông liếc, nói, la thông sư minh, tuy nhiên ta cũng vậy thừa nhận đỗ phi sư đệ rất mạnh, bất quá cùng la thông sư minh ngươi so sánh với lời mà nói, có lẽ hay là nhược vài phần a. vấn đề này, các ngươi hỏi chính hắn có lẽ sẽ rất tốt ta. la thông cười cười, đột nhiên ánh mắt rơi xuống phía sau chỗ, nhàn nhạt mở miệng nói, nghe vậy, la hồng cùng tiêu hàn hai người cũng là có khóa phát giác giống nhau, đồng thời đều là quay đầu nhìn lại, mà nhìn thấy phía trước mấy người động tác. Những kia đi theo phía sau Thiên Lang Phong đệ tử nguyên một đám cũng đúng nếu có điều tra giống nhau, đương làm hạ mỗi một người đều là lập tức quay đầu lại, ánh mắt chính là rơi xuống phía chân trời chỗ. Tại đó, giờ phút này có một đạo thân ảnh hóa thành Lưu Quang đánh tới, ít qua một cái nháy mắt công phu, chính là nhanh chóng đi tới đội ngũ trước kia. Nhị sư minh, Đỗ Phi sư minh, nhìn thấy cái này đạo thân ảnh, tại lúc ban đầu kinh ngạc về sau, Thiên Lang Phong đệ tử đảo đúng mỗi một người đều là hơi mừng rỡ kêu lên. Hiện nhiên, bọn hắn trước kia cũng là đúng Đỗ Phi có chút lo lắng, mà giờ khắc này xuất hiện thân hình, không phải những người khác đúng là đã muốn giải quyết loạn ma bảng tiền tam cái kia ba cái tên Đỗ Phi. Giờ phút này nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi đối với bốn phía đánh cho một cái bắt chuyện về sau, thân hình mới đi đến đội ngũ trước kia, đối với La Thông vừa chắp tay nói, đại sư huynh, lúc này đây ngược lại làm phiền ngươi. Không có gì, ta dù sao cũng đúng thiên lang phong đại sư huynh. La Thông cười cười, rồi sau đó cổ cái ánh mắt tại Đỗ Phi trên người dừng lại một lát sau, mới thản nhiên nói, phiền toái giải quyết. Nghe vậy, Đỗ Phi hơi sững sờ, tuy nhiên tựu minh bạch, chính mình vị đại sư này huynh nhất định là đã nhận ra cái gì. Lập tức Đỗ Phi cũng không có dấu giếm chuẩn bị, mà là cười cười nói, "Điều chỉnh cái kia ba cái tên không biết tốt xấu, lưu lại cũng đúng phiền toái, cho nên ta đã đưa bọn chúng giải quyết." "Cái gì?" Đỗ Phi sư đệ, ngươi là nói, ngươi vừa rồi đi đem bà loạn ma bảng bài dành tiền tam người kia giải quyết hết. Nghe vậy, Tiêu Hàn đột nhiên sử sở, dừng ở Đỗ Phi mở miệng nói, "Vận khí mà thôi. Đỗ Phi gật đầu nói, "Vận khí sao nghe vậy?" Tiêu Hàn có chút hút một hơi lương khí về sau, ngược lại nhịn không được cười khổ lắc đầu bắt đầu đứng dậy. Xem ra, cái này Đỗ Phi mấy ngày nay, thực lực lại là tăng vào da. Phải biết rằng, cái kia điều chính ba người có thể tại loạn ma bảng tiền tam trên vị trí ngồi lâu như vậy, tự nhiên là nói rõ thực lực của bọn hắn, nhưng là không thể tưởng được, cái này ba cái bị cựu thiên huyền tông truy sát đã nhiều năm cũng còn vui vẻ ra hỏa, hiện tại rõ ràng đã rơi vào Đỗ Phi trong tay rồi. Việc này nếu là chuyến đi, Đỗ Phi hàng đầu, quả nhiên là bay thẳng la thông rồi. Ma La Hồng đối với Đỗ Phi làm ra bực này sự tình đến, đảo đúng không có quá nhiều kinh ngạc, hiện nhiên, trước kia Đỗ Phi sáng tạo kỳ tích đã đủ nhiều rồi, đảo cũng không nhiều như vậy một cái cọc. Cái gì Nhị sư minh đem bả luận ma bảng tiền tam gia hỏa đều giải quyết. Hắc hắc, nghe nói cái kia ba cái tên trước kia tại vong linh lĩnh vực thời điểm rõ ràng dám cùng đại sư minh tranh luận, hiện tại biết rõ kết cục đi à nha? Xem ra mỗi người đều nói chúng ta đại sư Vinh đúng tuyệt thế sát thần, xem ra chúng ta nhị sư Vinh, cũng đúng một chút cũng không cô phụ hắn huyết ý cái tên này à? Xem về sau mặt khác sáu phong, còn thế nào tại chúng ta thiên lang phong trước mặt hoành? Nghe được sau lưng những ngày kia sói phong đệ tử trầm thấp nghị luận thanh âm, đỗ phi nhìn la thông liếc, ngược lại trong lòng có vài phần cảm giác cổ quái, chính mình vị đại sư này minh tựa hồ là cố ý làm như vậy à? Tựa hồ là nhìn ra Đỗ Phi nghĩ pháp giống nhau, La Thông nhưng lại thân thủ vô vô Đỗ Phi bả bay, cười cười nói, lão nhị ngươi tự chớ suy nghĩ lung tung, rồi lúc này đây sau khi trở về, ta không sai biệt lắm cũng phải bế quan trùng kích tứ phẩm Vũ Tông cảnh rồi, nếu là trùng kích thành công, ta không thể lại tiếp tục chiếm cứ cái này đại sư huynh vị trí, đến lúc kia Thiên Lang Phong đã có thể kháo sư đệ ngươi. Cái gì? Nghe vậy, Đỗ Phi bọn người đúng hơi sững sở rồi sau đó nguyên một đám trong đôi mắt đều là hiện lên một tia hỉ sắc. Phải biết rằng tại cửu thiên huyền trong tông. Tứ phẩm cấp thấp Vũ tông cảnh phía dưới đều là tông môn đệ tử mà tôi, nhưng là có thể đến tứ phẩm cấp thấp Vũ tông cảnh lời mà nói, như vậy dĩ nhiên là hội bỏ đi đệ tử thân phận, mà là trở thành Cựu Thiên Huyền tông tầng quản lý, mà y theo từng tông phái bất đồng, những này thoát ly đệ tử thân phận môn nhân thân phận địa vị cũng phải không cùng. Mà ở Lăng Thiên tông ở bên trong, nếu là thoát ly đệ tử thân phận lời mà nói, như vậy ít nhất có thể hỗn lăn lộn cái chấp sự vị trí, mà thôi la thông hàng đầu đến nói lời, cho dù trực tiếp trở thành Thiên Lang phong trưởng lão một, trong cũng không phải là không thể được. Chúc mừng đại sư Huy rồi các người trước không nên vội vã chúc mừng ta. tuy nhiên ta chuẩn bị coi như đầy đủ. bất quá trùng kích tứ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh rất không cho phép dễ dàng à? la thông cười cười, rồi sau đó khoát khoát tay, đạo, tốt rồi, chúng ta bây giờ trở lại tông a những chuyện khác, sau này hãy nói. kế tiếp một tháng, ngược lại cơ bản đều ở chạy đi bên trong vượt qua, bởi vì có la thông cùng đỗ phi cái này hai cái ngoan nhân áp trận nguyên nhân, cho nên trên đường đi, tuy nhiên những ngày này sói phong đệ tử, ngẫu nhiên hội chơi đùa tẩm bảo săn yêu các loại, sự tình nhưng lại trên cơ bản không có gì tổn thương ngược lại trên đường đi ngẫu nhiên tìm mấy cái viễn cổ tông phái di chỉ, vận khí tốt thời điểm còn lao đến một ít gì đó. Bất quá đối với những vật này, La Thông Đỗ Phi bọn người tự nhiên là không để vào mắt, mà là khiến cái này Thiên Lang Phong đệ tử trở lại tông về sau cầm lấy đi Thiên Lang điện đổi lấy ban thưởng. Tại loại trạng thái này phía dưới, một đoàn người cảm xúc ngược lại cực cao, mà không biết là cố ý có lẽ hay là vô tình ý, trong lúc lơ đãng, Đỗ Phi một mình một người đem loạn ma bảng bài danh tiền tam giá hỏa chém giết sự tình, cũng là ở Huyền Vũ Đại Lục phía trên truyền ra, như thế làm cho Đỗ Phi huyết ý hàng đầu như ngày trung tiên thậm chí có vài phần lấy La Thông mà đại chi thế, nhưng là đồng thời, cũng nếu như đến âm thầm không biết bao nhiêu đối với Đỗ Phi có thủ mới thủ cũng người nhìn chằm chằm. trải qua một tháng chạy đi về sau, Đỗ Phi một chuyến ngược lại về tới tông trong môn, mà tựa hồ là bởi vì Đỗ Phi chiến tích chuyển quay lại tông môn quan hệ, cho nên Đỗ Phi một đoàn người vừa tiến vào tông môn, ngược lại nhận lấy nhiệt liệt mời đến. Hơn nữa, bởi vì La Thông cũng cùng theo một lúc trở về quan hệ, tông trong môn không ít người, ngược lại đều mơ tưởng nhìn xem, hai vị này tại Thiên Lang Phong thậm chí cả Lang Thiên Tông bên trong danh tiếng nhất Thịnh Giả hỏa, rốt cuộc là dạng gì? tử, mà ở hoan hô trong đám người, Đỗ Phi hướng về rất nhiều thiên lang phong đích sư đệ các ngươi chào hỏi về sau, ánh mắt rất xa rơi xuống thiên chỉ phong chỗ, chợt nhưng lại có vài phần trột dạ rời đi đầu. Cái này sự tình gì đều tốt nói, mình và bích lạc cái kia việc sự tình, nếu là cho hấp thụ ánh sáng ra tới lời nói, chính mình chỉ sợ sẽ chết đến rất khó coi a. Có lẽ là bởi vì trột dạ quan hệ, Đỗ Phi rất xa cùng tiểu ngải đánh cho một cái bắt chuyện về sau, nhưng lại trực tiếp hướng lên trời sói phong chỗ chỗ mà đi. Thiên Lang Phong đỉnh một chỗ ưu tĩnh trên vách núi, một đạo thân ảnh nhàn nhạt, nhạt đứng chắp tay tựa hồ là nghe được phá phong thanh em giống nhau, hắn nhưng lại gật gật đầu, thản nhiên nói, đã trở lại. vâng, đệ tử bài kiến phong chủ. rơi xuống đất phía trên, đương nhiên đó là Đỗ Phi. giờ phút này hắn thoáng cung kính mở miệng nói, lúc ấy ngoại nhân quá nhiều, ta không tốt cẩn thận hỏi, hiện tại ta hỏi lại ngươi một cự, dùng thiên đan tới tay à? lãnh bình quay đầu lại quét Đỗ Phi liếc về sau nói, tới tay. Đỗ Phi gật đầu nói, vậy là tốt rồi, nói như vậy, chắc hẳn trong cơ thể ngươi thay họa ngầm ngược lại giải quyết. lãnh bình cười cười, rồi sau đó lại thoáng cổ quái nhìn Đỗ Phi một lát sau. Mới tiếp tục nói, ngoại trừ Dung Thiên Đan cùng Thiên Thánh Ngọc bên ngoài, ngươi còn chiếm được cái gì? Nhìn xem lãnh bình ánh mắt, Đỗ Phi ngược lại nhịn không được đưa thay sờ sờ cái mũi. Ai nói mình vị này phong chủ tâm tư phai nhạt? Chỉ sợ những người khác không thấy rách nát sự tình, hắn cũng đều khám phá a. Một nghĩ đến đây, Đỗ Phi ngược lại nhu thuận lấy ra cái kia miếng dung giới, sau đó đưa tới. Chứng kiến Đỗ Phi động tác, lãnh bình ngược lại cười cười, lắc đầu nói, "Mà thôi, nào có sư trưởng cầm đệ tử thiên tân vạn khổ đoạt đến mấy cái gì đó đạo lý. Ta cũng không muốn biết ngươi rốt cuộc nhận được rồi cái gì." chính ngươi thu lại cũng được. ta ơn phong chủ. nghe vậy, đỗ phi thật cũng không khách khí đem gì đó thu trở về. nhìn thấy đỗ phi bộ dáng này, lãnh bình cũng đúng khẽ cười một tiếng. một lát sau hắn mới lắc lắc đầu nói, ngươi tên tiểu tử này, ngược lại một chút cũng không khách khí. đây là của ngươi này cái kia phần thiên thánh đan. bất quá thứ này giá trị rất cao, chính ngươi muốn hảo hảo thu về. mặt khác, tiểu gia hỏa, ta cũng vậy muốn cảm ơn ngươi, tuy nhiên ngươi không phải cố ý làm. bất quá, có tông môn cái kia phần thiên thánh đan cùng thiên thánh ngọc, ta lại là có thể nếm thử trùng kích võ thánh. cảnh, rất lời Lãnh Bình hất lên tay, một cái rung giới xuất hiện ở Đỗ Phi trước mặt. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi ánh mắt lập lòe chỉ chốc lát hậu, mới chậm rãi lắc đầu nói, "Phong chủ, những ngày này Thánh đan ta tạm thời không dùng được, sẽ để lại cho tông môn a." Chứng kiến Đỗ Phi cái dạng này, Lãnh Bình thực sự không cự tuyệt, tuyệt, mà là cổ quái nhìn Đỗ Phi một lát sau, mới đột nhiên nhẹ giọng mở miệng nói, "La Thông sự tình, ta đã biết rồi, kế tiếp Thiên Lang phong sự tỉnh, tạm thời do ngươi chủ trì, ngươi đi đi." "Dạ." Đỗ Phi cười cười, nhìn thật sâu Lãnh Bình liếc về sau, thân hình vừa động, cũng đã lập tức biến mất. Chương 007, mọi sự đã chuẩn bị. Viết sách không dễ dàng, đại gia nhanh đi tung hành cho sao sao đổi phiếu a. Nhiều đi phát biểu bình luận sách, ủng hộ tránh bản, để cho chúng ta cùng sao sao cùng một chỗ, võ lâm trời cao. Bóng đêm bao phủ đại địa, mắt lạnh ánh mặt trăng từ phía trên tế chút xuống mà hạ, mà màn trời phía trên nhàn nhạt mây mù lượn lờ, khiến cho cái này lang thiên tông tâm môn có vẻ có vài phần thần bí và huyền ảo. Thiên lang phong phía trên u tĩnh trong sân, một đạo tuổi trẻ thân ảnh yên tĩnh ngồi xếp bằng, mà hắn hai tay trong lúc đó tân ký nhưng lại không ngừng biến hóa. Theo nguyên một đám huyền ảo ấn ký hiện hiện tại hắn trên người, nhưng lại có một cổ nhàn nhạt, nhạt kỳ dị chấn động lặng yên tràn ngập mà mở. Hô. Đỗ Phi trong tay ấn ký chậm rãi thu liễm, nhưng là trên mặt của hắn cũng đúng hiện lên một vòng dáng tươi cười. Tại trở lại tông về sau, hắn rốt cục có thời gian tính hạ tâm lai, hảo hảo củng cố thoáng một tí chính mình tu hành thành quả. Hiện tại xem ra lời mà nói, ngũ phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh, ngũ phẩm đẳng cấp cao đan tông cảnh, thực lực như vậy, nếu là đặt ở 3 năm trước đây chính là lời nói, mà ngay cả Đỗ Phi chính mình cũng là có chút điểm vô pháp tưởng tượng, ai có có thể nghĩ đến? Ngắn ngủn 3 năm thời gian, đã từng chính là cái kia phế vật, vậy mà có thể thành trưởng đến trình độ này đâu này. Xem ra, chính mình trở về Đại An Vương chiêu thời gian, rốt cục tiến đến nhà. Đỗ Phi như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, giờ phút này không nhưng thực lực của mình vậy là đủ rồi, hơn nữa, trở lại tông về sau, La Thông cũng đã tuyên bố bế quan trùng kích tứ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh. Mà chính mình giờ phút này tuy nhiên vẫn là nhị sư huynh, nhưng là trên thực tế, Thiên Lang Phong tất cả sự vật đều quy chính mình quản lý. Tại loại này các loại điều kiện tất cả thành thuộc dưới tình huống, nếu là mình không trở về Đại An Vương chiêu Tiểu khó tránh khỏi có vài phần quá mức thực xin lỗi chính mình rồi nha. Ừm. Ngay tại Đỗ Phi suy nghĩ trong lúc đó, trong lúc đó, hắn lông mày có chút nhảy lên, rồi sau đó ngẩng đầu nhìn qua ở ngoài viện, cười nhạt một tiếng nói, đã đến, đến rồi, tiểu vào đi. Hừ. Hiện tại ngươi rất rất giỏi nha. Trở lại tông về sau, ta không tới tìm ngươi lời nói, ngươi cũng không muốn đến xem ta hả? Tiểu ngải thân ảnh theo trong rừng chuyển ra, Tựa Hồ mang theo vài phần ưu ái rừng ở Đỗ Phi nói. Nhìn thấy tiểu ngải cái này biểu lộ, Đỗ Phi ngược lại không có tồn tại một hồi trấn dạ lập tức hắn ho khan một tiếng về sau, mới nói. Tiểu Ngải, không nên suy nghĩ bậy bạ rồi, ta chỉ bất quá mấy ngày nay tại vương chắc thực lực, bởi vì ta bồi rối lấy, chúng ta trở lại Đại An Vương chiêu thời cơ, đã tới. Nghe vậy, tiểu Ngải trên mặt tú đoán ngược lại lập tức biến mất, nàng bước nhanh đi tới trong sân, đứng ở Đỗ Phi đối diện nói, chúng ta đây lúc nào đi? Đỗ Phi đứng lên, thân thủ ruốt ruột đầu của nàng, mới cười cười nói, ta tính toán tiểu cái này một hai ngày đi thôi, ngươi là khẳng định phải đi, Thiên Lang phong hoạch tâm đệ tử mặt này, ta tác chính là chuẩn bị lại để cho La Hồng đi với ta, có ba người chúng ta tại lời mà nói, hẳn là ổn áp quân vũ tông cao tầng một đầu rồi. Về phần những thứ khác Thiên Lang Phong đệ tử, ta chuẩn bị tại nội môn đệ tử bên trong, đem ta lúc này đây làm nhiệm vụ mang đi người lại mang đến là được rồi, thực lực của những người này không kém, từng cái đều có ngũ phẩm cấp thấp Vũ tông cảnh đã ngoài thực lực, lớn như vậy bộ đội giết bằng được, ta lại muốn nhìn, Quân Vũ tông còn có tư cách gì nhảy nhót. Nghe vậy, tiểu ngải nhẹ gật đầu, hai đầu lông mày cũng đúng mơ hồ hiện hiện vài phần sắc ý, hiện nhiên, hai người bọn họ người chờ đợi ngày này, đã đợi quá lâu quá lâu. Cái kia lệnh Phong chủ này mặt nói như thế nào? Ta mặc dù không có nói rõ, bất quá Ta muốn hắn cũng đoán được ta chuẩn bị đi làm chuyện gì rồi, hắn đã không có bên ngoài ngăn cản lời mà nói, chắc hẳn việc này cũng sẽ không có quá lớn vấn đề. Đỗ Phi phủi tay, vẻ mặt khẽ cười nói: "Ngươi bây giờ trở về đi chuẩn bị một chút, ta ta chuẩn bị hết thảy thuận lợi lợi lời mà nói, chúng ta minh trời xế chiều triệu lên đường, Thiên Lang Phong trong sự tình, ta sẽ thông báo một chút." Nghe vậy, Tiểu Ngải cũng đúng nhẹ gật đầu, ngược lại nhanh chóng rời đi, hiển nhiên, nàng muốn muốn đi theo Đỗ Phi cùng một chỗ rời đi lời mà nói, cũng là có một sự tình cần đi đầu an bài. Hôm sau, Thiên Lang Phong Thiên Lang trong điện, Tại đại điện ở giữa chỗ bảy cái trên ghế ngồi, ngoại trừ La Thông vị trí vẫn không có người tại bên ngoài, giờ phút này còn lại 6 vị hạch tâm đệ tử ngược lại đều bình yên nhập đoạn. Giờ phút này còn lại năm tầm mắt của người đều là đã rơi vào Đỗ Phi trên người, bọn hắn đều xem như minh bạch. Nếu là La Thông tấn cấp thành công, như vậy Đỗ Phi chính là hoàn toàn xứng đáng đại sư mình. Đỗ Phi bình yên ngồi ở trên ghế ngồi, duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Một lát sau hắn mới ngẩng đầu quét La Hùng Liếc, thản nhiên nói: Lão Lục, ngươi đi liên lạc thoáng một tí lúc này, đầy theo chúng ta đi vong linh lĩnh vực nội môn đệ tử. Nói ta có chút việc tư phải xử lý, cần dẫn bọn hắn ra tông. Đương nhiên, bọn hắn cũng có thể đem việc này coi như tông môn nhiệm vụ đến ứng đối, lẽ ra lấy được thù lao, ta sẽ không bạc đãi bọn hắn. Nghe vậy, La Hồng nhẹ gật đầu, cười nói, nhị sư minh ngươi cái này nói rất đúng, nói cái gì? Dùng nhị sư minh ngươi bây giờ tại Thiên Lang phong danh vọng, có thể nói là được nhiều người ủng hộ, đừng nói những người kia mấy ngày này bỏ không ít chỗ tốt rồi, cho dù không đúng sự thật, ta phỏng chừng bọn hắn cũng sẽ không có ý kiến đến gì. Nếu là ta chuyện của mình, như vậy dù sao cũng phải cho bọn hắn một điểm báo thù lao. Đỗ Phi cười cười. Về phần cụ thể thù lao, đến lúc đó lại nhìn a, không biết bạc đái bọn hắn là được. Mặt khác, Lão Lục, lần này ngươi cũng theo ta đi ra ngoài một chuyến a. Nghe vậy, La Hồng ngược lại vui vẻ, chợt đứng lên nói, Nhị sư huynh, ngươi sớm nói lời, ta đã sớm đi an bài chuyện này rồi, ngươi yên tâm cũng được, việc này biến giao cho ta xử lý. Nhị sư huynh, ngươi gần đây ngược lại cùng Lão Lục đi vô cùng gần nhà, có chuyện gì không thể để cho mấy người chúng ta cũng đi giúp đỡ chút sao? Liêu Du Thanh tú trên mặt phẳng phát hiện hiện một tia nhàn nhạt ai hắn tựu như vậy dừng ở Đỗ Phi mở miệng nói. Liêu Du cái này biểu lộ ngược lại làm cho Đỗ Phi trong lúc nhất thời dở khóc dở cười, lập tức chỉ có thể lắc đầu nói, cũng không phải ta không mang bọn ngươi đi ra ngoài, dù sao nhiều người, nhiều một phần thực lực, bất quá ta lúc này đây khả năng phải đi mấy tháng, cho nên còn cần các ngươi hiệp trợ ta tạm thời chủ trì Thiên Lang Phong đích sự vật. Lão Tam, lúc ta không có ở đây, Thiên Lang Phong Tiệu lấy ngươi cầm đầu, Tông môn hạ phát nhiệm vụ, ngàn vạn muốn nhiều tâm mắt. Đỗ Phi lại nhìn một mực không có mở miệng mục vũ hạ lên nói, mục vũ hạ nghe vậy ngược lại nhẹ gật đầu, trơn chờ một lát sau, nàng mới tiếp tục nói, nhị sư huynh cứ việc yên tâm cũng được. Thiên Lang Phong tất cả sự vận, ta còn là xử lý có được. Nhìn thấy Mục Vũ Hạ trả lời, Đỗ Phi cười cười, lại quét mấy vị khác hoạch tâm đệ tử lên nói, như thế, ta không tại trong lúc Thiên Lang Phong công việc phải dựa vào chư vị rồi, đặc biệt là Đại sư Minh Bế quan chỗ, nhất định phải nhiều cẩn thận quan tâm. Dạ. Nghe vậy, những người khác đợi đảo đúng mỗi một người đều là chắp tay nói, mọi sự đã chuẩn bị đến sao? Nhìn qua một màn này, Đỗ Phi ngược lại cười cười, rồi sau đó đứng lên, ánh mắt rơi xuống không võ Châu Phương Hướng. 3 năm rồi, chính mình chờ đợi ngày này cũng đã 3 năm rồi. Tại Lăng Thiên Tông Tông môn truyền tống chân chỗ, vốn là nói như vậy nơi này đều cũng có vài phần miếu không có người ở. Bất quá giờ phút này, nhưng lại có chừng trăm người ủng đám lại với nhau. Những người này nguyên một đám một thân huyết ý, ý ấy, mà ánh mắt nhưng đều là đã rơi vào phía trước nhất một người mặc huyết bảo gầy gò thanh niên trên người. Tại mắt của bọn hắn trong mắt đều cũng có cực kỳ nóng bỏng khí tức. Nhị sư huynh, những cái thứ này cả đám đều nguyện ý theo tới, trừ bọn họ ra bên ngoài, một ít nội môn đệ tử nghe nói cũng đều chết sống muốn theo tới. Ta ngăn đón cũng ngăn không được, cho nên ngươi xem. Hiện tại nhân mã này ngược lại so về trước kia càng thêm khổng lồ. La Hồng đứng ở Đỗ Phi sau lưng, ánh mắt quét sau lưng liếc, rồi sau đó nhặt cười nhặt nói: "Ha ha, bọn hắn ngược lại cố tình rồi, bất quá chúng ta việc này người nhiều một chút xác thực là chuyện tốt." Đỗ Phi nhẹ gật đầu, rồi sau đó quay đầu lại, ánh mắt tại bốn phía những này trên gương mặt đảo qua, một lát sau mới cười nói: "Chư vị sư đệ, hôm nay lại để cho đại gia hội tụ nơi này, việc cần phải làm cũng không phải tông môn nhiệm vụ, mà là ta Đỗ Phi việc tư, chư vị nếu không phải nguyện ý lời mà nói, ta Đỗ Phi tuyệt đối không có miễn cưỡng đạo lý." Nhưng là nếu như muốn đi theo ta đi, như vậy thỉnh chư vị sư đệ ghi nhớ, tuy nhiên đó cũng không phải tông môn nhiệm vụ, nhưng là các ngươi lại cần đem hắn coi như tông môn nhiệm vụ tại chăm chú đối đãi. chư vị nhưng minh bạch, vâng. cần tuân nhị sư minh dạy bảo, nương theo lấy Đỗ Phi thanh em rơi xuống, những tiên nội môn đệ tử ngược lại cùng tiêu lên quát lên. hiển nhiên, Đỗ Phi khi bọn hắn trong suy nghĩ hình tượng khá cao. Đỗ Phi nghe vậy nhẹ gật đầu, rồi sau đó ôn quyền đối với mọi người vừa chắp tay nói, chư vị sư đệ lại nghĩa, ta Đỗ Phi tiếp không quên, ngày sau có ai cần ta Đỗ Phi trợ giúp chỗ chỉ cần ta Đỗ Phi còn sống, như vậy tuyệt đối làm việc nghĩa không được chùn bước. Đỗ Phi lời này lời nói, ngược lại làm cho Thiên Lang Phong đệ tử mỗi một người đều là có vài phần nhiệt huyết sôi trào, có như vậy một cái nhị sư minh, ngược lại làm cho bọn hắn có vài phần cam tâm tình nguyện vì hắn bán mạng cảm giác. Đã như vậy lời mà nói, như vậy thỉnh chư vị sư đệ minh bạch, chúng ta kế tiếp muốn đi, đúng không Võ Châu Đại An Vương triều, chỗ đó mặc dù là không Võ Châu biên giới chỗ, nhưng là dù sao cũng thuộc về Thái Sơ Quân Vũ tông phạm vi thế lực phía dưới, lần này xuất hành, chư vị cần phải chú ý, tất cả mọi người thay cho ta Thiên Lang Phong áo bảo nhớ lấy bên ngoài không cần phải bạo lộ thân phận, miễn cho gặp chuyện không may thời điểm, làm cho người ta đem sự tình tính toán đến tông môn trên người, đó cũng không phải ta muốn kết quả. Việc này mặc kệ kết quả như thế nào, chỗ có trách nhiệm ta Đỗ Phi dốc hết sức đảm đương. Đỗ Phi lại lớn tiếng giải thích nói, sau đó tay hắn trưởng vung lên, ngược lại liền gặp được La Hồng lấy ra đại lượng màu đen trang phục, ở sân đệ tử đều thay, đợi cho tất cả mọi người đem màu đen trang phục thay về sau, không khí trong sân ngược lại thiếu vài phần lử nóng, nhiều vài phần cẩn thận. Một thân hắc y Đỗ Phi nhìn qua một màn này cũng đúng có chút thỏa mãn. Hiển nhiên, đây mới là chính mình phải cần đội ngũ, cũng chỉ có người như vậy mã mới có thể làm cho mình dùng thế lôi đình và quân trở về Đại An. Bá, giữa không trung, một đạo bạch sắc bóng hình xinh đẹp từ phía trên tế chỗ lập đến, rồi sau đó rơi xuống Đô Phi bên cạnh thân. Thiếu gia, chúng ta có thể đi rồi chưa? Cái này một đạo bạch sắc bóng hình xinh đẹp không phải những người khác, đương nhiên đó là Tiểu Ngải. Nhìn thấy sự xuất hiện của nàng, bốn phía Thiên Lang Phong đệ tử mỗi một người đều là chậm rãi thở ra một hơi. Tiểu Ngải thân phận tại Lang Thiên Tông cũng cơ hồ không phải là cái gì bí mật, đã nàng đều đến, đến rồi. Như vậy đã nói lên, việc này sự tình, tông môn cũng là không có phản đối ý tứ, tuy nhiên, cũng không có ủng hộ cũng được. Nhìn thấy tiểu ngải tiến đến, Đỗ Phi cũng không lại lãng phí thời gian, mà là cười cười, thản nhiên nói, đã chư vị đều đến lời mà nói, như vậy liền đi đi thôi. Thoại âm rơi xuống, chính hắn cũng đã trước đi vào truyền tống trận về sau, rồi sau đó nương theo lấy truyền tống trận lập loè, nói đạo thân ảnh, cũng đã nhanh chóng biến mất. Chương 008, Đại An Vương Chiêu động tĩnh. Không Võ Châu, Đại An Vương Chiêu, Đế đô Đại An thành. Đế đô hoàng thành trong Một chỗ thoạt nhìn có chút che dấu trong sân, giờ phút này có ba đạo nhân ảnh phân biệt ngồi ở trong đó, khiến cho nơi này hào khí có vẻ thoáng, có vài phần u trọng. Đại An Vương Chiêu trên thực tế trưởng khống giả Hoàng Phổ Thụy giờ phút này có chút cau mày, ánh mắt rơi xuống giờ phút này đột nhiên bóng người xuất hiện trên người, nói khẽ: "Lao Tam, ngươi không thấy được ta cùng Đỗ gia chủ tại nghị sự sao?" Như ngươi vậy lèm nhèm nhưng đích xuống tới, đúng có chuyện gì sao? Lại nói tiếp: "Kể từ ngày đó Đỗ Phi gia nhập Cửu Thiên Huyền Tông tin tức chuyển quay lại Đại An Vương Chiêu về sau, Hoàng thất mà bắt đầu tận lực cùng Vân Thủy Đấu gia tiếp cận, mà chỉ nhìn Vân Thủy Đấu gia gia chủ Đấu Vân Thiên rõ ràng có thể cùng Đại An Vương triều Tam Đại trí tôn cường giả một trong Hoàng Phổ Thụy bình khởi bình toạn, là có thể làm cho người biết rõ. Trong hai năm qua, Vân Thủy Đấu gia thân phận rốt cuộc nước lên thì thuyền lên đến trình độ nào? Bái kiến Đấu gia chủ, Hoàng Phổ thần ngược lại vội cung kính hướng về Đấu Vân Thiên không người về sau, mới đối mặt Hoàng Phổ Thụy nói khẽ, phụ hoàng, hài nhi lần này sợ dĩ tùy tiện chuyển đến, là vì quân Vũ Tông này mặt tựa hồ có một ít không nhỏ động tĩnh rồi, hơn nữa những này động tĩnh đúng châm đối với chúng ta mà đến đang nói khởi chúng ta hai chữ này thời điểm hoàng phủ thần ngược lại phảng phất đã đem hoàng thất cùng vân thủy đố ra coi là nhất thể giống nhau mà nghe được hoàng phủ thần nói như vậy hoàng phủ thụy đảo hơi hơi nhựu như mày, không nói gì thêm mà là đố vân thiên nhìn hoàng phủ thần liếc về sau mới trầm giọng nói từ diệp thanh mã tại cựu châu chi chiến thượng bị đố phi chém giết tin tức chuyển sau khi trở về quân vũ tông cái kia hai lão này không phải đã muốn yên tĩnh đã lâu rồi sao đột nhiên lại muốn làm gì tạm thời còn không biết bọn hắn rốt cuộc muốn bởi vì bọn hắn lúc này đây động tĩnh tựa hồ cũng đúng có chút che giấu chỉ bất quá chúng ta hoàng thất tiềm phục tại quân vũ tông bên trong đích thám tử nhưng lại phát hiện một ít không đúng địa phương cho nên dùng tốc độ nhanh nhất đem tin tức truyền đã trở lại nếu không phải là như thế lời mà nói sợ là chúng ta hiện tại cũng còn cái gì cũng không biết hoàng phổ thần cao mày mở miệng nói a có chỗ nào không được bình thường hoàng phổ thụy tựa hồ nhớ ra cái gì đó giống nhau đi lòng vòng trên ngón tay ngọc ban chỉ thản nhiên nói căn cứ thám tử truyền về tin tức tựa hồ quân vũ tông phương diện đang chuẩn bị cử hành một hồi long trọng buổi lễ long trọng hoàng phổ thần tượ hồ có chút gian nan nói ra cá danh từ này bởi lễ long trọng. Nghe vậy, Hoàng Phổ Thụy cùng Đỗ Vân Tiên hai người đều là liếc nhau một cái, một lát sau, Hoàng Phổ Thụy mới trầm giọng nói, Quân Vũ Tông không phải đã muốn phong bế Sơn môn sắp 2 năm đến sao? Dưới loại tình huống này, bọn hắn có thể có chuyện gì đáng giá chúc mừng. Bởi lễ long trọng. Ngươi tin tức nơi phát ra không có sai a? Phu hoàng, nếu là không có 10 phần nắm chắc lời mà nói, hài nhi đúng tuyệt đối không dám ở phía sau xuất hiện, Hoàng Phổ thân lắc đầu, hơn nữa, những thám tử kia còn nói, gần đây tại Quân Vũ Tông bên trong, còn truyền lưu một cái đồ đãi chỉ bất quá cái kia đồn đãi tựa hồ có chút không đáng tin cậy. Cái gì đồn đãi, không ngại nói nói xem đi." Đỗ Vân Thiên nhíu nhíu mày, rồi sau đó thản nhiên nói, "Dạ." Nghe vậy, Hoàng phủ thần nhẹ gật đầu, thanh âm có chút phát khô thấp giọng nói, "Gần đây nửa tháng đến, Quân Vũ Tông tầng dưới chót đệ tử trong lúc đó, tại truyền lưu một tin tức, nghe nói Quân Vũ Tông sẽ tại Đại An Vương chiêu trong phạm vi đại quy mô lựa chọn sử dụng lần thứ nhất đệ tử, hơn nữa, lúc này đây lựa chọn sử dụng trong hàng đệ tử, nếu là có tư chất kinh người, tất chính là có cơ hội đưa bọn chúng trực tiếp đưa vào cựu Thiên Huyền Tông một trong Thái Sơ Quân Vũ Tông sân môn. Cái gì? Nghe vậy, Đỗ Vân Thiên thân hình lại hơi hơi chấn động, tuy nhiên hắn và Hoàng Phổ Thụy tại Đại An Vương Chiêu thân phận cực cao, nhưng là bọn hắn nhưng cũng biết, tại cựu Thiên Huyền Tông trước mặt, bọn hắn bực này tồn tại căn bản chính là giống như con sâu cái kiến giống nhau. Mà giờ khắc này, Quân Vũ Tông rõ ràng được xưng có thể đem tuyển ra tới đệ tử, trực tiếp đưa vào Thái Sơ Quân Vũ Tông. Có thể tưởng tượng, nếu là tin tức này thật sự lời mà nói, như vậy, tin tức này truyền ra lập tức, cả Đại An Vương Chiêu sẽ hạng điên cuồng. Mà mấu chốt nhất nhưng lại, nếu là tin tức này truyền ra, kể cả Mặt khắc Vân Thủy tứ gia, những kia tại Hoàng thất, Vân Thủy Đỗ gia cùng quân Vũ tông, cái này hai phe thế lực trong lúc đó chưa quyết định đầu tường thảo, nói không chừng tiểu sẽ làm ra một ít lựa chọn. Mà loại chuyện này xuất hiện, đối với Hoàng thất cùng Vân Thủy Đỗ gia đến nói lời, đều là một trùng cực lớn đả kích. Bội hạ, ngươi cảm thấy việc này khả năng có mấy thành?" Trầm rãi thở ra một hơi về sau, Đỗ Vân Tiên nhưng lại bình tĩnh lại, hắn dù sao cũng không phải người bình thường, lập tức dừng ở Hoàng Phổ Thụy nhẹ giọng mở miệng nói: "Chỉ sợ, ít nhất tại năm thành phía trên, Hoàng Phổ Thụy nhíu mày một lát sau, nhưng lại được ra một cái kinh người đáp, cái kia hai lão này tính từ ta sẽ giải thích, bọn hắn không phải cái loại này có thể đem một hơi nuốt vào trong bụng người, ta một mực phỏng đoán, tại đô phi chém giết Diệp Thành Mã tin tức truyền ra Đại An Vương triều về sau, bọn hắn rốt cuộc hội dùng thủ đoạn là gì, đem Quân Vũ Tông lung lay gù rơi danh vọng một lần nữa nâng dậy đến hiện tại xem ra, đây chính là bọn họ. Đích thủ đoạn rồi. Hắc, cái này hai lão này, cũng không biết rốt cuộc bỏ ra bao nhiêu một cái giá lớn, mới có thể lấy được cái tiếp cái gọi là thẳng vào thái sơ quân vũ tông danh lạch. Đỗ Vân Tiên cười lạnh một tiếng nói: "Cũng không phải nói như vậy, Quân Vũ Tông dù sao cũng là Thái Sơ Quân Vũ Tông ngàn vạn phân tông một trong. Thái Sơ Quân Vũ Tông này mặt tuy nhiên không sẽ trực tiếp đúng tay những này vương chiêu bên trong tranh đấu, nhưng là ở sau lưng giúp đỡ một bà, nhưng cũng là rất có thể." Hoàng Phổ Thụy thở dài một hơi về sau, thì thào mở miệng nói: "Lời này nói sau khi đi ra, hai vị giờ phút này tại Đại An Vương Chiêu bên trong rậm chân một cái, Đại An Vương Chiêu đều muốn run ba run đích nhân vật rõ ràng có chút kinh ngạc phát hiện, trải qua bọn hắn như vậy một phân tích." Bọn hắn suy đoán sự thật là thật sắt suất, tựa hồ lại là đề cao không ý ta. Nếu là việc này là thật lời mà nói, chỉ sợ ngươi hai ta ra, phiền toái không nhỏ. Hoàng Phổ Thụy nhíu mày một lát sau, mới thở dài một hơi nói: "Xác thực, tuy nhiên bởi vì đố phi quan hệ, bọn hắn không dám chính diện động thủ, nhưng là chỉ cần bọn hắn thật sự làm thành theo như đồn đại sự tình, tụ hợp đại an vương chiêu tuyệt đại đa số thế lực lời mà nói, như vậy chúng ta cũng chỉ có bị đánh phản." Đỗ Vân Tiên lắc lắc đầu nói: "Duy nay chi kế, chỉ có mọi sự cẩn thận là hơn rồi, ta và ngươi hai nhà tộc nhân" chỉ sợ muốn tận lực giảm bớt ra ngoài cũng phải nhanh một chút đem cao thủ đều điều trở lại gì giờ, âm thầm tinh giới bắt đầu đứng dậy miễn cho cho người khác thời cơ lợi dụng hoàng phụ thụ trầm mặc tốt một lát sau mới trầm giọng mở miệng nói ai lập tức cũng chỉ có tiếp tục như thế đỗ vân thiên thở dài một hơi lại quét hoàng phổ thần liếc nói tam hoàng tử chỉ sợ còn muốn tiếp tục làm phiền ngươi tìm hiểu tin tức đây là ta phải làm một mực không có mở miệng hoàng phổ thần cười cười nói mà thoáng trần chờ một lát sau hắn mới nói khác phụ hoàng đỗ gia chủ có một câu ta không biết không biết có nên nói hay không ngươi nói đi. Hoàng Phổ Thụy nhìn Hoàng Phổ Thần lướt hậu mới nhàn nhạt mở miệng nói. Vâng. Phu hoàng, Đỗ gia chủ, các ngươi cũng biết hiện tại Đại An Vương chiêu tình thế đối với chúng ta cái này một phương cũng không tốt. Chúng ta cũng biết so về đỉnh tiêm cường giả, chúng ta cũng không phải quân vũ tông đối thủ. Trước kia một mực ổn áp quân vũ tông một đầu, bất quá là bởi vì Đỗ Phi lực ảnh hưởng mà thôi. Bởi vì Đỗ Phi đứng phía sau chính là Cựu Thiên Huyền Tông một trong Lang Thiên Tông. Nhưng là giờ phút này quân vũ tông sau lưng đã có Thái Sơ Quân Vũ Tông. Tuy nhiên ta cũng không biết những này Cựu Thiên Huyền Tông rốt cuộc nhà ai lợi hại hơn nhưng là có thể đối phó cựu thiên huyền tông chỉ sợ chỉ có cựu thiên huyền tông đến sao cho nên đỗ gia chủ chẳng lẽ ngươi không có suy nghĩ qua liên lạc thoáng một tí đỗ phi hình lại để cho hắn trở về một chuyến sau hoàng phổ thần trầm mặc một lát sau mới nhẹ giọng mở miệng nói nghe vậy hoàng phổ thủy cùng đỗ vân thiên liếc nhau một cái về sau đều là lẫn nhau cười khổ một tiếng đỗ vân thiên lắc đầu về sau mới nói khẽ tam hoàng tử ta cũng không nói gạt ngươi dùng đỗ phi cùng vân thủy long gia còn có quân vũ tông ân oán đến nói lời nếu là hắn biết rõ giờ phút này tình huống hoặc là nói Hắn có đối phó quân vũ tông năng lực về sau, không cần chúng ta mở miệng, hắn cũng sẽ trước tiên trở về. Bởi vì chúng ta cùng quân vũ tông trong lúc đó chỉ bất quá lợi ích tranh cãi mà thôi, nhưng là đỗ phi cùng quân vũ tông trong lúc đó lại là sinh tử chi thủ rồi. Cho nên tại hắn có năng lực kia thời điểm nhất định sẽ trở về. Muốn là chúng ta sớm lại để cho hắn trở lại, nói không chừng chúng ta chẳng những không có tìm được một đại trợ lực, ngược lại hội bởi vì đem át chủ bài trước thời gian sốc lên rồi, ngược lại lại để cho tình cảnh của c chúng ta càng thêm phiền toái. Chỉ cần đỗ phi một ngày vẫn còn lăng thiên tông. Như vậy Quân Vũ Tông Mặc Kệ muốn như thế nào chèn ép chúng ta, nhiều nhất chỉ có thể đủ vụng chống đến, hoặc là trưởng khống gia tộc khác đến, không dám bên ngoài mà đến, nói như vậy, chúng ta cho dù tình cảnh gian nan, nhưng là cũng sẽ không phiền toái đến địa phương nào đi. Nhưng là, nếu như Đỗ Phi xuất hiện, thất bại lời mà nói, như vậy, hai chúng ta ra kết cục, chỉ sợ sẽ là chết không có chỗ chôn. Cái kia nếu như Đỗ Phi xuất hiện, nhưng không có thất bại đâu này. Hoàng Phổ thần chậm rãi thở ra một hơi, nói khẽ. Nói như vậy, chỉ sợ sẽ là Quân Vũ Tông tận thế nha đô Vân Tiên khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói: Không biết phụ hoàng cùng đấu ra chủ tin hay không, không biết vì sao, những ngày này có tổng có một thao giác, thì phải là Đỗ Phi xuất hiện ngày tử, chỉ sợ không xa nha. Hoàng Phủ Thần chậm rãi thở ra một hơi về sau, mới mang theo vài phần kiên định mở miệng nói, a, ngươi tiểu đối với hắn như vậy có lòng tin sao? Đỗ Vân Thiên hơi kinh ngạc nhìn xem Hoàng phổ Thần nói, Hoàng Phủ Thần cười cười, nói khẽ, dù sao, không phải ai đều có thể chém giết Long Nạo Tiên, cũng không phải ai đều có thể chém giết Diệp Thanh Mã, càng không phải ai cũng có thể trở thành vị Cựu Châu Chi Chiến đứng đầu bảng. Các loại điều kiện đều ở nói cho ta biết, Đỗ Phi là một cái hạng khủng bố tồn tại, hơn nữa ta cũng vậy tin tưởng, tại không lâu tương lai, Đỗ Phi sẽ dùng một cường giả tư thái cường thế trở về, đến lúc kia lời mà nói, Quân Vũ Tông, bất quá chính là một chê cười mà thôi. Thật sao? Nghe vậy, Hoàng Phổ Thụy cùng Đỗ Vân Thiên liếc nhau một cái về sau, đều là đồng thời lộ ra một tia ý vị thâm trường dáng tươi cười, tự hồ, chúng ta còn phải tiếp tục cùng Quân Vũ Tông đấu xuống dưới, sau đó, chờ ngày này đến a. Nên vậy, ngày này sẽ không tới đến quá muộn a. Chương 009, Quân Vũ Tông kế hoạch Huyền Vũ đại lục, Không Vũ Châu, Đại An Đế quốc, Đế đô Đại An thành ở bên ngoài, Quân Vũ Sơn. Quân Vũ Sơn, với tư cách Đại An Vương chiêu quân Vũ Tông tông môn chỗ chỗ, mấy trăm năm qua, tại Đại An Vương chiêu bên trong địa vị đều là siêu nhiên hậu thế bên ngoài, coi như là đúng Đại An hoàng thất lực ảnh hưởng, tại có chút dưới tình huống đều là so ra kém Quân Vũ Tông. Bực này tình huống như tiếp tục phát triển xuống dưới lời mà nói, như vậy có lẽ sẽ giống như một ít vương chiêu giống nhau, hoàng thất dần dần mất đi đối với đế quốc khống chế lực, mà đế quốc quyền khống chế sẽ rơi xuống Quân Vũ Tông trong tay. Loại chuyện này, chẳng những Quân Vũ Tông biết rõ. Đại An Hoàng thất cũng tin tưởng, cho nên những năm gần đây này, Quân Vũ tông cùng Đại An Hoàng thất đều là ở vào tranh đấu gay gắt bên trong. Chỉ bất quá, bởi vì Quân Vũ tông dù sao cũng là không vũ châu trưởng khống giả thái sơ quân vũ tông ngàn vạn phân tông một trong, cho nên, tại song phương trong tranh đấu, mặc dù có thắng có phụ, nhưng là nói tóm lại, Quân Vũ tông nhưng lại bại nhiều thắng ít. Nhưng là, đây hết thảy, là mất đi hơn một năm trước bắt đầu, tự nổi lên biến hóa. Theo một khắc này lên, Quân Vũ tông siêu nhiên địa vị ôn tồn nhìn qua, chính là nước sông ngảy một rút xuống rồi. Đây hết thảy nguyên nhân, chính là Đỗ Phi Vân Thủy Đỗ Gia Đỗ Phi, ai cũng không nghĩ tới, quân Vũ Tông, thậm chí cả cả Đại An Vương triều bên trong đệ nhất nhân, coi như là tại Thái Sơ Quân Vũ Tông bên trong, coi như là Thiên Phu cực cao Diệp Thanh Mã, rõ ràng tại Cửu Châu Chi Chiến Trung Thua ở Đỗ Phi trong tay bị hắn chém giết. Theo tin tức truyền quay lại Đại An Thành một khắc này bắt đầu, Quân Vũ Tông danh vọng chính là ầm ầm sụp đổ. Quân Vũ Sơn, Tông môn chỗ chỗ, một chỗ nhất phong cách cổ xưa đại khí trong Đại Điện, trong Đại Điện, một mảnh đen kịt, nhưng là tại nhất ngầm đen ở chỗ sâu trong, giờ phút này nhưng lại có từng đợt trầm thấp tiếng hít thở vang lên, tiêu phán phất có cái gì tồn tại tại đây đại điện ở chỗ sâu trong yên lặng tu luyện giống nhau có cái gì, gì đại điện chống giống đại môn trong lúc bất chợt bị một cổ sức lực chậm rãi đẩy ra rồi sau đó một tia ánh mặt trăng chính là lan tràn mà vào làm cho cái này trong đại điện khí tức lập tức trở nên có vài phần thần bí bắt đầu đứng dậy đại điện mở ra một đạo tóc đen áo bảo sám thân ảnh chậm rãi đi đến rồi sau đó tầm mắt của hắn chậm rãi rơi xuống đại điện chỗ sâu nhất trong đôi mắt có một tia kính sợ hiện lên cứ như vậy đưa mắt nhìn ở chỗ sâu trong sau một lát cái này đạo thân ảnh mới chậm rãi thở ra một hơi chợt vừa chắp tay nói. Tông chủ, không biết đột nhiên triệu hắn lao hủ mà đến, có cái gì phân phó? Nghe thế đạo thân ảnh, trong lúc đó liền gặp được đại điện ở chỗ sâu trong hắc ám tựa hồ có chút một hồi và mèo. Một lát sau liền gặp được một đạo áo bào trắng thân ảnh chậm rãi theo trong bóng tối đi tới. Giờ phút này đi ra loại người, tuy nhiên một đầu tóc trắng, nhưng đúng mặt mũi của hắn lại có vẻ tuổi trẻ đến cực hạn, vốn là tỷ lệ già mua nếp nhăn, tựa hồ tại chút bất chi bất giác biến mất rồi, mà giờ khắc này trên người hắn tràn ngập ra khí tức, nhưng lại khủng bố đến cực hạn. Nhìn thấy người này. Cái tia tóc đen áo bảo sám lao giả Tựa Hồ không chịu nổi cái tia cường đại khí tràng, lập tức nhịn không được lui về phía sau một bước về sau, Tựa Hồ mới đã nhận ra cái gì, bề bụng hạ thấp người nói, chúc mừng tổng chủ, tấn cấp thành công. Hiển nhiên, giờ phút này cái này áo bảo trắng thân ảnh, đương nhiên đó là quân vũ tông trưởng không giả, tổng chủ quân như phi. Chỉ bất quá, giờ phút này quân như phi, hình dạng cũng đã cùng trước kia không hề cùng dạng rồi, có lẽ thật sự giống như cái này tóc đen áo bảo sám lao giả theo như lời giống nhau, thực lực của hắn lại có tinh tiến. Lão võ, dùng ngươi tuổi tác của ta đến nói lời có thể tái tiến một bước đã muốn xem như vật khí, nếu là thanh mã còn tại thế lời mà nói có lẽ hắn có thể so với ta trước một bước bước vào cái này cấp độ a quân như phi tựa hồ sâu kín thở dài rồi sau đó mang theo vài phần tiết hận lắc đầu mở miệng nói hiển nhiên người này là thái sơ quân vũ tông tông chủ quân như phi mà trước mắt tóc đen áo bảo sám lão giả chính là thái sơ quân vũ tông đại trưởng lão vũ tâm vũ rồi nghe được quân như phi thở dài vũ tâm vũ sắc mặt hơi động một chút một lát sau tại cắn ách thanh âm nói tông chủ cái này đều là lỗi của ta Ngày đó nếu không phải ta tùy tiện đối với một cái nho nhỏ đố ra ra tay hơn nữa còn không có làm được chạm thảo trừ căn lợi mà nói sao lại hại thanh mã coi như là ngạo thiên cũng sẽ không con như phi nghe vậy lại đúng mỉm cười nói cái này cũng không trách người ta có thể không biết tìm kiếm vật kia đúng trên mặt mệnh lệnh sao chỉ bất quá ngươi làm việc nhưng lại quá mức không đủ gọn gàng tông chủ dạy rất đúng vũ tâm vũ bệ buồn hạ thấp người nói mà thôi chuyện đã qua cũng không đi làm hắn cũng may người chúng ta đã sớm đưa tiễn lên rồi nếu là có thể đủ tìm được vật kia một điểm manh mối lời mà nói nói không chừng trên mặt còn có thể ban thưởng tiếp theo hai quả tạo hóa đan cho người ta đều càng tiến một bước nhỉ? Quân Như Phi lắc đầu, hơi tự dễ cười cười. Nếu là thật sự như thế, như vậy tông chủ đại nhân không phải có cơ hội tiến vào tứ phẩm vũ tông cảnh, nhảy lên làm chủ tông trưởng lão, mà đến lúc kia chúng ta quân vũ tông chỉ sợ cũng là nước lên thì thuyền lên rồi. Vũ Tâm Vũ vẻ mặt hưng phấn mở miệng nói, đừng nói những này có không có rồi, ta bây giờ có thể đủ tiến vào ngũ phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh, lúc đó chẳng phải chủ tông ban thưởng sao? Quân Như Phi thản nhiên nói, tốt rồi. Lần này tại Đại An Vương triều lựa chọn sử dụng hạt giống, xem như chủ tông khó được lần thứ nhất phân xuống nhiệm vụ, đến lúc kia, nói không chừng ngay chủ tông đều phải mấy cái chấp sự sang đây xem xem. "Đem ngươi sự tình chuẩn bị đến thế nào?" Vũ Tâm Vũ nhanh chóng nói, "Bẩm báo tông chủ, tông chủ bế quan những ngày này, buổi lễ long trọng tất cả sự vật ta cũng đã phân phó xuống dưới, chuẩn bị hoàn thành, hơn nữa dựa theo tông chủ phân phó, ta còn đem lựa chọn sử dụng hạt giống sự tình, thông qua một ít con đường cho vay đi xuống, hiển nhiên, chỉ sợ Đại An Vương triều bên trong tất cả thế lực lớn, cũng biết chúng ta muốn chọn lấy một đám hạt giống đệ tử." mà ưu tú nhất, thậm chí có thể đưa đi chủ tông hắc hắc, nhưng cái thứ này, nghe, được thái sơ quân vũ tông mấy chữ này, chỉ sợ đã muốn điên rồi a. đừng nói đệ tử, chỉ sợ có thể trở thành thái sơ quân vũ tông một cái kỳ danh đệ tử, những cái thứ này đều sẽ nổi điên đi à nha. như vậy sao? quân như phi chậm rãi nhẹ gật đầu, tựa hồ lại suy tư một lát sau, mới tiếp tục nói, người an bài thoáng một tí, tiểu lấy danh nghĩa của ta cho vay thiết mời, bài viết, xuống dưới, thiết mời, bài viết, nói, ta quân vũ tông cử hành lần thứ nhất buổi lễ long trọng, chúc mừng ta quân như phi tấn cấp thành công quả người đại an vương chiêu đồng đạo tham gia mặt khác ta quân vũ tông đem tuyển gia thân truyền đệ tử bốn gã đưa đi thái sơ quân vũ tông tiến tu về phần đi thái sơ quân vũ tông về sau có thể không lưu lại trở thành thái sơ quân vũ tông đệ tử muốn xem bản lĩnh của mình vâng ta đây tiểu đi an bài vũ tâm vũ bề bộn nhẹ gật đầu muốn bước nhanh lui ra ngoài chậm quân như phi đột nhiên gọi lại vũ tâm vũ trầm mặc một lát sau mới nói khẽ hoàng thất cùng vân thủy đỗ gia này mặt cũng phái người đem tiếp mời bài viết đưa qua mời bọn hắn tham gia buổi lễ long trọng chúng ta quân vũ tông Ở nốt một năm mới xuất đầu, cũng không thể làm cho người ta cảm thấy chúng ta không có dùng người chi lượng. Dạ. Ngay vậy, Vũ Tâm Vũ nhưng lại vẻ mặt cười lạnh lui ra ngoài. Hoàng Thất cùng Vân Thủy Đỗ ra, mấy ngày này đến cũng hung hăng cản váy đến đủ rồi a. Lúc trước, Hoàng Phổ Thụy có lẽ còn có thể cùng tông chủ đại nhân làm sơ chống lại, nhưng là tại tông chủ đột phá hôm nay, cho dù Hoàng Phổ Thụy cũng không quá đáng đúng hợp lại chi tướng mà thôi. Đùa tình huống như thế, Vũ Tâm Vũ ngược lại nhịn không được có vài phần chờ mong, cái này Hoàng Thất cùng Vân Thủy Đỗ ra phương diện, rốt cuộc hội có phản ứng gì? Cái này thật sự chính là một kiện làm cho người cực kỳ vui vẻ sự tình a. Cái gì? Nửa tháng sau, Quân Vũ tông tổ chức buổi lễ long trọng, chúc mừng Quân Như Phi lão gia hỏa kia thành công tấn cấp. Hoàng Phổ Thụy mạnh mẽ theo trên chỗ ngồi đứng lên, vốn là nắm trong tay ngọc bàn chỉ lập tức bị hắn tạo thành một phấn. Đứng ở hắn dưới tay chỗ Hoàng Phổ thần vẻ mặt đau khổ nhẹ gật đầu, rồi sau đó trầm mặc đem một chương tấm thiệp mời đặt ở Hoàng Phổ Thụy trước mặt trên mặt bàn. Rõ ràng còn mời chúng ta Hoàng thất cùng Vân Thủy Đỗ gia tiền đến, Quân Như Phi cái này lão cậu, cũng không tránh khỏi quá không đem chúng ta để vào mắt đi à nha. Quét thiệp mời liếc về sau, Hoàng Phổ Thụy hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói: Quân Như Phi lão gia hoặc kia, nếu là quả thật thành công đột phá lời mà nói như vậy hắn thì có ngũ phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh thực lực. Như thế thực lực, Đại An Vương chiêu bên trong đã muốn không người có thể cùng hắn chống lại rồi, mà chúng ta bên này càng không có cái này cấp độ cao thủ, cho nên hắn hội hung hăng càng quái cũng đúng không thể tránh được rồi. Ngồi ở một bên Đỗ Vân Thiên giờ phút này cũng đúng cười khổ một tiếng, chậm rãi lắc đầu nói: Vốn là hắn chúng ta đối với quân vũ tông động tác còn có thể có chỗ phản ứng, nhưng là quân vũ tông cái này một trương tâm thể mời lại đưa bọn chúng tất cả động tác lập tức khóa cứng. Phải biết rằng tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, cái gì âm lưu dương than đá đều đúng không có bất kỳ tác dụng. Mà trùng hợp chính là giờ phút này quân như phi hoàn toàn có được bực này thực lực. Có thể nói hắn giờ phút này chính là chỗ này đại an vương chiêu bên trong hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất. Cái gì đại an vương chiêu tam đại chí tôn cường giả tại thời khắc này cũng đã biến thành chuyện để chế cười. Từ nơi này trương tấm thiệp mời vọng lại lập tức cái này đại an vương chiêu bên trong tự không còn có tam đại chí tôn cường giả. Tất cả chỉ là một vị tuyệt đối chi tôn. Quân Vũ Tông Tông Chủ, Quân Như Phi, Lao Gia hòa này, tại cái tuổi này rõ ràng còn có thể đột phá, ta cũng không tin hắn thật là dựa vào bản lĩnh của mình. Hoàng Phổ Thụy oán hận đem thiệp mời vung đến trên mặt đất, hơi nghiến răng nghiến lợi nói: Hiện tại vấn đề này đã muốn không liên quan quá rồi, duy nhất mấu chốt vấn đề chính là, trận này buổi lễ long trọng, hai chúng ta ra, lại hay là không đi? Đỗ Vân Thiên thở dài một hơi, hơi cổ quái mở miệng nói: Đi. Sao có thể không đi? Nếu là chúng ta không đi lời mà nói, từ nay về sau, tại Đại An Vương chiêu bên trong chúng ta chính là chuột chạy qua đường rồi ta lại muốn nhìn tại đây buổi lễ long trọng thượng cái này quân như phi rốt cuộc chuẩn bị chơi ra thủ đoạn gì trương không một không trên đường bên ngông trên bầu trời tầng mây tại cuồng phong quét phía dưới hướng về bốn phía phiêu tán tại đây cuồng phong mặt trời phía dưới ngược lại làm cho cái này phiến thiên địa trong lúc đó tựa hồ mơ hồ nhiều vài phần nhàn nhạt sát khí giống nhau võ lâm trời cao rộng lớn phía chân trời phía trên giờ phút này trong lúc đó có một trận nóng nảy phá phong chi tiếng vang lên rồi sau đó liền gặp được tại phía chân trời biên giới chỗ giờ phút này có trưởng trăm đạo hắc điểm nhanh chóng hiện hiện Chỉ bất quá một lát công phu, cái này Trừng Châm Đạo hắc điểm liền nhanh chóng biến thành Trừng chăm nói đằng đằng sát khí thân ảnh, mang theo một hồi gào thét chi âm, theo giữa không trung xẹt qua. Mặt đất lâm trong nước, vốn là có không ít diều vò dương ai yêu thú, nhưng là tại cảm ứng được những này khí tức thời điểm, những này ngày xưa uy phong lấm lâm đất bá chủ, lập tức tựu giống như không có khí hổ giấy giống nhau, lập tức ghé vào trên mặt đất, tựa hồ ngay không ai dám thở mạnh. Ba ba ba. Trừng Châm Đạo thân ảnh nhanh chóng lướt đến trong rừng một chỗ hồ nước chi bờ, rồi sau đó chính là nhanh chóng rơi xuống, sau đó mới có thể làm cho người nhìn rõ ràng một chuyến này người nguyên một đám trên người đều là một thân hắc ý lì, đương nhiên trong đó cũng có một chút ngoại lệ, thì phải là đứng ở đội ngũ phía trước trên người cô gái rõ ràng ăn mặc một bộ quần trắng. giờ phút này tại trong rừng ngược lại giống như trong rừng nữ thần giống nhau, chỉ bất quá một màn này, cái kia trường trăm đạo thân ảnh đều không ai dám nhiều liếc mắt nhìn, mà là một cái cái nhanh chóng rời đi ánh mắt, rồi sau đó rơi xuống đội ngũ phía trước nhất cái kia đạo tu trường thân ảnh gầy gò phía trên. chư vị sư đệ, mấy ngày liên tiếp chạy đi, vất vả các ngươi, trước loại người đương nhiên đó là rời đi lăng thiên tông độ phi rồi, mà người đi đường. Tự nhiên chính là Đỗ Phi theo Thiên Lang Phong kéo ra tới đại đội nhân mã. Nhị sư huynh, chúng ta bây giờ ở đâu rồi? Đứng ở Đỗ Phi bên cạnh thân La Hồng giờ phút này cũng đúng bẻ bẻ cổ, vẻ mặt phiền muộn mở miệng nói. Rất hiển nhiên, mấy ngày liên tiếp chạy đi, hơn nữa trên đường đi Đỗ Phi yêu cầu không thể sinh sự, cho nên lúc này đây gia tông, ngược lại làm cho những này ngày thường đến đều là chém chém giết giết Thiên Lang Phong đệ tử, mỗi một người đều là nhảm chán phiền muộn đến quá sức. Nghe được La Hồng mở miệng, Đỗ Phi nhìn lướt qua những người khác, nhìn thấy bọn hắn mỗi một người đều là vẻ mặt phiền muộn lập tức cũng chỉ có thể lắc đầu cười nói, các ngươi những cái thứ này à, theo giúp ta đi ra tiểu nhàm chán như vậy sao? Bất quá các ngươi nhàm chán thời gian cũng không sai biệt lắm chấm rước. Dứt. dứt lời, Đỗ Phi tiện tay thong dong giới bên trong lấy ra một tấm bản đồ bày ở tại trên mặt đất, chỉ vào trên bản đồ một cái điểm nói, chúng ta bây giờ vị trí địa phương cũng đã là Không Vũ Châu biên giới chỗ rồi, tái tiến một bước, chúng ta coi như là tiến nhập Không Vũ Châu, cho nên kế tiếp làm việc nhất định phải thận trọng, mà ta tính ra đúng vậy lời mà nói, bất quá bảy tám ngày thời gian, chúng ta có thể đuổi tới Đại An Vương chiêu rồi, bất quá. Vào Đại An Vương Chiêu bên trong về sau, chúng ta phải đi đường xá cũng không gần, đại khái cần 3 năm ngày thời gian, mới có thể đến Đại An Vương Chiêu đế đô. Đến đó lý về sau, ta sẽ phái người ra đi tìm hiểu thoáng một tí tin tức, đại gia tiềm tu vài ngày, khôi phục thực lực về sau, có thể làm việc. Nhị sư vinh, đều ra đến nhiều ngày như vậy, ngươi dù sao cũng phải nói cho chúng ta biết, chúng ta rốt cuộc muốn đi làm cái gì đi à nha. Đúng vậy a Nhị sư vinh, dù sao trong tông đều chấp nhận chúng ta hành động lần này rồi, đến bây giờ còn giữ bí mật lời mà nói, không tốt lắm đâu. Đúng vậy. Dù sao sớm muộn gì muốn nói cho chúng ta biết, hiện tại nói cho chúng ta biết không phải rất tốt. Nhị sư huynh ngươi cứ nói đi, cho dù ngươi là muốn đi đâu lý cấp cô dâu, chúng ta cũng một đường đi theo ngươi đánh tới ngọn nguồn. Ha ha ha ha. Người này thanh âm rơi xuống, trong tràng mọi người ngược lại đều bật cười. Hừ. Tiểu ngải nhẹ khẽ hừ một tiếng, ngược lại làm cho trong tràng cười vang thanh âm dừng lại. Sau đó không ít thiên lang phong đệ tử mới nhớ tới, chính mình vị nhị sư huynh. Lúc này đây đúng vậy mang theo vị này tiểu bà cô cùng đi a. Bất kể thế nào nói, cũng sẽ không chém giết thân a. Tốt rồi. Các ngươi đều muốn biết lợi mà nói, như vậy ta sẽ nói cho ngươi biết môn cũng không sao. Đỗ Phi lắc đầu, sắc mặt ngược lại trở nên có vài phần nghiêm trọng, chấm mặc một lát sau, hắn mới tiếp tục nói, ta lúc này đây mang bọn ngươi đi ra, là muốn đi đem bà Quân Vũ Tông trở lấy. Quân Vũ Tông? Chẳng lẽ là Thái Sơ Quân Vũ Tông phân Tông? Nghe cái tên này hẳn là a. Nhị sư huynh ngươi nói sớm đi, muốn tìm Thái Sơ Quân Vũ Tông phân Tông loại chuyện này, chúng ta so ngươi còn tích cực. Nhìn thấy bọn này sư đệ bộ dáng như vậy, Đỗ Phi ngược lại cười cười, không có giải thích thêm cái gì, dù sao rất nhiều chuyện mình và tiểu ngải hai người biết rõ cũng được. về phần những này sư đệ chỉ cần bọn hắn làm chính mình những việc mới có thể. trầm mặc một lát sau, đỗ phi cười cười, rồi sau đó theo tay vung lên lấy ra gần trăm khối ngọc giản gắn đi ra ngoài, rồi sau đó thản nhiên nói trong lúc này là vì huynh tu luyện nguyệt lang huyền thiên đỉnh một chút kinh nghiệm cùng lĩnh ngộ, mặc dù chỉ là xem vật này tu luyện cũng không được gì, bất quá nếu là có ai ngày sau muốn đi tu luyện nguyệt lang huyền thiên đỉnh rồi, đảo là có thể làm một cái tham khảo. thiên lang phong một chúng đệ tử nghe vậy nhưng lại nhanh chóng nhận lấy ngọc giản. Giang tại trên trán lĩnh ngộ sau một lát, mỗi một người đều là sắc mặt vui mừng. Lại nói tiếp, Đỗ Phi tu luyện Thiên Lang Phong đệ nhất võ học Nguyệt Lang Huyền Thiên đỉnh bất quá một tháng, tiêu lĩnh ngộ tầng thứ 3 sự tỉnh, tại Thiên Lang Phong mà nói, đúng vậy chấn động không nhỏ, không ít người đệ tử đối với Nguyệt Lang Huyền Thiên đỉnh tấm bia đá hơn nửa năm, cũng đúng không, có gì hiệu quả. Mà giờ khắc này có Đỗ Phi cái này trên việc tu luyện kinh nghiệm lời mà nói, những ngày này sói phong nội môn đệ tử chỉ cần nhiều hạ điểm công phu, nói không chừng tiểu tu hội cái này Nguyệt Lang Huyền Thiên đỉnh. Vậy vậy, những ngày đệ tử lúc này đây ngược lại đối với cái này Đỗ Phi tràn đầy cảm kích tri tâm. Tốt rồi, các ngươi không cần như vậy xem ta. Mấy ngày nay nếu có thì giờ rảnh lợi mà nói, cũng có thể bên cạnh chạy đi bên cạnh nghiên cứu thoáng một tí. Mặc dù chỉ là cá nhân ta kinh nghiệm lời tuyên bố, nhưng là nên vậy đối với tu vi của các ngươi đều có vài phần chỗ tốt. Đỗ Phi lắc đầu cười nói, chế tác những này ngọc giản, coi như là hao tốn hắn không ít tâm lực. Hơn nữa vì cảm tạ những này sư đệ ra tay, Đỗ Phi lúc này đây đạo là không có thằng tư, mà là đem chính mình chỗ lĩnh ngộ mấy cái gì đó, đều là đều lộng kiếm tại bên trong. Tốt rồi. Đêm nay ở chỗ này nghỉ ngơi đi, ngày mai sáng sớm, chúng ta liền chính thức tiến vào Không Vũ Châu rồi, đến lúc kia lợi mà nói, hết thể cẩn thận là hơn cũng được. Đỗ Phi lại phất phất tay ra lệnh, những ngày này sói phong đệ tử tại nhẹ gật đầu về sau, mới nguyên một đám đi làm chuyện của mình. Nhị sư huynh Ngôn ngược lại hào phóng, đem những vật này cho bọn hắn cũng không có cái gì, nhưng là những này tiểu tử, cái nào không phải suốt ngày chầm chằm vào vị trí của ta. Phòng Trừng, có người luyện thành Nguyệt Lang Huyền Thiên đỉnh về sau lời mà nói, người thứ nhất muốn tới tìm ta khiêu chiến. La Hồng đứng ở Đỗ Phi bên cạnh thân, cười tủm tỉm mở miệng nói: ta cũng không tin ngươi không có tu luyện Nguyệt Lang Huyền Thiên Đỉnh. Đỗ Phi cười một tiếng, bất quá, ta cho ngươi một quả đề nghị, ta thứ này, nhìn xem là tốt rồi. Tại trên việc tu luyện, ta lại là hy vọng ngươi có thể đi ra con đường của mình từ đến. đến khi hắn môn, là vì còn không có sở đến lộ tử, ta cho điểm chỉ điểm đạo đúng không có gì, nếu ta làm nhiều một ít chuyện dư thừa tình lời mà nói, ta liền cho sợ lệnh phong chủ tại ở ngoài ngàn giảm, cũng sẽ chạy tới đem ta chém. nhị sư huynh ngươi minh bạch điểm này là tốt rồi. nghe được Đỗ Phi nói như vậy, La Hồng đảo đúng hơi sưng hiển nhiên hắn không thể tưởng được. Đỗ Phi cũng đúng minh bạch điểm này, hảo hảo cố gắng lên à, đại sư huynh phỏng trừng rất nhanh sẽ tấn cấp thành công. Đến lúc kia, nói không chừng ta đều được bảo ngươi một câu đại sư huynh. Đỗ Phi thân thủ vô vô la hồng bả vai cười nói, nhị sư huynh hay nói dẫn rồi, đại sư huynh tấn cấp thành công, vị kia đưa, tự nhiên là ngươi trên đỉnh rồi. Về phần nhị sư huynh vị trí lời mà nói, ta lại là có cái đề nghị. La Hồng chờ một lát sau, mới thấp giọng mở miệng nói, nói như thế nào? Đỗ Phi quét mắt nhìn hắn một cái nói, Địch phong sư huynh tử bị ngươi sau khi đánh bại, cũng đúng mỗi ngày tiểm Thực lực bây giờ chỉ sợ cũng là so về dĩ vãng mạnh rất nhiều, hơn nữa địch phong tại thiên lang phong danh vọng cực cao, nếu là hắn đến thế thân nhị sư minh ngươi bây giờ vị trí lời mà nói, có lẽ đối với tại chúng ta thiên lang phong sẽ là tốt nhất cục diện. La Hồng có chút rất nghiêm túc mở miệng nói. Ngay vậy, Đỗ Phi ngược lại nhẹ gật đầu, suy tư một lát sau, mới nói khẽ, bất quá chúng ta thiên lang phong quy củ ngươi cũng biết, đến lúc đó, có thể hay không thực vị, còn phải xem hắn bản lãnh của mình. Ta minh bạch. La Hồng gật đầu nói. Tốt rồi Ngươi đi cho ta xem những người kia, đừng cho bọn hắn khắp nơi chạy loạn rồi. Chúng ta ngày mai còn muốn chạy đi nghỉ. Đỗ Phi lại vô vô la Hồng bả vai nói. Nghe vậy, La Hồng cười cười. Lúc này đây ngược lại khoát tay áo, tiểu lui xuống. Ngươi bây giờ ngược lại càng ngày càng có Đại sư huynh cái giá đỡ rồi. Xem ra, qua không được bao lâu, Thiên Lang phong Đại sư huynh vị trí, tiểu sẽ rơi xuống trong tay ngươi. Tiểu Ngải đứng ở Đỗ Phi bên người, nhẹ khẽ cười nói. Ngươi nha, cũng đừng có cũng học người chê cười ta. Ngươi nên biết, ta đối với Đại sư huynh vị trí này, không có quá lớn hứng thú. Ta duy nhất muốn làm chính là cứu trở về phụ thân nếu là hắn đã đi rồi lời mà nói như vậy ta sẽ huyết tẩy quân vũ tông đỗ phi lắc đầu trong ánh mắt có sát ý sẽ qua ngươi cũng đừng quá lo lắng rồi lao ra các nhân thiên tướng nhất định sẽ không có chuyện gì tiểu ngải nghe vậy cũng đúng cắn răng rồi sau đó nhẹ giọng mở miệng nói hiện tại ta còn không biết ngày đó lấy được những tin tức kia rốt cuộc là thật là giả nhưng đúng bất kể như thế nào lúc này đây quân vũ tông ta đều đi định rồi đỗ phi trầm rãi thở ra một hơi về sau trầm giọng mở miệng nói tốt rồi ngươi cũng đi nghỉ ngơi a rất nhanh chúng ta tiểu đã tới rồi, đại an vương chiêu rất nhanh muốn tại trước mắt, một đêm không có chuyện gì xảy ra, bất quá trải qua hôm qua một phen nói chuyện với nhau về sau, một đoàn người hào khí nhưng lại càng thêm nghiêm túc vài phần. dù sao quân vũ tông mặc dù chỉ là thái sơ quân vũ tông phần tông, nhưng là vì liên quan đến đến thái sơ quân vũ tông, lại là tại địa bàn của người ta đi chọn lấy nhân gia tiểu đệ, cho nên một đoàn người cũng không phải đến không khẩn trương vài phần, mà tại bực này hào khí phía dưới, thời gian nhanh chóng trôi qua mà qua, mà đại an vương chiêu cũng đúng gần ngay trước mắt, trương không một buổi lễ long trọng. Hôm nay quân vũ tông, đúng hai năm qua lần đầu tiên sơn môn mở rộng ra ngày, một ngày này cũng đem cử hành quân vũ tông từ trước tới nay nhất long trọng lễ mừng. Bởi vậy giờ phút này tại quân vũ sơn phía trên, khắp nơi đều là làm đẹp ngày lễ giống nhau khí tức. Quân vũ tông tông chủ tấn cấp, từ nay về sau nhảy lên mà thành đại an vương chiêu đệ nhất nhân, cái này bất luận theo quân vũ tông mặt đi lên nói, có lẽ hay là theo đại an vương chiêu mặt đi lên nói, đều là một việc cực đoan chuyện trọng yếu. Chỉ cần là sự tình này, tiểu cũng đủ làm cho đại an vương chiêu chấn động rồi. Mà một chuyện khác tỉnh, nhưng lại càng thêm khấu chặt nhân tâm thì phải là quân vũ tông tại đã xong đã hơn một năm đóng cửa sơn môn về sau lại để cho trọng tuyển hạt giống đệ tử mà là tối trọng yếu nhất thì là lúc này đây tuyển ra hạt giống đệ tử rõ ràng có thể trực tiếp đưa đi trong truyền thuyết cựu thiên huyền tông một trong thái sơ quân vũ tông có lẽ tại trước kia đại an vương chiêu người đối với cựu thiên huyền tông còn không có gì minh xác khái niệm chỉ biết là bọn họ là huyền vũ đại lục trưởng không giả nhưng là đại an vương chiêu cái này mặt cương giả tầm mắt dù sao quá mức hẹp rồi cũng không thể giải thích điểm này nhưng là từ đỗ phi gia nhập cựu thiên huyền tông một trong Lăng thiên tông mà vân thủy đấu ra lại mượn lần này nước lên thì thuyền lên một chuyện phát sinh về sau cơ hồ tất cả mọi người minh bạch cửu thiên huyền tông rốt cuộc là cái gì thì phải là làm cho gia tộc của mình thế lực có thể không kiêng nghệ gì cả tồn tại bởi vậy lúc này đây quân vũ tông tiếp cưới phái phát sau khi ra ngoài cả đại an vương chiêu chính là sôi trào vô cùng rồi nhận được rồi quân vũ tông tiếp cưới thế lực cùng gia tộc cảm giác trên mặt có quang bắt đầu chọn lựa trong gia tộc có tư cách người trẻ tuổi mà không có được tiếp cưới tất chính là cũng đúng bốn phía năm quan hệ. Hy vọng có thể đem trong gia tộc đệ tử ưu tú nhất vào hôm nay đưa tới Quân Vũ Tông thử xem nước, tóm lại, cả Đại An Vương chiêu tất cả thế lực, cơ hội đều. Vì hạt giống đệ tử bốn chữ điên quần cũng được. Cũng là bởi vì tại bực này đại bối cảnh phía dưới, rất nhiều người ngược lại đều quên, cái này đã hơn một năm đến, Quân Vũ Tông tựa hồ bị Hoàng thất cùng Vân Thủy đấu ra chen ép đến không không lối bước, cho dù trước kia Quân Vũ Tông thật sự rút lui, nhưng là tại Quân Vũ Tông quân như phi tông chủ tấn cấp thành công hôm nay, còn muốn chọn ra 4 vị hạt giống đệ tử đưa đi Thái Sơ Quân Vũ Tông hôm nay lại có ai có thể đủ đối với Quân Vũ Tông tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Vui mừng hào khí, theo sáng sớm chính là rào rạt tại cả Quân Vũ sơn thượng, mà theo mặt trời chậm rãi kéo lên, Quân Vũ Tông bên trong hào khí cũng đúng càng nồng đậm bắt đầu đứng dậy. Quân Vũ Tông chủ điện trên đài cao, giờ phút này chỉ có hai người ngồi ngay ngắn ở trong đó, lại nói tiếp lời mà nói, thân phận của hai người này ngược lại có chút kỳ quái. Cái kia ngồi ở chủ vị chỗ, đương nhiên đó là Quân Vũ Tông tông chủ Quân Như phi rồi, mà ngồi ở cạnh hạ chỗ địa phương, lại là Quân Vũ Tông tứ đại học tâm đệ tử một trong, cùng Đao Lữ Dư. Bất quá Đối với cái này một màn, Quân Vũ Tông bên trong người, đạo đúng không, có gì cảm thấy kỳ quái. Bởi vì, từ Quân Vũ Tông đại sư Vinh Diệp Thanh Mã bị chém giết tin tức truyền quay lại tông về sau, tông chủ Quân Như phi tại Đồng cửa Sơn môn đồng thời, tại tăng lớn đối với các đệ tử huấn luyện mật độ. Mà tại bực này mật độ chỉ hạ, cái này vốn là tứ đại hạch tâm đệ tử một trong cuồng đao lữ dư, nhưng lại trổ hết tài năng, nhảy lên mà vào lục phẩm trung vũ tông cảnh, đã trở thành Quân Vũ Tông trong hàng đệ tử đệ nhất nhân, cho nên, hôm nay hắn có tư cách ngồi ở chỗ này. Theo ý nào đó mà nói, có lẽ lữ dư ở sâu trong nội tâm đối với đỗ phi vẫn có vài phần cảm kích bởi vì đúng là hắn chém giết diệp thanh mã cùng long nạo tiên mới làm cho lữ dư có thể có tư cách ngồi ở chỗ này nếu không nghe lời bất kể thế nào sắp xếp đều là sắp xếp không đến hắn lữ dư hôm nay qua đi ngươi có lẽ tiểu không tính là ta quân vũ tông người rồi ngày sau chúng ta quân vũ tông nói không chừng còn cần ngươi đang ở đây thái sơ quân vũ tông bên trong cho chúng ta nhiều hơn nói tốt vài câu nghe đi ra bên ngoài truyền đến thanh âm quân như phi ngược lại hướng về phía lữ dư cười nói nghe vậy Lữ Dư trong đôi mắt hiện lên một tia dị sắc, bất quá hắn có lẽ hay là khoát khoát tay, nói: "Sư Tôn, ngươi nói nói gì vậy? Đừng nói giờ phút này còn không có xác định rốt cuộc người nào có thể đi Thái Sơ Quân Vũ Tông, nhưng là, cho dù đệ tử đi lời mà nói, Sư Tôn công ơn nuôi dưỡng, đệ tử cũng không dám một lát quên." Quân Như phi cười cười, cũng không lại cái đề tài này phía trên tiếp tục dây dưa, mà là cười cười, nói: "Hôm nay sẽ là ta Quân Vũ Tông lập tông về sau, cực kỳ có nhất kỷ niệm ý nghĩa một ngày, ngươi thân là Quân Vũ Tông đại sư huynh, muốn đem đệ tử khác đều quản giáo tốt rồi." Ngàn vạn không cần phải xảy ra điều gì đừng dễ. Đặc biệt là cái kia hai nhà. Ánh mắt có chút lóe lên. Một lát sau, Lữ Dư nhưng lại cười lạnh một tiếng, nói: Sư tôn cứ việc yên tâm, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào phá hư tông ta buổi lễ long trọng. Cho dù cái kia hai nhà không biết phân biệt, ta lại muốn nhìn. Tại sư tôn ngươi thành công tấn cấp hôm nay, bọn hắn còn có cái gì át chủ bài cùng lo lắng chừng Dương. Ha ha ha, trong lòng ngươi có phổ là tốt rồi, mà khác, hôm nay vô luận như thế nào, ngươi đều muốn cho ta quân vũ tông đoạt được một cái danh lạch, không cần nhiều, một cái là tốt rồi. Những người khác ba cái danh nghịch tặng cho những người khác cả, lại có thể thu mua nhân tâm, lại có thể đủ tăng lớn ngươi nhân chủ tông phần thắng. Quân như phi nhẹ cười khẽ một tiếng, sau đó thản nhiên nói: Nghe vậy, Lữ Dư đôi mắt có chút lóe lên, rồi sau đó không người nói, tạ ơn sư tôn an bài. Kế tiếp, đệ tử liền đi chuẩn bị các loại công việc. đệ tử cam đoan, chuyện hôm nay sẽ không ra nửa phần sai lầm. Dứt lời, Lữ Dư chính là chấp tay, rồi sau đó đứng lên, bước nhanh đi ra đại điện. Mà trong Lữ Dư thân ảnh tối lui, Quân như phi tuổi trẻ đến có vài phần quỷ dị trên mặt. Nhưng lại hiện hiện một vòng nụ cười hài lòng. Ha ha, Quân tông chủ, chúng ta Thái Sơ Quân Vũ Tông, bất quá là cho là các ngươi một cái ký danh đệ tử danh nghịch đến chúc mừng ngươi thành công tấn cấp mà thôi, không thể tưởng được ngươi rõ ràng đem sự tình huyên náo phí xôi chào đẳng coi như là đặc sắc rồi, cũng không biết ngươi cuối cùng chuẩn bị đem việc này như thế nào xong việc. Tại Lữ Dư sau khi rời khỏi không lâu về sau, liền gặp được đại điện đại môn đột nhiên không hề báo hiệu đóng lại, rồi sau đó, một đạo thân ảnh chậm rãi theo đại điện trong bóng ma đi ra, rồi sau đó mang theo một tia giống như cười mà không phải cười biểu lộ nhìn qua quân Như Phi chứng kiến cái này đạo thân ảnh đi tới, quân như phi ngược lại nhanh chóng đứng lên, hơi cung kính gật đầu nói, tiểu điện chủ dạy rất đúng, chỉ bất quá lao nhưng cũng không phải hội lo lắng loại chuyện này, ai làm giống đệ tử, ai không làm, loại chuyện này còn không phải chúng ta định đoạt, dù sao chính thức ký danh đệ tử chính là ta vừa rồi cái kia tiểu đồ, vừa rồi tên kia sao, lục phẩm trung giai vũ tông cảnh, xác thực cũng chỉ có làm ký danh đệ tử tư cách ta, được xưng là tiểu điện chủ thân ảnh tựa hồ nhếch miệng cười một tiếng, hơi vài phần rêu cần nói, đúng rồi, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu rồi, những người khác. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Quân Như Phi nhúm mày, một lát sau, có lẽ hay là nhạt cười nhạt nói, đến lúc đó chỉ sợ còn muốn phiền toái tiểu điện chủ phái người đưa bọn chúng điều về, nói bọn hắn tư chất chưa đầy à? Điều về, Quân Như Phi, ngươi không biết thật sự cho rằng chúng ta Thái sơ quân vũ tông người đều cùng ngươi đồng dạng dối danh à? Cái kia tiểu điện chủ cười lạnh một tiếng nói, nếu là không được lời mà nói như vậy tiểu phiền toái tiểu điện chủ, đến lúc đó đưa bọn chúng giết cũng được. Quân Như Phi sắc mặt khẽ biến, bất quá vẫn là tiếp tục mở miệng nói, giết, khạc khạc Ngươi thật sự chính là thật ác độc tâm a, ngàn chọn vạn tuyển hạt giống đệ tử, nói giết sẽ giết sao?" Tiểu điện chủ cười lạnh một tiếng, sau đó thản nhiên nói, "Mà tôi, việc này sau đó bàn lại, ta việc cần phải làm, ngươi chuẩn bị đến ra sao?" Nghe vậy, Quân Như Phi nhưng lại lông mày dương lên, nhẹ giọng cười nói, "Việc này tiểu điện chủ tiểu không cần lo lắng rồi, chớ nói tiểu điện chủ ngươi có ý tứ này, cho dù ngươi không có ý tứ này lời mà nói, ta cũng vậy chuẩn bị lại để cho Vân Thủy người của Đỗ gia lần này có đến mà không có về, mà sau ngày hôm nay, ta muốn lại để cho Vân Thủy Đỗ gia bố chữ. Từ nay về sau tại ta tại ta đại an vương chiêu tiêu thanh âm không để lại dấu vết. Khắc khắc khắc khắc, ngươi đặt ở trong lòng lời mà nói, việc này dĩ nhiên là xử lý rồi, bất quá, ngươi phải nhớ kỹ. Ngươi nọ dòng chính quan hệ huyết thống, không muốn giết, lưu cho ta, ta có trọng dụng a. Nghe nói như thế, cái kia tiểu điện chủ nhưng lại phát ra một hồi âm tiếng cười lạnh. Đa tạ tiểu điện chủ nhắc nhở rồi, điểm này ta sẽ làm tốt an bài. Quân Như phi nhẹ khẽ cười nói, đã như vậy lời mà nói, như vậy bản điện, hôm nay tiểu đợi đến xem một hồi trò hay rồi, hy vọng ngươi ngàn vạn không để cho ta thất vọng a cái kia tiểu điện chủ lại lần nữa cười cười, rồi sau đó hắn thân hình một chuyện, chính là chậm rãi về tới trong bóng ma, rồi sau đó đại điện đại môn lại lần nữa mở ra, tiêu phản phất, cho tới bây giờ đều không có người đến qua giống nhau. nhìn qua cái kia biến mất bóng người, quân như phi như ngọc trên khuôn mặt hiện lên ý tứ nhàn nhà tâm lãnh vẻ, chợt cười lạnh một tiếng, nói khẽ, thái sơ quân vũ tông tiểu bối, thử, nương theo lấy phía chân trời mặt trời dần dần kéo lên, cái này quân vũ tông hào khí, rốt cục đạt đến đỉnh phong chỗ, vô số tiếng hoan hô hội tụ lại với nhau, xông thẳng lên trời. giờ phút này. Quân vũ tông chủ điện phía trước cực lớn quảng trường chỗ, khắp nơi đều là giang đèn kết hoa, mặc màu đỏ áo tràng quân vũ tông đệ tử, ngược lại làm cho trận này trung nhiệt liệt hào khí càng đậm. Tại quảng trường đích chính giữa chỗ, vũ tâm vũ ngồi ngay ngắn ở địa vị cao phía trên, giờ phút này hắn vẻ mặt dáng tươi cười, đang cùng đến đây ăn mừng tứ phương khách mới mỉm cười chào hỏi. Giờ phút này kể cả vân thủy tứ gia ở bên trong tuyệt đại bộ phận thế lực đều là đã đến sân rồi, mà những người này nhìn qua vũ tâm vũ trong ánh mắt đều là tràn đầy nóng bỏng ý, tiêu phang phất, cái này vũ tâm vũ là có thể quyết định bọn hắn ở đây tất cả mọi người vận mệnh giống nhau bất quá vũ tâm vũ ngược lại tin tưởng những người này rốt cuộc là hướng về phía cái gì đến cho nên giờ phút này ngược lại đều mang theo vài phần dáng tươi cười cùng bọn họ lừa dối hiện nhiên đối với kế tiếp muốn phát sinh đại sự chính là quân vũ tông đại trưởng lão tựa hồ cũng đúng không có tư cách có thể làm cái gì đại an hoàn thất vân thủy đô gia đến tại đây có chút vui mừng trong không khí cửa lớn tiếp khách nơi quân vũ tông đệ tử đột nhiên cao giọng quát mà nương theo lấy cái này hai cái danh tự xuất hiện trong chẳng cái kia nhiệt liệt như so hảo khí cơ hồ là lập tức đông lại rồi Hiển nhiên Vô số người đều không thể tưởng được, cái này quân vũ tông đại đối đầu, rõ ràng cũng tới. Chương không một hai, cường thế trở về, nương theo lấy thanh em rơi xuống, liền gặp được lưỡng đội nhân mã chậm rãi theo sơn môn chỗ đi vào, mà ở lưỡng đội nhân mã phía trước nhất chỗ, một phương đúng đại an vương chiêu hoàng thất trí tôn hoàng phổ thụy, mà đội thành bên ngoài một vị, thì là vân thủy đấu gia gia chủ đấu vân tiên võ lâm trời cao. Hai vị này tại đại an vương chiêu bên trong rậm chân một cái đều có thể lại để cho đại địa run ba run đại nhân vật đến, ngược lại lập tức tựu làm đến không khí trong sân lại càng quỷ dị vài phần vốn là không ít đã bắt đầu khuynh hướng quân vũ tông thế lực giờ phút này ngược lại lần nữa lộ vẻ do dự ai cũng không biết cái này đại an hoàng thất cùng vân thủy đô ra rốt cuộc là dựa vào cái gì át chủ bài mới dám đi vào dù sao ai cũng tin tưởng một việc thì phải là đã cái này hoàng thất cùng vân thủy đô ra giảm đến tất nhiên là có chỗ dựa vào bằng không bọn hắn chẳng lẽ đến đôi mắt trông mong chịu chết không thành ha, ha, ha, đây không phải hoàng thất hoàng phổ thụy bệ hạ cùng vân thủy đô ra đô vân thiên tiền bối sao sư tôn sớm đã có bàn giao nếu là hai vị đến đây lời mà nói tất nhiên tốt hơn tốt chiêu đãi một phen hiện tại thỉnh hai vị nhập tọa, địa phương sớm tiêu chuẩn bị xong. tại bực này có chút quỷ dị hào khí phía dưới đã thấy đến lữ dư không biết từ chỗ nào trồi ra, rồi sau đó đi tiến lên đây, ha ha cười nói. dứt lời hắn cũng không nói thêm cái gì nói nhảm, mà là khẽ vươn tay, liền đem đại an hoàng thất cùng vân thủy người của đỗ gia mã hướng về trong sân rộng đỡ tiệc khách quý châu dẫn đi. nhìn thấy một màn này, hoàng phổ thụ cùng đỗ vân thiên liếc nhau một cái, lẫn nhau trong đôi mắt đều là hiện lên một tia sầu lo. cái này quân vũ tông làm việc như vậy hung hăng tàn cái kia chỉ có thể nói bọn hắn tất nhiên là có chỗ chuẩn bị rồi chỉ bất quá, sự tình phát triển đến trình độ này, bọn hắn cũng chỉ có thể đi một bước tính toán từng bước. dù sao, hôm nay cái này quân vũ tông thịnh hội, đại an vương triều bên trong tất cả thế lực lớn có thể nói là đều đến rồi. nếu là đại an hoàng thất cùng vân thủy đỗ gia không đến lời mà nói, như vậy, từ nay về sau cái này hai nhà danh vọng, thì ngã xuống đến dưới tầng mây rồi, mà đến về sau nên vậy như thế nào, cũng chỉ có thể nói là hành sự tùy theo hoàn cảnh rồi. mà quân vũ tông phương diện hiện nhiên cũng đúng minh bạch điểm này, bởi vì bất kể như thế nào đại an hoàng thất cùng vân thủy đỗ gia đều muốn đến lời mà nói chẳng cạnh mình hào phóng một điểm, trực tiếp đưa lên thì mời, đảo là đã chiếm một cái chủ động đại nghĩa a. hoang thất cùng vân thủy đố ra đến, làm cho không khí trong sân chính là có vài phần xấu hổ, vốn là các loại chúc mừng thanh âm cũng đúng dần dần giảm đi. hiện nhiên, tại đây hai nhà xuất hiện hiện tại, tự hồ cũng biểu thị sự tình gì đem muốn bắt đầu, mà không ít người, giờ phút này cũng đúng trơ mắt nhìn, muốn xem xem, cái này kế tiếp rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì. ha ha ha, chư vị, hôm nay là ta quân vũ tông ngày đại hỉ, chư vị có thể đến, đã nói sáng tỏ chư vị tâm ý rồi, ở chỗ này, ta vũ tâm vũ đại biểu quân vũ tông tạ ơn chư vị rồi trong chàng trên đài cao giờ phút này vũ tâm vũ nhưng lại chậm rãi đứng lại ánh mắt tại đại an hoàng thất cùng vân thủy đối ra vị trí chỗ nhìn thoáng qua về sau mới nhẹ nhàng cười nói nghe được vũ tâm vũ thanh âm này trong chàng mọi người cũng đúng tin tưởng chỉ sợ chính đùa giỡn muốn bắt đầu bởi vậy tại thời khắc này trong chàng ngược lại lập tức tụi vang lên một hồi chúc mừng thanh âm chư vị cũng biết ta quân vũ tông hôm nay muốn làm sự tình có hai kiện thứ nhất chính là chúc mừng tông ta tông chủ tấn giai ngũ phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh mắt khác một kiện bắt đầu từ ở đây tuổi trẻ tuấn kiệt bên trong ra bốn vị hạt giống đệ tử đưa đi cựu thiên huyền tông đứng đầu thái sơ quân vũ tông tu luyện ha ha à hy vọng chư vị không cần phải bỏ qua bực này trăm năm khó được nhất nộ cơ hội a vũ tâm vũ vẻ mặt tươi cười cao giọng mở miệng nói nghe được hắn nói như vậy trong chàng ngược lại lập tức lại lần nữa vang lên một mảnh giống như thủy triều giống nhau chúc mừng thanh âm mà tại phía dưới chỗ hoàng phổ thị cùng đỗ vân thiên liếc nhau một cái lẫn nhau trong đôi mắt đều là hiện lên một chút vẻ lo lắng như thế xem ra lời mà nói quân như phi tấn cấp thành công sự tình đã muốn xác định ha ha à đã chư vị cũng đã đến đâu đủ Như vậy ta liền cho bắt đầu trước tiến hành chuyện thứ nhất ta. Đầu tiên, để cho chúng ta mở ra ta quân vũ tông tông chủ, buổi lễ long trọng bắt đầu. Nương theo lấy vũ tâm vũ thanh âm rơi xuống, tại thời khắc này quân vũ tông trong hoan hô thanh âm, lại đã đạt tới sôi trào thời khắc. Mà tại loại này sôi trào trong thanh âm, quảng trường phía sau đại điện đại môn, lại tại thời khắc này bị chậm rãi đẩy ra, rồi sau đó liền gặp được bên trong một đạo tóc bạc đầu bạc thân ảnh, chậm rãi từ đó đạp không đi ra, mà nương theo lấy động tác của hắn, liền gặp được một cổ mắt thường có thể thấy được tuồng bạo khí lãng lập tức tràn ngập mà mở làm cho trong tràng tất cả mọi người lập tức đều có một loại cảm giác không rét mà run. Cái này chính là ngũ phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh thực lực. Ha ha ha, chư vị đạo hữu, bổ tông quân Như Phi nhìn qua lên trước mắt một màn này, nhìn không được cười mở miệng nói, chỉ bất quá, hắn mà nói âm còn không dây xuống, đột nhiên, đồng tử nhưng lại mạnh mẽ co rụt lại. Suy, mà cơ hồ tại cùng một thời gian, chợt nghe đến một hồi bén nhọn vô cùng phá phong thanh âm, đột nhiên theo trên bầu trời vang vọng mà dậy, rồi sau đó trực tiếp tạo thành một đạo thất thải quang mang vạch phá phía trên trời trực tiếp hướng về kia giờ phút này chính từng bước một đi ra quân như phi trên người bàn tới bất thình lình phá phong thanh âm lập tức tiêu hấp dẫn toàn trường ánh mắt rồi sau đó đang lúc mọi người trợn mắt há hốc mồm nháy mắt quân như phi sắc mặt nhưng lại mạnh mẽ biến đổi toàn thân khí thế thu hồi rồi sau đó ống tay háo vung lên lập tức liền gặp được cực đoan khủng bố khí kình như đao giống nhau bạo tuôn ra ra sau đó nặng nề đã rơi vào cái kia thất thải quang mang phía trên vang kim thiết vang lên chi tiếng vang lên cái kia thất thải quang mang tại quân như phi vung lên phía dưới trực tiếp ở giữa không trung một hồi lượn vòng rồi sau đó biến thành từng mảnh quan điểm mà một màn này cũng làm cho không ít người có chút điểu môi cũng không biết là cái gì không có mắt đích nhân vật rõ ràng ở phía sau đắc tội quân như phi cái này là muốn chết sao? haha ha, quân như phi quân tông chủ hồi lâu không thấy không thể tưởng được ngươi cái thanh này lão già khom rõ ràng đột phá đã trở thành đại an vương chiêu danh xứng với thực đệ nhất nhân quả nhiên là thật đáng mừng thật đáng mừng à chỉ bất quá nương theo lấy thất thải quang mang biến mất trong lúc đó một đạo lướt đến trào phúng cười khẽ thanh âm nhưng lại ở giữa sân chậm rãi vang lên rồi sau đó thanh âm vang vọng thiên địa nghe thế vang vọng tại phía chân trời phía trên thanh âm trên quảng trường vô số đạo ánh mắt lập tức chính là hướng về phía trên rời đi rồi sau đó mọi người liền gặp được giờ phút này tại xa xôi phía chân trời chỗ lại đã có chừng trăm đạo thân ảnh phá không mà mở mà nương theo lấy bọn hắn đến một cổ vô thiên cái địa khủng bố khí thế cũng đúng lập tức tràn ngập trong chẳng bất thình lình một nhóm lớn nhân ảnh làm cho trên quảng trường vô số người đều là lập tức có vài phần bạo động cái này trên bầu trời bóng người chẳng những nguyên một đám quần áo giống như lúc hơn nữa vẻ này khắc nhiệt ý cũng tuyệt đối không phải giả bộ rất hiển nhiên Đây đúng nào đó to lớn thế lực người đến. Hơn nữa, dáng ở phía sau xuất hiện như vậy đã nói lên, cái này người tới thực lực tuyệt đối không kém, ít nhất có thể cùng quân vũ tông chống lại. Nếu không nghe lời, cũng sẽ không có người ngu xuẩn đến lúc này tìm đến quân vũ tông phiền vãi. Trong lúc nhất thời, không ít người ngược lại nhịn không được âm thầm suy đoán, rốt cuộc là người nào? Rõ ràng ở phía sau tìm đến quân như phi phiền vãi. Xem ra hôm nay ván này mặt ngược lại có chút thú vị nữa à? Trên quảng trường, giờ phút này quân như phi sắc mặt cũng là có vài phần khó coi. Vừa rồi hắn tuy nhiên tiện tay đánh bại này nói thế công nhưng là giờ phút này đầu ngón tay của hắn lại còn có mấy phần có chút du lên điểm này làm cho hắn tin tưởng người tới võ đạo thực lực từ bên ngoài đến nhìn chỉ sợ cùng hắn không chia trên dưới một lát sau quân như phi đã muốn ngẩng đầu lên ánh mắt giống như vượt qua được xuyên biệt, không gian giống nhau rơi xuống cái kia giờ phút này đã đi tới quảng trường miệng vết thương tuổi trẻ thanh âm ảnh phía trên rồi sau đó hơi kỳ dị cùng âm lãnh thanh âm cũng đúng chậm rãi ở giữa sân văng lên ha ha ha ta nói là ai nguyên lai là trong truyền thuyết đã muốn gia nhập cửu thiên huyền đỗ phi các hạ à. các hạ đường xa mà đến vì tiểu lão ăn mừng đưa lên cái này mệnh tiểu lão thật sự chính là vô cùng cảm kích ta quân như phi thanh âm truyền ra trong chàng lập tức chính là hoàn toàn yên tĩnh một lát sau về sau chính là bạo nổi lên một hồi xì xào bàn tán thanh âm cái gì người tới lại là đỗ phi cái nào đỗ phi còn có thể đúng cái nào đỗ phi nên vậy chính là cái năm đó bị quân vũ tông làm cho thoát đi đại an vương triều cuối cùng không biết như thế nào tiến nhập cựu châu chi chiến đã trở thành cửu châu chi chiến đang tiến hành đứng đầu bảng hơn nữa gia nhập đăng thiên tông đỗ phi cái gì lại là hắn lại là hắn đã trở lại. Hắc hắc hắc, năm đó đế đô sự tình người đã ở sân a. Cái kia đô phi năm đó đúng vậy khiêu khích thiên đại nhiễu loạn a. Hắn và quân Vũ Tông trong lúc đó nghe nói nhưng là có thêm huyết hải thăm cửu, cái này một hai năm đến, quân Vũ Tông sở dĩ sẽ có thú liễm, cũng là bởi vì kiêng kỵ hắn, nhưng là không thể tưởng được, hắn rõ ràng thật sự đã trở lại. Xem ra, hôm nay chẳng diện này đã có thể hảo ngoãn rất nữa à. Các ngươi xem bên cạnh hắn đi theo những hắc ý nhân kia, người khí thế trên người yếu đi. Nói không chừng những người này chính là Cựu Thiên Huyền Tông Lăng Tiên Tông giả nếu thật sự là như thế lời mà nói, hôm nay quân vũ tông không là chết chắc sao? hắc hắc, cũng không phải nói như vậy. phải biết rằng, cái này quân vũ tông sau lưng nhưng là có thêm thái sơ quân vũ tông, ai sợ ai, nhưng vẫn rất khó nói à? cái gì? lại là đỗ phi? người này đã trở lại. ngồi ở trên đài cao vũ tâm vũ giờ phút này khỏe mắt có chút co lại, ánh mắt nhưng lại lập tức rơi xuống phía chân trời phía trên. khi nhìn thấy đạo kia tuổi trẻ thân ảnh thời điểm, con của hắn nhưng lại mạnh mẽ co rụt lại, cái này đỗ phi, đối với hắn mà nói, tựa hồ là một hồi ác mộng cái gì? lại là đô bay trở về rồi. quân như phi lão tiểu tử kia không biết nhìn lầm rồi a. Hoàng Phổ thủy cũng đúng ngẩng đầu dừng ở phía chân trời chỗ, sắc mặt cũng đúng hay thay đổi, hiển nhiên, coi như là hắn cũng không nghĩ ra, rõ ràng tại đây thời khắc mấu chốt, lại có bực này chuyện xấu. Đúng vậy, người này chính là Đỗ Phi ta còn không đến mức nhận lầm, không thể tưởng được, hắn rõ ràng tại nơi này thời khắc mấu chốt đã trở lại, xem ra, chúng ta Vân Thủy Đỗ gia cùng Hoàng thất, mệnh không có đến tuyệt lộ. Đỗ Vân thiên cũng đúng hung hăng hít một hơi, hơi kích động mở miệng nói, "Đỗ Phi, Đỗ Phi, trừ lần đó ra" Trong chàng mặt khắc tính ra phương trong thế lực, quen thuộc hoặc là chưa quen thuộc ánh mắt, đều là tại thời khắc này tập trung đến phía chân trời phía trên đạo thân ảnh kia trên người, tại thời khắc này, mỗi người đều tin tưởng, hôm nay quân vũ tông buổi lễ long trọng, chỉ sợ phải đổi trời ạ. Chương 013, hữu nhân gặp mặt. Hào khí cứng ngắc quân vũ sân thượng, giữa không trung, trường trăm đạo thân ảnh treo trên bầu trời mà đứng, cường hãn khí thế tràn ngập trong chàng, làm cho không ít người cảm thấy áp lực núi đại. Đỗ Phi đối với phía dưới cái kia chút ít xì xào bản tán thanh âm cũng đúng nghe được một ít, lập tức hắn ánh mắt tại bốn phía quét một vòng mấy lúc sau, mới thản nhiên nói bắt tay tốt các nơi chạm kiểm soát hôm nay một người cũng không muốn thả đi dạ nghe vậy đỗ phi sau lưng thiên lang phong đệ tử mỗi một người đều là nhẹ gật đầu rồi sau đó thân hình vừa động chính là hướng về bốn phương tám hướng tàng ra gác ở cái này quân vũ sơn tất cả đều lui đem tất cả mọi người khóa chết ở cái này tâm cực lớn trên quảng trường vốn là ba ngày trước kia đỗ phi một đoàn người chính là đã đến chỉ bất quá tại tùy ý tìm hiểu một phen về sau mọi người ngược lại nhận được rồi quân vũ tông sắp mở ra buổi lễ long trọng tin tức đỗ phi tại nhận được tin tức về sau Liên đem hôm nay đột kích sự tỉnh định xuống dưới. Nhưng là coi như là như thế, những ngày này sói phong đệ tử mỗi một người đều là có chút hưng phấn, dù sao, như vậy Quang Minh chính đại đến nền chẳng diện, tự hồ là một việc có chút sung sướng sự tình a. Huống chi, đối phương có lẽ hay là Thái Sơ quân Vũ tông Phân tông. Nhìn thấy Đỗ Phi thủ hạ chính là cường giả lập tức gác ở trong tràng tất cả đều lui, phía dưới vô số tầm mắt của người đều hơi hơi co rụt lại, xem ra, chuyện hôm nay quả nhiên là vô pháp tiền a. Hôm nay Đỗ Phi cường thế trở về, muốn việc cần phải làm, chỉ sợ rất nhiều người đều đoán được. Đối với phía dưới ánh mắt, tại thời khắc này, Đỗ Phi nhưng lại không nhìn thẳng rồi, tầm mắt của hắn có chút một chuyện, vốn là rơi xuống Vũ Tâm Vũ trên người, rồi sau đó lại chậm rãi chuyển qua Quân Như Phi trên người, rồi sau đó mới được là mang theo vài phần lạnh lạnh trầm giọng mở miệng nói, "Quân Như Phi lão cẩu, các ngươi Quân Vũ tông hủy ta Đỗ gia, diệt ta Đỗ gia cả nhà, đến hôm nay, ta phụ đều sống chết không rõ." "Như vậy huyết hải thâm cửu, chỉ sợ cần bắt ngươi cái kia khỏa đầu cho đến rửa sạch một chút." "Về phần các ngươi Quân Vũ tông những này môn nhân đệ tử, tu toàn bộ đến cấp ngươi cái này lão cẩu chôn cùng rồi, như thế nào?" Con Như Phi giờ phút này thân là Đại An Vương Chiêu hoàn toàn xứng đáng đệ nhất chí tôn, giờ phút này lại bị người Luân Môn gọi là lão cẩu, nói xong muốn tiêu diệt chính mình tông môn cả nhà, bực này lời nói, chỉ sợ tại đây Đại An Vương Chiêu cũng chỉ có Đỗ Phi một người dám nói rồi, bởi vậy, tại thời khắc này, con Như Phi sắc mặt nhưng lại khó xem tới cực điểm. Ha ha ha, đây không phải năm đó tự mình ra tay Vũ Tâm Vũ đại trưởng lão sao? Những năm này, ta đối với ngươi thật sự chính là nhớ mãi không quên a. Đỗ Phi ánh mắt một chuyện, chậm rãi rơi xuống Vũ Tâm Vũ trên người, rồi sau đó nhẹ nhẹ mà cười. bất quá Coi như là dùng Vũ Tâm Vũ giờ phút này thực lực, đang nghe Đồ Phi bực này tiếng cười thời điểm, đều là vô ý thức khẽ nhún lên. Tốt, tốt, tốt, rất tốt ta. Con như phi này mặt, hắn ngửa đầu dừng ở Đồ Phi, một lát sau nhưng lại ha ha cười một tiếng, không thể tưởng được năm đó một cái bị ta đuổi giết đến trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào tiểu gia hỏa, hôm nay thật đúng là dám hung hăng cản quấy trở về nói bực này lời nói a. Rất tốt. Rất tốt. Bất quá, ngươi đã đã trở lại, hôm nay liền không cần đi. Vừa vặn, ta cũng muốn ngươi con chó nhỏ này đầu để tế điện ta cái kia ưởng mạng đồ nhi. Theo quân như phi thanh em rơi xuống, hắn bàn tay vung lên, trong chốc lát liền gặp được từng đạo thân ảnh theo trên mặt đất bay lên trời, từng đạo hùng hậu vô cùng khí thế lập tức bộc phát mà mở. Hiển nhiên những người này đều là quân vũ tông trưởng đệ tử cũ chi lưu đích nhân vật, tại thời khắc này coi như là đều hiện thân. Nhìn qua những kia nhiều nhất chỉ có lục phẩm vũ tông cảnh cường giả, đỗ phi nhưng lại cười lạnh một tiếng, cái này quân vũ tông nội tình thật sự chính là không đơn giản, bất quá là tướng đối với bọn hắn cái này mặt nhìn lại, nhưng là đặt ở giờ phút này đỗ phi nhã lực. Cái này Quân Vũ tông cái gọi là nội tình, Cửu thật sự có vài phần buồn cười. Bởi vậy, tại thời khắc này Đỗ Phi không nhìn thẳng những này căn bản không đáng hắn đi nhiều chú ý nửa phần tập trung, mà là chậm rãi thở ra một hơi, tại giữa không trung, từng bước một hướng về Quân Như Phi chỗ chỗ bước đi. Nương theo lấy Đỗ Phi động tác, trong chốc lát, một cổ cực đoan khủng bố khí thế lập tức ở giữa sân tràn ngập ra, trực tiếp làm cho trong tràng không ít người đều là da đầu run lên. Cái này Đỗ Phi trên người phát ra khí thế, tựa hồ một chút cũng không thể so với cái kia Quân Như Phi nhược. Điều này sao có thể? Đỗ Phi Hôm nay là ta Quân Vũ tông ngày đại hỉ, ngươi dẫn người đến ta Quân Vũ tông quái dối, không khỏi quá kiêu ngạo đi à nha. Vũ Tâm Vũ tựa hồ nghĩ tới điều gì, mạnh mẽ ngẩng đầu, nghiêm nghị quát. Vũ lao cậu, ngày đó đúng cha ta bốn mươi đại thọ, ngươi lại dẫn người đến diệt ta đỗ gia cả nhà, ngươi cảm thấy là ngươi hung hăng càng quái, có lẽ hay là ta hung hăng càng quái. Nghe vậy, Đỗ Phi nhưng lại cười lạnh một tiếng, ánh mắt chậm rãi quét tới. Hừ, ngươi còn nhớ rõ ngươi có một phụ thân đúng không? Hôm nay ta không sợ nói cho ngươi biết, phụ thân ngươi xác thực đã rơi vào chúng ta trong tay, nhưng lại không chết ngươi nếu là muốn hắn có danh rồi, giờ phút này tiểu cho ta quỳ xuống. Vũ Tâm Vũ cũng đúng cười lạnh một tiếng, nghiêm nghị mở miệng nói, ngươi câm miệng cho ta. Quân Như phi mạnh mẽ quét Vũ Tâm Vũ liếc, nghiêm nghị quát, tông chủ, ngươi cái này sợ cái này tên tiểu tử túi, ta cũng không tin phụ thân hắn vẫn còn chúng ta trong tay, hắn còn có thể như thế nào? Tiểu tử này giờ phút này chính là chúng ta trong tay quả hường mềm, muốn nhất có thể biết. Vũ Tâm Vũ nhưng lại cười lạnh một tiếng, nói, tông chủ cứ việc thoải mái, vương lòng tinh thần cũng được, giờ phút này, ta sẽ đem tiểu tử nắm bắt, lại để cho hắn đầu chó trở thành tông chủ buổi lễ long trọng lớn nhất hạ lễ ngươi nghe vậy đứng ở Đỗ Phi sau lưng không xa chỗ Tiểu Ngải cùng La Hồng hai người đều là đồng thời giận dữ cơ hồ vừa xài bước ra bất quá Đỗ Phi lại hơi hơi khoát tay áo ý bảo hai người lui ra làm xong động tác này hậu Đỗ Phi ánh mắt càng lạnh dừng ở giờ phút này đột nhiên hung hăng cản quấy lên Vũ Tâm Vũ Đỗ Phi chậm rãi thở ra một hơi một lát sau mới nhẹ khẽ cười nói Vũ trưởng lão xem ra ta còn thật sự muốn cảm tạ ngươi đem gia phủ còn sống tin tức nói cho ta biết yên tâm đi đợi lát nữa ta không sẽ giết ngươi ta sẽ đem chó của ngươi mệnh lưu lại, sau đó đem xương cốt của ngươi một cây tan thành phấn mạt, ta muốn, đến lúc kia, ngươi sẽ rất cam tâm tình nguyện nói cho ta biết, cha ta, rốt cuộc ở nơi nào. Khắc khắc khắc khắc, thật sự chính là một cái hung hăng càn quấy tiểu tử a. Vũ Tâm Vũ lạnh lùng chăm chú nhìn Đỗ Phi, rồi sau đó cười lạnh một tiếng nói, tiểu tử, ngươi nếu là có đảm lượng lời mà nói, hôm nay lão phu tựu cho ngươi một quả báo thủ cơ hội, ngày đó tiêu diệt ngươi Đỗ gia cả nhà chính là lão phu. Đúng lão phu tự mình ra tay. Hôm nay, ngươi dám cùng lão phu động thủ sao? Lão phu đảo thật sự muốn biết. Ngươi vị này trong truyền thuyết có thể trở thành cựu châu chi chiến đứng đầu bảng ngã con, có thể cường đi nơi nào? Lạnh lùng chăm chú nhìn Vũ Tá Vũ, Đỗ Phi lại đúng khẽ mỉm cười nói: Lão cậu, ngươi không cần dùng lời nói bao lấy ta, ngươi, ta sẽ không bỏ qua. Các ngươi quân Vũ Tông, ta cũng sẽ không bỏ qua. Muốn đem chỗ có trách nhiệm ôm đến trên người mình, loại này thuyết pháp, ta đúng vậy không tiếp thụ. Bất quá, ngươi muốn cùng ta đơn đả độc đấu, như vậy cũng không phải không được. Ta lại là có thể cho ngươi một quả cơ hội. Nếu là mời chiêu trong ngươi bất bại lời mà nói, ta hôm nay tiệu tha cho ngươi khỏi chết. Đỗ Phi vừa mới nói xong, phía dưới trên quảng trường lập tức tiểu truyền đến từng đợt bạo động thanh âm, mặc dù nói, Vũ Tâm Vũ những năm gần đây này thực lực không có gì trùng tiến, nhưng là, hắn dù sao cũng là Đại An Vương Chiêu đã từng tam đại chí tôn cường giả một trong, thực lực của hắn, đúng ngũ phẩm trung giai Vũ tông cảnh. Như thế thực lực, tại đây Đại An Vương Chiêu bên trong, cho dù Hoàng Phổ Thụy ra tay, cũng chưa chắc có thể tại Hoa bách Hợp bên trong cùng hắn phân ra thắng bại. Mà giờ khắc này, hai năm qua trước bất quá là bán bộ Vũ tông cảnh Đỗ Phi, vậy mà công bố 10 chiêu trong muốn bại hắn. Cái này, thật sự có thể làm được sao? Nhìn qua cái này cường thế trở về Đỗ Phi, trong lúc nhất thời, trong chàng mọi người ngược lại có vài phần yên lặng im lặng. Côn Như Phi nhìn qua một màn này, trong đôi mắt có chút lóe lên, tao mày nhìn Vũ Tâm Vũ liếc về sau, hắn lại không nói thêm gì, hiển nhiên hắn cũng minh bạch Vũ Tâm Vũ ý tứ, tựa hồ hắn là chuẩn bị trước phải thử một chút Đỗ Phi nước ca. Đã như vậy lời mà nói, hắn đảo là chuẩn bị xem trước một chút tình huống. Ha ha ha ha, hảo một cái làm cho ta không chết a. Vũ Tâm Vũ đối với Đỗ Phi bực này hung hăng cản quấy đích thoại ngữ, ngược lại có vài phần bật cười xúc động, lập tức, Hắn bàn chân đặt mạnh, thân hình trực tiếp lơ lửng đến giữa không trung, rồi sau đó tầm mắt của hắn rơi xuống Đỗ Phi trên người, cười lạnh nói: Tiểu tử, hôm nay ta liền cho đến xem, ngươi rốt cuộc như thế nào làm cho ta không chết. Đỗ Phi, cẩn thận một chút. Tuy nhiên vũ Tâm vũ những năm gần đây này nửa bước không tiến, bất quá, nghe nói, hắn trong hai năm qua đã đem quân Vũ Tông tất cả tuyệt học tu luyện đến tình trạng xuất thần nhập hóa rồi. Cẩn thận là hơn. Phía dưới chỗ, Đại An Hoàng thất trong đám người, Hoàng Phổ Thần đột nhiên đứng lên, cao giọng mở miệng nói: Nghe vậy, giữa không trung Đỗ Phi quét mắt nhìn hắn một cái, nhẹ gật đầu. Xem như biết rồi. Tuy nhiên, giờ phút này vũ tâm vũ thực lực, Đỗ Phi căn bản là không để trong lòng, nhưng là, hắn hôm nay mang theo khí thế mà đến, cần phải làm là nhất cổ tác khí đem quân vũ tông nổ tận gốc, tự nhiên sẽ không để cho lật thuyền trong mương sự tình phát sinh, cho nên, tại thời khắc này, Đỗ Phi cũng là chuẩn bị toàn lực ứng phó rồi. Nhị sư Vinh, bằng không vắn này, để ta đánh đi. Đối phó loại này lao tiểu tử, ngược lại ô hế nhị sư Vinh tay của người A. Phía sau chỗ, La Hồng trần chờ một lát sau, đột nhiên mở miệng nói. Hắn ngược lại sợ hãi Đỗ Phi thật sự bởi vì vừa rồi cái kia Vũ Tâm Vũ đích thoại ngữ ra tay thời điểm có chỗ trần trở. Không sao, ngươi bàn giúp ta nhìn những người khác. Nếu là có người muốn quấy nhiều chúng ta đơn đã độc đấu lời mà nói như vậy, ngươi liền trực tiếp đem đầu hắn uốn éo xuống đây đi. Đỗ Phi quay đầu lại quét la hầu liếc, nhàn nhạt mở miệng nói. Trần trở một lát sau, hắn lại quét tiểu ngài liếc, chậm rãi nói, tiểu ngài, ngươi mang lên mấy vị sư huynh đệ đi che chở Vân Thủy Đấu gia cùng Hoàng thất ta. Năm đó ta trốn chết thời điểm, bọn hắn cũng là đã ra không ít lực, hôm nay cũng không để cho bọn hắn đã xảy ra chuyện dạ nghe vậy tiểu ngải cũng đúng nhẹ gật đầu rồi sau đó theo tay khẽ vẫy liền mang theo mấy người rơi xuống phía dưới chỗ nhìn thấy đỗ phi cái này tựa hồ không chế toàn trường khí thế đối diện chỗ vũ tâm vũ đồng tử có chút co rút lại hiện nhiên hắn cũng không nghĩ ra năm đó hắn có thể tùy ý nghiền chết con sâu cái kiến hôm nay rõ ràng thành dài đến tình trạng như thế à chương không một bốn một chiêu. giữa không trung thiên lang phong đệ tử đã muốn chậm rãi thối lui đến phía chân trời chỗ chỉ bất quá coi như là như thế chú ý của bọn hắn lực ngược lại tuyệt đại đa số đặt ở đỗ phi trên người Về phần những kia xuất hiện Quân Vũ Tông môn nhân, những ngày này sói phong đệ tử đạo là không có quá mức để ở trong lòng. Mà phía dưới trên quảng trường, giờ phút này, mỗi người đều là ngậm miệng lại, ngẩng đầu dừng ở giữa không trung, bởi vì mỗi người đều mơ tưởng nhìn xem, một trận chiến này kết cục rốt cuộc như thế nào. Mặc dù nói, Vũ Tâm Vũ cũng không thể đại biểu Quân Vũ Tông, nhưng là nếu như Đô Phi ngay Vũ Tâm Vũ cửa hải này đều gây khó dễ lời mà nói, như vậy hôm nay hắn cường thế trở về, tuyu bất quá là một chuyện cười mà thôi. Nhưng là, nếu như hắn thật có thể đủ tại 10 chiêu trong đêm Vũ Tâm Vũ đánh bại lời mà nói như vậy, cái này quân vũ tông hôm nay chỉ sợ sẽ là phiền toái. đỗ phi tiểu nhi, hiện tại tiểu đệ cho ta tới thăm ngươi một chút buồn sự a. vũ tâm vũ ánh mắt âm trầm dừng ở đỗ phi, rồi sau đó liền gặp được tay hắn trưởng nắm chặt, đột nhiên tiểu liền gặp được tại hắn sau lưng trong hư không, đạo đạo quỷ dị kim sắc xiềng xích chậm rãi xuyên thẳng qua ra. tại thời khắc này, cái này vũ tâm vũ ngược lại giống như mạng nhận trung tâm con nhện giống nhau. đã nhiều năm như vậy rồi, có lẽ hay là chỉ có một chút như vậy buồn sự sao? ta đối với các ngươi quân vũ tông cái gọi là tuyệt học, thật sự chính là có hơi thất vọng a. Dừng ở một màn này, Đỗ Phi nhưng lại cười cười, rồi sau đó nhưng không có triệu hồi ra cái gì vũ khí đến, mà là thản như nói, "Ra tay đi, ngươi có 10 triệu cơ hội." Nhìn thấy Đỗ Phi chẳng những không có cầm ra cái gì võ phủ, hơn nữa tựa hồ không có làm bất luận cái gì chuẩn bị ý định, một màn này, làm cho Vũ Tâm Vũ khỏe mắt có chút kéo ra, chỉ bất quá, hắn cũng là phi thường người, lập tức liền gặp được hai tay của hắn ấn Kỳ biến đổi, sau lưng hiện hiện xiển xích chính là nhanh chóng ở trong không gian chạy bắt đầu đứng đứng dậy. "Ít nhất điểm nói nhảm a." "Đỗ Phi tiểu nhi, hôm nay ta liền cho lại để cho ngươi biết." hối hận hai chữ rốt cuộc viết như thế nào thân hình tại giữa không trung một chậu hạ trong náy mắt vũ tâm vũ thân hình cũng đã tiêu xả ra trực tiếp hướng về đỗ phi chỗ trôi nhào tới mà thân hình thiểm lược trong lúc đó vũ tâm vũ hai tay liền phách lập tức liền gặp được đạo kia nói bao vây lấy chân khí kim sát xiên xích giống như độc xà giống nhau lập tức xé rách không khí trong chớp mắt chính là đi tới đỗ phi trước người chỗ văng đỗ phi tùy ý con ngón đúng ra ngón giữa tay phải tùy ý bắn ra vừa vặn điểm vào cái tia đạo thứ nhất xiềng xích phía trên trong chốc lát chợt nghe đến một hồi giòn vàng chi tiếng vang lên Rồi sau đó lăng lệ ác liệt vô cùng tình phong chính là lập tức huyết tán ra, làm cho thiên địa nguyên khí đều là phát ra một hồi nước nợ nghẹn ngào thanh âm. Xuy suy sự. Suy suy. Một chiêu không có kết quả, Vũ Tâm Vũ ánh mắt càng âm trầm bắt đầu đứng dậy, lập tức thủ hạ chính là động tác cũng không chậm, mà là hai tay lại lần nữa vỗ, liền gặp được những tia rầm rạp chẳng chỉ xiển xích lập tức dây dưa lại với nhau, như cùng một cái độc long giống nhau, mạnh mẽ hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ bàn tới. Đinh. Thanh thúy thanh âm lại lần nữa vang vọng mà mở, rồi sau đó liền gặp được, Đỗ Phi vẫn là một chỉ điểm xuống dưới vừa vặn lại lần nữa điểm vào cái kia xiềng xích chi đầu, lập tức tựu làm đến cái kia xiềng xích lập tức mất đi hình thái. một hồi run rẩy về sau, nhanh chóng hướng về phía sau vung đi. mà ở hạ trong nháy mắt, vũ tâm vũ ánh mắt nhưng lại mạnh mẽ cắn răng một cái, lập tức liền gặp được tại hắn thân hình bên trong, có một đạo kim sắc xiềng xích tràn ngập ra. mà ở cái này kim sắc xiềng xích xuất hiện thời điểm, hắn khí tức trên thân, tựa hồ lập tức bạo tăng tới rồi cực hạn. bùn mạng võ phù sao. nhìn thấy động tác của hắn, đỗ phi nhưng lại vẻ mặt đã mạc. tỏa thuôn thương cung kim sắc xiềng xích cơ hồ lập tức sắp nhập vào cái kia rầm rầm chẳng chỉ xiềng xích bên trong, rồi sau đó liền gặp được những này xiềng xích lúc này đây thật sự biến thành thương lòng chi hình, rồi sau đó gào thét lên hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ mà đến. một chiêu này vừa ra, tựu dường như bầu trời địa gian đầy đủ mọi thứ đều bị tập trung giống nhau, vô số người chăm chú nhìn một màn này, tự phản phất nhìn thấy Đỗ Phi bị một kích mà giết một màn giống nhau. tại thời khắc này, trên quảng trường vô số người trong đôi mắt đều là hiện lên vài phần không đành lòng nhìn thẳng cảm giác, mà quân vũ tông môn nhân, tất chính là đúng mỗi một người đều là vẻ mặt cười lạnh, khi bọn hắn xem ra. Tại đại trưởng lão một chiêu này phía dưới, cái này Đỗ Phi muốn lưu cái toàn thây, chỉ sợ đều rất khó. Mà cùng bọn họ hoàn toàn bất đồng chỗ ở chỗ, những ngày kia sói phong đệ tử tuy nhiên bởi vì Vũ Tâm Vũ một chiêu này cường hãn cũng hơi giật mình, bất quá, đảo là không, có nửa cái người lộ ra dù là một tia giật mình hoặc là dáng vẻ lo lắng, tiêu phản phất, cái này Vũ Tâm Vũ cực kỳ cường hãn một chiêu, trong mắt bọn hắn, chỉ là hổ giấy giống nhau. Đây cũng là ngươi mạnh nhất một chiêu đến sao? Đỗ Phi nhàn nhạt, nhạt dừng ở một màn này, trong đôi mắt có một tia dị sắc hiện hiện, bất quá một lát sau, cái này một tia dị sắc Nhưng lại dần dần tiêu tán, rồi sau đó hắn thở dài một hơi, thì thao mở miệng nói, vốn là, còn muốn cho ngươi nhiều giày vò một hồi, bất quá, nguyên lai like ngươi rõ ràng nhược đến nước này sao. Ngươi ngay để cho ta vận dụng vũ kỹ tư cách đều không có. Đều không có ba chữ rơi xuống, đã thấy đến Đô Phi rõ ràng ngay tại giữa không trùng, chậm rãi rơi lên tay phải, mà phía sau đối với cái kia đập vào mặt thương long, hắn rõ ràng giơ tay lên, nhẹ nhàng để xuống. Vành! Nương theo lấy Đô Phi một trường này để xuống, cái kia vốn là gào thét mà đến thương Long nhưng lại như là cùng lập tức bị động lại ở giữa không trung bên trong giống nhau, rồi sau đó liền gặp được nói đạo liệt ngân nhanh chóng hiện hiện tại cái kia thương long thân thể trên hạ thể, đến cuối cùng cái này thương long trực tiếp biến thành điểm điểm quang điểm, thậm chí ngay cả bạo tạc tư cách đều là không có. tại thương long biến thành quang điểm lập tức vũ tâm vũ ở giữa không trung thân hình đột nhiên du lên, rồi sau đó một ngụm máu tươi cuồn bắn ra, bởi vì bổn mạng võ phù bị phá quan hệ, hắn giờ phút này cũng thụ nội thương rất nặng. nhưng là đối lập khởi thương thế trên người mà nói, vũ tâm vũ giờ phút này căn bản không có đem chúng để vào mắt. Hắn chỉ là mang theo vài phần không thể tin ánh mắt dừng ở Đỗ Phi, hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, vì sao chính mình sử dụng bổn mạng võ phù một kích toàn lực phía dưới, rõ ràng tại tiểu tử này không hiểu thấu một trường trước mặt, cứ như vậy hỏng mất. Tiểu tiểu xúc xanh ngươi ngươi rốt cuộc làm cái gì? Run rẩy thanh âm theo Vũ Tâm Vũ trong miệng truyền ra, tuy nhiên hắn kiệt lực bảo trì tỉnh táo, nhưng là hiển nhiên, giờ phút này hắn là lệnh không an tính được. Ba chiêu Đỗ Phi nhàn nhạt chăm chú nhìn Vũ Tâm Vũ, sau đó lắc đầu, "Vũ Tâm Vũ, xem ra ta lại là cao xem vài phần rồi, vốn ta còn muốn cùng ngươi hảo tốt chơi đùa." bất quá mới ba chiêu ngươi cứ như vậy mười chiêu đức hẹn như vậy thôi à chỉ cần ngươi có thể tiếp được ta một chiêu này ta liền tha cho ngươi khỏi chết thoại âm rơi xuống đỗ phi cười cười rồi sau đó tùy ý rơi lên tay phải một ngón tay điểm hạ suy nương theo lấy đỗ phi một ngón tay điểm hạ trong chốc lát trong thiên địa tiểu truyền đến một hồi hàn khí rồi sau đó liền gặp được một cổ hàn lưu hướng về vũ tâm vũ chỗ chau gào thét mà đi huyền âm chỉ lại là huyền âm chỉ vân thủy đỗ ra chỗ đỗ vân thiên dừng ở một màn này tại bực này đẳng cấp trong chiến đấu Đỗ Phi rõ ràng sử dụng loại này giống như gân gà giống nhau, sư cấp thất phẩm vũ kỹ. Chỉ bất quá, loại này nghi hoặc mới vừa vặn sinh ra. Đỗ Vân Thiên nhưng trong lòng thì chấn động, phảng phất là nhớ ra cái gì đó giống nhau. Lập tức hắn chính là không thể tin nhìn trời tới chỗ. Suy, Hàng ký đập vào mặt, cái này tại vô số người xem ra, bình thường đến cực hạn một ngón tay tại vũ tâm vũ trước mặt nhưng lại không ngừng mở rộng, làm cho khỏe mắt của hắn không ngừng run rẩy bắt đầu đứng dậy, tiêu phảng phất. Tại đây bình thường một ngón tay trước mặt, bầu trời thiên hạ lại lại cũng không ai có thể cứu được chính mình giống nhau. Bành. Vũ Tông Hoàn. Hạ trong mấy mắt, Vũ Tâm vũ mạnh mẽ cắn đầu lưỡi một cái, một ngụm máu cuồn bắn ra, rồi sau đó mang theo nhàn nhạt huyết sắc màu trắng Vũ Tông Hoàn chính là lập tức hiện hiện, bao phủ tại trên người của hắn. Ai cũng không thể tưởng được, tại Đỗ Phi cái này gần gà giống nhau một ngón tay trước mặt, hắn rõ ràng ngay Vũ Tông Hoàn đều dùng đến rồi. Suy. Tại Vũ Tông Hoàn xuất hiện trong ngay mắt, Đỗ Phi một ngón tay cũng đã rơi xuống Vũ Tông Hoàn phía trên, trong chốc lát liền gặp được, cái này Vũ Tông Hoàn dùng một loại tốc độ cực nhanh bị đóng kết rồi, rồi sau đó một tia khe hở, nhanh chóng lan tràn ra. Rồi sau đó tại vô số người kinh ngạc, Vũ Tâm Vũ khó có thể tin trong ánh mắt, cái này Vũ tông Hoàn, rõ ràng trực tiếp bạo liệt, rồi sau đó, Đỗ Phi một ngón tay tựu như vậy nhẹ nhàng đã rơi vào Vũ Tâm Vũ ngực bụng chỗ. Phụt. Dị. Một ngụm máu tươi lại lần nữa phun bắn ra, chỉ bất quá, máu tươi tại phún dung ra lập tức cũng đã biến thành một mảnh huyết tinh, mà Vũ Tâm Vũ thân hình như vậy chật vật hướng về phía sau quăng đi ra ngoài. Phế vật. dưng ở một màn này, Đỗ Phi nhưng lại nhàn nhạt lắc đầu, rồi sau đó lạnh giọng mở miệng nói. Nghe được thanh âm của hắn truyền ra, trong chàng lập tức chính là vang lên từng đợt đạo rút lương khí chi âm, tiểu phang phất, vừa rồi một màn kia đúng giống như nằm mơ, ai cũng không nghĩ tới, cái này đại an vương chiêu tam đại chí tôn cường giả một trong, quân vũ tông đại trưởng lão, ngũ phẩm trung gia vũ tông cảnh cường giả, rõ ràng tại đỗ phi trước mặt, không chịu được như thế một kích, lại lần nữa chật vật phun ra một ngụm máu tươi, vũ tâm vũ thân hình mới thất tha thất thểu ở giữa không trung rất ổn xuống, hắn thê lương ánh mắt dừng ở đỗ phi, khoe mắt không ngừng run rẩy, hắn giờ phút này đảo là có thể cảm giác được ra, đỗ phi hẳn là hạ thủ lưu tình rồi, nếu không. Một chiêu này chứng thực mạng của hắn cũng chưa có. Khắc khắc khắc khắc, con chó nhỏ, ta chỉ biết ngươi không dám giết ta. Ngươi không dám. Vũ Tâm Vũ uán độc dừng ở Đỗ Phi, nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói. Cắt. Tại hắn thanh âm rơi xuống trong một sát na, Đỗ Phi thân hình lại giống như lôi điện giống nhau, cơ hội lập tức vọt đến trước mặt của hắn, rồi sau đó, Đỗ Phi tay phải trực tiếp tạm tại hắn lít hầu phía trên, theo ngón tay dùng sức, trong đôi mắt có nhàn nhạt sát ý hiện hiện. Con chó nhỏ phốc Vũ Tâm Vũ hai chân nhanh chóng run rẩy, mơ hồ trong đó, có lẽ hay là cố gia hoán độc vô cùng thanh âm. Dừng ở mặt mũi của hắn, Đỗ Phi trong đôi mắt ngược lại lóe ra một tia kỳ dị thần sắc, một lát sau, mới lạnh lùng nói, "Năm đó, ta phụ dùng cái này chiêu, gọi, bạn trong tay ngươi ở bên trong, chỉ bất quá, hắn lúc kia chỉ có bắt phẩm võ sư cảnh. Giờ phút này, ta dùng một chiêu này bạn ngươi, chính là muốn cho ngươi minh bạch, nếu là đẳng cấp giống nhau, ngươi đang ở đây ta phụ trước mặt, cũng là ngay cả cậu cũng không bằng về phần có dám giết ngươi hay không?" Khắc khắc khắc khắc, ngươi rất nhanh tiểu sẽ biết rồi. Dứt lời, Đỗ Phi tay phải hất lên, đem Vũ Tâm Vũ thân hình vùng đến la hồng trước mặt, rồi sau đó lành lạnh lạnh thanh âm chậm rãi văng lên, lao lục, người tiểu giao cho ngươi, tùy ngươi dùng thủ đoạn là gì, đem ta muốn biết sự tình đều hỏi lên là được rồi. Dạ. giờ phút này, la Hồng cũng là bị Đỗ Phi lạnh lành sát ý hù đến, vô ý thức đem vũ tâm vũ nhận lấy, rồi sau đó hướng về phía hắn nít miệng cười một tiếng. mà giữa không trung, Đỗ Phi ánh mắt nhưng lại một chuyện, chợt rơi xuống giờ phút này sắc mặt khó thấy được cực hạn quân như phi trên người. trương không một năm, giải quyết phiến phái. Đỗ Phi sư đệ, ngươi trạng thái cũng không tốt, lúc này đây, ngươi theo bên cạnh cản trở thoáng một tí cái kia Mặc Vân báo vương là được rồi, còn lại để cho chúng ta để làm a vương trung tiến lên một bước nhẹ giọng mở miệng nói Ngay vậy đỗ phi ngược lại có cũng được mà không có cũng không sao nhẹ gật đầu động thủ hạ trong nấy mắt một tiếng quát chói tai làm mất đi đỗ phi trong miệng phát ra trong một sát nà vương trung nghiêm thành mạnh thần thích hồng bốn người lập tức liền biến thành một đạo lưu quang bùng lên ra mà cực đoan lăng lệ ác liệt thế công cũng đúng lập tức tụi bao phủ tại cách đó không xa mặc vân báo vương trên người mà cùng lúc đó chính huyên nhưng lại hai tay vung lên lập tức liền gặp được từng đạo nồng đậm và quỷ dị tinh thần lực theo hắn mi tâm chỗ chậm rãi khuyết tán mà mở, rõ ràng tự tìm đường chết, bọn này muốn chết tiểu bối. Cái kia Mặc Vân báo Vương nhìn thấy Đồ Phi bọn người rõ ràng dẫn đầu công kích, lập tức hiểu rõ ra, đối mặt Vương chúng bốn người liên thủ thế công, hắn trong đôi mắt hiện lên một tia hung thần ý, lại không có bất kỳ lui ra phía sau dấu hiệu, mà là vừa xài bước ra, lập tức liền gặp được ngập trời sát khí trải rộng hắn toàn thân, rồi sau đó, hắn thân hình vừa động, cực lớn chân trước đã muốn mang theo một cổ gió tanh hung hang hướng về phía trước đánh ra. Đông Vương Trung Bốn người cuồng bạo thế công, cơ hồ lập tức chính là rơi xuống Mặc Vân Bảo Vương cực lớn chân trước phía trên, trong một sát na, một cổ cực đoan cuồng bạo kình phong. Vậy mà ngạnh xanh xanh đích đem Vương Trung Bốn người đều là đẩy lui mấy bước, mà cái kia Mặc Vân Bảo Vương nhưng chỉ là lui ra phía sau hai lần, chính là ổn định thân hình. Hiện nhiên, cái này Mặc Vân Bảo Vương sức chiến đấu cực đoan khủng bố. Tiểu Bối, các ngươi có lẽ hay là cùng lên đi, chút năng lực ấy đã nghĩ muốn giết bổn Vương, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Một chiêu giải quyết Vương Trung Bốn người liên thủ xu thế, cái kia Mặc Vân Bảo Vương nhưng lại nhịn không được cười lạnh một tiếng. Trong thanh âm tràn đầy khinh thường cùng ý chạo phúng. Nhưng mà, ngay tại hắn tiếng cười rơi xuống lập tức, một cổ kỳ dị tinh thần lực chấn động nhưng lại lập tức hướng về hắn mặt này khuyết tán mà đến, cơ hồ lập tức liền đem cái kia Mạc Vân Báo Vương bao phủ tại trong đó. Đây là vật gì? Mạc Vân Báo Vương trong đôi mắt hiện lên một tia dị sắc, rồi sau đó chính là một trảo lập tức đánh ra, sau đó chợt nghe đến răng rắc một tiếng, nhưng kia tinh thần lực chấn động chính là lương lập tức nổ nát. Không chịu nổi một kích. Nhìn thấy quỷ dị này thế công ngay cả mình một chiêu đều tiếp không dưới, Mạc Vân Báo Vương nhưng lại cười lạnh một tiếng, bất quá tiếng cười của nó còn không rơi xuống, nhưng lại sắc mặt đột nhiên biến đổi, bởi vì cái này Mặc Vân Báo Vương phát hiện những kia phá toái tinh thần lực chấn động giống như giống như con sâu nhỏ giống nhau, lập tức chui vào trong cơ thể của nó, mà nương theo lấy những này tinh thần lực tiến vào, hắn có thể cảm giác được rõ ràng thân thể của mình bên trong truyền đến một trận tê dại cảm giác, làm cho hắn lập tức ngũ giác có vài phần thất thường. Tinh thần lực dùng để phá hư Mặc Vân Báo Vương ngũ giác sao? Hảo thủ đoạn. Đỗ Phi nhìn thấy một màn này, trong đôi mắt hiện lên một tia dị sắc, rồi sau đó nhịn không được khen, đang đạo một đường. Đỗ Phi cũng đúng cấp đại sư cái khác, cho nên lập tức Tiểu Nhìn ra Trịnh Huyên đích thủ đoạn. Tiểu nha đầu, ngươi muốn chết. Lúc này, cái kia Mặc Vân Báo Vương cũng biết Trịnh Huyên cái này thủ đoạn chỗ lợi hại, lập tức hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình chấn động, chính là biến thành một đạo mực thân ảnh màu đen, mang theo ngập trời sát khí, hướng về Trịnh Huyên chỗ chỗ nào tới. Đông. Nhưng mà Trịnh Huyên cảm ứng được này, Mặc Vân Báo Vương thế công thời điểm, nàng lại đột nhiên xuề bàn tay ra, tại trước mặt của mình nhẹ nhàng gỗ, gỗ mà hạ, Tiểu giống như đập đến cổ trên mặt giống nhau, lập tức Tiểu lại có một cổ kỳ dị chấn động khuyết tán mà mở. Màu trắng tinh thần lực công kích, lập tức tại Trịnh Huyên trước mặt biến thành vô thiên cái địa quang tên, rồi sau đó giống như Bạo Vũ Lê Hoa giống nhau, lập tức hướng về kia Mặc Vân Bảo Vương chỗ chỗ báo tố bắn đi. Đinh đinh đinh. Những này màu trắng quang tên đều rơi xuống Mặc Vân báo Vương trên người, khí tức tuy nhiên không lăng lệ ác liệt, nhưng là, mỗi một chỉ quang tên đều là chui vào cái kia Mặc Vân báo Vương trong thân thể, làm cho thứ năm cảm giác càng thêm chậm chạp bắt đầu đứng dậy. Tiểu nha đầu. Cái kia Mặc Vân báo Vương hiển nhiên cũng là bị Trịnh Huyên cái này thủ đoạn khiến cho tương đương chật vật, lập tức, hắn trong đôi mắt chính là hiện lên cuồng bạo vẻ rồi sau đó liền gặp được một cổ lôi quang mạnh mẽ theo hắn trong cơ thể tiêu sả ra hung hăng hướng về trịnh Huyên chỗ chỗ anh tới. Mà trịnh Huyên nhìn qua một màn này nhưng không có tựa hồ né tránh ý tứ. Bá ở phía sau một đạo thân ảnh đột nhiên từ một bên thoát ra rồi sau đó khoát tay phía dưới một trưởng chính là đặt tại này nói tàn sát bừa bãi lôi trên ánh sáng lập tức liền gặp được cái kia vốn là cuồng bạo vô cùng lôi quang tại hắn trước mặt nhưng lại lập tức trở nên dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng cuối cùng thậm chí tiêu tán ở không chết tiệt tiểu tử Mặc Vân Báo Vương nhìn thấy một màn này. Trong đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc, bất quá y nguyên thấp giọng chửi đuối nói: "Ở trước mặt ta chơi lôi, tay ngươi đoạn có lẽ hay là quá non một điểm, nếu là đây là ngươi tu luyện ra đến yêu khí lời mà nói, ta còn sợ ngươi ba phần, nhưng là, lợi dụng thiên địa chi lôi bực này thủ đoạn, tiểu quá mức cấu chí." Đỗ Phi ánh mắt bình thản dừng ở Mặc Vân Báo Vương thản nhiên nói: "Thân phụ Thiên Lôi đan hắn, căn bản là không sợ bất luận cái gì thiên địa chi lôi, cho dù phá tông kiếp bên trong đích thiên kiếp thần lôi Đỗ Phi cũng không có quá nhiều e ngại, huống chi những này theo trong thiên địa đưa tới bình thường lôi đỉnh." "Ngươi thơ, lão tử nuốt ngươi về sau, Ngươi chỉ biết cái gì là ấu chí? Cái kia Mặc Vân Báo Vương cũng là bị Đỗ Phi tức giận đến không nhẹ, hơn nữa, cái kia Trịnh Huyên đích thủ đoạn cũng nếu như đến hắn giờ phút này ngũ giấc càng tê liệt, cho nên, làm cho hắn vốn là coi như đầu góc tính áo, hiện tại Triệt để Lưng vẫn nội chỗ chốn bụi. Chỉ bất quá, tại Mặc Vân Báo Vương trong đôi mắt sát ý bạo tuôn ra lập tức, hắn còn không có lần nữa động thủ, phía sau chỗ, bốn đạo khủng bố vô cùng thế công lại lần nữa bay đến, đương nhiên đó là Vương Trung bọn người bốn người. Vương Trung chờ chết người từng đều có ngũ phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh thực lực, như thế thực lực có như là cái kia Mặc Vân Bảo Vương cũng phải không dám khinh thị nửa phần, cho nên, cho dù lúc này hắn ngũ giác tê liệt, sức chiến đấu có chút giảm xuống, lại cũng không khỏi không trong chớp mắt cùng với cùng cái kia Vương Trung bọn bốn người giao chiến bắt đầu đứng dậy. "Thiếu gia, ta cũng vậy ra tay đi." Tiểu Ngải nhìn thấy cái này rằng có tràn diện, lập tức mở miệng nói, "Không cần, ngươi cho ta cùng chỉnh Huyên hộ pháp." Nghe vậy, Đỗ Phi nhưng lại lắc đầu, rồi sau đó ánh mắt rơi xuống Trịnh Huyên trên người. Giờ phút này Trịnh Huyên bởi vì có Đỗ Phi hộ pháp quan hệ, hai tay nhưng lại không ngừng ở giữa không trùng đánh ra lập tức liền gặp được theo động tác của nó, từng đạo tinh thần lực chấn động không ngừng chui vào cái kia mặc vân báo vương trong cơ thể, làm cho hắn động tác càng chậm chạp bắt đầu đứng dậy. cái này là nàng lĩnh ngộ ra linh vân sao? cũng không biết cái này linh vân hoán làm cái gì hàng đầu. Đỗ Phi nhìn Trịnh Huyên một lát sau, trong nội tâm ngược lại dâng lên một chút cách nghĩ, lập tức trong tay hắn ấn ký cũng đúng nhẹ nhàng biến đổi, lập tức luân hồi chi lực lập tức tràn ngập ra, trực tiếp cái bọc tại cái kia mặc vân báo vương trên người, đem thế công của nó bên trong ngẩn chứa vi lực hóa đi vài phần. tại Đỗ Phi cùng Trịnh Huyên hai người quấy giầy phía dưới cái kia mặc vân bá vương tuy nhiên cường hãn vô cùng nhưng là vì ngũ giác tê liệt mà dùng ra chiêu số đều bị đỗ phi tùy ý hóa đi vài phần uy lực quan hệ tại vương trung bọn người trước mặt ngược lại là được biện ngắm mà vương trung bọn người đúng kinh nghiệm chiến đấu cực đoan phong phú nhìn thấy một màn này nguyên một đám cũng đều không khách khí mà là lập tức hay dùng ra đều tự ẩn giấu tuyệt chiêu lập tức từng đạo càng khủng bố thế công giống như giống như cuồng phong bạo vũ rơi xuống cái kia mặc vân bá vương trên người tại bực này thế công phía dưới coi như là cái kia mặc vân bá vương cũng đúng mất đi trở tay chi lực anh, vương trung một chiêu cuối cùng rơi xuống cái kia mặc Vân Bảo Vương thân thể khổng lồ lại đúng kẽ du lên, rồi sau đó tiểu sủi lơ tại trên mặt đất. Hiện nhiên dùng hắn cả đời anh danh, nhưng là tại Đỗ Phi bọn người bực này gần như tại vô lại đấu pháp phía dưới, nhưng cũng là nhịn không được. Giải quyết sao? Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi bọn người mới nguyên một đám dừng tay, xác định cái này Mặc Vân Bảo Vương thật sự chết đi về sau, nguyên một đám mới xem như thở dài một hơi. Phải biết rằng dùng cái này Mặc Vân Bảo Vương thực lực đến nói lời, tuyệt đối là khó đối phó. Hôm nay có thể đem người này giải quyết, coi như là một kiện vui vui. Đỗ Phi sư đệ. Những người kia giải quyết, kế tiếp làm sao bây giờ? Vương trung phủi tay, tiện tay đem cái kia Mặc Vân báo Vương nội đan móc ra, đổ cho Đỗ Phi về sau, mới cười nói. Đỗ Phi nhìn nhìn trong tay yêu thú nội đan, đưa cho Trịnh Huyên nói, lần này chém giết cái này Mặc Vân Bá Vương, chính Huyên sư muội xuất lực lớn nhất, ngươi nhận lấy à, vật ấy luyện đan lời mà nói, hẳn là không sai dữ liệu. Nghe vậy, Trịnh Huyên chần chờ một lát sau, cũng không khách khí, mà là trực tiếp đem vật kia thu vào. Nhìn thấy nàng động tác này hậu, Đỗ Phi mới cười cười, đứng lên nói, đã giải quyết cái kia Mặc Vân Bá Vương. Kế tiếp chuyện chúng ta muốn làm cũng rất đơn giản, thì phải là lạc dung sư mội tiếp tục mang theo ta thiên lang phong đệ tử phong tỏa bốn phương tám hướng chấn động, mà chúng ta những người khác động thủ đem cái này độ kiếp thiên bản lấy ra, sau đó trước tiên rút lui khỏi, chỉ cần có thể đem vật ấy mang về tông môn lợi mà nói, tất cả mọi người là một cái công lớn, hơn nữa cũng có thể làm cho chúng ta lang thiên tông trên chỉnh thể thực lực thăng một cái biên độ, cho nên chư vị nhất định phải vạn phần cẩn thận rồi. Nghe vậy, vương trung bọn người đúng nhẹ gật đầu, cái này độ kiếp thiên bản tầm quan trọng bọn hắn tự nhiên là minh bạch, nhận được rồi vật ấy lời mà nói. Những thứ không nói khác, bọn hắn những này hạch tâm đệ tử tất nhiên là tự nhiên hội mượn nhờ vật ấy độ kiếp lần thứ nhất. Mặc dù chỉ là lần thứ nhất, nhưng là đối với tông phái chỉnh thể thực lực tăng lên, lại là tuyệt đối có thiên đại chỗ tốt. đã như vậy, động thủ đi. Nhìn thấy mọi người gật đầu, Đỗ Phi cũng đúng cười cười, rồi sau đó thân hình lói lên, liền đi tới cái kia đại chính là cái khe trên không, hướng về phía dưới nhìn sang. Cái nhìn này xem tiếp đi, đạo là có thể nhìn ra được, cái này độ kiếp thiên bản còn có hơn phân nửa che giấu tại cắt trong đất, bởi vậy cũng đó có thể thấy được vật này là hạng to lớn. Đương mắt nhìn vật ấy một lát sau, Đỗ Phi mới vung tay lên, một đạo chân khí thoát ra, bắt đầu xử lý khởi bốn phía che giấu cát đất, bất quá một lát, những này cát đất đã bị đều xử lý hoàn tất, nhìn thấy cái kia một lần nữa xuất thế độ kiếp thiên bản, Đỗ Phi cũng đúng cười cười, rồi sau đó trực tiếp xòe bàn tay ra bắt đi lên. Nhưng là, ngay tại Đỗ Phi bàn tay rơi xuống lập tức, trong lúc đó, cái kia độ kiếp thiên bản khẽ run lên, rồi sau đó đột nhiên, một cổ sông thẳng lên trời của sáng, lập tức gào thét ra. Đỗ Phi nhìn qua động tĩnh như vậy, sắc mặt lập tức khó thấy được tự hạ. Chương 106, phiền toái đến thăm. Năng lượng cổ sáng phá tan rừng rậm, chui vào vân tiêu, coi như là thiên lang phong đệ tử liên thủ bố trí xuống trận pháp tại lúc này đều là không có nửa phần tác dụng, mà là bị cái này áp xúc không biết bao nhiêu năm năng lượng lập tức phá tan. Tự giống như núi lượng buộc phát giống nhau, cái kia đợi năng lượng của sáng bay thẳng đến chân trời, đồng thời cũng làm cho phạm vi gần trong vòng trăm giảm, đều có thể đem nơi này thấy rất rõ ràng. Đỗ Phi sắc mặt cực đoan âm trầm nhìn qua một màn này, mà ngay cả hắn không thể tưởng được, chẳng qua là sở dụng một cái cái kia độ kiếp thiên bản sẽ dẫn đến động tĩnh lớn như vậy. Như thế xem ra lời mà nói. Muốn im lặng đem cái này độ kiếp thiên bản mang về lăng thiên tông, trên cơ bản là không thể nào. Một bên tiểu ngại bọn người, giờ phút này nguyên một đám cũng đúng lập tức sẽ hiểu tính nghiêm trọng của vấn đề. Lập tức, bọn hắn sắc mặt đều là biến đổi, trước mắt ván ngay mặt, so về trước kia tại viên cổ trong động phủ cục diện còn muốn hỏng bét. Síu, uuu, giữa không trung, lạc dung tựa hồ cũng biết, giờ phút này không có biện pháp trở ngại điều này có thể lượng cổ sáng rồi. Lập tức, nàng vung tay lên, ý bảo thiên lang phong bốn phía tản ra dọ về sau, nàng thân hình mới vừa động, rơi xuống phía dưới chỗ. Làm sao sẽ huyên náo lớn như vậy? Nhìn thấy phía dưới Đỗ Phi bọn người sắp mặt, Lạc Dung cũng đúng cười khổ một tiếng nói. Nghe vậy, Đỗ Phi hít một hơi thật sâu về sau, thấp giọng nói, "Bây giờ không phải là truy cứu trách nhiệm thời điểm rồi, việc cấp bách, đúng trước tiên đem tình huống nơi này chuyển quay lại tông môn, hy vọng có người nhanh chóng tìm viện binh a." Dứt lời, Đỗ Phi cũng đúng lập tức lấy ra ngày đó lãnh bình cho truyền âm ngọc giản, dán tại trên trán sau một lát, mới mạnh mẽ sở, liền đem ngọc giản bóc nát, mà theo động tác của hắn, một cổ sóng âm cũng đúng lập tức biến mất tại trong không gian. Mà làm xong động tác này về sau, Đỗ Phi mới xem như an tâm vài phần. Nhìn thấy Đỗ Phi động tác, Lạc Dung lại thở dài một hơi nói, "Tuy nhiên chúng ta bây giờ đem bản tin tức truyền trở về rồi, nhưng là, có như là bảy đại phong chủ hoặc là trưởng lao tự mình đến đây, nhanh nhất cũng muốn ngày mai mới có thể đổi tới, chúng ta đám người kia chống đỡ cho đến lúc này sao?" Phải biết rằng, bực này động tĩnh, cái thưa quỷ vực bên trong người, tất nhiên đều là hội bị kinh động. Hiện tại quỷ vực bên trong, còn có cái gì huyền tông ở đây? Nghe vậy, Đỗ Phi ngược lại nhíu nhíu mày về sau, thấp giọng mở miệng nói: căn cứ hôm qua tìm hiểu tin tức, Thái sơ quân Vũ Tông cùng Thái Thanh Tông còn có kinh hồ môn, ngược lại đều là vội vã rời đi. bất quá, hiện tại tứ tượng cũng còn ở lại chỗ này quỷ vực. mặt khác, loạn ma bảng thượng những người kia, cũng đúng phần lớn tụ tập ở chỗ này, chỉ sợ rất phiền toái. lạc dung cao mày nói, tứ tượng cũng cùng loạn ma bảng sao? nghe vậy, đỗ phi sắc mặt lại càng khó nhìn lại. cho dù chỉ có tứ tượng cùng, tại bực này cục diện bên trong cũng đúng đối với cạnh mình cực kỳ bất lợi. hơn nữa một cái loạn ma bảng, cũng không biết trên bảng có bao nhiêu nhân vật lợi hại hội tụ tụ tập tới nghĩ như vậy lời nói ván nảy mặt thật sao có chút phiền bài à mặc kệ mà khác trước đêm gì đó thu rồi nói sau khả năng chân khí của ta cùng thứ này có vài phần xông tới vừa rồi mới có động tĩnh lớn như vậy Đỗ Phi nhìn qua chậm rãi tiêu tán của sáng thở ra một hơi về sau nói khẽ để ta đánh đi nghe vậy chính Huyên đột nhiên nhẹ giọng mở miệng nói thấy thế Đỗ Phi suy tư sau một lát chính là nhẹ gật đầu chợt liền gặp được Trịnh Huyên chậm rãi đi tới độ kiếp thiên bản trước mặt hai tay có kỳ dị ngưng kết nhanh chóng ngưng kết mà theo động tác của nàng một tia tinh thần lực nhanh trong cái bọc tại cái tia độ kiếp thiên trên bàn, mà nương theo lấy Trịnh Huyên động tác, cái tia độ kiếp thiên bản khẽ run lên, rồi sau đó chính là lập tức thu nhỏ lại vô số lần, đến cuối cùng biến thành một cái chỉ có lớn cỡ bàn tay kỳ dị vòng tròn xuất hiện ở Trịnh Huyên trong tay. Dừng ở Trịnh Huyên trong tay kỳ dị vòng tròn, tại tròn trên bàn có vô số tự nhiên hình thành ký hiệu không ngừng biến ảo hình thái, làm cho người chỉ là liếc mắt nhìn, chỉ biết vật ấy bất phàm. Nhìn kỹ vật ấy sau một lát, Đỗ Phi suy tư một lát sau, theo tay vừa lộn, trên tay chính là hiện lên gần trăm dung giới, sau đó. Tại đám người còn lại kỳ dị trong tầm mắt, Đỗ Phi theo tay khẽ. Vây, đem trịnh Huyên trong tay kỳ dị vòng tròn chiếu. Gọi, đến trong tay, rồi sau đó nhìn cũng không nhìn liếc, mà là trực tiếp nhét vào hắn một người trong dung giới bên trong đi. Đem Thiên Lang Phong các đệ tử hoán trở về a, bốn phía rõ xét là vô dụng. Làm xong động tác này về sau, Đỗ Phi mới mở miệng nói. Nghe vậy, những người khác phản phất cũng minh bạch Đỗ Phi muốn làm gì giống nhau, lập tức là dung chính là vung tay lên, lập tức theo mệnh lệnh của nàng, gần trăm Thiên Lang Phong đệ tử, lập tức tụ lện đến trong rừng Nhìn qua một màn này, Đỗ Phi nhẹ gật đầu sau đó tiện tay xây dịch, lập tức những này dung giới chính là phân biệt bay đến mỗi người trước mặt, rồi sau đó Đỗ Phi mới thản nhiên nói, tất cả mọi người đem cái này dung giới cất kỹ, nếu là có thể đủ trở lại tông môn thời điểm, chi tiết nộp lên. nhìn thấy Đỗ Phi như vậy động tác, mọi người liếc nhau một cái về sau, đều là nhẹ gật đầu. hiển nhiên mỗi người đều minh bạch, giờ phút này cục diện thật sự là quá mức nguy hiểm, cũng chỉ có bậc này biện pháp, có lẽ mới có thể đem cái này độ kiếp thiên bản đưa về Lăng Thiên Tông. tuy nhiên có lẽ làm như vậy, Lăng Thiên Tông việc này đệ tử tự tổn thương xuất lĩnh hội cực cao, nhưng là. Tại bực này cục dưới mặt, cái này cũng đã là biện pháp tốt nhất. Làm xong động tác này về sau, Đỗ Phi cũng đúng cười cười, sau đó đem thuộc về mình cái kia miếng dung giới thu vào, giờ phút này, mà ngay cả chính hắn cũng không biết, cái kia độ kiếp thiên bản rốt cuộc tại trong tay ai, cũng chỉ có loại này ngay cả người mình đều đều giấu giếm ở đích thủ đoạn, như vậy mới có thể giấu giếm ở những người khác. Tại Đỗ Phi bọn người làm xong chuyện này không lâu về sau, Đỗ Phi sắc mặt đột nhiên hơi đổi, chợt hắn trong giây lát ngẩng đầu, ngước mắt nhìn đúng giữa không trúng chỗ, chậm rãi nói, phiền toái, đến thăm rồi. Theo thanh em rơi xuống, Tiểu ngại bọn người sắc mặt đều đúng hơi đổi, chợt nương theo lấy Đô Phi bàn tay vung lên, ở đây gần trăm người lập tức đều là đồng thời phá tan rừng rậm, xuất hiện ở giữa không trung. rồi sau đó ánh mắt quét đi ra ngoài, lập tức có thể nhìn thấy, tại khoảng cách nơi này không xa chỗ, có mười mấy đạo thân ảnh yên tĩnh lơ lửng, mà những người này bộ dáng đều cùng nhân loại không quá tương tự, tựa hồ là yêu thú biến hóa mà thành giống nhau. tứ tự cung, Vương Trung dừng ở đám người kia, ánh mắt có chút trầm xuống, rồi sau đó thấp giọng mở miệng nói.